Chương 384, Than nô dòng lựa chọn. Chương 384, Than nô dòng lựa chọn. Bị tế nạn một nhà tại tháng 2 thượng tuần đến Kim Đình Bảo. Bởi vì có nữ quyến cần cưới xe ngựa, lại không có trực tiếp thương đạo liên thông, cần từ trong hỏa sơn ốc đảo chuyển, vì vậy mới có thể đi hơn một tuần lễ thời gian. Ta đáng thương tại ở ta. Hình Dật lão phu nhân vừa xuống xe ngựa, liền ôm lên Thật phu nhân. Mà đoạn thời gian này có chút kiên cường Thật phu nhân, nào vào mẫu thân trong ngực về sau, rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Di Ánạ cũng bị mẹ rể phu nhân ôm vào trong ngực. Trang diện 10 phần cảm động tuốt một phen tuốt thiết cùng ăn đuổi về sau, tham gia tang lễ các khách mời mới tới nho nhau, nhau làm lễ. Sau đó đám người rời bước tòa thành trong đại sảnh. Dỗ Man Nam Đức liếc mắt nhìn trong đám người Dù sẹo, hai cha con lướt nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Trong thời gian trước đó, Dù sẹo đã ở gia tộc đội xe chưa đến Hoàng Kim đồng bằng lúc, liền bay qua đem nơi này phát sinh hết thảy, cùng phụ mẫu tiến hành qua giao lưu. Bao quát cùng một lò bá tước đã phát sinh xung đột đương nhiên. Hắn trọng điểm miêu tả chính mình là như thế nào một kiếm trảm ba rộng, dung độ ủy là gia tộc cùng Kim đỉnh Ma gia tộc đám người, cho nên đối với tình huống rõ như lòng bàn tay Dỗ Nam Đức rất nhanh liền phân biệt cùng Oscloba Tước, đi Rồng hơn Tước, cùng Kim đỉnh Ma gia tộc bảng chi nhân viên tiến hành một phen trò chuyện, Miễn cưỡng đạt thành thống nhất nhận thức chung. Tôn trọng tợt phu nhân lựa chọn, cũng tán thành tợt phu nhân lựa chọn người thừa kế. Ma Yến Dịch lão phu nhân cùng mẹ Dìn phu nhân cũng lôi kéo tợt phu nhân trong phòng trò chuyện lên chuyện riêng tư. Tại ật, ngươi phải làm ra lựa chọn chính xác." Yến Dịch lão phu nhân nói, "Ngươi hiện tại mất đi David, nhưng là ngươi còn có Diana, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Diana, vì Diana an bài tốt sau này nhân sinh." Mẫu thân, tợt phu nhân rầu rĩ nói, "Diana quá nhỏ, kết hôn sinh con còn phải rất nhiều năm." mẹ rìu phu nhân nói, cho nên ngươi mới phải thận trọng, lựa chọn đi an nà, như vậy chỉ mấy năm về sau hết thể đều sẽ tốt. Nhưng lựa chọn đi rộng, đi rộng trở thành nam tử về sau, ngươi cùng đi ạ nạ liền phải rời đi Kim Đỉnh Bảo. Khuku, tại ẩn phu nhân ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, rời đi Kim Đỉnh Bảo sao? Ta không nghĩ tới, nàng lấy chồng về sau, cơ hồ tất cả thời gian đều ở tại Kim Đỉnh Bảo, sinh xong đi ạ nạ về sau, thân thể một mực không tốt, càng là liền có hạn giao tiếp đều giảm bớt, có thể nói đã sớm xem Kim Đỉnh Bảo vì sinh mệnh mình một bộ phận đột nhiên nghe muốn rời khỏi, tâm thần đại chấn. Yến Dật lão phu nhân nhìn xem Nữ Nhi bộ dáng tiểu tụy, nhẹ giọng khóc thút thít nói, "Ta đang thương tại ở ta, lúc trước mâu Thân liền không nên đồng ý ngươi sinh con, sinh đứa bé, đem nửa cái mạng đều đưa cho Kim đỉnh ma gia tộc. Bây giờ Kim đỉnh ma gia tộc lại có ai nhớ kỹ ngươi tốt, bọn hắn chỉ muốn đuổi đi các ngươi mậu nữ à?" "Mộ Thân, đây là ta cam tâm tình nguyện." Tai ở phu nhân ăn ủi, nàng gạt ra một vòng nụ cười, "Ta nguyện ý vì David sinh con, mà lại, Di Ánạ cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta chưa từng hối hận sinh hạ nàng." Yến Dật lão phu nhân lại có thể nói cái gì đây, chỉ có thể tức giận oán trách một câu, "Cái này David." Một lát về sau, Mẹ Dĩn Phu nhân hỏi, "Tai Tật, người đã quyết định tốt sao?" Tai Tật phu nhân gật gật đầu, "Ta đã quyết định tốt, ta là kim đỉnh ma gia tộc nam tộc phu nhân, ta cần nâng lên phần này trách nhiệm. Đi rổng có lẽ sẽ không đối xử tử tế mẹ con chúng ta, nhưng hắn là David chọn chúng người thừa kế. Ta hồ đồ tại ở ta." In Dịch lao phu nhân thở dài nói, "Lúc này cửa phòng bị gõ vang, là Dụ Sẹo mang Đi Ánạ đi tới, "Tổ mẫu, mẫu thân, cô cô, có lẽ hẳn là trước nghe một chút Đi Ánạ ý nghĩ." "Đi Ánạ?" Ba người không hiểu ở trong mắt các nàng, Đi Ánạ chỉ là cái 11 tuổi tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu. Chuyện này từ các đại nhân quyết định liền tốt. Bất quá rủ sẹo lại kiên trì nói, ta cảm thấy đích chắc nên nghe một chút ý nghĩ của nàng. Lập tức vô vô biểu ngồi bà vai, nói đi, lớn tiếng biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Chúng ta đều sẽ tôn trọng ngươi. Đi á nà liếc mắt nhìn rủ sẹo, từ trong ánh mắt của rủ sẹo nhìn thấy cổ vũ, thế là nặng nghề gật đầu, mặt hướng mẹ của mình, nhẹ nói, mẫu thân, ta biết quyết định của ngài, ngài yêu phụ thân cho nên không muốn sửa đổi phụ thân lúc sinh tiền lựa chọn. Nhưng ta cho rằng, có lẽ hào bột các hạ mới có thể đại biểu phụ thân chân chính lựa chọn. Hào bột các hạ chính là than lâu rộng. Đi á nà nói xong liền khẩn trương đến chờ đợi tật phu nhân lựa chọn, nàng quá nhỏ, còn nắm giữ không được vận mệnh của mình. Nhưng nàng tin tưởng, có vô địch rủ xeo biểu ca duy trì, chính mình liền còn có một phần hy vọng. giờ phút này dù xeo cũng bình tĩnh cùng đợi tật phu nhân lựa chọn. đối với tật cô cô không quả quyết hắn rất thất vọng, mà lại nói cái gì đối với David Nam Tức còn có yêu cũng rất buồn cười. David cũng không có thiếu tại Đại công Quốc khắp nơi lưu tình. tại tật cô cô không phải yêu, là vợ ngưỡng ẩn. bất quá cũng không quan trọng, hắn tới mục đích chủ yếu là cho tật cô, cô chỗ dựa, mà không phải đến cướp đoạt hoàng kim đồng bằng quyền kế thừa. mặc kệ là lựa chọn để dòm vân tước kế vị. Còn là giao cho dì A nạ tương lai nhi tử, chỉ cần là thật cô cô lựa chọn là đủ. Nhưng ngay tại trước đó, nhất quán yên lặng biểu mợ dì A nạ, đông nhiên tìm tới hắn, hỏi thăm hắn mấy vấn đề để hắn quyết định hỗ trợ. "Biểu ca, vì cái gì ta không thể kế thừa nam tộc chi vị?" "Mẹ, có thể là bởi vì ảnh diễm đại công quốc pháp luật không ủng hộ nữ tính kế thừa tước vị đi." Du Sẹo trả lời. "Cho nên phụ thân hết thảy đều muốn giao cho dì rổng ca ca sao? Ta cái gì cũng không thể được đến sao?" "Chưa hẳn, phụ thân ngươi tước vị, kỳ thật cũng có thể cách đợi chuyển cho con của ngươi." Dù sao ảnh Diễm Long huyết gia tộc đều chuẩn bị làm như vậy, Kim Đỉnh Ma gia tộc bắt trước một chút, hẳn là cũng không có người nào nói này nói kia. ảnh Diễm Long huyết gia tộc làm như vậy, sẽ không vi phạm Đại Công Quốc pháp luật sao? Ngô, no, nói như thế nào đây? ảnh Diễm Đại Công Quốc pháp luật từ ảnh Diễm Cự Long định đoạn, chỉ cần ảnh Diễm Cự Long gật đầu, như vậy không đúng lúc pháp luật, sửa chữa một chút liền tốt. Dù Sẻo nói, cuối cùng quy tắc là cường giả chế định. Đi Án Nạ liền như có chút suy nghĩ nói, như vậy chúng ta Hoàng Kim đồng bằng, có phải là hào cốt các hạ nói chuyện nhất tính đâu? Thế là Nang Liên được sự ủng hộ của Dù Sẻo, hướng mẹ của mình. Toga nói ra ý nghị của mình để luật các hạ quyết định ai làm người thừa kế. Thật phu nhân kinh ngạc nhìn xem đi Anna, lại nhìn một chút khí chất lỗi lạc chất Nhi. Chất Nhi thậm chí không tiếc vì hắn, đắc tội đại công quốc một vị bá tước, cái này khiến trong lòng của nàng quả thực hổ thẹn. Cuối cùng thở dài gật đầu, tốt, hết thảy đều giao cho hợp các hạ xuống đây lựa chọn. Than Nâu ròng mấy ngày nay đều canh giữ ở David mộ địa bên cạnh. Nương theo lấy Thật phu nhân tuyên bố, để cho Than Nâu ròng tới chọn hoàng kim nam tức người thừa kế, tất cả khách mới đều chạy tới. Chẳng qua trước mắt chỉ có hai vị đại quý tộc, một vị là còn ỷ lại Kim đỉnh bảo không đi ở Scala bá tước một vị là Roman Nam Tức mẹt lỉn Bá Tức đã rời đi, cái khác đại quý tộc thì phải đại biểu hoặc là người thừa kế đến đây phung viếng, không phải thân thích không cần đích thân đến. Các khách mời chia ba đợt, một đợt lấy Roman Nam Tức cầm đầu, vây quanh đi ản ả; một đợt lấy Ostlò Bá Tức cầm đầu, vây quanh đi rồng hơn tước; còn có một đợt thì là xem náo nhiệt làm chủ, hai bên đều không gót. Hào huyệt các hạ, tại phu nhân tiến lên, một mực nhắm mắt nằm dặm trên mặt đất dưỡng thần than ôi rồng, mở mắt, tràn ngập đau thương nhìn chăm chú ertu nhân. David đã cách chúng ta vĩnh đi, hiện tại cần tuyển ra người thừa kế của hắn. Tyret phu nhân chịu đựng đau thương nói, trước mắt có hai vị nhân tuyển, một vị là ta cùng David nữ nhi Diana, một vị là David chết nhi Đi rồng. Dừng một chút, Tyret phu nhân nói, mời ngài tới lựa chọn đi. Tyret phu nhân nói xong, Than nâu rổng liền rơi vào trầm tư, liếc mắt nhìn nho nhỏ con Diana, lại liếc mắt nhìn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng Đi rồng hơn trước. Đi rồng cầm nắm đấm, khẩn trương đáp lại Than nâu rổng chú ý, Diana đồng dạng căng thẳng khuôn mặt nhỏ, yên lặng nhìn xem Than nâu rổng. Than không có lập tức lựa chọn ra người thừa kế, mà là quay đầu nhìn về phía một địa, gào thét một tiếng về sau. Sau đó mới từ trên mặt đất bỏ lên, đứng thẳng người dậy, cũng phấn chấn một chút cánh. Tuyết cự nhân dược mang cho nó thương tích đã khôi phục không sai biệt lắm. Tại mọi người nóng bỏng mà hồi hộp nhìn kỹ, Than nâu rồng hột chậm rãi hướng Điạ Na cùng đi rồng đi đến, cuối cùng ngừng tại giữa hai người. Nó thật sâu liếc mắt nhìn Điạ Na, phảng phất theo Điạ Na trên mặt, nhìn thấy David cái bóng. Giai nhỏ trong đồng tử dọc hiện lên đau thương, dãy rựa, quyết tuyệt chờ một chút thần thái, cuối cùng nó hướng về phía Điạ Na chậm rãi lắc đầu. Tiếp lấy quay người đi hướng Đi rồng. Đối với dị dòng khẽ nhả một ngụm ấm áp long tức đây không phải bản nguyên long tức, cũng không phải muốn mạng long tức, chỉ là một đạo đại biểu nó tán thành đối phương người thừa kế thân phận long tức, tấu chương xong, chương 385. Hoàng kim đồng bằng đội chủ. Chương 385, Hoàng kim đồng bằng đội chủ, tăng thêm, cầu một phiếu. Long tức ấm áp thân thể một khắc này, dị dòng vân tức không kìm được vui mừng, cảm giác hưng phấn từ trong ra ngoài, kích động đến muốn run rẩy. Than đâu dòng thuật lựa chọn hắn. Mặc dù không phải để hắn cưới, nhưng hắn sắp trở thành Hoàng kim đồng bằng chủ nhân, một đời mới hoàng kim năm tức và ở hắn ngày đêm mơ giấc kim định bảo. Ostra ba tức bọn người càng lại như là chiến thắng cường địch vui sướng, phí công, đều là phí công. Hạo Bột các hạ đã sớm lựa chọn đi rộng, đi rộng mới là David chân chính người thừa kế. Bột lọ bá tước vui vẻ ra mặt, chỉ là trở ngại dụ sẽ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, mới không dám làm cản chúc mừng. Trên mặt bôi chết lấy thật dày phấn lót lì phu nhân, cũng đi theo chúc mừng, đi rộng liền nên kế thừa hoàng kim đồng bằng hết thảy. lập tức lại đối con dâu đàn sen nhỉ vang vang đắc ý nói, có bí lão gia tộc duy trì, ngươi lại có cái gì tốt lo lắng? Đạn sen nhỉ liếc mắt nhìn được đả lớn tới bà bà, lại nhìn một chút được đến than nâu rộng tán thành đệ đệ, lộ ra một vòng ý cười, ca ngợi Hạo Bột các hạ sau đó nhìn cũng không nhìn chính mình bà bà một bên khác đi Anna khuôn mặt nhỏ ý nguyên căng thẳng cố nén trong con mắt nước mắt tay phu nhân nhẹ nhàng tiến lên Úng lên nữ nhi ôm vào trong ngực tựa hồ đối với cái lựa chọn này cũng sớm đã thấy rõ nàng cùng David sinh hoạt mười mấy năm đối với than nâu rồng đồng dạng hết sức quen thuộc làm sao không biết đi rồng là David cùng than nâu rồng cùng một chỗ tuyển định người thừa kế nàng lúc trước tôn trọng trượng phu quyết định làm sao không phải tự biết bất lực gia tộc song túc phi long đều không đồng ý người thừa kế lại như thế nào có thể kế thừa trên lãnh địa hết thảy đương nhiên đi á tránh thoát ertu nhân ôm chỉ vào đã quay người lại, chuẩn bị tiếp tục ghé vào trên mộ địa thủ mộ than nâu rồng. Lớn tiếng nói, "Than nâu rồng, ta ở ngươi." Sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài chạy tới. Than nâu rồng thân hình dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên linh dạng, nằm ở trên bãi cỏ nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý ngoại giới hết thảy. Dù sẽ nhìn chăm chú than nâu rồng, đối với than nâu rồng lựa chọn, không phải rất hài lòng. Bất quá cũng không có lựa chọn bức bách than nâu rồng, lấy xong tốc phi long tiêu ngạo, cho dù giết nó, nó cũng chưa chắc sẽ cải biến lựa chọn của mình. Mà lại hắn cũng không có khả năng bởi vì điểm này, liền đối với than nâu rồng têu đánh tiêu diệt. Dù sao toàn bộ hoàng kim đồng bằng sinh ra tất cả lĩnh dân sinh tồn đều là thành lập tại than nâu dòng lực lượng phía trên đối với than nâu dòng lựa chọn dù sẹo cũng chỉ có tôn trọng đương nhiên thích đi theo lọ trợ trụ vi ngược cái kia ba đầu song túc phi long dù sẹo chẳng cũng không chút nào nương tay thừa kế nhân tuyển ra về sau đi dòng vân tức liền muốn lấy thân phận người thừa kế tuần hành lãnh địa kết thúc tang lễ cuối cùng một vòng về sau hoàng kim đồng bằng cũng đem tùy theo đội chủ từ mang lên kim đỉnh ma dòng họ đi dòng kim đỉnh ma kế thừa hết thảy bao quát rộng lớn ấm áp thổ địa cao lớn to lớn kim đỉnh bảo cùng hoàng kim nam tức danh hiệu tiếp xuống tòa thành giao tiếp Phân chia tài sản công việc, dù sẹo cũng không có tham gia. Loại chuyện vặt vãy này, tự nhiên giao cho phụ thân Roman Nam tức cùng đại ca Kazolen đi thay tật Coko biểu mũi đi ả nạ tranh thủ. Khóc đi ra ngoài đi ả nạ cũng không thể chạy xa, liền bị bọn người hầu mang trở về. Mà khóc lớn một trận về sau, đi ả nạ liền không còn bi thương nữa, mà là tích cực thu thập hành lý, muốn mau rời khỏi Kim đỉnh Bảo. Phụ thân trong lòng không có ta, cho nên ta sẽ không lại vì hắn mà khó chịu. Đi ả nạ nói, mẫu thân, ta đã co tên mới, liền gọi. Đi ả không muốn lại gọi ta, đi ả Kim đỉnh mà. Nàng lựa chọn hoàn toàn cắt bao quát David Nam Tức truyền thừa cho nàng quý tộc dòng họ. Bất quá mặc dù đi A Nạ có thể bước đồng từ bỏ hết thảy, tại ert cô cô lại không thể từ bỏ Kim Đỉnh Bảo Tài Phú. Tài sản trung thuộc về gia tộc tất cả, này sẽ quy về đi dòng Hân Tức tất cả. Nhưng nàng năm đó mang đến đồ cưới cùng Kim Đỉnh Bảo tài sản riêng, tự nhiên mà vậy muốn toàn bộ mang đi, sẽ không lưu lại mảy may. Đại ba mẫu ngài cùng muội muội có thể yên tâm ở tại Kim Đỉnh Bảo. Đi dòng Hân Tức ngay lập tức đến đây lấy lòng. Cho dù ta kế thừa Nam Tức danh hiệu, ta y nguyên có thể tại ngoài thành, mặt khác xây dựng một tòa biệt viện cư trú. Ta sẽ không lưu tại nơi này. Thuộc về mẹ con chúng ta hết thảy đều sẽ mang đi. Đương nhiên, ngươi đại khái có thể yên tâm, không thuộc về mẹ con chúng ta, ta một điểm cũng sẽ không nhường muốn. Tại ẩn cô cô lạnh nhạt đáp lại, sau đó bắt đầu đọc qua sổ sách. Mẹ dìn phu nhân, cỡ lạ dạ thầm thầm, thậm chí yến dịt lau phu nhân, cùng dỗ lơ cũng đang giúp ẩn cô cô tính sổ sách đại ca do lên càng là bận trước bận sau, phân biệt tham viếng các nơi trang viên, các kim đỉnh bảo tài sản riêng cùng tài sản chung. Dỗ nam tức bận tâm mắt mũi, không có tự mình đi tính toán kim đỉnh bảo tài sản vấn đề, mà là cùng rủ sẹo một đạo tại ngoài thành toàn bộ. Ẩn kim đỉnh bảo càng thêm nhăm chán. Zô Man Nam tức càng khái, có hắn tại còn có thể cãi lộn vài câu, tìm một chút niềm vui thú. Nhất là nhìn thấy trong nhà hắn tam đầu long, siêu siêu vẹo vẹo tư thái đã cảm thấy buồn cười. Ba đầu song Túc Phi Long, bị con trai của mình một kiếm chém thành trọng thương. Cái này không hề nghi ngờ sẽ trở thành phái thạch linh lớn nhất đàm thiếu. Cũng liền Osclor ba tức vợ chồng, hiểu được gắng chịu nhục, tài năng tại đị rổng minh định người thừa kế thân phận về sau, bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy thắng qua Zô Man Nam tức phụ tử một lần lúc trước bại một lần, giờ phút này một thắng, đánh cái năng tay. Ủy lão gia tộc chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc, than rồng không có lựa chọn miểu muội. Du xeo nói, bằng không mà nói, chuyến này liền viên mãn, không có lựa chọn thì an nà, mới vừa vặn là viên mãn. Dỗ Man Nam tức mỉm cười, có khác biệt ý kiến, ta Mỉ Tê Nạ gia tộc, một môn phụ tử song song phi Long Kỵ sĩ, ngươi lại tấn thăng trong truyền thuyết Long Vực lãnh Chúa, đã quá tiêu căng. Du xeo từ chối cho ý kiến. Dỗ Man Nam tức tiếp tục nói, đã viết trên tăng lễ, ngươi thắng qua Ostro nhà Tam Đầu Long, hiển lộ rõ ràng Mỉ Tê Nạ gia tộc thực lực, mà đem lựa chọn giao cho Thanh Nâu Rồng, không thể nghi ngờ lại tôn trọng Kim Đỉnh Ma gia tộc. Trong trong ngoài ngoài, có thể nói Mỉ Tê Nạ gia tộc thắng tê dại, nhưng bị Rồng Tượng Vị về sau. Ông chủ tụ liền có thêm một phiếu người ủng hộ. Du xèo nói, chưa hẳn. Dô Man Nam tức meo mắt lại, ta quan sát qua đi dồng người này, mười phần thiết thực, chưa hẳn nguyện ý chói chặt tại ủy lão gia tộc trên chiến xa. Rõ, ô chủ tụ đều là phế vật, lại bị ngươi một trận nhục nhã như thế, đâu còn có thắng chọn hy vọng? Đi dồng há có thể nhìn không ra? Tựa hồ hô ứng Dô Man Nam tức ánh mắt. Vào lúc ban đêm, Du sẽ còn không có nghỉ ngơi, liền thu được đi dồng hân tức bái phòng thỉnh cầu. Ngươi tìm ta có việc. Du sẽ tiếp nhận đi dồng bái phòng, trên thái độ mười phần bình thản, không có nhiệt tình cũng không có tận lực xa cách. Dù sẹo các hạ, muốn như vậy còn tới quấy rầy ngài, thực tế không có ý tứ. Đi dũng thái độ mười phần nhiệt tình, thậm chí được sương tụng có chút cung kính, đều dùng tới kính ngữ, chỉ là nghe nói ngài ngày mai sẽ phải lên đường rời đi, nói thẳng sự tình đi. Dù sẹo nói, Đi dũng sửa sang một chút tìm từ, là dạng này, ta theo vô lên các hạ nơi đó, nghe nói ngài tấn thăng long vực lanh chỗ lúc, mở ấm áp thuộc địa lôi chạy, theo ưu quang lòng trảo sông đến hắc hỏa đại địa lại đến lôi chạy, cơ hồ núi thành một mảnh, khoảng cách ta hoàng kim đồng bằng càng ngày càng gần. Dừng một chút, Di dũng thanh thần nói, ta nghĩ quý ta so vương, sao không cộng đồng khai phát một đầu thương đạo. Hoàng kim đồng bằng sản vật phong phú, hắc hỏa đại địa, lôi chạch khai phát, nhất định cần số lớn vật tư, vừa vận có thể thông qua thương đạo câu thông có hay không? Thành lập thương đạo." Dù Sẹo nhíu mày. Lúc ấy lựa chọn Hắc Du Long trứng ấp trứng khu vực, dù Sẹo liền có nghĩ qua, mượn nhờ lãnh địa của mình đến sâu trôi hú quang lòng chảo sông cùng Hoàng kim đồng bằng. Chỉ là lãnh địa còn chưa mở rộng đến tự hạ, thảo luận mở thương đạo sự tình còn sớm. Không nghĩ tới đi rộng vậy mà chủ động nói ra. Nhìn thấy Du Sẹo đối với này có ý động, đi rộng nụ cười càng nhiệt tình, Du Sẹo các hạ Hoàng Kim Đồng bằng hoàn toàn có thể gánh chịu mở thương đạo tất cả phí tổn. Đây cũng là ta chúc mừng ngài Tấn Thăng Long vực lãnh chúa một phần hạ lễ. Phần này hạ lễ, nhưng quá quý giá. Du sẹo kinh ngạc, cùng ta muốn kết bạn ngài Tâm Tư so sánh, một chút cũng không tính quý giá. Đi Dòng nói, nếu không phải các hạ gật đầu, cho dù hạ vượt các hạ tán thành ta, người thừa kế này thân phận ta cũng không giữ được. Tóm lại, Kim Đỉnh Ma gia tộc nguyện cùng các hạ chi gia tộc thế hệ thân thiện hữu hảo. Cái này, Du sẽ coi là thật có chút im lặng. Ban ngày phụ thân mới nói qua. Đi dồn chưa chắc sẽ đem mình cùng mỹ lão gia tộc buộc chặt. Ban đêm đi dồn liền đến đây biểu thị quy hàng chi ý chuyển hướng quá nhanh, để rủ sẽ không khỏi cảm khái. Đây chính là quý tộc. Bất quá dù sẽ thấy đối phương như thế trực tiếp, chính mình cũng không có ý định chơi liều, trực tiếp hỏi nói, ta duy trì mẹ ấy giờ, ngươi duy trì ai? Đi dồn thình lình rủ sẹo như thế hỏi thăm, khẽ cắn môi, kiên định nói, ta cũng duy trì chọn công tử mẹ ấy giờ. Ngày cuối cùng a, lão bạch tăng thêm cầu người phiếu. Tấu trước song, chương ba lôi diễm, chương 386, trăm tám lôi diễm. Hoàng kim đồng bằng mọi việc đã rồi, tại ert coco đã quyết định rời đi kim đình bảo mang thuộc về nàng cùng đi ạ nạ cái kia phần tài sản, trở về u quang lòng chảo sông. Nàng dự định cùng mẫu thân hình dệt lão phu nhân cùng một chỗ cư trú. Bởi vì tật cô cô thân thể không tốt, cho nên mĩ tên ạ gia tộc đội xe trở về, chạy tốc độ phi thường chậm chạp. Dỗ man nam tức một đường bảo vệ đường đến nỗi rủ sẹo, đã vượt ngang cánh đồng tuyết, không cần đi vòng hỏa sơn quốc đảo, trực tiếp theo hoàng kim đồng bằng bay về phía lãnh địa của mình nuôi trạch. Bây giờ lưỡng địa ở giữa khoảng cách, ước chừng có 2-3 trăm cây số, thỏa mãn mở thương đạo điều kiện. Roxy, si, chậm một chút chậm một chút, chúng ta lại cẩn thận cảm giác một chút lãnh tuyển điểm vị trí. Dù sẽ không có phi hành tốc độ cao, mà là trên đường đi không ngừng cảm giác lanh truyền điểm, vì sắp mở thương đạo, trước thời hạn quy hoạch lộ tuyến, tốn thời gian một ngày một đêm thời gian, hắn đã phát hiện hơn 20 cái lanh truyền điểm vị trí, đồng thời từng cái ghi chép lại, sau đó lựa chọn ra 15 cái lanh truyền điểm, tiến hành thương đạo quy hoạch. So U Quang lòng trào sông sơn hà thương đạo, sông hà thương đạo, muốn dài một chút, bất quá nhiều phái kỵ sĩ đoàn quét dọn tuyết quỷ, thương đạo an toàn đủ để cam đoan. Dù sẽ lẳng suy nghĩ, không biết nguyên lão hội ban thưởng ta bao nhiêu nhân khẩu, lập tức hắn lại ảo não vô vô cái chán, quên cùng ông ngoại nói một tiếng. Ta Nam Tước danh hiệu làm sao định nghĩa? Bây giờ hắn có hai khối ấm áp thuộc địa, Hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch, hỏa lôi Nam Tước, lôi hỏa Nam Tước, cưới tại Hắc Du Long dừa sỉ trên lưng, dù sẹo đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng Nam Tước sinh sống, dầu gì, bộ ly, các ngươi cảm thấy ta làm như thế nào lựa chọn, yêu cái gì Nam Tước dễ nghe hơn đâu? Dầu gì không quan trọng, tên là gì đối với nó đến nói đều giống nhau độc giác thú, bộ ly thì nghiêm túc suy tư một phen, ở trong tâm linh đáp lại nói, dầu đen nóng lửa, đốt lửa vì diễm, lôi trạch sinh lôi, lôi còn là lôi, không bằng liền gọi lôi diễm Nam Tước đi, cảm giác lôi diễm cùng ảnh diễm làm một cái cấp bậc danh hiệu đâu? Lôi Diễm sao? Du sẹo gật gật đầu. Mặc dù Lôi Diễm nghe có chút khó đọc, nhưng xác thực như Tô Lí lời nói, Lôi Diễm bước cách tương đối tiếp cận với ảnh Diễm. Cứ như vậy định đi, gọi Lôi Diễm năm bước. Du sẽ quyết định ra đến, lập tức lại cười ha ha nói, dù sao chỉ là Lâm thời quá độ danh hiệu, chờ chúng ta chính mình khai sáng quốc gia về sau, lại đến một lần nữa tuyển định danh hiệu. Phân vân. Rồi xì đã bay vào ngay tại mở bên trong lôi trạch, từ trên cao quan sát, lôi trạch mở rộng giống như là lấy ngày đó chiến trường làm trung tâm, hướng bốn phía vây đều đều khuấy tán, đại khái hiện ra một cái không phải rất hoàn mỹ hình tròn đồ án mà lại chính như rủ rẽ suy đoán, lôi chạy mặt đất thực tế thái bình thản, đến mức băng tuyết tan nước y nguyên dập dờn, rất khó hướng ra phía ngoài phát tiết. tương lai nơi này khẳng định sẽ trở thành một mảnh đầm lầy, chu vi địa quật băng tuyết tan nước, lại không ngừng ướt át khối này đất ấm. dù sẽ thở dài một hơi, nhưng rất nhanh liền phân chấn, quả nó có phải là đầm lầy? đúng vậy, liền đào hồ nhân tạo tiết nước. hoa hướng dương gia tộc có thể thông qua khai thác tiên nga hồ, đem hỏa nghĩ đầm lầy thuần hóa vì phù nhiêu thổ địa, hạt tự nhiên cũng có thể thông qua đào hồ, đem lôi chạy thuần hóa vì có thể canh tác. rất nhanh, rỗ xí lại bay qua lôi chạy, tiến vào mới cánh đồng tuyết. Sau đó khiến rủi ro mừng rỡ chính là mảnh này kẹp ở hất hỏa đại địa cùng lôi trạch ở giữa cánh đồng tuyết, tấm băng vậy mà có thể nhìn thấy rõ ràng đứt gãy dấu vết. Thậm chí ngay tại rủi ro nhìn kỹ, lại có một khối tấm băng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Sau đó vỡ vụn ra một đạo to lớn với dạng. Nhìn thấy sao, Roksi, Poly, hai khối ấm áp thuộc địa ở giữa cánh đồng tuyết ngay tại hòa tan. Du sờ cơi to nói, đây có nghĩa là rất nhanh hất hỏa đại địa cùng lôi trạch liền đem hòa làm một thể, hóa thành càng lớn ấm áp thuộc địa. Chỉ có điều khối này cánh đồng tuyết hòa tan tốc độ, hiển nhiên so hất hỏa đại địa, lôi trạch mở rộng lúc hòa tan tốc độ muốn chậm rất nhiều có lẽ cần 10 năm, thậm chí nhiều hơn thời gian, tài năng triệt để hòa tan, lộ ra đại địa. nhưng chỉ cần có cái này dấu hiệu hòa tan, kia liền sớm muộn có thể hình thành càng lớn ấm áp thu địa, trở thành kế sạn nở cửa sông, toái thạch linh về sau, một cái khác khôi dung hợp hình ấm áp thu địa. thưởng thức một hồi tấm băng đứt gãy hùng vĩ cảnh tượng, dầu xì liền bay vào lãnh địa của mình hắt hòa đại địa. hiện tại là băng kỳ, cho dù là ấm áp thu địa, cũng bao trùm lên một tầng hơi mỏng tuyết động. bất quá tuyết động phía dưới hắt hòa đại địa đã phân bố một mảnh lại một mảnh dương tây. nơi này sinh thái khôi phục tốc độ cùng tương độ đều viễn siêu dụ sẹo tương tự, không ngừng xung kích cũng sửa rủ sẹo đối với sinh thái nhận biết. Trên địa cầu một mảnh đất hoang muốn khôi phục cần thời gian dài dài dặc. cần phong hóa động vật không ngừng mang đến hạt giống, tài năng bổ sung đất hoang bản thân hoang vu sinh thái từng bước một phát triển, cuối cùng thành lập được mới sinh thái. Nhưng tại long Miên đại lục ấm áp thuộc địa mở về sau sinh thái liền tùy theo khôi phục. Rộc xi, si, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Rộc sẹo cưới rộc xi đáp xuống suối nước nóng khu vực trên trụ đá để rộc si lưu tại nơi này. Song thúc phi long thích nhất ở địa phương chính là mình ấm áp thuộc địa. Rộng, rộc si nhẹ giọng đắp lại, lập tức liền núp ở trên trụ đá đưa mắt nhìn rụ rẽ đổi cưỡi độc giác thú bộ lì bay khỏi hắc hỏa đại địa chờ tiến vào hắc hỏa đại địa cùng u quang lồng chảo sông ở giữa cánh đồng tuyết rụ rẽ lại một lần thưởng thức được tấm băng vỡ tan bao la hùng vĩ cảnh tượng cái này khiến hắn chật chật sợ hãi thắng phục không chỉ có hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch muốn dung hợp tương lai u quang lồng chảo sông cũng sẽ dung hợp tiến đến cũng may ấm áp thuộc địa ở giữa có minh sắc lực lượng phóng xạ giới hạn cũng là không cần vì lãnh địa biên giới phiền não cho dù tương lai u quang lồng chảo sông hắc hỏa đại địa lôi trạch ba khối ấm áp thuộc địa dung hợp thành một khối ấm áp thuộc địa niêm thổ long rộn hắc du long rộn chi si tung độc giác thú bổ ly lực lượng phóng xạ phá vi y nguyên có thể thấy rõ cho nên trước kia lãnh địa ở giữa lẫn nhau dung hợp mở rộng khu vực nên là ai lãnh địa liền là ai lãnh địa không có bất luận cái gì phân tranh nhanh như điện chớp, bổ ly đã trở rủ sẽ trở lại ố yêu xả trang viên xỉ gà đại viện cùng hắc du long rồi xỉ mỗi lần trở về đều sẽ long hống một tiếng làm cho mọi người đều biết khác biệt bổ ly luôn luôn yên tĩnh tới lui như điện vô thanh vô tức cho nên trừ chát lơ đáng người cũng không biết rủ sẹo đã trở về chỉ có người sờ còn ra vẻ mặt tươi cười nên đón rủ sẹo lao ra hoang nên về nhà bây giờ người sờ còn ra Mỗi ngày đều ngăn không được vẻ mặt tươi cười, nhà mình lao ra thực lực càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, sớm muộn muốn tấn thăng làm nam tước. Đến lúc đó, hắn chính là một tòa cỡ lớn tòa thành của gia. Tưởng tượng 3 năm trước đây, được tuyển chọn vị dụ sẹo quản gia, và ở xì sì gà đại viện, hắn vốn cho rằng đã đi đến nhân sinh đỉnh Phong. Ai biết xì sì gà đại viện chỉ là cất bước. Tương lai cỡ lớn tòa thành của gia, mới là nhân sinh của hắn đỉnh Phong. Cơm gà kho, đầu hũ ma bà, sườn xào chua ngọt. Dù sẽ cấp tốc điểm một phần cơm trưa, ẩm thực cách mạng tại xỉa gà đại viện đã hoàn thành, đại bộ phận địa cầu quê quán thức ăn, ngủ phu nhân, bờ dân phu nhân đều đã sao chép đi ra. Như ngài mong muốn, lao ra. Ngài sở quản gia nhẹ giọng đáp. Đúng rồi, ngài sở, phái người đi hô chát lơ tới cùng một chỗ hưởng dụng cơm trưa. Không ai tới ăn trực, dù sẽ trong lúc nhất thời còn không phải rất quen thuộc. Rất nhanh chát lơ liền cưỡi ngựa chạy đến. Chưa vào cửa, liền nghe tới hắn dùng khoa trường ngữ khí hô lớn nói, "Hướng vị đại phi Long kỵ sĩ, Long ngực lãnh chúa, dù Selmi Tena đại nhân gửi lời chào, ngài thành kính tùy tùng chát lơ, hướng ngài biểu đạt cao thượng kính ý." "Đừng làm trò." Dụ Sẹo mỉm cười, "10 phần thưởng tụ, trước theo ta tiến vào thư phòng trò chuyện chút." "Được rồi, đại nhân." Sau khi ngồi xuống, nam bộ bưng lên hai chén trà canh, Dụ Sẹo nhấp một miếng, nói, "Gọi ngươi tới, là có chuyện muốn bàn giao ngươi." "Đại nhân xin phân phó." "Ta lần này tấn thăng long vực lãnh chúa, vì đại công quốc mở ấm áp thuộc địa mới, công hư chắc quyết, cho nên rất nhanh liền sẽ sắc phong ta vị nam tướng." "A, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân." Chát Lơ nghe vậy, lập tức đứng dậy hướng Dụ Sẹo hành lễ, dịu quang phù hộ, cừ long chú ý, đại nhân rốt cục đi đến nam tướng cao vị, Ô Yêu Sở Trang Viên quả nhiên là đại nhân long hưng chi điện. hắn còn nhớ rõ lúc trước rủ sẹo vừa mới bị phân đất phong hầu vì huyễn tức, hắn cùng erid bồi bạn rủ sẹo đến đây thị sát ô yêu xà trang viên. lúc ấy hắn liền nuốt mông ngựa, biểu thị ô yêu xà trang viên sẽ là rủ sẹo long hưng chi điện. ai có thể nghĩ tới câu này mông ngựa lời nói coi là thật thực hiện, rủ sẹo ngay tại ô yêu xà trang viên lãnh chúa chi vị bên trên thành công cưỡi rộng, bây giờ càng là tấn thăng long bực lãnh chúa, lập tức liền muốn trở thành ảnh diễm đại công quốc thế tập vong thế đại quý tộc. nghĩ tới đây, charles không khỏi nước mắt rớt gát, hốc mắt hắn theo một tên người xa cơ thất thế kỵ sĩ nảy lên trở thành nam tước tam phúc. Đại khái ảnh diễm đại công quốc bản đồ, một chút kích thước trên tỷ lệ mặt có chút mất cân đối, mọi người chịu đựng nhìn một chút ta, tấu chương xong, chương 387, người thân nương hình thái. Chương 387, người thân nương hình thái. chờ chát lơ lau khô nước mắt. Dù Sèo mới nói lên chính sự, trừ nam tước danh hiệu bên ngoài, Hồng Bảo sẽ còn đối với ta tiến hành một phen khen thưởng, ban thưởng nội dung tỷ lệ lớn sẽ là một nhóm nô nô, số lượng chỉ ít mấy vạn người đi. Ngươi muốn trước thời hạn làm tốt tiếp thu công tác. A. lơ lại kinh hô một tiếng, mấy vạn nhân khẩu ban thưởng. Toàn bộ ưu quang lòng chảo sông, cũng liền mấy vạn nhân khẩu. Có thể thấy được nhân khẩu tại ảnh diễm đại công quốc có bao nhiêu quý giá. Trừ Hỏa Sơn ốc đảo hân tức các lãnh chúa, không cần quan tâm nhân khẩu, thậm chí còn có thể buôn bán nhân khẩu kiếm tiền. Ấm áp thuộc địa lãnh chúa cơ hồ đều thiếu người miệng, cho dù là uy tín lâu năm ấm áp thuộc địa, tỉ như sạ nợ cửa sông, quái thạch lĩnh. Chật lơ kinh hô qua đi chính là quân hỉ, đại nhân, một khi có mấy vạn nhân khẩu, liền có thể lập tức đối với Hắc Hỏa đại địa, lôi trách tiến hành đại quy mô khai phát. Tự nhiên, nhưng là nhân khẩu quá nhiều, lương thực áp lực liền phải tăng nhiều, bất quá đại nhân ngại phía sau có mị tên nạ gia tộc, hoàn toàn có thể trèo chống khó khăn nhất mấy năm trước. Chất Lơ nói, vất vả hình quang bảo thương đội nhiều vận chuyển một nhóm lương thực tới, kỳ thật cũng không cần quá cực khổ, gia tộc có thể đem vận chuyển than đá thương đội tiết kiệm đi ra, dùng cho lương thực mậu dịch. Đại nhân ngài ý tứ là, Chất Lơ một điểm liền rõ ràng, chính là như ngươi nghĩ, dầu xì đã cảm ứng được, hắc hỏa đại địa phía dưới, một đầu dầu đen khoáng mạch ngay tại hình thành, đợi đến mùa ấm đến liền có thể tiến về khai thác. Dù xéo đắp ý cười nói, có dầu đen về sau, than đá liền có thể bớt. Ca ngợi Cự Long, Chất cười đến sán lạn đại quý tộc vì sao giàu có, xét lại không phải cỡ nào sẽ làm suy ý. Dù sao Mậu Dịch chắc chắn sẽ có kiếm có bội, mà là dựa vào nhà mình song Túc Phi Long tầm bổ khoáng sản kiếm tiền. Mị Tế Nạ gia tộc nghiêm Thủ Long Rộn, tầm bổ mấy đầu mộ đất sét mạch, hàng năm đều có thể khai thác đại lượng đất sét. Những này đất sét luyện cục thành gốm sứ sản phẩm, chính là ưu lương ma lực tạo vật, bán chạy toàn bộ ảnh diễm Đại công Quốc, thậm chí đều buôn bán đi xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc. Mị Tế Nạ gia tộc đại bộ phận tài phú đều dựa vào gốm sứ sản phẩm kiếm bể, đây cũng là Song Túc Phi Long chiến lược giá trị vị trí. Song Túc Phi Long không chỉ có là sức chiến đấu trần nhà, càng là tài phú trần nhà. Trên một điểm này, độc giác thu bộ lý liền kém xa Hắc Du Long Rộn chi. Si. Nó tấn thăng lúc mở lôi chạy sẽ không sinh sôi bất luận cái gì khoáng sản ngụy long ngụy long, cuối cùng chỉ là giả tạo, rồng không phải thật rồng. Đầy đủ khai phát lãnh địa nhân khẩu đến về sau, không chỉ lương thực muốn theo kịp, còn có lãnh địa nhân tài bồi dưỡng cũng muốn trước thời hạn kế hoạch xong. Du xeo nói, nhất là kỵ sĩ hạt giống nhất định phải nhiều hơn bồi dưỡng. Chất lơ đáp, vâng, đại nhân. Du sẽ có 3 con tiểu tinh linh, mỉ tê nạ nấm chim rồ xì, si, thuốc lá tiểu tinh linh nhỉ cổ, lúa mì tiểu tinh linh ai. Mặc dù tinh linh trùng không nhiều, nhưng là ba con tiểu tinh linh sản xuất ma dược, đầy đủ kiến tạo lên một chi thủ vệ lãnh địa kỵ sĩ đoàn nói đến, từ khi hai lần vẫn lạc chi dịch kết thúc về sau, hơn một năm nay trong thời gian, hắn có hơn phân nửa thời gian đều ở trên cánh đồng tuyết vượt qua. thật không có bao nhiêu cơ hội dựa vào ưu ám mộng cảnh đến tìm kiếm tinh linh trùng, mà lại nơi ở phương lại tương đối cố định, rất khó lại vì chỉ là một cái tinh linh trùng, liền đi dã ngoại cắm trại tìm. cho nên ưu ám mộng cảnh cái này cường lực bàn tay vàng, càng nhiều là biến thành chạy thoát thân cùng đi săn tuyết ma công cụ. có lẽ, chờ tiểu mộng rồng ra mắt về sau, liền có thể tại toàn bộ núi lửa phóng xạ trong phạm vi tùy ý mở ra ưu ám ngậm cảnh. Du xeo hí mắt, có chút thất thần hắn bắt đầu đảo tưởng sau này kiến quốc về sau tiểu ngậm rồng ú áng ngậm cảnh bao phủ toàn bộ quốc gia bất luận cái gì một cái tinh linh trùng đều trốn không được tiểu ngậm rồng nhìn rõ lúc kia quốc gia phát triển tuyệt đối nhanh đến mức bay lên và cơm trưa về sau chắc lơ trở về bận biểu công vụ dù xéo liền tới đến vườn hoa sân thượng thăm hỏi dưỡng thương nghị ứng thân nữ yêu long hạ tỷ hạ tỷ nguyên bản khét lẹt lông vũ đã chóc ra hơn phân nửa thay đổi mới một tầng mẫu tuyết trắng long vũ lại khôi phục trước đó quang vinh xinh đẹp có lẽ là nhận độc giác thú bổ lì tấn thăng ngụy long kích thích hạ tỷ tự hổ đối với rủ sẽ hoàn toàn buông ra tâm linh giữa lẫn nhau tâm linh tu luyện tiến triển nhanh chóng này mới đúng mà. Dù soi đối với này mười phần vui vẻ, vung ra tâm linh, chúng ta tài năng biến thành tốt nhất lẫn nhau. Hạ Tỷ chính là Huyễn Thú loại Ngụy Long tự, giống như Bộ Ly đều có viễn siêu phổ thông Huyễn Thú tiến hóa tiềm lực. Ngụy Long có hy vọng. Hoa Nhi, tới đi. Huyễn Thú hợp ảnh. Mấy ngày sau, Dù Xeo đã có thể thành công cùng Hạ Tỷ cùng một chỗ thi triển Huyễn Thú hợp ảnh đồng thời Huyễn Thú hợp ảnh hình thái cũng có giản lược cùng phức tạp hai cái phiên bản. Lúc trước Dù Xeo cùng Bộ Ly thi triển Huyễn Thú hợp ảnh, có giản lược tóc trắng hình thái, cùng phức tạp bán nhân mã hình thái. Hiện tại hắn cùng Hạ Tỷ cũng giống vậy, giản lược Huyễn Thú hợp ảnh hình thái chính là rụ sợ phía sau bắt trước ngụy trang ra một đôi to lớn tuyết sắc cánh chim cái này bị rụ sẹo mệnh danh là phi dược hình thái phức tạp nguyên thu hợp ảnh hình thái thì là hạ tỷ hư ảnh hoàn toàn bao phủ lại rụ sẹo hóa thành một cái to lớn hình người cú nẹo cái này bị rụ sẹo mệnh danh là người thân đương hình thái phi dược hình thái tốc độ cực nhanh làm sao có chút gần gà. rụ sẹo trong lòng than thở nếu như là bộ lì không có tấn thang ngụy long trước đó hắn cùng hạ tỷ thi triển phi dược hình thái tốc độ có thể đạt tới năm sáu trăm tuyệt đối là phi thường cường đại thực dụng kỹ năng nhưng là hiện tại bộ lì có thể dẫn hắn tiếp cận vận tốc cầm thanh phi hành Phi dược hình thái tự nhiên bị đạo thải, không chỉ có phi dược hình thái trở nên ngân gà, người thân dung hình thái đồng dạng trở nên ngân gà, huyết thú kỵ sĩ si thủ đoạn công kích đã không cách nào xứng đôi rủ xèo thực lực. Mặc kệ là phi long kỵ sĩ, còn là long vực lãnh chúa, đều là nghiền ép huyết thú kỵ sĩ tồn tại. Bất quá không muốn mục trí, Hạp tỷ, hiện tại chúng ta tu luyện những thủ đoạn này là vì giàn luyện lẫn nhau, câu thông lẫn nhau tâm linh, lấy đạt tới tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Chỉ có tâm linh hoàn mỹ đồng bộ mới có cơ hội tấn thang Ngụy Long. Hoa nhi, Hạp tỷ lên tiếng. Nó lý giải điểm này, đồng thời cũng nguyện ý vì đó cố gắng, thân là Ngụy Long tử Hướng Ngụy Long tiến hóa là khắc vào trong huyết mạch động lực, nhất là bị bổ ly một đâm kích, hạ tỷ càng muốn vào hơn hóa. Rắc. Ban đêm, ngủ say mấy ngày tiểu mộc rồng, lại một lần hưng phấn trở về rủ sẹo trong túi, trước đó đi săn băng phách châu, còn không có ăn xong, chớ nóng nội ăn, chúng ta đi lãnh địa đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không tinh linh trùng thành nén. Nếu như có người nôn điểm long viêm thúc đẩy sinh trưởng một chút, Du Sẹo nói, hiện nay tiểu mộc rồng, một ngụm long viêm đã không tính là tiêu hao. Tiêu động rồng gật đầu, Du Sẹo hai lòng nhìn xem tiểu mộc rồng, trình thể lớn hơn một vòng, bất quá trên ngoại hình mặt cải biến không lớn. Sừng thú không có phân nhánh, đầu cũng y nguyên cùng thân thể lớn, kiếm bướm, đùi gai, bọ ve, thạch sùng, còn là chiếm cư ở trên đầu của nó. duy nhất cải biến chính là, trải qua ngày đó ngụy long chiến dịch kề vai chiến đấu, bọ ve thành công được đến tiểu mộng rồng tán thành. hiện tại bọ ve đã không cần tránh tại đùi gai tiểu hoa chúng, có thể ghé vào tiểu mộng rồng trên lưng phiên đương nhiên. kiếm bướm cũng thay đổi hình tượng, hiện tại nó là ngân quang lóng lánh một cái lớn hồ điệp, lúc phi hành cánh khép lại, như là phi kiếm lấp lóe, rất là mê người. mà lại kiếm bướm mang đến ưu ám ngậm cảnh phân thân pháp vi, cũng trực tiếp gấp bội đến chiếu sáng bốn mét bán kính pháp vi khiến cho u nọng phân thân chỉnh thể phá vỡ, bán kính đã diệt 8 mét chi cự. đi kèm, đem bộ ly kêu lên. dắt. một tiếng gầm rú, bộ ly nguyên thần liền bị tiểu ngọc rồng kéo vào u ám ngọc cảnh bên trong. giờ này khắc này, bộ ly nguyên thần cũng không còn là màu hồng ngựa con hình thái, mà là kim quang lấp lóe như là lôi đình phát hỏa mà thành màu vàng ngựa con hình thái. hình thể lớn hơn một vòng, thậm chí dù sẹo đều có thể lấy nguyên thần hình thái tiến hành ngồi cưới. bất quá cưới lên màu vàng ngựa con về sau, ưu ám ngọc cảnh ma lực chi quang liền sẽ giựt tắt. chỉ có ngồi cưới tiểu ngọc rồng, ma lực chi quang tài năng một lần nữa thắp sáng. Trước đi sạp bản rừng tuyết, nhìn xem yêu tinh sạp bản có hay không tại. Hắc hỏa đại địa rừng sồi đều đã nảy mầm, nó còn trốn tránh chúng ta đây. Yêu tinh sạp bản sợ hãi dù sẽ tiếp tục tìm nó, kéo nó lông dê. Hơn một năm nay thời gian, đều tại trốn tránh rủ sẹo. Mỗi lần đều không được thấy, nhưng càng như vậy, dù sẽ càng là nghĩ tới yêu tinh sạp bản trong tay, còn thừa lại ba mảnh lá cây may mắn tứ diệp thảo. Hiện tại đáp ứng nó rừng sồi đã rêu xuống, yêu tinh sạp bản cũng nên thức thời một chút, tiếp tục bị rủ kéo lông dê. Nhẹ nhàng vung tay lên, một người một dòng một mỹ long, một bướm một hoa một giận một thạch sùng, bảy tên u ngậm đại gia đình thành viên liền trùng trùng điệp điệp phóng tới sao bạn rừng tuyết tấu chương song chương 388, trăm tám mươi tám hút chương ba hút đáng tiếc yêu tinh sao bạn hôm nay lại không tại dù sẹo cỡ tiểu ngọc rồng đem sao bạn rừng tuyết lật cả đấy lên trời cũng không tìm được nó dấu vết để lại sao bạn dù sẹo giống to thanh âm ở trong u ngọc phân thân vang vọng thật lâu nhưng yêu tinh sao bạn không hề bị lay động cái này dù sẽ phát hiện duy nhất một cái yêu tinh rất giỏi về dấu kín thậm chí dù sẹo hoài nghi Chính mình sở dĩ tại cái khác rừng tuyết, cũng tìm không thấy yêu tinh tồn tại, rất có thể là những này yêu tinh giữa lẫn nhau có thể truyền lại tin tức, cho nên mỗi một mảnh rừng tuyết, rừng rậm yêu tinh, nhìn thấy hắn đều trốn đi. Lần sau gặp lại đến sải phản, ta nhất định phải thật tốt hỏi một chút nó. Không tìm được yêu tinh sải phản, dù sao cũng liền không ở nơi này tiếp tục trì hoãn, mà là cưỡi tiểu ngộng rồng hướng cánh đồng tuyết xuất phát. Băng kỳ cánh đồng tuyết mặc dù không có tuyết ma ẩn hiện, nhưng là tuyết quỷ lại không ít, tiểu ngộng rồng một đường bay đến cơ hồ không cần ngừng. Gặp được bảy tuyết quỷ, ngũ ngộng phân thân 8 mét phạm vi đã đầy đủ bao quát, sau đó nó há mồm hít một hơi là đủ miệng vừa hạ xuống, tuyết quỷ nhao nhao hóa thành băng tản châu vào cổ họng. thấy thế, thế Du Xeo cười nói, ha ha, về sau lãnh địa của ta Chung Quanh, kỵ sĩ đoàn công tác phải thật lớn giảm nhỏ. Mỗi tháng ta cưỡi kem vừa đi vừa về đi dạo một chuyến, liền có thể bảo đảm lãnh địa Chung Quanh không còn một mảnh, liền một cái tuyết quỷ cũng không tìm tới. Tiểu Nộn rồng đắc ý đáp lại, cặc cặc. phía trước đã tiến vào lục đô dương tuyết, rất nhanh liền nhìn thấy nhàn nhạt ma lực chi quang, phát hỏa ra tự hào long hình dáng. bây giờ theo mấy chục khỏa băng tản châu tiêu hóa, Tiểu Nộn rồng tốc độ đã vượt qua một km/h, tăng trưởng tốc độ chậm dần nhưng tăng trưởng nhưng không có đình chỉ một đêm có thể bay ra ngoài khoảng cách càng ngày càng xa. đáng tiếc hạ tỷ không thể kéo vào ưu ám mộng cảnh, nếu không có thể để cho nó nhìn xem đồng bào của mình. Du sẽ cảm khái một tiếng. Võ Ly đáp lại nói, không biết hạ tỷ tấn thăng Nguy long về sau có thể hay không tiến vào ưu mộng bên trong đâu. Khó. Nói như thế nào đây? Không cùng ưu ám mộng cảnh liên quan năng lực, hiển nhiên kem đều kéo không tiến vào. Du xeo nói, sở dĩ kem có thể đem ngươi kéo vào được, hoàn toàn là bởi vì ngươi coi ưu mộng hành tẩu thiên phú, cho nên hạ tỷ không được, dầu xỉ cũng không được. Theo dù xeo, tiểu ngậm rồng đại biểu ưu ám ngậm cảnh. Tựa hồ là một loại đặc thù khái niệm. Tựa như hỏa sơn chi ca bên trong, cùng siuủa rỗ vợ dung hợp làm một thể, thất lạc cự long, hóa thành báo thủ khái niệm đại khái tiểu ngọc rồng ú ám một cảnh, chính là cùng loại một loại khái niệm. Bố lý cùng cái khái niệm này liên quan, cho nên nó có thể bị tiểu ngọc rồng kéo vào được. Hổ phách trùng bản thân liền là một loại khái niệm loại thần kỳ sinh vật, cho nên cũng có thể bị dụ xéo đưa vào tiến đến hổ phách trùng cũng không phải là tiểu ngọc rồng kéo vào được. Khái niệm sao? Bố lý trầm ngâm, chỉ là suy đoán của ta, đến nỗi chuẩn xác hay không rất khó giới định. Dù sao ta tìm đọc rất nhiều tư liệu, cũng không có tìm được cái thứ hai. Cùng u u ám ngậm cảnh khái niệm liên quan huy thú. Nói cách khác, Bố Li ngươi là độc nhất vô nhị, thậm chí còn có một chút, dù sao hài nghi cũng không phải là chính mình hấp dẫn Bố Li, để Bố Li chủ động lựa chọn cùng hắn khế ước, mà là trên người hắn tiểu ngậm dòng khí tức hấp dẫn lấy Bố Li. Dù sao tiểu ngậm dòng mới là ưu ám ngậm cảnh chi chủ, Bố Li có được u ngậm hành tấu thiên phú, tự nhiên sẽ khuyên đảo tại u ngậm chi chủ đương nhiên là cùng không phải cũng không trọng yếu. Dù sẽ cùng tiểu ngộng rồng 4 là một thể, là tiểu ngộng rồng hấp dẫn Bố Ly, còn là dù sẽ hấp dẫn Bố Ly, kết quả cuối cùng đều là hắn cùng Bố Ly khế ước, cũng cùng một chỗ vượt qua sinh tử đại kiếp, hoàn thành long vực lãnh chúa tấn thăng. Độc nhất vô nhị sao? Bố Ly nhìn xem tự hào lang ma lực hình dáng, có chút thất thần, tựa như là đâu, ta ngay cả mình lãnh truyền điểm đều không có, cũng không có huyết mạch tương liên ngụy long tự đồng bạn, mà hạ tì liền có những thứ này. Nó không nhớ nổi tuổi nhỏ lúc tình huống, nhưng theo có ký ức bắt đầu, nó ngay tại trên cánh đồng tuyết một mình phiêu bạc. Cho nên, Vô Ly, ta rất hoài nghi. Hoài nghi gì? Ngươi là làm sao xí ra hoặc là nói ngươi nguy long huyết mạch từ nơi nào chuyển thừa mà đến khẳng định trên cái thế giới này trước đây từng có một cái độc rất thú cho nên mới sẽ sinh ra người tồn tại du xeo nói ra hoài nghi của mình đúng vậy a nhất định là như vậy nhưng ta không biết ta từ đầu tới đây bộ ly lắc đầu ta không có cha mẹ ký ức có lẽ ta là theo trong khe đá đụng tới đây này tựa như hắc hỏa đại địa động thực vật du xeo vốn muốn nói bộ ly nhất định có phụ mẫu nhưng nghe nó nâng lên hắc hỏa đại địa du xeo liền có chút không tự tin nè giống như ngươi nói cũng có nhất định đạo lý vạn nhất ngươi thật sự là trong khe đá đụng tới Rắc Diều nọng rồng quay đầu lại, trừng mắt liếc dụ sự cùng Boli. Nó nghe không được dụ sự cùng Boli ở giữa tâm linh giao lưu, nhưng là nó nhìn ra được, cái này một người một thú đang nói thì thầm. "Tốt, chúng ta không lời vô ích, đi, tiếp tục hướng phía trước bay." Dù sẽ thu hồi trong nội tâm xoắn suất, siêu phàm trong thế giới, phát sinh cái gì cũng có khả năng, cần gì phải xoắn suất bộ lý có phải là có phụ mẫu? Cự Long có phụ mẫu sao? Song Tốc Phi Long có phụ mẫu sao? Tinh linh trùng có phụ mẫu sao? Hồ phách trùng có phụ mẫu à? Hồ phách trùng có vẻ như thật có phụ mẫu, bọn chúng trở thành hồ phách trùng trước đó đều là phổ thông côn trùng, hẳn giống, Tiểu Độc Vận rời đi lục đô dương tuyết, liền ra ảnh diễm đại công quốc biên giới. Nhưng là cùng trong hiện thực xuất ngoại cảm nhận không hề giống, ở trong u ám mộng cảnh xuất ngoại cũng không có cảm nhận được trên lực lượng biến hóa. Hoặc là nói, u ám mộng cảnh bên trong, tiểu nộng rồng đã che đậy ảnh diễm cự long lực lượng phóng sạc. Dù sư ý tưởng đột phát, "Kem, ngươi nói, chúng ta nếu là gặp được tuyết cự nhân dệt, ngươi có thể hay không một hơi đưa nó hút thành hạt châu?" Dắt, tiểu nộng rồng nghiêng đầu suy nghĩ. Tuyết cự nhân dệt lần lượt bị trọng thương qua nhiều lần. Cùng ảnh diễm cự long quyền quyền đến thịt vật lộn một lần, bị Hồng Lưu cự long gỡ một đầu cánh tay, lại bị ta liên thủ với ảnh diễm cự long đánh tan cái chán một lần, nói thật, nó hiện tại khả năng so ảnh diễm cự long còn hư. Cứ việc Tuyết cự nhân dẹp đã hư thành dạng này, nhưng Tiểu Mộng Rồng suy nghĩ về sau, vẫn lắc đầu một cái, rắc. Nó cảm giác tự mình làm không đến. Cái kia dù sao cũng là Tuyết cự nhân, là cùng cự long một cái cấp bậc cường đại tồn tại, Tiểu Mộng Rồng hiện tại chỉ là cái không có xuất thế cự long bà bảo. Làm không được cũng không quan hệ, dù sao Tuyết cự nhân dẹp phát hiện không được ngươi, đến lúc đó gặp được, chúng ta liền dựa vào đi qua hốt hốt nhịn vạn nhất, ta là nói vạn nhất hút ra hạt châu, chẳng phải là ăn một miếng thành mật mạm, ngươi liền trực tiếp núi lửa phun trào. nghe tới rủ xeo miêu tả, tiểu mộng rồng cũng hai mắt tỏa ánh sáng, dắt. nó quyết định lần sau gặp lại đến tuyết cự nhân dệt, nhất định phải lên đi hít một hơi, hút không được hoàn chỉnh hạt châu, giống hồng lưu cự long như thế, rời đi một đầu khắc cánh tay cũng không tệ, phân nửa hút, luôn có thể hút khô tuyết cự nhân dệt. ngay tại rủ xeo cơi tiểu mộng rồng, mặc sức tưởng tượng muốn đem tuyết cự nhân dệt xem như vật đại bổ cùng hút thời điểm, cánh đồng tuyết chỗ sâu hắc ba sơn mạch gác y chi nhãn đổ án. Lăng Yên ở trong sơn cốc xuất hiện đồng thời, lần này không phải một cái ác ý chi nhãn đồ án, mà là có hai con ác ý chi nhãn đồ án, một cái từ bắc hướng nam hóa thành dấu chân đi, một cái từ nam hướng bắc hóa thành dấu chân đi, cuối cùng tại một chỗ vô danh sơn cốc gặp nhau, đồ án chậm rãi ngưng tụ thành hai. Con cao hơn 20 mét màu lam quái vật thân ảnh, cách xa nhau trăm mét chi địa, cơ hồ mặt dán mặt rằng co, lẫn nhau trong ánh mắt tản mát ra nồng đậm ác ý chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng hồi lâu qua đi, theo mặt phía bắc mà đến màu lam quái vật, đột nhiên thân ảnh hư hóa biến mất, một lần nữa hóa thành dấu chân đồ án rời đi vô danh sơn cốc. Mà mặt phía nam mà đến màu lam quái vật, chính là trước đó đứng ở trên bờ vai tuyết cự nhân giật con quái vật kia, nhẹ nhàng thở ra đồng phát ra nhẹ giọng rít gào, faster. Tấu chương xong, chương 389, Lôi diễm năm tước. Chương 389, Lôi diễm năm tước, tăng thêm, cầu người phiếu. Vị thế nạ ra tộc đội xe, tại cuối tháng 2 mới xuyên qua mênh ngông cánh đồng tuyết, trở về u quang lòng chảo sông đi lúc tương đối đơn sơ, chỉ có hai chiếc xe ngựa to, trở về lúc khoảng chừng hai mươi mấy cỗ xe ngựa, lôi kéo thật cô cô toàn bộ tài sản. Dù cho trên đường đi trong xe ngựa hơi ấm sung túc, tại ở cô cô còn là bị bệnh và ở huỳnh quang bảo tĩnh dưỡng thân thể. Dù xèo đến thăm mấy lần, không cần ngươi nhọc lòng, ta cùng phụ thân ngươi đã vì ngươi cô cô an bài tốt trụ sở, sẽ tại u quang chấn vụ cận xây nhà một tòa lâu đài nhỏ. Về sau ngươi cô cô cùng biểu muội liền ở tại tòa thành nhỏ này bảo bên trong. Mẹ rình phu nhân nói, Dù xèo nghi hoặc trước đó không phải nói đi đại phong trang viên, cùng tổ mẫu ở cùng nhau sao? Ngươi cô cô nhiều năm như vậy ở trong kim đỉnh bảo câu thuốc, đã qua đủ trang viên sinh hoạt, cho nên muốn đổi một hoàn cảnh, ở tại trên trấn càng náo nhiệt một chút. Mẹ Dìn Phu Nhân giải thích nói, ngươi tổ mẫu cũng sẽ dọn đi cùng với nàng ở cùng nhau. Tổ mẫu không tắm suối nước nóng rồi. Tắm suối nước nóng sức hấp dẫn, nơi nào so ra mà vượt thân nữ như đâu. Trước kia mẹ còn các nàng hai cái liền trò chuyện không hết tin, hiện tại ở cùng một chỗ, rốt cục có thể thống thống khoái khoái trò chuyện cái không xong. Mẹ Dìn Phu Nhân treo chỏng nói, chỉ mong tỷ Anna sẽ không bị các nàng hung đúc. No. dù sẹo cười cười, cô cô một nhà, còn có tổ mẫu cũng có thể lựa chọn đi ta hắc hỏa đại địa định cư. Ngươi bên kia còn là đất hoang, các nàng có thể ở không quen. Mẹ Dìn Phu Nhân cười nói, đều rất nhiều ngày. Nguyên Lão Hội hẳn là sớm liền thông qua mới là, làm sao Ngươi Nam Tước sắc phong điện lễ, còn không có định ra đến? Không biết. Dù sẹo nhún bay, Đại Khái là cô phụ tăng lễ, cùng ta Nam Tước sắc phong điện lễ xung đột, cho nên chỉ hoãn một đoạn thời gian đi. Một chuyện vui, một kiện tin dữ, cơ hội phát sinh trong cùng một lúc, tự nhiên sẽ có xung đột, cho nên đối với dù sẹo phong thưởng, mới có thể chỉ hoãn một chút. Cùng mẫu thân trò chuyện một hồi, lúc này đi cánh đồng tuyết khảo sát Jo Man Nam Tước, Đại Ca Jo Len cũng trở về Đại Ca vừa vào cửa, nhìn thấy dù sẹo thật hưng phấn nói, ha ha, dù sao cùng ngươi nói hoàn toàn tương tự, u quang lòng chảo sông cùng hắc hỏa đại địa ở giữa cánh đồng tuyết ngay tại hòa tan, ba khối ấm áp thuộc địa sắp nối thành một mảnh lãnh địa tương liên, mang ý nghĩa u quang lòng chảo sông diện tích đem mở rộng, hắn vị này nam tước người thừa kế, làm sao có thể không hưng phấn? Không nói những cái khác, diện tích tăng gấp đôi tuyệt đối có khả năng, thậm chí vận khí tốt, diện tích vượt lên gấp 2-3 lần đều có khả năng, đây chính là ấm áp thuộc địa ở giữa cộng minh mang đến chỗ tốt. tương đối jolene hưng phấn, jolan nam tước thì phải chấn định rất nhiều, chỉ là mỉm cười nói, ấm áp thuộc địa mở rộng, ảnh diễm cự long cũng sẽ bởi vậy được lợi. Chuyện này không chỉ có là ta mỉa tê nạ gia tộc vinh quang, cũng là toàn bộ đại công quốc vinh quang. Tìm về thời gian báo nguyên lão hội đi. Du xẹo cười hỏi, phụ thân, không biết điều một hai sao? Loại sự tình này, sao có thể điệu thấp che giấu đi qua? Dỗ Man Nam tức nháy mắt một cái, mà lại con của ta bị tê nạ gia tộc sinh tồn chi đạo đã bị ngươi hoàn toàn phá hủy. Nô, no, hiện giai đoạn chúng ta cần tìm tới sinh tồn chi đạo mới phát triển. Đại Ca Do lên nói, phụ thân, ta cho rằng mỉa tê nạ gia tộc sinh tồn chi đạo mới hẳn là lựa chọn phát triển. Hắn cười hắc hắc, Du sẽ hỏa đại địa. Lôi trách, cần phát triển, ưu quang lòng chảo sông mở rộng về sau cũng cần phát triển. Không sai, phát triển đúng là cái rất không tệ sinh tồn chi đạo. Dỗ Man Nam tức sở sở cái cằm, đồng ý đề nghị của Jolen. Du xeo đối với này cũng không quan trọng, thậm chí rất muốn đề nghị, rốt khoát tại phát triển phía trước, lại thêm cái giới hạn có thể tiếp tục phát triển, đây mới là lâu dài sinh tồn đạo lý quyết định. Tốt, phụ tử các ngươi ba cái tiếp tục trò chuyện, ta đi xem một chút tài toán. Mẹ dình phu nhân cười rời khỏi phòng. Dỗ Man Nam tức lập tức theo trong nơi hẻo lãnh lấy ra một bình rượu nho, lại lấy ra ba cái ly đế cao. Zô Len lập tức tiếp nhận đi, ngược lại ba chén rượu đỏ, bưng cho Zô Man Nam Tức cùng Dù Sẹo, sau đó chính mình bưng lấy chén rượu, ra hiệu cả ly. Phụ tử ba người liền một bên phẩm vị rượu đỏ, một bên sướng trò chuyện lãnh địa tương lai. Du Sẹo, chờ Hồng Bảo khen thưởng nhân khẩu đến, lương thực vấn đề ta đến vì ngươi giải quyết, ngươi an tâm phát triển là đủ. Zô Man Nam Tức cho ra lão phụ thân hứa hẹn, mượn ngươi vinh quang, gia tộc lãnh địa cũng có thể mở rộng, trước đó băng Tản Châu tiền liền xóa bỏ như thế nào. Du Xiệu mỉm cười đáp, được. Trước đó hắn nhưng là từ phụ thân trong tay, tiếp nhận mấy túi lớn băng Tản Châu, quy ra thành kim tệ chừng mấy ngàn mai. Dừng một chút. Hắn còn nói thêm, phụ thân đợi lát nữa còn mời gia tộc tổ chức nhân thủ, giúp ta khai thác dầu đen khoáng mạch, sau đó gia tộc nung gốm sứ sử dụng nhiên liệu, có thể sử dụng ta dầu đen, không cần lại từ bên ngoài mua vào than đá. A, hắc hỏa đại địa đã nảy sinh dầu đen khoáng mạch." Zô Man Nam tức kinh ngạc nói. "Đúng vậy, Zô Si đã cảm ứng được dầu đen khoáng mạch tồn tại." Ừm, quay đầu để Zô Len dẫn người đi khai hoang, trước khai thác đi lên thử một chút, dầu đen loại này nhiên liệu đại công quốc còn không có suất hiệt qua, không biết nên như thế nào sử dụng. Zô Man Nam tức hài lòng thượng tức diệu đỏ, đối với gia tộc tương lai tràn ngập lòng tin. Rất nhanh Liên Hàn Huyên tới rủ Sẹo tức vị, cùng khai sáng gia tộc Đại Ca Do lên hỏi, Nam Tước là thế tập vong thế đại quý tộc, chỉ cần không phạm nguyên tắc tính trọng đại sai lầm, đem cùng chia sẻ thịnh suy với đất nước. Dù Sẹo, ngươi đã khai sáng gia tộc mới, nghĩ kỹ gia tộc quý tộc dòng họ sao? Nghĩ kỹ, tiêu cái gì? Còn gọi mì tên nạ. Dù Sẹo cười cười, dù sao ta cũng có một cái mì tên nạ nấm chim, không phải sao? Mì tên nạ nấm chim rồi gì? Thuốc lá tiểu tinh linh mỉ cổ, lúa mì tiểu tinh linh ai? Dễ nghe chỉ có, mì tên nạ. Đương nhiên dù xèo cũng có thể giống xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc Long vực lãnh chúa, vị kia xuất hiện tại rồng khả năng diễn biến một sách bên trong webkin Na Ji, lấy mụ Long đến làm chính mình dòng họ, họ Độc Giác thú. Nhưng dù sẽ cân nhắc đến chính mình không chỉ có là Long vực lãnh chúa, còn là phi Long kỵ sĩ, mà lại tương lai nghị ương thân nữ yêu Long Hạp tỷ, cũng có khả năng tấn thăng mụi Long. Cho nên liền từ bỏ độc giác thú làm dòng họ. Kỳ thật mấu chốt nhất chính là, hắn sớm muộn sẽ trở thành cự Long kỵ sĩ, đến lúc đó khai sáng khế ước tiểu mộng rồng Long huyết gia tộc, dòng họ cũng sẽ lấy tiểu mộng rồng làm chủ. Hiện tại đoạn mặc kệ là mỉ Tena cũng tốt còn là độc giác thú cũng tốt, đều là cái quá độ, không cần thiết quá xoắn xuýt. nghe nói rủ sở y nguyên họ, mỹ tê nạ, dỗ man nam tươi hết sức vui mừng, tốt, mỹ tê nạ cái họ này tốt nhất. dạng này dù xeo mặc dù khai sáng gia tộc mới, nhưng vẫn là mỹ tê nạ gia tộc một phần tử. lập tức hắn dơ ly rượu lên, đến, để cha con chúng ta ba người, vì sắp sinh ra mỹ tê nạ gia tộc, cùng sắp lớn mạnh mỹ tê nạ gia tộc, cùng uống một chén, uống thắng. dỗ lên năm chén, du xeo đi theo năm chén, uống thắng. loàn xoảng, phụ tử ba người chén rượu đủ nhau. Sau đó tất cả đều đem chén Trung Mỹ rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói lời nào. Đầu tháng 3, vết lạnh băng kỳ chưa từng biến mất, nhưng ấm áp thuộc địa ngưng kết xuống băng, đã có dấu hiệu hòa tan. Gửi bản sao Hồng Bảo công báo kỵ sĩ, cùng Hồng Bảo tín sứ kỵ sĩ đoàn, một đạo vượt qua sơn hà thương đạo, tiến vào u quang lòng chảo sông. Lấy ảnh diễm Long huyết gia tộc chi danh, trải qua nguyên lão hội nhất trí đề cử, chính thức xác phong phi Long kỵ sĩ kiêm Long vực lãnh chúa, dù xéo mỹ tên nạ vì ảnh diễm đại công quốc thế tập vong thế nam tộc chi danh hiệu, nam tộc danh hiệu vì Lôi Diễm. Tiến sứ kỷ sĩ một bên lao vụt, vụt, một bên đi ngang qua trăm viên liền lớn tiếng lừng lây đến từ Hồng Bảo Quý tộc sắc phong danh hiệu, cấp tốc dẫn phát trong trang viên nông nô tranh nhau vây xem. Rủi sẹo. thân là u quang lòng chảo sông nông nô, tự nhiên biết rủi sẹo là ai. dù sẹo thiếu gia trở thành nam tước lao gia, ca ngợi cự long, nam tước lao gia nhà rủi sẹo thiếu gia cũng thành nam tước lao gia. Lôi diễm nam tước, rủi sẹo thiếu gia bị Hồng Bảo cự long sắc phong làm lôi diễm nam tước, ca ngợi cự lòng, ca ngợi mỉ tên nã gia tộc. Trời ạ, ta liền biết, ta liền biết, rủi rẽ thiếu gia sớm muộn sẽ trở thành mới nam tước. Vậy cũng không, rủi rẽ thiếu gia là phi long tịt si đâu. Cái kia, Long Bực Lanh chúa lại là cái gì? không quan tâm là cái gì, khẳng định không tầm thường, dù sẽ thiếu gia khi còn bé ta liền đã qua, cao quý không tản đổi, ta khi đó liền biết hắn sớm muộn có thể trở thành nam tước lao ra. tín sứ kỵ sĩ đoàn đã đi xa, lưu lại đám nông nô đứng tại vụn than đại đạo bên cạnh, chật chật sợ hãi thán phục, đồng thời cùng có viên, tấu chương song, chương 390. trăm lơ đại nhân, chương 390, trăm lơ đại nhân, tham thêm, cầu nguyện phiếu, sắp phong mới nam tước, đã là ảnh diễm đại công quốc mấy chục năm chưa từng phát sinh qua đại sự, nghi thức tự nhiên long trọng lại phức tạp, bất quá bởi vì đại công thức chi vị khiết hiện nay là từ nguyên lão hội cấm quyền cho nên Đại Công quốc vị thứ 6 Nam Tước lôi Diễm Nam Tước sắp phong nghi thức, đem hết thể giản lược, rất nhiều khâu có thể bất tí bớt. chờ Đại Công tước mới sau khi lên ngôi, bổ khuyết thêm lược bất khâu. Thời gian định tại ngày 20 tháng 3. sắp phong nghi thức cử hành địa điểm, định tại Hồng Bảo Chính Vụ trong Đại Điện, từ Giám Quốc Phu nhân ãn xỉ a liệt Dương chủ trì. Dù sẽ chỉ cần hướng ảnh Diễm Đại Công quốc người khai sáng, kẽ nhìn ảnh Diễm pho tượng tuyên thể hiệu chung là đủ. Trình tự có thể bất tí bớt, trang diện lại không thể lỡ bớt. Nam Tước sắp phong nghi thức, cần ảnh Diễm Đại Công quốc hai vị ba tước, năm vị nam tước, cùng hơn ba vị Công quốc hân tước nhất trí ở đây. Cho dù bà tước, nam tước, huân tước bản nhân không thể đến trận, cũng nhất định phải có chỉ định người thừa kế trình diện. Nhất trí chứng kiến mới thế tập vong thế đại quý tộc sinh ra chỉ có thế tập vong thế quý tộc mới thật sự là trên ý nghĩa quốc gia này chủ nhân, cái khác hết thảy nông nô, dân tự do, bình dân kỵ sĩ đều chỉ là phục vụ tại chủ nhân tôi tớ. Toàn bộ ô yêu xà trang viên ngày lễ không khí theo tín sứ kỵ sĩ đoàn đến lúc cũng đã bắt đầu ngày đêm không ngừng nghỉ. Bang kỳ vốn cũng không có cái gì việc nhà nông đám nông nô có thể thanh thản ổn định chia sẻ lãnh chúa vinh quang. Một tên tuổi già nông nô hút tẩu thuốc vui đến phát khóc, lãnh chúa lao ra tấn thăng nam tước ô ô về sau chúng ta chính là nam tước đại nhân nông nô tiểu tôn tử to mò hỏi gia gia gia gia nam tước đại nhân nông nô cùng hưng tước đại nhân nông nô có cái gì không giống sao đứa nhọn đúc đương nhiên không giống lão nông nô gõ gõ cái tàu trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được đến cùng nơi nào không giống có vẻ như cho nam tước đại nhân làm ruộng còn là cho hưng tước đại nhân làm ruộng đều là làm ruộng bất quá nhìn xem tiểu tôn tử lão nông nô còn là nghĩ ra chỗ khác biệt nam tước đại nhân cần nuôi một chi kỵ sĩ đoàn sẽ bồi dưỡng rất nhiều ngươi dạng này đứa bé làm kỵ sĩ mà lại có rất rất nhiều sản nghiệp cần quản sự, ngươi nha, làm không được kỵ sĩ liền đi làm quản sự. Kỵ sĩ, tiểu tôn tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, gia gia, gia gia, ta muốn làm kỵ sĩ. hắn cầm lấy một cây gậy, bắt trước kỵ sĩ đâm đâm trường thương, trong miệng ô ô hoa hoa, hoa gào thét, công kích, loại hình cầu hiệu. Kỵ sĩ, ở cái thế giới này chính là chính nghĩa. giờ phút này xì gà đại viện bên trong, các kỵ sĩ tụ tập dưới một mái nhà, e rít tiếng trầm nói, đại nhân, đều đi hướng bảo, lãnh địa ai đến thủ vệ. băng không, ta lưu ở trong trang viên đi. cả tỷ nói, không cần, ta cùng hình quang bảo đã xác định rõ kẻn đàn kỵ sĩ trưởng lưu tại lãnh địa tuần sát sẽ thuận tiện tuần sát ấu yêu xả trang viên. Du xeo mỉm cười, cất cao giọng nói: "Chư vị thân là người theo đuổi của ta, đương nhiên phải chứng kiến ta vinh quang gia thân thời khắc." Chất lơ lập tức vui vẻ phụ hòa nói: "Đúng vậy à, đại nhân đem tại hồng bảo vinh quang gia thân, chúng ta ha có thể bỏ lỡ vào thời khắc này." Kỵ sĩ tùy tùng Tom, thanh âm nước nở nói: "Ngụy không ra ta như vậy phổ thông cụ trang kỵ sĩ, cũng có thể đặt chân hồng bảo." Ba năm. Nguyên bản dù xeo bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, john đã chết trận ở trên cánh đông tuyết, còn thừa lại thom, dã kẹ cùng james chỉ là rất tiến đuối, ba người đều không thể mở ra hoàn chỉnh kinh mạch, tấn thăng đại kỵ sĩ, đời này đại khái cũng rất khó tấn thăng đại kỵ sĩ. Tấn thăng đại kỵ sĩ mới có tư cách bước vào siêu phẩm, khế ước nguy thú, song túc phi long đại kỵ sĩ phía dưới, chỉ có thể coi là người bình thường. Dạ Kẻ đồng dạng tâm tình phức tạp, khó có thể tưởng tượng mình cũng có thể có một ngày lấy kỵ sĩ tùy tùng thân phận chứng kiến chính mình lãnh chúa tấn thăng nam tước. Chỉ có Jim, cười hắc hắc nói, lúc trước bị Roman đại nhân chỉ định cho đại nhân làm tùy tùng, ta liền biết sẽ có một ngày này. Chúng ta đại nhân anh minh thần võ, tấn thăng phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa dễ dàng, nam tướng chỉ là bắt đầu. Dù Sẹo nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đúng là cái khởi đầu mới, chư vị, nhanh đi về chỉnh bị một thân quần áo mới, ngày mốt liền đi theo hình quang bảo đội xe, lên đường tiến về hồng Bảo, đi theo ta tham gia Nam Tức Sắc Phong nghi thức, đi theo đại nhân. Chật Lơ kêu lớn, tham gia Nam Tức Sắc Phong nghi thức, đi theo đại nhân. Đám người nhao nhao hửng. Trở lại quan viên ký túc xá, gỡ giỡn thắng lộ tụ đem quần áo của mình mở dương ra, tỉ mỉ chọn lựa phù hợp áo đôi tôm. Hắn mới 15 tuổi, nhưng đã sắp tấn thăng đại kỳ sĩ. Giờ đi lộ tụ gia tộc, đến đây đi theo Dù Sẹo, không có một tia hối hận. Mà bây giờ Chứng kiến dù sẽ tấn thăng nam tước, càng chứng minh lựa chọn của hắn là cỡ nào chính xác. Duseu đại ca. Đại nhân, vừa mới bắt đầu cất bước, nam tước chỉ là vừa mới bắt đầu, bà tước, thậm chí có một ngày, đại nhân nhất định có thể được đến ảnh diễm cự long tán thành, trở thành quốc gia này chủ nhân. Ở trong lòng của hắn, dù sẽ chính là cái kia tương lai cự long kỵ sĩ, là trong lòng hắn hoàn mỹ nhất kỵ sĩ hóa thân. Quan viên ký túc xá một gian khác trong ký túc xá. Chất lơ khẽ hát, tùy ý lao bà lấy ra một kiện lại một kiện lễ phục, tại hắn ngày càng mập ra trên thân thể khoe tay. Cái này không được, có chút cũ, quá gấp quá gấp mà không thoải mái cái này cũng không được, thấy không, nơi này có may vá qua dấu vết. trời ạ, ta liền không có một bộ mới tinh lễ phục sao? chát lơ phản nà nói, thê tử bị yêu cầu của hắn làm phiền, quá lớn, nhà ta điểm này thu vào, nào có tiền cho ngươi mỗi ngày mua lễ phục mới, mà lại bụng của ngươi càng ngày càng lớn, thậm chí so ta mang thai thời điểm còn muộn lớn, lễ phục mua về cũng xuyên không lên. ngươi cái bà nương này, làm sao nói chuyện với ta? chát lơ trừng mắt, có biết hay không thân phận, ta hiện tại là nam tức đại nhân văn thư trưởng, tương lai hắc hỏa đại địa lôi trạch tất cả quan viên đều phải nghe ta hiệu lệnh. tiểu nói này, thê tử lập tức thân thể đều mềm lún vâng vâng vâng ta chat lơ đại nhân nhanh đi lập tức đi trên trấn, mua cho ta một bộ hợp thể lễ phục mặt khác ngươi cũng mua một bộ đến lúc đó muốn đi theo ta cùng một chỗ tham gia đại nhân nam tức sắc phong nghi thức chat lơ lạnh nhạt nói quyền lực để hắn càng thêm tự tin bình thường tổng yêu cùng chính mình cãi lộn thê tử hiện tại cũng biến thành biết vâng lời loại cảm giác này hết sức mỹ hảo h h, -h hiên nang. chờ thê tử rời đi hắn soi vào gương kìm lòng không được heo cười lên chat lơ đại nhân hiên ang ta là chat đại nhân cùng một thời gian siga đại viện bên trong bọn người hầu bận rộn xuyên qua đã dọn vừa tổ chức qua yến hội phòng ăn, phòng khách, thư phòng chờ gián phòng. Du sẽ thiếp thân nam một giam, có chút tâm thần có chút không tập trung ngồi xổm tại đầu bậc thang, loay hoay chính mình trên quần áo quốc áo. Thằng đến hầu gái Phổ Hệ Bệ đi tới, "Ngươi làm sao, Giam, làm sao tâm sự nặng nề?" "Ta." "Nói cho ta một chút đi." Phổ Hệ Bệ ôn hòa nói. Cái này khiến Giam cảm xúc cấp tốc hòa hoãn lại, "Ta có chút khẩn trương." Phổ Hệ Bệ lập tức liền muốn đi theo lão gia đi hử bảo. "Đây là chuyện tốt không phải sao, lão gia lập tức chính là lôi diễm nam tước, mà ngươi cũng sẽ thành nam tước đại nhân tiếp thân nam mục." Phổ Hệ Bệ che miệng, nhẹ giọng cười cười nàng có Giang hô cười thời điểm tổng che miệng thế nhưng là ta không nỡ. phu hệ bệ giang có chút buồn rầu nói ngươi cũng biết lão gia hai năm này đi ra ngoài trên cơ bản chưa từng mang ta ta có đôi khi cũng hoài nghi chính mình có phải là thiếp thân nam buộc phu hệ bệ trả lời đó là bởi vì lão gia tới lui như điện ngươi theo không kịp lão gia bước chân nhưng là trở lại xỉ ga đại viện về sau lão gia không phải ý nguyên để ngươi hầu hạ sao ta ta thật sợ lão gia sẽ đem ta sát thải làm sao lại thế lão gia là cái nhớ tình bạn cũ người xỉ ga đại viện bên trong người hầu Thế nhưng là một cái đều không có bị sa thải qua đây, nhưng là, lão gia rất nhanh liền là năm Tước, cũng sẽ dọn đi tòa thành mới. Giang Y Nguyên có chút không tự tin, ngươi cũng biết, ta kỳ thật cũng không phải là một cái hợp cách tiếp thân nam mục, lão gia có lẽ sẽ đổi đi ta. Phù Hệ bệ nghĩ nghĩ, nói, có lẽ, chính là bởi vì ngươi không phải một cái hợp cách tiếp thân nam mục, lão gia mới có thể lưu lại ngươi. Ừm. Giang sử sốt, ngươi cũng biết chúng ta hầu gái, luôn luôn sẽ lén lén quan sát lão gia, theo quan sát của ta, lão gia rất kháng cự nam mục hầu hạ, nhất là một chút trên thân thể tiếp xúc. Phù Hệ bệ nói, mà ngươi vừa nát lại thô ráp Lão gia để ngươi đưa lên quần áo, ngươi liền trực tiếp đưa lên, sẽ không chủ động hầu hạ Lão gia mặc quần áo. Cuối cùng, Phù Hề Bệ tổng kết nói, Lão gia khả năng chính là thưởng thức ngươi điểm này, một cái không hợp cách hợp cách thiếp thân nam buộc. Giang nghe vậy, biểu lộ một quính, nhưng lòng tự tin đỗn nhiên liền trở lại. Chính như Phù Hề Bệ lời nói, hắn có lẽ không phải một cái hợp cách thiếp thân nam buộc, nhưng là Lão gia hài lòng nhất thiếp thân nam buộc, cái này liền đủ. Mới một tháng, bái cầu giữ gốc nguyệt phiếu rồi, tấu chương xong, chương ba tiêu điểm, chương ba tiêu điểm, lôi diễm năm đức, cái danh hiệu này còn có thể nhìn xem trong tay gửi bản sao tháng 3 công báo, Dô Man Nam Tước âm thầm gật đầu. Kỳ này công báo nội dung chủ yếu một nửa là giới thiệu David Nam Tước bỏ mình, tùy theo điều chỉnh trừ ma lệnh chính sách, đổi thành phi long kỵ sĩ biên đội xuất phát cánh đồng tuyết, đồng thời sẽ lần lượt tổ chức kỵ sĩ đoàn hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu đẩy tới. Một nửa khác nội dung thì là sát phong rủ sẹo vì lôi diễm Nam Tước, lắm lời tấn thăng long vực lãnh chúa, mở lôi trạch tấm áp thu địa. Đối với Đại Công quốc ý nghĩa trọng đại đã điều chỉnh gia tộc sinh tồn chi đạo vì phát triển Dô Man Nam Tước. Đối với trên công báo khen ngợi rủ sẹo nội dung, biểu thị rất hài lòng. Bị tê nã gia tộc đã không cần lại điều thấp. Thân ái, không muốn lại nhìn công báo, giúp ta nhìn xem cái này thân lễ phục được không, có thể hay không quá mức diễm lệ một điểm." Mẹ dình phu nhân ngay tại hầu gái hầu hạ xuống, đối với tấm gương thay đổi lễ phục, ta đã không trẻ tuổi, sát phong nam tướng lại là con của ta. "Phi thường tốt, trong mắt ta ngươi còn là 18 tuổi mới gặp lúc bộ dáng, một điểm không biến hóa." Zô Man nam tướng cũng không ngẩng đầu lên nói. Mẹ dình phu nhân lập tức trầm mặt xuống đến, quay đầu trừng mắt Zô Man nam tướng, "Chúng ta mới gặp mặt, là ta 17 tuổi thời điểm." "Mẹ." Zô Man nam tướng tranh thủ thời gian buông xuống công báo. Ý của ta là, ngươi xinh đẹp nhất thời điểm chính là chúng ta 18 tuổi cùng một chỗ khiêu vũ thời điểm, khi đó, ngươi trong mắt ta bộ dáng, liền không còn có biến hóa. Vừa nói như vậy, mẹ dình phu nhân biểu lộ nháy mắt hòa hóa hoan lại, một lần nữa vùi đầu vào đối với lễ phục lựa chọn, thật sự là lừa gạt người chết không đền mạng miệng, nói ra không có một câu nói thật. Phu nhân, lão gia có một chút nói rất đúng, ngài hiện tại còn cùng 18 tuổi lúc mỹ lệ làm rung động lòng người. Thiếp thân hầu gái mẹ ấy Lù Tỉnh, dùng mười phần thản nhiên ngữ khí vượt ngửa, ngài nhìn, ngài làn da còn là như thế tinh tế, không có một chút nếp nhăn. Nhờ có Dụ Sẹo Mẹ rìu phu nhân cười nói, hắn tặng cho ta kim chân châu vòng tay, đối với làn da bảo dưỡng có kỳ hiệu, nguyên bản ta đều có nếp nhăn, mang mấy tháng về sau, nếp nhăn vậy mà như kỳ tích biến mất. Cái này không chỉ có là kim chân châu vòng tay hiệu quả, cũng là dụ sở thiếu gia đối với ngài yêu. Mẹ ấy lủi tình nói, đúng vậy à, đứa nhỏ này trong nội tâm có ta cái này mẫu thân. Mẹ rìu phu nhân cười đến càng thêm sáng lạ, giơ cổ tay lên, không ngừng thưởng thức kim dây truyền chân châu, chân châu sản lượng quá thấp, ta bộ này vòng tay thế nhưng là dụ sở thật vất vả mới có đủ. Dỗ man nam tức vụng trộm lướt qua thế tử, đống nhiên có chút chột dạ. Trước mấy ngày. Hắn mới tử dụ xeo nơi đó, muốn một bộ kim chân châu vòng tay, đưa cho nuôi dưỡng ở Âu Quang Tập tình Nhân Mị Chéo. Bất quá rất nhanh, hắn lại khinh bị lên rủ xeo. Tiểu tử này cũng là bịa đặt lung tung ra hỏa. Kim chân châu sản lượng mặc dù thấp, nhưng hắn chân châu con trai nuôi dưỡng quy mô càng lúc càng lớn, góp đủ mấy bộ vòng tay cũng không khó. Nhưng nhìn đến mẹ dìn phu nhân trong tay kim dây truyền chân châu, viên kia khỏa sung mãn mượt mà màu vàng chân châu, hắn liền biết mình trách an rủ xeo. Rủ xeo đã đem tốt nhất kim chân châu, đều đưa cho Mâu thân đến mức hắn đưa cho Mị Chéo bộ kia kim chân châu vòng tay, đều là một chút không đủ mượt mà thứ phẩm kim chân châu xuyên thành hô tiểu tử này tựa hồ so ta cái này làm cha nhân phẩm muốn tốt dỗ man nam tức thầm nghĩ đến nhưng rất nhanh liền đẻ xuống ý nghĩ này còn là dỗ lên càng giống ta một chút thời gian thấm thoát long lịch năm nghìn năm ngày 20 tháng 3 nhón một cái mà tới lôi diễm nam tức rủ xeo mỉ tê nạ sắc phong nghi thức chính thức tại ảnh diễm đại công tức cung điện chính vụ trong đại điện cử hành khách mới cả sành đường giáng quốc phu nhân si sia liệt dương tự mình chủ trì sắc phong nghi thức tiểu công chúa cùng lệ à ảnh diễm chọn công chủ chỉ ạt nổ liệt dương hầu thức, loạt tức phớt luật ba tức mệt lìn mò nọ chỗ gì à ba vị chọn công tử quỳ dưới hoa hương dương mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ, tổ chủ tu húi lão dần dần dự tính. Phái thạch bá tức orts lò húi lão không đến. lúc trước bị rủ xéo dở mặt, cơ hồ biến thành ảnh diễm đại công quốc cho cười. lại như thế nào sẽ đến đây hướng rủ xéo chúc mừng? thiên nga nam tức quẹt bịp ảnh diễm, hoàng kim nam tức dị rộng kim đỉnh ma, u quang nam tức zo man mỹ tên ạ, new Giác nam tức vãi đất lộ thủ, hắc đình nam tức cú lì còn mòn. năm vị nam tức đều tới. cờ bệ ấy vân tức, cùng kỳ hảo vân tức, vẹn vân tức chờ nguyên lão hội đại thần, cũng đều từng cái dự tính đại công quốc hơn ba vị công quốc vân tức, trừ số ít mấy vị cần trấn thủ biên cương, chỉ có thể điều động người thừa kế đến đây còn lại tất cả đều tự mình trình diện. Long hống âm thanh ở trên không hồng bảo tung bay đại công quốc 12 vị phi long kỵ sĩ, đồng thời tề tụ tại bên trong hồng bảo. Tham dự lần này lôi diễm nam tước sắc phong nghi thức. cánh đồng tuyết gặp rồng, mở hách hỏa đại địa, sinh tử đốn ngộ, mở lôi trạch đất tấm. xuất thân huyễn quý, học rộng tài cao, tuổi nhỏ thành danh, lừng lẫy quốc uy. hiện có rủ xeo mịt tên nạ, với đất nước có công lớn, tại ảnh diễm long huyết gia tộc có lớn chung, làm sắc phong làm lôi diễm nam tước, cùng chia sẻ thịnh suy với đất nước. ản xì a liệt dương mặt mỉm cười đọc to một lần. Sắc phong rủ Kim tỷ chiếu thư trong sách chữ chữ Châu ngọc lừng lây rủ Sẻo công vân duy nhất không được hợp mỹ chiếu thư dùng chính là nguyên lão hội ấn tỷ mà không phải đại công tước Kim tỷ cái này tại lễ nghi quý tộc phía trên thuộc về tỷ vết nhưng ảnh Diễm Đại Công quốc đã luân lạc tới chọn công tử hoàn cảnh cũng không có người sẽ để ý điểm này tỷ vết dù xếp chính mình càng không quá tâm không có quân chủ hiệu trung ngược lại càng hợp tâm ý của hắn nếu không hướng người khác quỳ một chân trên đất tiếp nhận sắc phong thật là có chút không tình nguyện dù sao hắn nhưng là tương lai Cự Long kỵ sĩ chờ đợi Kim tỷ chiếu thư tuyên động hoàn tất. Khoảng cách 18 tuổi còn kém một tháng dù Sẹo, sớm liền thay đổi hoa lệ nền đen kim văn nam tức lễ phục, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Hắn hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt tiêu điểm, đi đến giám quốc phu nhân trước mặt, trung điệp truy lên ngực trái đây là kỵ sĩ lễ tiết đi kỵ sĩ lễ về sau. Hàn xì ạ công chúa mặt mỉm gửi đem kim tỷ chiếu thư, giao cho dù Sẹo. Dù Sẹo hai tay dâng kim tỷ chiếu thư, xoay người lại, mặt hướng tham dự sát phong nghi thức rất nhiều vân quý, cao giọng nói, "Thần, Du Sẹo mỉ tên ạ, chắc chắn lấy máu tươi thủ hộ ảnh diễm đại công quốc, thủ vệ ảnh diễm cự long, thủ vệ ảnh diễm long huyết gia tộc." Anh Tuấn xoáy khí trên mặt, chiều khí phun thịnh, một đôi thâm thủy ánh mắt mê người bên trong, tràn ngập cùng tuổi tác không hợp thành thủ tang thương. Nhìn xem trước mắt vị này trẻ tuổi năm tước, Ảnh si ạ công chúa phản phất nhìn thấy ảnh Diễm đại công quốc hy vọng, ảnh Diễm cự long lựa chọn người, quả nhiên không có nhỉ lầm. Quốc gia này tương lai, còn có ta cùng cùng lệ ạ tương lai, đều đem ký tháp trên người ngươi, du xeo mị tên ạ, xin nhờ đi hướng vị trí cao hơn đi. Ảnh si ạ công chúa, ở trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, nàng chứng kiến rủ sẽ theo một tên phổ thông Huyễn Thú kỵ sĩ, một đường không ngừng bay vọn, trong khoảng thời gian ngắn liền sáng tạo khó có thể tưởng tượng huy hoàng. Càng thêm tin tưởng vững chắc, dù sẽ chính là cứu vớt nàng cùng cùng lệ lạ hy vọng. Trở thành cường giả, trở thành người mạnh hơn. Kẻ yếu khó tự cứu, ta cùng lệ lạ chỉ có thể chờ mong tại, ngươi trở thành người mạnh nhất, sau đó cứu vớt chúng ta mộng nữ bi ai vận mệnh. Ản Si ạ công chúa nghĩ đi nghĩ lại, liền có chút thất thần. Thậm chí cảm thấy, dù sẹo bóng lưng cùng nàng trong trí nhớ cái kia lênh khốc vô tình cự long kỵ sĩ bóng lưng của cha, có chút tương tự đó là một loại trên khí chất tương tự. Lần trước, cho nàng loại cảm giác này, còn là cái kia chưa từng thấy qua mấy lần mặt công công, kẻ nhìn tam thế ảnh diễm. Cảm giác này là Cự Long Kỵ sĩ sao? Tản Si ạ công chúa âm thầm lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại dù sẹo, mặc dù hăng hái, nhưng còn xa xa không thể cùng Cự Long Kỵ sĩ đánh đồng. Không ai biết Tản Si ạ công chúa đang suy nghĩ gì. Một phen rong rạc lời thề về sau, nghi thức đi hướng kế tiếp quy trình. Dưới sự chen chúc của các văn quý, dù sẹo đi ra chính vụ đại điện, đi tới trước đại điện phương đời thứ nhất ảnh diễm Cự Long Kỵ sĩ, cũng là đời thứ nhất ảnh diễm đại công tước kẹn nhìn ảnh diễm điêu khắc trước, quỳ một chân trên đất, tuyên thệ đối với ảnh diễm long huyết gia tộc hiệu trung điêu khắc không nói gì, kẹn nhìn ảnh diễm cười tại Cự Long trên lưng, giơ cao một đám lửa đại kiếm. Phạm Phất muốn đâm thủng bầu trời, khai thiên tịch địa. Dù Seo nhìn qua tôn này liếc khác, trong lúc nhất thời hào hùng phung trào, ở trong lòng yên lặng nhắc tới, ta đến ảnh diễm, cự lòng che chở, chờ ta tấn thăng, cự long kỵ sĩ, tự nhiên che chở ảnh diễm long huyết gia tộc, để ảnh diễm đại công quốc vượt qua nguy cơ. Sau đó, liền muốn giống tiền bối cự long kỵ sĩ kẹn nhìn ảnh diễm, khai sáng thuộc về mình quốc gia, đương nhiên, hắn còn có càng rộng lớn hơn truy cầu. Hắn muốn có một ngày, đến tới Tuyết Ma Quế quán, nhìn xem dị vực phong tình. Tấu chương xong, chương 392, tỷ đệ lại gặp lại. Chương 392, tỷ đệ lại gặp lại. Sắc phong nghi thức quần quần mà ngắn gọn, hướng kẻ nhìn ảnh diễm điêu khắc tuyên thể hiệu trung về sau, dù sẽ liền chính thức trở thành ảnh diễm đại công quốc vị thứ 6 nam tước. Lôi Diễm Nam Tước. Cũng từ nguyên lão hội tuyên bố đối với Lôi Diễm Nam Tước rủ Sèo Mỹ tên Hạ Phong thường, hai khôi ấm áp thuộc địa Hắc Hỏa đại địa, lôi trạch đây là tất nhiên, ngoài ra chính là cho phép rủ Sèo mang lên quý tộc dòng họ bất quá rủ Sèo vốn là có quý tộc dòng họ, mà lại cũng không có thay đổi ý tứ. Cho nên tại đại công quốc Kim Tỷ trên chiếu thư, Lôi Diễm Nam Tước quý tộc dòng họ, liền vẫn là Mỹ tên Hạ. Cuối cùng, chính là Phong Thượng trọng đầu hí. Xét thấy Lôi Diễm Nam Tước với đất nước có công lớn, Trải qua nguyên lão hội nhất trí thảo luận thông qua, cũng báo tại giám quốc phu nhân xét duyệt, đặc biệt phong thưởng rủ xẻo bỉ tệ nạ 6 vạn năm ngàn tên nô nô, cùng 300 đầu châu cầy, 500 trăm long huyết chiến mã. Phong thưởng mới ra, khách mới chân kinh. Cái này có thể nói trực tiếp trợ giúp rủ xẻo giảm bớt lánh địa kiến thiết thời gian, một bước đúng chỗ, cùng rất nhiều nam tước cân bằng. Tựa như ưu quang lòng trào sông, hơn 70 năm phát triển, cũng mới tích lũy 8 vạn nhân khẩu mà thôi. Kết quả rủ xẻo một lần tính liền đạt được sáu vạn năm tên nô, cái này tương đương với mấy chục năm phát triển tích lũy. Bất quá các khách mời đấu kỵ phi thường, nhưng không có người dám nhắc tới ra chất vấn. Một kiếm trạng ba dòng huy hoàng chiến tích, đã theo David Nam tức tăng lễ, chuyển khắp toàn bộ ảnh diễm Đại Công Quốc. Bây giờ dù sẹo, đã thay thế mẹt lìn ba tước, trở thành ảnh diễm Đại Công Quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mà lại dù sẽ còn chưa đầy 18 tuổi, cũng liền mang ý nghĩa, về sau mấy chục năm, Đại Công Quốc tất cả kỵ sĩ đều phải sống dưới bóng ma của dù sẹo. Như thế cường giả, ai dám chất vấn? cất cánh a, cất cánh cánh a a trong đám người chất lơ làm dù sẹp tùy tùng miễn cưỡng có thể đứng tại chính vụ trong đại điện nghe tới có như thế phong phú phong thường bản tay đều đã đỏ, cảm giác hưng phấn khó mà ức chế một bên erzit đồng dạng dùng sức vỗ tay thê tử ngượng ngùng kéo cánh tay của hắn dưới loại trường hợp lớn này phi thường bất dứt bất an nhưng là vợ chồng hai cái đều biết tương lai tốt đẹp ngay tại với gọi chờ lôi diễm nam tức trở lại lãnh địa chính là bọn hắn tấn thăng vân tức thời khắc gõ rổ vợ cùng phen đi vợ chồng đồng dạng mặc sức tưởng tượng tương lai nghèo hoang tỉ muội cả tí mang muội muội cùng một chỗ đến nhìn xem trong đại điện không thể nghi ngờ trở thành đám người tiêu điểm lãnh chúa hai tỷ muội kìm lòng không được cưỡng ngực. Theo địa phận dân tự do, đến nam thức tùy tùng, các nàng hoàn thành hoa lệ thủy biến, chờ đợi phong thưởng kết thúc. Sắp phong nghi thức mới tính chân chính kết thúc, nhưng là sau đó mà đến, còn có tại hồng bảo cử hành chúc mừng tiệc tối. Dạ tiệc là tự phục vụ hình thức, nhân số quá nhiều, tiệc đứng là lựa chọn tốt nhất. Du xéo các hạ, chúc mừng ngươi ha, ha ha, đại công quốc nam tước. Ánh nôn liệt dương hầu tước bưng chén rượu, tìm tới ngay tại cuồng ăn cái gì nhét đầy cái bao tử dù xéo, cho dù thả tại xí nhiệt hồng lưu vương quốc, ngươi cũng là một đời thiên tiêu. Du xéo hí mắt, bưng chén rượu lên, hầu tước các hạ. Át nổn hầu tức trong khoảng thời gian này hiển nhiên quá an nhàn, thân là một tên phi long kỵ sĩ, dáng người vậy mà rõ ràng bắt đầu mập ra biến dạng. Cảm nhận được dù sẹo lãnh đạo, Át nổn hầu tức nụ cười không thay đổi. Ta muốn mời các hạ, ngày mai đến bất dạ bảo một lần, đã là chúc mừng các hạ sắp phong năm tước, cũng là muốn một lần nữa trò chuyện chút, xì gà mậu dịch lợi nhuận phân phối. Có đúng không? Dù sẹo lung lay chén rượu, cũng tốt, ta cũng đang muốn tìm hầu tước các hạ, trò chuyện chút xì gà. Át nổn hầu tước quan sát liếc mắt dù sẹo, cười nói, như thế rất tốt, lao phu ngày mai ngay tại bất dạ bảo, xin lỗi các hạ quan lông, không có giao tình cho nên định ra ngày mai đi bất dạ bảo về sau. Át nổn hầu tức liền lặng lẽ rời đi, tự đi cùng quý tộc khác giao tiếp. Át nổn hầu tức tìm ngươi làm cái gì? Đại ca Jo Len cũng bưng chén rượu đi tới, thảo luận xì gà mậu dịch lợi nhuận. Jo Len ánh mắt sáng lên, lão già này dự định trở về phun ra một bộ phận lợi nhuận rồi, một bộ phận cũng không đủ. Dù sèo lạnh nhạt nói, xưa đâu bằng nay, hắn cái này hầu tức phân lượng trong mắt ta đã không đủ. rất tốt, liền nên để hắn đem lợi nhuận đều phun ra. Jo Len tức giận nói, Át nổn hầu tức nuốt mất lợi nhuận, không chỉ có là dù sèo bị hao tổn, bị tê nã gia tộc cũng đi theo bị hao tổn trước đó cầm ạt nổn hầu tức không có cách nào hiện tại thì cần cắt nói phụ thân mẫu thân đâu phụ thân bọn hắn mấy vị đại quý tộc đi trong xương phòng nói chuyện tiếm mẫu thân thì cùng mấy vị quý phu nhân cùng một chỗ bồi tiếp hạn xì ạ công chúa dừng một chút jolene tiếp tục nói ta tới tìm ngươi là có chút long huyết kỵ sĩ đoàn đầu liêu hỏi ngươi có cần hay không tùy tùng ngươi biết bọn hắn đều là đại kỵ sĩ nhưng là không có cơ hội khế được nguyên thú nói thật ta tạm thời còn không có định ra đến dù xeo nói nhờ quan hệ muốn trở thành ta tùy tùng kỵ sĩ quá nhiều đây là tự nhiên ngươi thế nhưng là tân tấn năm trước jolene hâm mộ nói Hắc Hỏa đại địa lôi chạch hai khối ấm áp thuộc địa chờ đợi mở, ai không muốn đi theo ở dưới chúng ngươi, tương lai cũng có thể hưởng thụ hơn tức danh hiệu. Một khối ấm áp thuộc địa, tiêu hóa ba bốn tên hơn tức rất bình thường, mấu chốt là dù sẽ còn có thể lấy đại quý tộc thân phận, hướng Hồng Bảo đề cử một nhóm công quốc hơn tức. Nói cách khác, dù sẽ tùy tung bên trong, chí ít có thể sinh ra hơn mười vị hơn tức đây quả thực là trần chuỗi dụ hoặc, không có bất luận một vị nào đại kỵ sĩ có thể trốn qua dạng này dụ hoặc. Như vậy đi, đại ca mặt mũi đến cho, dù sẽ nói, ngươi mời một chút muốn đi theo ta đồng liêu, trước đi hắc hỏa đại địa cùng lôi chạch đi dạo một vòng, tương đương Lâm thời tiếp nhận ta thuê nếu như phù hợp, ta sẽ thu làm tùy tùng. Rolen cười to nói, tốt, ta đi cùng bọn hắn nói một chút. Đại ca, tiền đề ngươi đến nói với bọn hắn tốt, ta thu tùy tùng rất khắc nghiệt. Nếu như không có lòng cầu tiến, tốt nhất không được qua đây, miễn cho bị ta đào thải về sau khó xử. Du xeo nói, hắn bây giờ có thể tùy ý chọn chọn tùy tùng. gặp lại giống gở dỗ vợ dạng này, phật hệ đại kỵ sĩ, chỉ sợ không có cái kiên nhẫn kia, lại đi dạy do đối phương. đây là tự nhiên. Rolen cười nói, ngươi chịu cho bọn hắn cơ hội cũng đã đầy đủ, đào thải chính là bọn hắn năng lực không đủ. Rolen, Du -xell đang nói, liền thấy tỷ tỷ giáo linh kéo trượng phu của tạ có bọn cánh tay đi tới, ta chính tìm các ngươi khắp nơi đâu, các ngươi nguyên lai trốn ở chỗ này nói thì thầm. này, gia nam tức đệ đệ, giáo linh còn là bộ kia tùy tiện bộ dáng, dù cho nhi tử đều nhanh đầy tổ tròn, vẫn không có một chút quý phu nhân phong phạm, trang điểm cùng trang phục cũng ít một chút thuộc nữ khí chất. tỷ tỷ, tỷ phu, du sẹo cười cười, các ngươi lúc nào về u quang lòng chảo sông. giáo linh hỏi, ta cùng phụ thân sáng mai liền đi, phụ thân ba năm chiến đấu khổ dịch còn không có kết thúc, không nên tại hồng bảo lưu thêm. rô lên nói. Dù sẹo thì nói, ta sẽ lưu thêm hai ngày, đem Hồng Bảo khen thưởng nông nô thích đáng trở về lãnh địa. Ngoài ra còn có chút việc vặt veng cần xử lý. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể lưu thêm mấy ngày. Giao Lĩnh có chút tiếc mới, Cũng tơ liền nói, không bằng chúng ta đi theo Jolene cùng một chỗ, tiến về U Quang Lòng Chảo sông ở một thời gian ngắn. Dù sao trong nhà cũng không có chuyện gì cần xử lý. Giao Lĩnh nhãn tình sáng lên, cũng tốt. Bây giờ phụ thân của nàng là phi Long Kỵ sĩ, đệ đệ của nàng càng là phi Long Kỵ sĩ, Kim Long Vực Lanh Chúa, cái eo càng rất căng thẳng. Bà bà cụ nì Hoa Hương Dương đã cho không được nàng cái gì áp lực tự nhiên nghĩ về nhà ngoại liền về nhà ngoại. Lập tức nàng giống khi còn bé, Vỗ rủ Sẹo bả vai nói, "Ta cùng Cổ Tở trước đi theo Jolend về U Quang Lòng Trảo Sông, ngươi làm xong tranh thủ thời gian trở về, đến lúc đó chúng ta tỉ đệ hai cái lại đỏ sức một trận, để ta nhìn ngươi Long Ngực lãnh chúa có mấy phần lực lượng." "Tỉ tỉ, ngươi xác định?" "Thiên Chân Văn Sắc." Nô, no, ta đã có chút chờ mong một màn này." Du Sẹo cười nói. Ngược lại là Jolend cười quát lớn một câu, "Giáp lĩnh, ngươi đều bao lớn, đã là một cái mẫu thân, làm sao còn cùng không có lớn lên hài tử làm ạ bí?" Đại ca Tấn thăng nguyên thu kỵ sĩ về sau, ngựa khí của ngươi cũng càng ngày càng khiến người chán ghét. Giáo Linh trừng mắt, cục Tợ đều mặc kệ ta, ngươi dựa vào cái gì của ta, cũng chính là hiện tại trường hợp không đúng, bằng không ta lập tức hướng ngươi đưa ra quyết đấu." Jolen không để ý làm cho Giáo Linh, mà là đối với cục Tợ đáp lại đồng tình, "Thật sự là làm có ngươi, cục Tợ." Cục Tợ lại ôn hòa cười một tiếng, "Các ngươi không cảm thấy, dạng này Giáo Linh rất đáng yêu sao?" Giáo Linh lập tức làm ra y như là chim non nép vào người hình, dựa vào ở trên bờ vai của Cụ Tợ, dùng khiến người nổi da gà nữa khí, nũng liệu nói, "Còn là nhà ta Cụ Tợ nhất hiểu ta." Du Sẹo quay đầu ra, mắt trợn trắng. Zolend càng là nôn ra một trận, tấu chương xong, chương 393. Một đôi trai tài gái sắc. Chương 393, một đôi trai tài gái sắc. Du Sẹo Kaka, chúc mừng ngươi trở thành đại công quốc nam tước. Đã 12 tuổi tiểu công chúa Cùn lệ ạ, bưng chén rượu hướng Du Sẹo mời rượu. Tự phục vụ hiến hội chạy tới hồi cuối, các khách mời đã tốt năm tốt ba, tạo thành vòng quan hệ uống rượu nói chuyện phiếm. Du Sẹo cũng đi tới An xỉ ạ công chúa bên này, hướng An thị ạ công chúa mời rượu xong, liền đến tiên củn lệ à, tiểu công chúa hướng hắn mời rượu. Cảm ơn. Du Sẹo mỉm cười giơ ly rượu lên. Nảy nở một chút cuồng lạ tiểu công chúa, y nguyên vẫn là tinh xảo như là tiểu tiên tử bộ dáng, bất quá trên khí chất so dị vãng muốn cứng cỏi một chút, loan phang có thể cảm nhận được một tiên nữ kỵ sĩ phong thái. Hiển nhiên, đi qua thời gian một năm bên trong, cuồng lạ tiểu công chúa không ít chuyên cần khổ luyện đấu khí. Uống chén rượu, cuồng lạ tiểu công chúa hỏi tham dụ xẻo một vài vấn đề, tỷ như long vực lãnh chúa là cái gì cảm nhận, phi long kỵ sĩ như thế nào cùng long vực lãnh chúa cân bằng chờ, dù xẻo đều tận khả năng đơn giản trả lời những vấn đề này. Trong lúc nhất thời, hai người cũng là trò chuyện rất chân thành. Các ngươi nhìn a, đây thật là một đôi trai tài gái sắc. Quý nạp phu nhân nhìn cách đó không xa nói chuyện phiếm hai người, lại liếc mắt nhìn Hàn thị ạ công chúa, có ý riêng cảm khái nói. Nàng là mạ rõ tử tức thế tử, chọn công tử mẹ ấy giờ mẫu thân. Trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, bây giờ mẹ ấy giờ phía sau đại quý tộc, đã có mạt lỉn ba tước, dỗ man năm tước, ngoại đất năm tước, lại thêm Tân tấn rủ xéo năm tước, có thể nói có được nửa giang sơn. Nhưng là tại ảnh diễm gia tộc bên này, mẹ ấy giờ lực ảnh hưởng từ đầu đến cuối khiếm quyết. Vừa đến mẹ ấy giờ thuộc về ngoại thích thân phận, cũng không phải là chân chính ảnh điểm thành viên gia tộc, thứ hai củn sẽ đại công tước bỏ mình, ảnh điểm gia tộc không ít người cho rằng Mẹ lìn bá tức khó thoát tội lỗi, thậm chí âm mưu luận người, chắc chắn là mẹ lìn cố ý phóng túng. Cho nên muốn bình định mẹ ấy giờ thắng chọn chứng ngại, nhất định phải đạt được ảnh diễm gia tộc tán thành. Hiện nhiên mẹ ấy giờ không có khả năng cưới biểu muội của mình cùn lạ tiểu công chúa, cái này thuộc về họ hàng gần kết hôn, như vậy dù sẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Người người đều biết, dù sẽ cùng mẹ ấy giờ so thân huynh đệ còn muốn thân. Như vậy dù sẽ một khi cưới cùn lạ tiểu công chúa, trên ý nghĩa cùng mẹ ấy giờ cưới cùn lẹa tiểu công chúa không sai biệt lắm. Thân là thế hệ này ảnh diễm long huyết gia tộc doanh độc đình, cùn lẹa có thể nói là ảnh diễm gia tộc biểu tượng ký hiệu nếu không phải ảnh Diễm cự Long bắt bỏ, ảnh Diễm gia tộc tuyệt đối sẽ duy trì cùn lịa tiểu công chúa tương lai nhi tử làm đại công tước, mà không phải cạnh tranh cái gì chọn công tử. ảnh xì ả công chúa khẽ mỉm cười, cũng không có phản bác uy nã phu nhân cảm khái, trên thực tế nàng làm sao không có ẩn giấu tâm tư như vậy. so với bị cự Long kỵ sĩ phụ thân chi phối, để cùn lịa làm chính trị vật hy sinh, gả vào sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc, nàng càng hy vọng cùn lịa có thể lưu tại ảnh Diễm đại công quốc, làm bạn chính mình, cũng nhận được một đoạn cuộc sống hạnh phúc. mà phong nhan toàn bộ ảnh Diễm đại công quốc người trẻ tuổi, không có người so dù sẽ thích hợp hơn. xuất thân không thấp, tuy là gia tộc thứ tử. Nhưng ít ra là đại quý tộc chi tử, thiên phú chắc tuyệt, phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa, văn dội cổ kim, phẩm hạnh đoan chính, cho đến trước mắt dù sẽ còn không có bất luận cái gì đường viền chuyện xấu truyền ra, làm người cùng ôn tồn lễ độ. Trọng điếu nhất chính là, ảnh Diễm Cự Long cũng tán thành dù sẹo. Tại cái này Cự Long chính là thần linh long miên đại lục, còn có cái gì so Cự Long tán thành càng có thể quý? Nhưng Hàn xì ạ công chúa không có phản bác, Hắc Đình nam tức phu nhân cụ Nhĩ Hoa Hưng Dương, lại cười lên tiếng nói, "Tiểu công chúa bây giờ phong thái, càng hơn Hàn Sỉ ạ công chúa ngài năm đó nha, tương lai nhất định sẽ gả vào Sí Nhật Hồng Lưu Vương quốc, cao quý không tặn đổi đâu." Ta đại công quốc tự có trẻ tuổi tuấn kiệt, cần gì phải để tiểu công chúa lấy chồng ở xa đâu? Quý nạp phu nhân hiếp mắt ứng đối nói. Cú Nghị phu nhân cũng không cam chịu yếu thế, cuối cùng vương quốc quý tộc càng hơn một bậc, tiểu công chúa ông ngoại thế nhưng là cự Long kỵ sĩ nha. Tiểu công chúa hôn sự, tự nhiên do án si ạ công chúa định đoạt. Chúng ta đại công quốc cùng sĩ Nhật Hồng lưu vương quốc kết minh, một chút chuyện trọng đại, còn là đến cùng quốc vương thương nghị đến. Hoàng nghi đầm lầy, đã rời bỏ Hỏa Sơn ốc đảo sao? Cũng không dám nói như vậy, Quý nạp phu nhân, người ta trên thân đều chạy ảnh diễm gia tộc huyết mạch, đều là vì đại công quốc tương lai. Hai vị quý phu nhân Lúc nói chuyện cười tủm tỉm, nhưng trong lời nói lại tràn ngập bốn phía mặt tử. Rất nhanh mặt khác mấy vị quý phu nhân cũng ra nhập vào, người tới ta đi nhìn như trò chuyện náo nhiệt, nhưng nhiệt độ của không khí chung quanh lại càng ngày càng thấp. Cuối cùng vẫn là ản Sỉ ạ công chúa ho nhẹ một tiếng, nhân duyên khó định, các vị hảo ý ản Sỉ ạ chân thành ghi nhớ, còn là thuận theo tự nhiên đi. Thế là đám người không còn xoắn xuýt tại Cổn Lệ ạ tiểu công chúa hôn sự, mà là trò chuyện lên cái khác một ít lời đề, gần nhất tân dịch, tòa thành chuyện lý thú, vất dạ bảo phòng khách vân vân. Tiễn hội kết thúc, Dỗ Ma nam tức vợ chồng không có lưu ở trong hồng bảo trắng đêm đánh bại mà là trở lại bên ngoài bảo trụ sở tạm thời. Đại tổ tựa hồ muốn tác hợp dụ sẽ cùng Cồn Lệ ạ tiểu công chúa. Mẹ dình phu nhân nói, ta thấy Ản xì ạ công chúa thần sắc, tựa hồ cũng không phản đối đại tổ đề nghị, chỉ có điều Ản xì ạ công chúa đến cùng nghĩ như thế nào, cũng không biết. Tác hợp dụ sẽ cùng Cồn Lệ ạ. man nam tức nhướng mày. lập tức như có điều suy nghĩ nói, muốn nói đại công quốc tuổi trẻ tuấn kiệt, chỉ có dụ sẽ có thể xứng với tiểu công chúa, bất quá, ta cũng không duy trì dụ sẽ tới Cồn Lệ ạ, mà lại dụ sẽ rất có chủ kiến, chưa hẳn nguyện ý ép duyên. Thế nào, ngươi hiện tại không nóng trông nhi tử cưới công chúa, cưới cự lòng rồi? Mẹ rìu Phu Nhân Hiếu kỳ hỏi. Trước đó Dô Man Nam tức còn thường xuyên ở trong âm thầm sướng trò chuyện, hy vọng dù sẽ có thể cưới tiểu công chúa, sau đó cưới lên Cự Long, phát triển lớn mạnh mỹ tệ nạ gia tộc vinh quang. Trước khác nay khác. Dô Man Nam tức lắc đầu, ảnh Diễm Cự Long bị Sĩ Nhiệt Hồng Lưu Vương quốc dọa dẫm hy vọng. Hiện tại đối với Liệt Dương Vương tộc huyết mạch mười phần kiêu hận, tiểu công chúa trên thân chạy, có một nửa là Liệt Dương Vương tộc huyết mạch. Tiểu công chúa là tiểu công chúa, Liệt Dương Vương tộc là Liệt Dương Vương tộc, ngươi không phải nói ảnh. Cự Long không muốn để tiểu công chúa hài tử kế thừa đại công thức trí vị, là vì phòng bị bị Sĩ Nhiệt Hồng Lưu Vương quốc trố bắt có sao? Hiển nhiên Cự Long đối với ảnh diễm Long huyết gia tộc vẫn là có tình cảm. Có tình cảm lại như thế nào, không có tình cảm lại như thế nào, dù sẽ tình thế tốt đẹp, cho dù cưới Cự Long cũng không cần dựa vào thông gia đến thực hiện. Ngươi thật cảm thấy dù sẽ có thể cưới Cự Long sao? Tại sao lại không chứ? Dỗ Man Nam tức cười cười, con của chúng ta có thể đốn ngộ sinh tử, tấn thăng trong truyền thuyết Long vực lãnh chúa, như vậy cưới lên một đầu Cự Long, lại vì cái gì không thể? Ảnh, Cự Long trạng thái ngươi cũng rõ ràng, nửa chết nửa sống, lại không có kỵ sĩ cứu vớt, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Mẹ rìu phu nhân nhịp tim đột nhiên để lọt nửa tiết, Dỗ Man, thật sự có khả năng sao? Đáng để mong chờ không phải sao? Dỗ Man Nam tức cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, dù Xiao Nam tức danh hiệu là lôi diễm, ngươi không cảm thấy lôi diễm có chút đi quá giới hạn cảm giác sao? Ảnh diễm, lôi diễm, cái này trong lúc mơ hồ là một cái cấp bậc danh hiệu. Mẹ rìu phu nhân không hiểu, còn có loại này giảng cứu sao? Các ngươi phu nhân khả năng nghĩ không ra, nhưng là chúng ta nam nhân vì một cái quý tộc danh hiệu nguyện ý ở trên cánh đồng tuyết quyết đấu sinh tử, lại há có thể không đi suy nghĩ sâu xa tước vị danh hiệu ý nghĩa? Cái danh xưng này có thể ở trên Nguyên lão hội thông qua, 89 phần 10 mấy vị kia Nguyên lão cẩm quyền trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều có ý nghĩ này. Dừng một chút, Dỗ Man Nam tức cười đắc ý, bọn hắn à, tám thành đều nghị bàn, cái tốt cho dù sẹo, vạn nhất sự tình thật thành đây. Lúc kia, Lôi Diễm Nam tước, chỉ sợ cũng nên là ảnh Diễm đại công tước, tấu chương xong, chương 394. Ngươi có một viên nhân từ tâm. Chương 394, ngươi có một viên nhân từ tâm. U ám mộng cảnh không có dáng lâm tại Hưng Bảo, khoảng cách ảnh Diễm núi lửa còn là quá gần, đến mức tiểu nhộng rồng tương đương cẩn thận. Trừ lam cái mi cờ dỗ bên ngoài, Tiểu mộng rồng tuyệt sẽ không bại lộ nửa điểm dấu vết đây là một loại bản năng, không thế nào suy đoán ảnh diễm cự long một khi bắt lấy tiểu mộng rồng dấu vết để lại, có thể hay không vận dụng thủ đoạn, nhưng bảo đảm đầy đủ an toàn điều kiện tiên quyết, tài năng lẫn tránh bất luận một loại nào ác ý khả năng. Không có trong mộng cái rồng, nhưng dù trong mộng cũng không ít mây mưa thất thường. Bất quá sau khi tỉnh lại đã hiểu rõ không dấu vết. Thân là phi long kỵ sĩ kiêm long vực lãnh chúa, đối với chính mình thân thể khống chế đã đến hóa cảnh, tự nhiên sẽ không phát sinh bất luận cái gì xấu hổ hành vi. Thậm chí thân thể của hắn đã không cần chạy mồ hôi, thay cũ đổi mới sản phẩm cũng sẽ bị năng lượng cường đại thiêu đốt thành tro bã. Có thể nói, giờ này khắp này dù sẹo đã đạt tới trong sáng không một hạt bụi cả giới. Buổi sáng tốt lành, dù Sẹo đại nhân. Đám hầu gái đẩy cửa tiến đến, mỹ lệ sáng rỡ nụ cười, tiểu gì cũng sẽ khiến tâm tình người ta vui vẻ. Nơi này là mẹ ỡi giờ biểu ca độc lập lâu đài nhỏ. Dù Sẹo không quan không có trước, mặc dù là đại công quốc tân quý nam tước, nhưng tại Hồng Bảo cũng không có đặt mua trụ sở các quý tộc càng muốn tại Nội Phong thành xung quanh, đặt mua tòa thành cùng biệt viện, bởi vì người bên kia càng nhiều, giá trị cũng nhiều hơn. Tỷ như ạt nổn liệt dương hầu tước bất giả bảo, ngay tại Nội Phong thành bên cạnh. Buổi sáng tốt lành, các nữ sĩ. Dù sèo mỉm cười đáp lại nhiệt tình đám hầu gái, hắn đối với tầng dưới chốt xã hội người gần đây thái độ ôn hòa. Rất nhanh tiếp thân nam bộ giang cũng đi tới, vì dù sẽ thay quần áo, không tiếp tục xuyên ngày hôm qua bộ hoa lệ nam tức lễ phục, dù sèo lựa chọn càng thêm giản tiện màu đen kỵ sĩ áo đuôi tôm. Bộ này áo đuôi tôm, nửa người trên trang phục đã dần dần có hướng tây trang phát triển xu thế, nửa người dưới thì là cao ống dày gấp rút thân quần. Thay xong quần áo, dù sẽ khí chất càng thêm bớt người. Xuống lầu về so hưởng dụng từ đứng, đông dạng được ăn bài và ở đến chát lơ, édít người đã sớm rời giường cũng nếm qua bữa sáng. Buổi sáng tốt lành, đại nhân. Đại nhân, buổi sáng tốt lành. Sáng sớm tốt lành, đại nhân. Tuy tùng cùng người nhà của bọn hắn, nho nho hướng rủ sẹo vấn an. Buổi sáng tốt lành, các tiên sinh, các nữ sĩ, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Rủ sẹo tiến lên, lập tức có người hầu đưa tới bàn ăn cùng cái kẹp điểm tâm phệ có hơn 10 đạo kiểu dáng, nhưng đều là bản thổ thức ăn, không có mấy cái là rủ sẹo thích. Hắn còn là thích xì gà đại viện đồ ăn, nguồn gốc từ địa cầu quê quán thuần túy hương vị. Đại nhân, lần thứ nhất tại Hồng Bảo qua đêm, hắc hắc, kích động nửa đêm đều không ngủ cảm giác. Chát vừa cười vừa nói, rủ sẹo liền treo trong nói vậy ngươi còn rất bề bỉ, chắt lơ sững sờ, lập tức chê cười nói sang chuyện khác, là nơi này quá nóng, ảnh diễm núi lửa sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, cùng u quang lòng trào sông khí hậu hoàn toàn không giống. bất quá, hưng bảo ban đêm phong cảnh thật xinh đẹp. ban ngày hưng bảo, nhất là bên ngoài bảo vùng này, kiến trúc cũ nát, bố cục lộn xộn, đường đi cũng rối bời, sinh hoạt khí tức quá nồng. buổi tối hưng bảo, bóng đêm thấp thoáng, ánh đèn tô điểm, mới có thể lộ ra đẹp không sao tả xiết. kẹp tràn đầy một mâm thức ăn đồ ăn, dù xeo ngồi xuống vừa ăn vừa cùng những người theo đuổi nói chuyện phiếm, sáu vạn năm ngàn tên nông nô tiếp thu công tác, quay đầu ta sẽ cùng biểu cá trao đổi để hắn hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng trên đường chống lệnh quần áo cùng đồ ăn. Để ta hỗ trợ cái gì? Chọn công tử mẹ ấy giờ ngáp một cái đi xuống lâu đến lôi Diễm Nam Tức các hạ. Biểu ca ngươi làm sao lên trễ như vậy? Không cần đi Nguyên Lão Hội chấp chính. Để ăn mừng mới Nam Tức sinh ra, Nguyên Lão Hội thả ba ngày nghỉ. Ngươi không biết sao? À đúng, ngươi còn không có tư cách dự thính Nguyên Lão Hội. Mẹ ấy giờ cấp tốc kẹp tốt một điểm đồ ăn, cùng Dù Xeo ngồi chung một chỗ, chậm rãi hưởng thụ bữa sáng. Tài chính đại thần chọn ai? Dù Xeo hỏi, ngươi nhìn ta có cơ hội hay không? Bây giờ David Nam Tức bỏ mình, mới kế nhiệm Hoàng Kim Nam Tức đi rộng hiển nhiên còn không có tư cách đảm nhiệm nặng như thế thần chức vị, còn lại liền chỉ có Ngưu Giác Nam Tước và đất Lộ Tổ, cùng Hắc Đình Nam Tước Cú Lì còn bọn có cơ hội tranh đấu, nhưng hai người đều không phải Phi Long Kỵ Sĩ, chỉ là phổ thông huyền thú kỵ sĩ, trên thực lực kém một chút. Ngoài ra, chính là mấy vị kia lệ thuộc Hồng Bảo Phi Long Kỵ Sĩ có tư cách cạnh tranh. Mẹ ấy giờ liếc qua rủ sẹo, thoáng nghiêm mặt nói, muốn nói thực lực cùng thân phận, ngươi khẳng định đầy đủ. Lôi Diễm Nam Tước, Phi Long Kỵ Sĩ, Long vực lãnh chúa. Ba cái này danh hiệu liền cùng một chỗ, liền mẹ lỉnh ba tức đều muốn kém một đầu, đảm nhiệm đại công quốc tài chính đại thần dư xài. Nhưng là mẹ ấy giờ chuyển hướng một chút, nói, ngươi Tư Lịch quá nhỏ bé, cao nhất chỉ quản lý qua một cái trang viên, hiển nhiên không chiếm được nguyên lão cất cầm quyền tán thành. đừng nói bọn hắn, chính là ta cũng hoài nghi ngươi có thể hay không tính xong sổ sách. ha ha, rụ rẽ khí cười, mẹ ấy giờ, ngươi mở to hai mắt, ở trước mặt ngươi không chỉ là thực lực ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân, đồng dạng trí tuệ thâm bất khả chắc, lúc nào cũng có thể tấn thăng làm đại bát học gia. đây là sự thật, nhưng mẹ ấy giờ không muốn thừa nhận, nếu không hắn cùng rụ rẽ trên lệnh cũng quá lớn, cho nên hắn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ta biết, ngươi chính là vị tia. Nghiên cứu phân và nước tiểu được đến Hồng Bảo khen thưởng bác học gia. Du xeo hồn hãn, là ủ phân kỹ thuật. Ta biết ta biết, chính là đem đại tiện, tiểu tiện trồng chất tại một khối, sau đó chậm rãi kỹ thuật lên men nha, Chúng ta sạn nở cửa sông cũng tại mở rộng. Mẹ ấy giờ cười nói, Du xeo bác học gia, cảm tạ ngươi đối với làm ruộng sự nghiệp làm ra công hiến. Ngươi nên cảm tạ. Du xeo cũng không cảm thấy ủ phân kỹ thuật có cái gì xấu hổ chỗ, ủ phân kỹ thuật toàn diện trải rộng ra về sau, chí ít có thể vì ảnh diễm đại công quốc lương thực sản lượng cao gia tăng ba thành, bồi dưỡng càng nhiều nhân khẩu, tăng lên càng nhiều quốc lực. Du sẽ ăn xong trong bàn ăn cuối cùng một ngụm đồ ăn cuối cùng nói, cho dù là ảnh diễm cự long, cũng muốn cảm tạ ta. Dừng một chút, hắn đông nhiên những mày, không, không chỉ có là ảnh diễm cự long, Xí nhiệt, Hồng Lưu hai đầu cự long, cần cảm tạ ta, toàn bộ Long Miên đại lục cự long đều phải cảm tạ ta. Hát nổn hầu tức khẳng định đem ủi phân kỹ thuật trộn đi vương quốc. Ủi phân kỹ thuật vô cùng đơn giản, không có bất luận cái gì kỹ thuật hàng rào có thể nói, theo ảnh diễm đại công quốc, Xí nhiệt Hồng Lưu vương quốc mở rộng, toàn bộ Long Miên đại lục bên trên tất cả quốc gia đều sẽ theo vào. Có thể nói đây là dụ xảo đối với toàn bộ Long Miên đại lục, làm ra cống hiến. Mẹ ấy giờ nghĩ nghĩ, thu hồi lùa giỡn tâm tính. Nói, ta sẽ lập tức hướng Đại bác học gia hội bàn tròn trần thuận, tấn thăng ngươi vì Đại bác học gia, cái này có thể đi. Đây mới là ngươi chọn công tử phải làm chính sự. Du Seo nói, còn có, hồng bảo ban thưởng ta nông nô, ngươi phải giúp ta thích đáng tiếp thu tốt, những này thế nhưng là ta tương lai khai phát hắc hỏa đại địa, lôi chạch cam đoan. Yên tâm, hai huynh đệ chúng ta, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Mẹ ấy giờ một lời đáp ứng đương nhiên, loại chuyện vật vãnh này, tự nhiên do bọn thuộc hạ đi làm việc. Du sẽ cùng mẹ ấy giờ chỉ cần động động mồm mép là được, an điểm tâm xong, liền cùng đi cho mỹ tệ nạ gia tộc tiến đưa. Phu thân Tanono, nô, gia tộc phải giúp ta trước tiếp nhận." Du Xiêu nói với Dô Man Nam Tước, "Yên tâm. Dỗ Man Nam Tước vui mừng nhìn xem chính mình thứ tử, gia tộc đội xe đã đến U Quan Tập, ta sẽ lưu đại ca ngươi tại U Quan Tập, chủ trì nông nô từng nhóm vận chuyển, cam đoan trên đường đi chết ít người. Tốt nhất một cái đều đừng chết. Những cái kia không quen khí hậu, sinh bệnh nông nô, trước hết giản xếp tại U Quan Tập sinh hoạt đi." Du Xiêu nói. Dỗ Man Nam Tước cười cười, "Ngươi có một viên nhân từ tâm, Du Xiêu." Tấu chương xong, chương 395. Lần này ta muốn tám thành lợi nhuận. Chương 395. Lần này ta muốn tám thành lợi nhuận. Tiên biệt mỉ tệ nạ gia tộc, dù Sẹo liền cùng biểu ca mẹ ấy trở tách ra, hắn muốn đi bất dạ bảo bái phòng ạt nổn liệt dương hầu tước. Bất dạ bảo hôm nay đi lặng, không có bất luận cái gì ngày xưa ồn ào náo động. Tất cả yến hội, phòng khách, vũ hội đều bị ạt nổn hầu tước thoái thác, chỉ vì chiêu đãi sắp đến dù Sẹo. Chỉ là một tên nam tước, hiện nhiên không đáng ạt nổn hầu tước như thế đại phí khổ tâm. Nhưng nếu là tên này nam tước, chính là ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân, có một kiếm trảm ba rồng huy hoàng chiến tích, hơn nữa còn là tao ngộ qua tuyết cự nhân diệt bánh lén ma bất tử long vực lãnh chúa, như vậy tất cả những thứ này liền hoàn toàn đáng giá. Ha ha. Dù sẽ các hạ cuối cùng đến, lão phu thế nhưng là đợi lâu. Ạt Nổn Hầu Tức tại tòa thành trước cổng chính nên đón. Khế ước của hắn song tốc Phi Long, đã sớm trở về xứ nhiệt Hồng Lưu Vương Quốc, Long Tức không chiếm được bền bị bổ sung, hiện tại cũng chính là huyền thú kỵ sĩ trình độ, mà lại cũng không phải là thực lực cường đại huyền thú kỵ sĩ, hắn chỉ có hai chuyện. Cũng may thân phận của hắn tôn quý, phía sau có xứ nhiệt Hồng Lưu Vương Quốc chỗ dựa, tại ảnh diễm đại công quốc địa vị siêu nhiên ngoại vật. Lần trước dù xéo đến nhà bái phỏng, cần ngưỡng mộ Ạt Nổn Hầu Tước. Lần này lại đến bái phỏng, cảm nhận lại là một fan hoàn toàn khác biệt tư vị, Ạt Nổn Hầu Tước đã cho không được hắn bất luận cái gì áp lực. Bản thân tấn thăng long vực lãnh chúa, liền một mực tâm tâm niệm niệm, muốn tới bất dạ bảo bái phỏng, hôm nay cuối cùng hoàn thành tâm nguyện. Dù Sèo cũng không vì thực lực mạnh lên, mà biểu hiện ra tiêu căng thần sắc, nhưng lòng tự tin lại từ trong ra ngoài rào rạt. Ha ha, đây là lão phu vinh hạnh. Mặt đối mặt nhìn thẳng, ạt nổn hầu tức có thể khắc sâu cảm nhận được, dù Sèo trên thân phát ra cường đại khí tràng, cũng tự tin mãnh liệt. Cô tự tin này không phải cuồng vọng tự đại, mà là có kiên định tín niệm. Trốn qua tuyết cự nhân diện tộc sát, tấn thăng long vực lãnh chúa, kẻ này đối với chính mình lực lượng, đã có rõ ràng nhận biết, chỉ sợ hôm nay không dễ lựa gạt đi qua. Ạt nổn hầu tức tâm tư cấp tốc đánh một vòng. Sau đó hai người sóng vai đi vào bất dạ bảo đợi đến trong nhà ăn, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, nam bột bưng tới một đạo lại một đạo mỹ thực, trong đó có rất nhiều mỹ thực dù sẽ chưa từng thấy qua. Đến, dù sẹo các hạ, nếm thử ta xí nhiệt hồng lưu vương quốc mỹ thực, băng kỳ chặt đường, lao phu thế nhưng là dùng huyễn thu kỵ sĩ đến vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, mới góp đủ một bàn này địa đạo vương quốc mỹ thực. Hạt nổn hầu tức hô, trước mặt bày đầy bàn ăn, dị vực phong tình đồ ăn, cũng đích xác để rủ sẹo đến muốn ăn, ăn như do cuốn. Một bên phẩm vị rượu ngon, một bên hưởng thụ mỹ thực, hai người đến hội mười mấy tên người hầu bận trước bận sau hầu hạ, đích thật là một loại xa xỉ hưởng thụ. Nhất quán đơn giản rủ sẹo cũng không thể không thừa nhận, loại cảm giác này rất thoải mái. khó trách người người đều muốn làm quý tộc, làm đại quý tộc. hắn yên lặng cảm khái một câu, cái này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, đủ để thỏa mãn bất luận kẻ nào hư vinh cảm giác. bất quá mỹ tiểu mỹ thực cho dù tốt, cũng giao động không được rủ sẹo tâm tư. đợi đến rượu đến uống chưa đủ đôi lúc, hắn chủ động nhắc tới nói, ạt nổn hậu tước, thời gian nhanh đến tháng tư, dựa theo đại bác học gia hội bảng chọn suy đoán, mùa ấm sắp đến. đúng vậy a, mùa ấm sắp đến. các hạ không có nói, lão phu đều nhanh quên. Băng kỷ còn không có kết thúc. Ạt Nổn Hầu tức thật lòng cảm cái nói. Bất dạ bảo tiếp giáp ảnh diễm núi lửa, quanh năm suốt tháng đều không có một ngày rét lạnh qua ở trong này sống mơ mơ màng màng lâu, thật sẽ quên rét lạnh cánh đồng tuyết tồn tại, làm hao mòn rơi kỵ sĩ ý chí chiến đấu. Mùa ấm vừa đến, quý ta giữa hai nước mậu dịch cũng sẽ nhạt lại. Dù Sẹo vận chuyển đấu khí, hóa đi có chút cấp trên chênh choáng, nhưng năm nay sỉ gà mậu dịch, ta cho rằng cần thiết một lần nữa thảo luận một phen lợi nhuận phân phối. Đúng là như thế. Ạt Nổn Hầu tức cười nói, La Phu mời ngươi dự tiệc, chính là thương thảo việc này. Hắn híp mắt, không biết lần thứ mấy quan sát Dù Sẹo chương này trẻ tuổi đến gương mặt non nớt, y nguyên chói mắt như vậy thậm chí trước mắt dừng một chút, hắn đẻ xuống trong lòng một kia khó chịu. Bảo trì mỉm cười nói, lão phu còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên tới làm khách lúc đưa ra qua xì gà mậu dịch chia đôi. bây giờ ngươi giống như là núi lửa phun trào của thời, phi long kỵ sĩ kiêm long vực lãnh chúa, cho dù vương quốc cũng chỉ trong lịch sử sinh ra qua. quá khen, du sẽ cươi nhạt một tiếng, thận trọng lại tự đắc, không bằng dạng này, liền lấy ngươi lần thứ nhất đề nghị, xì gà mậu dịch lợi nhuận chúng ta chia đôi. hạt nổn hầu tức khẽ cán môi, dứt khoát một bước đúng chỗ, đem thành ý của mình bày ra đến, hợp tác cùng có lợi kiếm một bút này. Du xeo nụ cười dần dần thu liễm, ạt nổn hầu tước, xưa ta một tiếng ạt nổn các hạ là được, hầu tước hư danh không đề cập tới cũng được. Tốt, ạt nổn các hạ. Du xeo nói, xưa đâu bằng nay, nếu là lúc trước ngươi tiếp nhận chia đôi, cái tỷ lệ này ta nguyện ý một mực tiếp tục giữ vững, bất luận ta là thân phận như thế nào. Nhưng bây giờ, chia đôi ta không chấp nhận. Du sẽ không phải đàm phán cao thủ, cho nên hắn không chơi hư, trực tiếp tâm thanh trang nghiêm nói, lần này, đội ta muốn tám thành lợi nhuận. Cái gì? Hạc nổn hầu tước trợn mắt, phi long kỵ sĩ khí thế nháy mắt tàng ra, Du xeo các hạ, ngươi là tại nói đùa ta sao? Đây cũng không phải là cho đùa, dù sẽ hoàn toàn không sợ, phi long kỵ sĩ kim long vực lãnh chúa khí thế tàng ra, trực tiếp đem ạt nổn hầu tức khí thế đè xuống, mà lại ta không chỉ có muốn tám thành lợi nhuận, ta còn muốn mở rộng xì ga mậu dịch ở trong hai nước mậu dịch tỷ lệ. Điều đó không có khả năng, không có cái gì là không có khả năng. Dù sờ cười nhạt một tiếng, lúc trước ta lần đầu tiên tới thương thảo xì ga mậu dịch lúc, các hạ là không sẽ cho rằng ta có thể tấn thăng phi long kỵ sĩ kim long vực lãnh chúa đâu. Lần này ta còn lưu lại hai thành lợi nhuận cho ngươi, lần tiếp theo, khả năng liền bỏ qua một bên ngươi. Ha ha ha ha ha, các hạ quả nhiên trẻ tuổi nóng tính. Át nổn hầu tức khó thở mà cười, nhưng ngươi đem sự tình nghi đến quá đơn giản, không có ta xí nhiệt hồng lưu vương quốc che chở, ảnh diễm đại công quốc sớm muộn biến thành tuyết cự nhân diệt đồ ăn, mà cái này mới là hai nước mậu dịch bản chất. Hắn nhìn xem dù sẹo, không chút khách khí nói, nếu là các hạ không đồng ý lợi nhuận chia đôi, như vậy gì gà mậu dịch như vậy gián đoạn, đây chính là ta xí nhiệt hồng lưu vương quốc ý chí biến thành tuyết cự nhân diệt đồ ăn. Dù sờ cười ha ha, ta đâm rách tuyết cự nhân diệt cái chán, trọng thương tuyết cự nhân diệt thời điểm cũng không có nghĩ tới, ta sẽ trở thành tuyết cự nhân diệt đồ ăn, tương phản, ta nghĩ là ăn tuyết cự nhân diệt, thật sự là buồn cười. Át nổn hầu tức cùng thiếu, ngươi có thể may mắn trốn qua Tuyết Cự Nhân Diệt tập sát, cũng đã là phúc lớn mạng lớn. Thật sự cho rằng cùng ảnh Diễm Cự Long liên thủ, liền có thể đánh bại Tuyết Cự Nhân Diệt rồi. Lừa gạt một chút người khác có thể, đừng đem chính mình cho lừa gạt. Vũ Lang, kiếm bương ấn ký đột nhiên hóa thành lưu tinh hồ đẹp kiếm, Dù Sẻo bên Ngông Long tức trực tiếp thi triển đấu khí Long võ, hóa thành đại thủ chụp vào Át nổn hầu tức. Át nổn hầu tức Long tức, không chiếm được hắn song tốc phi Long bổ sung, hiển nhiên không cách nào chống cự Dù Sẻo bắt lấy. Dù Sẻo, ngươi muốn làm cái gì? Đừng nóngội, đừng nóngội. Dù Sẻo trực tiếp nắm lấy Át nổn hầu tức, bay ra bất giả bảo sau đó câu thông độc giác thú bội ly, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, hóa thành 3 mét thân cao lôi đỉnh chi chủ, tay cầm dài 3 mét lưu tinh hồ địa kiếm, sau đó nhắm ngay bất giả bảo xung quanh đất trống, chính là một cái tụ lực mà kích cáo nghĩa lôi chi kiếm ầm, ong ong ong, Phản phất vô số con chim tức đang thét lên, lôi chi kiếm như là cựu thiên hàng lôi, trực tiếp xuyên thủng đại địa, gây nên toàn bộ đại địa rung động. bên cạnh bất giả bảo càng là rung động đến cực liệt, ma lực ra cố vách tường đều bị chấn động đến da bị nẹt. cách đó không xa nộ phong thành càng là lòng người băng hoàng, không biết bao nhiêu người chạy như điên ra đường đầu, coi là phát sinh địa chấn lôi đỉnh tan đi, điện quang y nguyên lấp lóe, trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy đáng sợ vết kiếm, cùng hướng chung quanh không ngừng phóng xạ khét lẹt mạng miệng hình dáng vết rách, vết rách chi lớn, hướng ra phía ngoài kéo dài mấy cây số. At đồn, ngươi nhìn kỹ một chút, ta có đủ hay không trọng thương tuyết cự nhân diện? Du xẻo như điện chấp tuấn di đến At đồn hầu tức trước mặt trầm giọng dò hỏi. At đồn hầu tức không tự chủ nuốt nước miếng một cái, bị tiểu sắc móc sạch thân thể cũng bắt đầu có chút du lên, một hồi lâu mới cưỡng chế lại thân thể du dầy. Sau đó cố gắng hít thở sâu một hơi, hồi đáp, không đủ. Uyển. Du xẻo trừng mắt, sắc ý trăn ngập. Át đồn hầu tức tranh thủ thời gian nói bổ sung, nhưng đủ tám thành lợi nhuận. Ta nguyện ý cùng các hạ tiếp tục hợp tác xỉ gà mậu dịch, ngươi cầm tám thành lợi nhuận, ta cầm còn lại hai thành lợi nhuận. Tấu chương xong, chương 396. ấm áp, chương 396, ấm áp. Dù xéo đi, mang mới ký kết xỉ gà mậu dịch khế ước, tiêu sái rời đi có chút tổn hại bất giả bảo. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Át đồn hầu tức nhìn xem trên vách tường vết dạ, như thế tựa a mình. Dù sợ kẻ này chỗ thể hiện ra thực lực, ngoại trừ cự long kỵ sĩ, không người nào có thể làm được. Còn lại hai thành lợi nhuận, ta cũng không mất mát gì. Hắn nắm giữ hai nước mậu dịch đại quyền, không thiếu sỉ gà mậu dịch bộ phận này lợi nhuận, dù cho không có sỉ gà mậu dịch, y nguyên có thể kiếm được đầy bốn đầy bát. Bất quá, Hạt Nổn Hầu tức ánh mắt, theo tòa thành trên vách tường vết dạn dịch chuyển khỏi, nheo mắt lại, kẻ này quật khởi họa phúc khó liệu, đến mau chóng viết thư cho bệ hạ. Nếu là ảnh diễm cự long thật bỏ qua ảnh diễm gia tộc, lựa chọn kẻ này. Nghĩ tới đây, Hạt Nổn Hầu tức cấp tốc trở lại trong thư phòng, sau đó bắt đầu viết thư. Tôn Kính Mô Vương, sứ nhiệt cùng Hồng Lưu lãnh địa chi chủ Át nổn hầu tức đem rủ sẽ tấn thăng trước sau sự tình, không rõ chi tiết viết tại trên tờ giấy, thậm chí cũng đem sỉ gà mậu dịch thương thảo cho viết đi vào. Bất quá lướt qua lợi nhuận chia, chỉ là thuận mồm nhắc lên hai người tại hợp tác bán vũ long sỉ gà. Cuối cùng, kỹ càng miêu tả rủ sẹo một kiếm chi vi. Một khắc này, đệ coi là thật cảm thấy chỉ cần một kiếm, dù cho ta cùng song túc phi long một thể, y nguyên sẽ bị rủ sẹo chém giết. Như thế thực lực rủ không kịp Ngô Vương một phần vạn, nhưng đệ cảm thấy, Vương quốc tìm không ra người thứ hai có thể có thực lực này. Dừng một chút, Át nổn hầu tức hơi chút suy nghĩ tiếp tục viết, ảnh diễm đại công quốc sự tình, có thể bởi vì dù xảo tồn tại, mà sinh ra không biết biến hóa, nhìn Ngô Vương tất biết ngài người hầu, thành kính phụng dưỡng huynh trưởng Ngô Đệ, ạt nổn liệt dương dương lên. Viết xong tin, phân phó tâm phúc tôi thớ, đem tin giao cho Huyền Ảnh bổ câu đưa tin kỵ sĩ, lập tức tống về nước bên trong. Ác nổn hầu tức buông mình ngồi trên ghế, vô lực duỗi ra hai tay thả ở trước mặt, quan sát tỉ mỉ chính mình trắng non hai tay. Mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là hai tay của hắn chưa gặp một tia thô ráp, lòng tức mũi thời mỗi khắc đều tại tầm bổ thân thể đang tiếp. Hắn có thể theo trên đôi tay này, nhìn ra chính mình thực lực tại suy yếu, ta đã ở trong ôn nhu hương nằm quá lâu. Nghĩ lại tới rủ sẽ thi triển giống như tiếng sét đánh kiếm pháp lúc, chính mình ở một bên bị kinh hại xấu tràn diện, hắn càng là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Năm đó, lão phu đã từng ở trên cánh đông tuyết, cùng với ngựa ra lam thảm thiết chém giết. Làm sao bây giờ lại bị một cái hậu bối tiểu tử sợ đến như vậy? Lý trí nói cho ạt nổn hầu tức, hắn hẳn là phân chấn, nhặt lại đi qua vinh quang. Nhưng tình cảm cùng dục vọng lại vụn trộm ở bên tai nói thầm, "Không, ngươi không nghĩ." Đúng thế. Ạt nổn hầu tức cảm giác mình đã mất đi kỵ sĩ tiến thủ tâm, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn tiếp tục tránh ở trong bất dạ bảo, tùy ý phóng túng hưởng thụ. Nhân sinh a, ngắn ngủi trăm năm, ta đã đi qua còn hơn một nửa, liền cháu trai đều đã xuất thế. Làm gì lại đau khổ vất vả? Hắn lắc đầu cười khổ, lầm bầm lầu bầu tự rêu nói, nông nô lão nhi, còn biết ngậm kẹo đùa cháu, ta hạt nổn vất vả cả một đời, thưởng thụ một chút làm sao? Thế là gọi tới quản gia. Lao gia, tòa thành tổn hại trình độ thế nào? Không ảnh hưởng bình thường sử dụng a? Đám đội thủ công kiểm tra một lần, bộ phận bức tường mặc dù có chỗ buông lỏng, nhưng là cũng không ảnh hưởng tòa thành chủ thể kết cấu. Làm sơ tu bổ, lại dùng ma lực vật liệu gia cố một lần, liền có thể khôi phục trước đó trạng thái. Quản gia trả lời tốt vậy liền để đám thợ thủ công tu bổ at nổn hầu tức vung tay lên đối ngoại tuyên bố ngày mai liên hội vũ hội phòng khách tiếp tục tổ chức sẽ không ngừng Vâng, lao ra ngươi một kiếm này thế nhưng là kinh một tòa thành mạ dò đại cứu uống vào bia vùi mùi mãi thôi nói bữa tối rủ sẹo là tại mẹ ấy giờ độc lập lâu đài nhỏ bên trong ăn không chỉ có chọn công tử mẹ ấy giờ tại tịch, mạ dò đại cứu vợ chồng cũng tại ông ngoại mẹ liền bá tức cũng tới thậm chí còn có đại di người một nhà cũng tại người nhà tề tụ mạ dò đại cứu rất là cao hứng chính hắn chỉ là phổ thông huyễn thu kỵ sĩ cưỡi rồng vô vọng hai chuyện cũng vô vọng, bởi vậy càng thêm ao ước dụ sẹo thành tựu. Hoặc là nói ngoại trừ cự Long kỵ sĩ, liền không có cái nào kỵ sĩ không ao ước dụ sẹo thành tựu. Phi Long kỵ sĩ, Long vực lãnh chúa đây chính là đại bộ phận kỵ sĩ có khả năng chờ mong mộng tưởng trần nhà. Chủ yếu là Át Nổn hầu tức còn không muốn tiếp nhận hiện thực, cho nên ta không thể không nho nhỏ biểu hiện ra một chút thủ đoạn. Du sẹo cười nói, Medlin ba tức vớt dâu nói, Át Nổn người này, biến hóa quá nhanh, lão phu lúc tuổi còn trẻ liền gặp qua hắn, khi đó cũng là một vị hăng hái Phi Long kỵ sĩ, sao liệu bây giờ hơn 1 năm thời gian, liền thành cái sống mơ mơ màng màng suốt vật. Người có chí riêng có lẽ hạt nổn hầu tức vất vả nửa đời chính là muốn thật tốt hưởng thụ một chút. Du Jule nói, Madeline bá tư quá lớn, tiểu tử ngươi ý tưởng này không được. Chúng ta kỵ sĩ, hao phí quốc gia, lãnh địa bao nhiêu tài nguyên nuôi, há có thể ham muốn hưởng thụ? Chết trận cánh đồng tuyết, đốt sạch thi thể, mới là các kỵ sĩ cuối cùng kết cục. Jule lên trên tay phong xương xì gà khói bụi, Madeline bá tư híp mắt nói, giống như xì gà này, thiêu đốt đến một khắc cuối cùng, nương theo lấy rủ sẽ sao chổi của thời. Xì gà đã cùng kỵ sĩ phủ lên năng bằng, rút thuốc xì gà đã trở thành toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, mỗi một vị kỵ sĩ tục lệ, thậm chí thuận xì gà mậu dịch lộ tuyến chuyển vào xí nhật hồng lưu vương quốc bắt đầu ở bên kia cũng dần dần hình thành cùng loại tục lệ phụ thân uống một chén mã rõ đại cứu dơ ly rượu lên lại nhìn về phía ngồi tại cạnh bàn ăn bên trên yên lặng dùng bữa ngồi phu thệ thờ rồ thệ thờ rồ ngươi cũng kính phụ thân một chén thệ thờ rồ chính là dù xeo đại di phu dù xeo nam tức tấn thăng nghi thức đương nhiên phải đem tất cả thân thích đều mời đi theo cho nên đại di một nhà cũng tới hồng bảo xem lễ nghe tới mã rõ đại cứu chào hỏi thệ thờ rồ lập tức bất dứt bất an bưng chén rượu lên nhìn về phía mẹt ba tước nhạc nhạc phụ đại nhân thệ thờ rồ mời ngài một chén mẹt ba tước bưng chén rượu lơ lửng ở giữa không trung, Ninh Đại Đại Di mặt không biểu tình nhìn xem trượng phu của mình, Dư Quang thì vụng trộm nhìn về phía mẹt lìn bá tước, bên cạnh biểu ca sợi sẹo, chỉ dâu nệ lạ, không dám thở mạnh một cái, một bên khác biểu tỷ sẽ sẽ thì trực tiếp cúi đầu xuống, sợ xuất hiện khiến người xấu hổ một màn. Thân là mẹt lìn bá tước ngoại tôn, ngoại tôn nữ, bọn hắn cho tới nay vòng sinh hoạt chính là cái tiên nông thôn trang viên. Cũng may mẹt lìn bá tước chỉ là dừng lại một chút, liền tùy ý nhấp một miếng chén rượu, xem như tiếp nhận thiện thờ dâu mời rượu. Linh Đại Đại Di liếc mắt nhìn chăm chăm mẹt bá tước, không nói gì thêm. Biểu ca sợi sẹo, chị dâu nệ biểu thị sẽ sẹp thì thật dài nhẹ nhàng thở ra, thậm chí trong nội tâm không tự chủ được sinh ra một cố kinh hỉ. chỉ cần mẹ liền bá tước thái độ mềm hóa, như vậy phụ thân thể thở dội liền có thể trở thành chân chính phở loạt bá tước con rể. bọn hắn một nhà sinh hoạt cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. du xeo thấy thế cười cười, bưng chén rượu lên, đại cứu, đại di phu, ta mời các ngươi một chén. mà do đại cứu cười ha ha nói, tốt, long vực lãnh chúa mời ta rượu, cái này lãnh ngộ, người bên ngoài có thể hưởng không đến. thể thở dội đại di phù, càng là có chút kinh sợ cảm giác, tốt tốt tốt. những lời khác không biết nên nói cái gì, chỉ là ngẩn đầu đem trong chén rượu đỏ một ngụm buồn bực rơi, sau đó cảm kích nhìn về phía rủ sẹo. Nếu không phải rủ sẹo mời, bọn hắn một nhà còn phải tiếp tục vùi ở nông thôn trang viên, tìm không thấy có thể cùng mẹ lìn bá tức hòa hoãn cơ hội sạ nợ cửa sông quá lớn, thậm chí lại phân đất phong hầu một hai cái nam tức đều dư xài, thệ thở dồ có thể nào không động lòng. Mấy chén rượu uống hết, bầu không khí liền hòa hoãn lại. Nhất là linh đã đại di buông xuống nhiều năm cao ngạo, chủ động hướng mẹ lìn bá mời một ly rượu về sau, bầu không khí triệt để vui vẻ hòa thuận. Mẹ lìn bá nhìn về phía linh đã đại, đại di một nhà, không còn là tan không thay đổi băng lãnh biểu lộ, mà là nhiều vẻ mỉm cười nhất là biểu ca sĩ xéo một đôi nhi nữ, bốn tuổi thi đấu chịu, hai tuổi thi đấu hi hiu, bưng nước trái cây lung la lung lay đến đây mở rượu, trong miệng còn giòn tan hô hảo, quá ông ngoại. Madeline ba tức khó được như cái phổ thông là ông, bưng chén rượu lên, túi người đến cùng hai cái tiểu ra hỏa cũng ly tử, hình ảnh có chút ấm áp. bất quá, dù xéo cũng cảm nhận đi ra, đang ngồi mọi người cũng không phải mỗi người đều vui lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ ít đại cứu mẫu quý na phu nhân chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. nàng dĩ vãng liên gả cho Roman Nam tức mẹ dìn phu nhân đều không lọt nổi mắt dành, lại như thế nào có thể coi trọng liền đả đại di đương nhiên hiện tại quý Nạ Phu nhân đối với mu linh đại đại di một nhà ý nguyên chỉ có mặt ngoài qua loa nụ cười nhưng đối với mẹ dìn Phu nhân đối với dù thế thế nhưng là nhiệt tình có phải hay không đây chính là con trai của nàng thắng chọn đại công tức chi vị cường đại trợ lực dù sẹo đại cứu mẫu cũng mời chúng ta ảnh diễm đại công quốc lôi diễm nam tức một chén quý Nạ Phu nhân cười nâng chén tấu chương song chương 397. trăm chín mươi bái phỏng chương 397, trăm chín mươi bái phỏng tăng thêm cầu một phiếu hôm sau dù sỹ ý nguyên bận rộn buổi sáng đi thị sát nông nô giao tiếp tình huống Hồng Bảo lần này khen thưởng không có trộn lẫn bất luận cái gì trình độ. Phong thưởng dù xeo nông nô, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, hoặc là có được kỹ nghệ nông nô kỹ sư, công tượng, thậm chí trong đó còn bao gồm mấy tên dược tế sư. Đây chính là dùng tiền mua cũng mua không được cao cấp kỹ sư, là đại quý tộc tốn hao vô số tài nguyên mới bổ dưỡng. Trước đó dù sẽ còn dự định để hình Quang Bảo hỗ trợ bổ dưỡng, hiện tại thì có thể tiết kiệm. Cái này mấy tên dược tế sư, đầy đủ chế tác lãnh địa tất cả ma dược. Đây là giám quốc phu nhân cố ý nhắc nhở. Đến đây giao tiếp nhóm này nông nô, là tổng quản nội vụ cờ bệ ấy hơn trước, ăn xỉa hạ công chúa hảo ý. Dù sẽ thản nhiên tiếp nhận, dáng quốc phu nhân hậu ái, dù sẽ khắc trong tâm khảm. Ngươi là đại công quốc ưu tú nhất người trẻ tuổi, tương lai mới đại công tước thắng chọn về sau, còn muốn dựa vào ngươi đến phụ tá. Cờ bệ vân tức cảm khái, chúng ta lào gia hỏa, chỉ có thể nỗ lực duy trì bây giờ gian nan cục diện không đến mức sụp đổ. Dù sẹo cười cười, chờ đại công tước mới đăng cơ, sợ là hắn đã tấn thăng cự lòng kỵ sĩ, đi mở sáng tạo quốc gia của mình. Sau đó lại nghe cờ bệ ấy vươn tước, nói liên miên lại nhảy nói một tràng nói nhảm. Cuối cùng cở bệ vân tức còn mời rủ xeo nói, lão phu trong tòa thành đã chuẩn bị tốt một trận dặm bữa ăn, không bằng rủ xeo các hạ theo lão phu đi trong tòa thành ăn uống tiệc rượu một phen. Dừng một chút, cở bệ vân tức còn nói bổ sung, lão phu một cặp xinh đẹp như hoa song bảo thai tôn nữ, tuổi vừa mới đôi tám, hôm nay theo nội phong thành học viện nữ trở về, ăn uống tiệc rượu về sau, vừa lúc tại trong thành bảo mở vũ hội, để các ngươi người trẻ tuổi quen biết một chút. Dù xeo liếc mắt nhìn, quan minh chính đại dùng tôn nữ sắc đẹp làm liêu kế cở bệ ấy vân tước, lắc đầu cự tuyệt nói, không có ý tứ, hôm nào đi, cở bệ ấy các hạ, ta hôm nay giữa trưa muốn đi nội bảo bái kiến giám quốc phu nhân ngạch cở bệ vân tức bất đắc dĩ kia liền hôm nào đi dù sẽ sát thực cần phải đi nội bảo tiếp một lần ản xỉ ạ công chúa đã là cảm tạ hồng bảo đối với chính mình phong thưởng cũng là ra ngoài lễ nghi cần dù sao ản xỉ ạ công chúa cùng cùn lẹ tiểu công chúa mới là thế hệ này còn xuất lại ảnh diễm long huyết thành viên gia tộc dù cho chờ chọn công tử kết thúc mới đại công tức đăng cơ ản xỉ ạ công chúa cùng cùn lẹ tiểu công chúa vẫn là ảnh diễm long huyết gia tộc một viên nhất là cùn lẹ tiểu công chúa cả đời đều có thể mang lên ảnh diễm doanh họ mà cái khác ảnh diễm gia tộc chi thứ thành viên Tỷ như cờ bệ ấy hơn trước, cùng kỳ hảo hơn trước, sớm liền mất đi ảnh diễm dòng họ. Thiên nga nam tước quẻ bị ảnh diễm, là ít có có thể giữ lại ảnh diễm dòng họ chi thứ, nhưng hắn hậu đại lại chỉ có thể họ hoa hướng dương. Cái này cùng bà tước, nam tước cùng loại. Tỷ như rủ sẹo gia tộc, dỗ man mỹ tên nạ, lọ sần mỹ tên nạ hai huynh đệ đều là ruột con trai của mỹ tên nạ, tự nhiên có thể đi theo phụ thân họ mỹ tên nạ. Nhưng dỗ man kế thừa nam tước về sau, lọ sẩn chỉ là cái hơn trước, cho nên lọ sẩn các con trai, giỏi ổ cùng giỏi ổ, liền không có quý tộc dòng họ mà xem như con trai của Roman nam tước, Zolend, dù sẹo đều có, Mỹ Tena, cái họ này. Nếu là dù sẹo vô năng, không thể kiếm đến nam tước danh hiệu, tương lai đại ca Zolend kế thừa tước vị, như vậy các hải tử của hắn cũng sẽ mất đi, Mỹ Tena, dòng họ. Cũng may dù sẹo năng lực phi phàm, đã trở thành lôi diễm nam tước, tương lai con của hắn đều có thể tiếp tục sử dụng, Mỹ Tena, dòng họ đương nhiên. Thật chờ dù Sẹo hải tử xuất sinh, khi đó dù sẹo dòng họ chưa hẳn còn là, Mỹ Tena. Ở bên trong bảo buổi tiếp hạn sĩ ạ công chúa. Cù Lạ tiểu công chúa ăn một bữa hơi một mạc cơm trưa, buổi chiều rủ xéo lại chỉ đạo một hồi Cù Lạ tiểu công chúa tu luyện. Ta am hiểu, là kiếm pháp. Dù Sở hướng Cù Lạ tiểu công chúa biểu hiện ra chính mình chắc tuyệt kiếm pháp tạo nghệ đối với vẫn chỉ là một tên phổ thông cụ trang kỵ sĩ Cù Lạ đến nói, dù Sở kiếm pháp, nàng căn bản xem không hiểu, chỉ là có thể cảm giác được, dù Sở kiếm pháp thâm bất khả chắc, như là cánh đồng tuyết thâm thúy, mà tràn ngập sát cơ. Xem không hiểu đâu, Du Sở kaka. Cù Lạ lắc đầu. Xem không hiểu không quan hệ. Du Sở cũng biết điểm này, người trước khắc khổ luyện tập rượu quang kiếm pháp đem kiếm pháp cơ sở làm chắc ta ngay tại biên soạn một môn mới đấu khí võ kỹ Tam Kiếm Lưu Đại Chiêu kiếm pháp chờ ta biên tốt vừa vặn ngươi có thể đuổi theo tu luyện. Lĩnh Ngộ Áo nghĩa lôi chi kiếm về sau dù kiếm pháp đã siêu nhiên vật ngoại đặt tới có thể chạm đến nguyên tố quy tắc cảnh giới. Bực này kiếm pháp hiện nhiên không cách nào dùng đấu khí võ kỹ đến gánh chịu. Nhưng hắn quay đầu đối với chính mình dĩ vang kiếm pháp nhất là Tam Kiếm Lưu Đại Chiêu có càng nhiều cảm ngộ đã đầy đủ sửa sang thành một môn hoàn toàn mới đấu khí võ kỹ. Mới đấu khí võ kỹ sao Jusaka ngươi thật lợi hại cun ạ tiểu công chúa gật đầu có thể biên soạn đấu khí võ kỹ không có chỗ nào mà không phải là trong lịch sử cường đại kỵ sĩ đương nhiên phổ thông kỵ sĩ cũng có thể biên soạn đấu khí võ kỹ nhưng căn bản lưu truyền không xuống. Du Xeo biết rõ điểm này, hắn mỉm cười, kiếm pháp của ta xác thực lợi hại, nhưng là tam kiếm lưu đại triều phải trang lợi hại, liền muốn dựa vào thời gian đi kiểm nghiệm. Không có ở bên trong bảo ở lâu, hắn đường đường một tên long vực lãnh chúa, cũng không thích hợp giáo một tên tiểu cô nương tu luyện, cho nên rất nhanh rủ Xeo liền cáo từ rời đi. Chờ chờ lại biểu ca mẹ ấy dỡ độc lập lâu đài nhỏ, quản gia tới thông báo nói, Du đại nhân có một vị kịch gian đi Đến đây bái phỏng ngài, bởi vì không có mời ta vốn định đuổi hắn đi, nhưng hắn nói hắn là cỡi rồng thiếu niên hành tác giả, cỡi rồng thiếu niên hành rất hỏa, dù sao rủ sẽ tấn thăng phi long kỵ sĩ mới mấy tháng thời gian, người xem y nguyên đối với hắn tràn ngập yêu khí, mà lại tấn thăng long vực lãnh chúa, lại bị sát phong làm lôi diễm nam tước, càng thêm gia tăng rủ sẹo nhiệt độ, ngay tiếp theo cỡi rồng thiếu niên hành buổi diễn bạ mãn. Có thể nói, đây là một bộ mượn nhờ rủ sẹo người nhiệt độ, mà đại hỏa hiện tượng cấp tích tác. Tác giả Nicolas cũng bằng vào bộ tác phẩm này, được cả danh và lợi, đưa thân tiến vào thượng lưu xã hội, bị các quý tộc phụng làm thượng khách. Nicolas Hắn tới bãi phòng ta làm cái gì? Dù Seo đối với này rất lãnh đạm cưới rồng thiếu niên hành đại hỏa, nhưng là hắn cái này nguyên hình nhân vật, không có thu được một mao tiền bản quyền phí tổn đây là chẩn chủi đổ lậu hành vi. Đáng tiếc ảnh diễm đại công quốc không có bản quyền bảo hộ pháp, Nicolas lấy hắn làm bản gốc cải biên tác, hoàn toàn hợp pháp. Hắn muốn phỏng vấn ngài, vì ngài lại lần nữa chế tạo riêng một bộ mới kịch tác. Quản gia trả lời lúc ngữ khí tràn ngập chờ mong, hiển nhiên, hắn cùng đại bộ phận dân chúng, phi thường chờ mong cưới rồng tiểu niên hành có thể ra bộ hai. Không hứng thú. Du Seo phất tay, để hắn rời đi. Cưới rồng mới trôi qua thời gian mấy tháng, dù sẽ không cảm thấy chính mình có cái gì tài liệu đáng giá lại lần nữa cải biên thành một bộ hí kịch đến lúc đó cái này nicolas khẳng định lại muốn thêu dệt vô cớ vặn vẹo thanh danh của hắn quản gia bất đắc dĩ linh mệnh nhưng là rất nhanh lại vòng trở lại đằng sau còn đi theo một tên có lưu hai phiết ria mép thanh niên dù xeo đại nhân nicolas hắn quản gia nói thanh niên đánh gãy quản gia hồi bẩm nhiệt tình mà cùng nhiệt nói à dù xeo đại nhân ta rốt cục nhìn thấy ngài bản nhân xin cho phép ta lấy ngài cuồng nhiệt tùy tung thân phận hướng ngài quỳ xuống đất vân an dâng lên ta đối với ngài vô tận sùng bái nói xong vị thanh niên này kịch gian nicolas trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, ở trước mặt rủ xéo đi cái đầu dặm xuống đất đại lễ đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đúng chi đối phương có thành ý như vậy. Du sếp chỉ có thể lạnh nhạt nói, tốt, ngươi vẫn an ta nhận lấy, chuyện xưa của ta rất bình thản, không có đáng giá ngươi khai thác địa phương, ngươi có thể rời đi. Không không không, Du xeo đại nhân. Nico lát bỏ lên, đầy nhiệt tình nói, ngài cố sự còn có rất nhiều có thể khai thác địa phương, ngài gặp tuyết cự nhân dệt bánh lén, trải qua sinh tử đại kiếp mới tấn thăng long ngự lê chúa, trong này có rất rất nhiều chi tiết có thể miêu tả. Nico cùng ở sau lưng rủ xéo, liễu lo không ngừng nói, ngài đi một chuyến hoàng kim đồng bằng. Ta nghe qua chi tiết, ngài một kiếm liền chặt lận ba đầu song túc phi long à, trời ạ, đây chính là song túc phi long, dân chúng còn không biết cố sự này, bọn hắn một khi biết, sẽ vì này mà nổi điên. Nguyên bản cũng định đuổi đi Nicolas dù sẹo, nghe tới đối phương kiểu nói này, đột nhiên dừng chân lại. Sau đó quay đầu nhìn chăm chú Nicolas, trong này xác thực có một chút chi tiết, tỉ như, lúc ấy ta nhớ được, ta là dùng chân trái giẫm lên ổ sọ mặt. Tăng thêm một chương, cầu nguyện phiếu rồi, tấu chương xong, chương 398. Chiến tranh lệnh động viên. Chương 398, chiến tranh lệnh động viên. Dù cùng Nicolas vui sướng trò chuyện mấy giờ? tại rất nhiều chi tiết phương diện đạt thành nhất trí, những chi tiết này đem hoàn mỹ hiện ra tại Nikola tân tác, long vực hàng lôi đỉnh bên trong, tranh thủ để tất cả độc giả người xem thân lâm kỳ cảnh. Du Xeo đại nhân, xin ngài yên tâm, ta nhất định mau chóng hoàn thành long vực hàng lôi đỉnh sáng tác. Nikola cáo tử đi ra ngoài, Du sẽ tự mình tặng hắn tới cửa, không nóng nảy, chậm rãi viết, ta hiểu các ngươi những này tác giả, nghệ thuật cần đầy đủ thời gian đến rèn luyện. Tóm lại, Nikola, long vực hàng lôi đỉnh chi tiết, ngươi nhất định phải nắm chắc tốt. Nikola cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, xúc động tán thành nói, cùng đại nhân một phen tâm tình. Trong đầu ta đã vẽ đầy chi tiết, nhất định gắng đạt tới chân thực đem đại nhân, không, đem ra cái này nhân vật chính chỗ kinh lịch hết thảy, hoàn mỹ sao chép đi ra. Rất tốt, ta rất chờ mong. Đại nhân dừng bước, Nicolas cáo tử. Nicolas lòng tin mười phần rời đi Hương Bảo, trở về nội phong thành trong nhà, bắt đầu vùi đầu sáng tác. Có dù sẽ cung cấp rất nhiều chi tiết, hắn liền không kịp chờ đợi đem, dựa chân đạp dô sáo ba tước, chàng cảnh sáng tác đi ra chàng cảnh này, là dù sẽ liên tục căng dặn, nhất định phải kỹ càng tả thực chi tiết. T, không biết Osclo ba thước nhìn thấy màn này, có thể hay không phái người tới tìm ta. Viết xong về sau. Phẩm vị chính mình bạn thảo, Nicolas không khỏi đánh cái dùng mình. Bất quá rất nhanh lại thản nhiên, dù CEO đại nhân đã cho ta cam đoan, Long vực hàng lôi đỉnh phát biểu về sau, ta có thể đi hát hò đại địa ở một thời gian ngắn tránh đầu gió, mà lại, dù CEO đại nhân sẽ công khai phát biểu một phen, sáng tác tự do, nói chuyện, Long vực hàng lôi đỉnh chỉ là một khúc nhạc đệm. Duju Seo rất nhanh liền dự định cáo tử, một đường hộ tống 6 vạn 5 ngàn tên nông nô trở về lãnh địa của mình. Bất quá tại trở về trước đó, lại bị Madeline bá tước hô đi qua. Duju Seo, đi theo ta. Melin ba tức trực tiếp tiến về thông đạo dưới lòng đất, mang dùi xeo một đường hướng ảnh diễm núi lửa đi đến. Cuối thông đạo, núi lửa đại thần nhộn rất, đang đợi, thủ tịch cầm quyền, dùi xeo các hạ, các ngươi đến. Người đều đến đông đủ rồi. Đều đến đông đủ, ngay tại hướng ảnh diễm điện hạ cầu nguyện. Người mở ra cuối thông đạo đại môn đại môn bên trong trên bình đài, đã có mấy tên kỵ sĩ quanh chân ngồi dưới đất. Dù sẽ tham dự qua hai lần vẫn lạc chi dịch, nhận biết những kỵ sĩ này, tất cả đều là ảnh diễm đại công quốc tiếng tâm lửng lê phi long kỵ sĩ, bạch ngân long kỵ sĩ sản dở dạ, hoàng kim long kỵ sĩ lộ bờ, hát muôi long kỵ sĩ hạng có hưng bảo thạch long kỵ sĩ gozad cương tinh long kỵ sĩ dị ađan tuyển thạch long kỵ sĩ cờ bệ ấy ngoài ra còn có một tên hơi có vẻ thân ảnh giàn mùa, là ngoại giao đại thần thiên nga nam tức quẹ bị phản diễm chỉ là làm rủ sẽ có chút ngoại ý muốn chính là trừ cái này bảy vị phi long kỵ sĩ bên ngoài còn có một cái thân ảnh quen thuộc chính là trước đó chạy đến đại ca hắn do lên trong hôn lễ khiêu khích sau đó bị hắn đánh tơi bời đe dọa qua vị kia giờ dờ dậy dạ. giờ này khắc này giờ dậy ra chỉ thần vậy mà cũng tàn mắt ra một trận mênh mông long tức hiển nhiên hắn cũng tấn thăng phi long kỵ sĩ chủ tịch cầm quyền du sẻ các hạ Mấy tên phi long kỵ sĩ đứng dậy, nho nhao hướng mệt lìn bá tức cùng rủ sẹo vấn an. Quẹt bị phật nam tức thì hít mắt quan sát liếc mắt rủ sẹo. Hắn còn nhớ rõ, dù xếp trước đó thế nhưng là to dữ lạ cho hắn nhắn lời, muốn khiêu chiến hắn. Lúc ấy hắn mười phần phẫn nộ, chỉ là tân tấn phi long kỵ sĩ, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng khiêu chiến chính mình. Mà bây giờ hắn chỉ hy vọng rủ sẽ quên chuyện này, hắn bộ xương giả này cũng không dám bị phi long kỵ sĩ kiêm long vực lanh chúa giày vò. Ngoại trừ quẹt bị phật, giờ giầy ra biểu lộ xoắn xuýt nhất. Lúc trước hắn ở trước mặt rủ sẹo, mất hết mặt mũi, buồn cười nhất chính là hắn liền do đều không có đánh qua. Bây giờ dù sẹp chính là ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân, dù cho hắn tấn thăng phi long kỵ sĩ, y nguyên không dám có bất kỳ trả thù ý nghĩ. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Mẹ ba tước dẫn đầu khoanh chân ngồi dưới đất, lần này, chúng ta ngay trước ảnh diễm điện hạ trước mặt, mở một lần phi long kỵ sĩ hội nghị. Nô, dô man không tại, dù sẽ tại là giống nhau. Trước đó ảnh diễm đại công quốc, có thập đại phi long kỵ sĩ. Trong đó Sán Dơ Dạ, Lô Bờ cả bệ ấy bảy vị công quốc vương tước, còn lại ba vị thì là mãnh cương long kỵ sĩ mệt lìn ba tước, hoàng đồng long kỵ sĩ quẹ bị phong năm tước, cùng than nâu rồng kỵ sĩ david năm tước. bây giờ david bỏ mình, nhưng rô man năm tước cưỡi rồng thành rồng, sau đó rủ xéo lại cưỡi rồng thành công, lại thêm vụn trộm cưỡi rồng thành công giờ dậy ra ảnh diễm đại công quốc tổng cộng 12 tên phi long kỵ sĩ ủng ngủ cùng ngủ. phía dưới bình đài, dung nham nóng hổi, ảnh diễm cự long đầu lơ lửng ở trên dung nham mặt, nhắm mắt tu dưỡng, phản phất cũng không để ý tới bọn này phi long kỵ sĩ tụ hội. nhưng ngồi xếp bằng rủ xéo, lại biết ảnh diễm cự long đã tỉnh lại đồng thời thời khắc chú ý đám người hội nghị đây là nguồn gốc từ trong lòng bàn tay hắn em mở hình ấn ký tiểu ngỗng rồng mang cho tin tức của hắn tiểu ngỗng rồng mặc dù không dám tại ảnh diễm cự long xung quanh lộ diện nhưng lại dám thông qua em mở hình ấn ký phụ trợ dù sẹo trừ ma lệnh ban bố về sau david bỏ mình điểm này nguyên lão hội khó thoát tội lỗi melin ba bước đầu tiên là thành khẩn trừ ma lệnh chính sách mang đến không tốt kết quả nhưng đại công quốc tình huống các vị lòng dạ biết rõ cho nên mới sẽ tiếp tục thực hành trừ ma lệnh bạch ngân long kỵ sĩ sạt giờ giả gật đầu nói melin đại nhân nói không sai tuyệt không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn nếu không chính là mãn tính tử vong Phi Long Kỵ Sĩ kết bạn săn giết Tuyết Ma, điểm này điều chỉnh liền rất tốt. Chúng ta cùng nhau trông coi, Tuyết Cự Nhân Diện cũng không thể làm gì được ta. Mặc dù David bỏ mình, để các Phi Long Kỵ Sĩ lòng còn sợ hãi, nhưng giờ phút này trên tràng diện không thể biểu hiện ra nửa điểm kích đảm. Nhao ngao vô bộ ngực cam đoan, nhất định nghiêm ngặt chấp hành trừ ma lệnh chính sách. Liên Tân Tấn nước biết Tinh Long Kỵ Sĩ giờ dậy dạ, đều đem vô ngực vang động trời, đi săn Tuyết Ma, chết trận cánh đồng tuyết cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ cầu vì ảnh diễm điện hạ cống hiến một phần lực lượng, không thẹn quốc gia bồi dưỡng, Phi Long tán thành. Nói hay lắm, quẹt bị năm thước, vì giờ dậy dạ điều lai, hắn đã hứa hẹn đem chính mình một cái tôn nữ gả cho dở dải dạ làm vợ tương lai quỳnh sẽ lượt thắng chọn đại công tước chi vị giờ dở dải dạ liền có cơ hội tranh một chuyến nam tước chi vị giờ dở dải dạ lập tức ngại ngùng cười một tiếng mặc dù nhưu giác nam tước nữ nhi hắn là không lấy được nhưng là cưới được tiên nga nam tước tôn nữ đồng dạng khiến người đắc ý trừ ma lệnh ý kiến được đến thống nhất metlin ba tước liền mở miệng hỏi tham du Sẹo, ngươi tốc độ đã độc bộ thiên hạ du Sẹo, lao phu chuẩn bị giao cho ngươi một cái nhiệm vụ chủ tịch cầm quyền mời chỉ rõ du xeo nói mùa âm đến nguyên giáo hội liền sẽ thông qua chiến tranh lệnh động viên quyết sách lấy long huyết kỵ sĩ đoàn làm cốt cán tuần sát quốc cảnh biên giới vừa đến đi săn tuyết mà thứ hai dẫn xuất tuyết cự nhân diệt nhìn trộm tuyết cự nhân diệt tình huống dừng một chút mẹ linh bá tức tiếp tục nói lão phu chuẩn bị tự mình đảm nhiệm long huyết kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trước dẫn đầu long huyết kỵ sĩ đoàn tiến về cánh đồng tuyết chiến đấu nhưng lão phu một nhân lực nhỏ cho nên cần ngươi trợ giúp hắn nhìn xem dù sẹo đầy coi lòng hy vọng lão phu hy vọng ngươi đảm nhiệm long huyết kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ phó vì ta trợ thủ tại tao nộ tuyết cự nhân diệt lúc ngăn cản một phen tuyết cự nhân diệt để long huyết kỵ sĩ đoàn có thể kịp thời rút lui dù sẹo khe mày hắn đương nhiên là có tự tin cùng tuyết cự nhân diệt chính diện cương một đợt Nhưng hắn càng tự tin chính là, chính mình chạy thoát thân năng lực đã chất biến, sẽ không đi xuất hiện trước đó loại kia không cách nào kịp thời trốn vào ưu ám ngục cảnh quẫn cảnh. Thủ tịch Cầm Quyền, ta chỉ có thể nói, sẽ hết sức ngăn cản Tuyết Cự Nhân Dệt. Dù sẽ không có tự đại đến vô ngực cho cam đoan, nhưng nếu là Tuyết Cự Nhân Dệt lực lượng vượt qua cực hạn của ta, như vậy, ta sẽ lập tức bỏ chạy. Đây là tự nhiên. Madeline bá tức gật đầu. Lập tức lại đối cái Khát Phi Long kỵ sĩ nói, các ngươi cũng giống như vậy, tao ngộ Tuyết Cự Nhân Dệt về sau, kết đội giúp đỡ, tốt nhất có thể đem Tuyết Cự Nhân Dệt dẫn vào bên dưới. Đến lúc đó Ảnh Diễm Điện Hạ sẽ đích thân giáng lâm, tái chiến Tuyết Cự Nhân Diệt. Các phi long kỵ sĩ nhao nhao gật đầu. Dù xéo lại có chút không hiểu, thủ tịch Cẩm Quyền, vì sao nhất định phải dẫn dụ Tuyết Cự Nhân Diệt xuất thủ? Ta đại công quốc thật có lòng tin, giải quyết Tuyết Cự Nhân Diệt sao? Madeline Ba tước lạnh nhạt thở dài, bởi vì, chúng ta cần biết Tuyết Cự Nhân Diệt chuẩn xác tình huống, nếu không tương lai trong thời gian, chúng ta đều đem sống tại lo lắng bất an trong sự sợ hãi. Ảnh Diễm Điện Hạ, cũng muốn dò xét một chút Tuyết Cự Nhân Diệt, điều chỉnh rằng có mạch suy nghĩ. Tấu chương xong, chương 399, Vĩ đại hy sinh tinh thần. Chương 399 vì đại hy sinh tinh thần. Các phi long kỵ sĩ liền ở trong ảnh diễm núi lửa, hoàn thành chấm dứt đội công tác. Hết thể 12 tên phi long kỵ sĩ, dù sẽ cùng Mẹt lìn bá Bast sẽ gia nhập Long Huyết Kỵ Sĩ Đoàn, hộ vệ Long Huyết Kỵ Sĩ Đoàn tuần tra đường biên giới. Mà đổi thành bên ngoài 9 tên phi long kỵ sĩ, 3 người một tổ biên đội tiến về cánh đồng tuyết đi săn dở dày rạ tần tấn, cho nên đi theo quệ bị tập tổ này phi long kỵ sĩ đằng sau học tập, xem như góp một cái 4 tên phi long kỵ sĩ tổ trước. Rôman Nam tướng mặc dù không đến, nhưng dù sẽ thay thế hắn làm lựa chọn gia nhập một cái tổ chức. Hội nghị kết thúc. Các phi long kỵ sĩ ai đi đường đấy? Nhưng Madeline bá tức lại làm cho Du Sẹo lưu lại, tổ tôn hai cái ý nguyên quanh chân ngồi ở trong ảnh diễm núi lửa. Nhìn chăm chú trong dung nham ảnh diễm cự long. Du Sẹo: "Ông ngoại, xin mời ngài nói. Ngươi nhất định rất kỳ quái, ông ngoại vì sao nhất định phải như thế liều lĩnh?" Câu dẫn tuyết cự nhân rễ xuất động. Madeline bá tức nhìn xem ảnh diễm cự long nói: "Có chút đi." Du Sẹo trả lời, nhưng đại khái ý đồ vẫn có thể lý giải. Tháng 3 trên công bá mặt, đã minh xác công đố nguyên lão hội quyết định, vừa đến trừ ma lệnh sẽ tiếp tục chấp hành, thứ hai còn muốn hiệu triệu kỵ sĩ đoàn hướng cánh đồng tuyết xuất phát, tiến một bước gấp bạch tuyết cự nhân rện rút túi dưới đáy nồi thủ đoạn. Không sai, tuyết cự nhân dệt từng bước ép sát, chờ mong để ta đại công quốc tỏa khốn sầu thành. medlin Ba tức cười lạnh nói, lão phu liền phương pháp trái ngược, tuyết cự nhân dệt luân phiên bị trọng thương, lão phu tuyệt không cho nó cơ hội thở dốc. Này sẽ chết rất nhiều người, ông ngoại. Du Seo nói, kỵ sĩ tựa như trong ruộng hoa màu, một lứa lại một lứa. lửa. Mẹ Linh ba tức lánh không nói, nếu có thể lấy này kéo dài tuyết cự nhân dệt tính dưỡng thời gian, như vậy hy sinh chính là có giá trị, lão phu đồng dạng có thể vì đó hy sinh. Du Seo sững sốt một chút, lập tức rõ ràng cái gì, cũng nhìn về phía ảnh diễm tự lòng, ông ngoại, đây là ảnh diễm điện hạ ý tứ a lấy thời gian đổi thời gian, kéo dài tuyết cự nhân dệt thời gian, cho ảnh diễm cự long dưỡng thương thời gian, càng quan trọng chính là, cho dù sẽ cùng tiểu ngộng rồng phát dục thời gian. Hiện nhiên cái này xáo lộ là ảnh diễm cự long kế hoạch, bởi vì chỉ có ảnh diễm cự long biết, kéo dài đến tiểu ngộng rồng ra mắt, chính là tuyết cự nhân dệt bại vong ngày. Người khác, bao quát mệt lìn ba tước, tuyệt đối không có cái này tự tin. Thậm chí trong mắt đại đa số người, tuyết cự nhân dệt mới là cường thế một phương. Tuyết cự nhân dệt cùng ảnh diễm cự long hai lần giao thủ, đã đánh vỡ rất nhiều người đối với ảnh diễm cự long cường đại kính lọc ảnh diễm cự long xem ra. Thái Hư, trong nham tương ảnh diễm cự long, không có bất kỳ đáp lại nào, Metlin ba tức lại thoải mái cười một tiếng. vì sao không thể là Lao Phu quyết định? bởi vì ông ngoại ngươi không biết ảnh Diễm Điện Hạ lòng tin nơi phát ra. Dù sẹo cười cười, Metlin ba tức nhìn một chút ảnh Diễm Cự Long, lại nhìn một chút Dù sẹo, trong lòng đã có suy đoán, vớt dâu cười nói, xem ra Dù sẹo ngươi cùng ảnh Diễm Điện Hạ ở giữa đã có mười phần ăn ý, có lòng tin giải quyết triệt để tuyệt cự nhân dệt. mặc dù có ăn ý, nhưng là Dù sẹo nửa câu đầu đối với Metlin ba tức nói, nửa câu sau thì trực tiếp nhìn về phía ảnh Diễm Cự Long, ảnh Diễm Điện Hạ, ngài hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy, thời gian tại ngươi ta, không phải sao? cung cấp nuôi dưỡng tiểu ngọc rồng xuất thế. Dù sẽ hoàn toàn có thể tự mình đi trên cánh đồng tuyết săn giết tuyết ma, dù sao hắn không cần sợ hai tuyết cự nhân dẹp, đối với băng phách châu muốn gì cứ lấy ủng ngủ cùng ngủ. Dung nham lan lộn. Hồi lâu chưa từng động tĩnh ảnh Diễm Cự Long, mở bừng mắt ra, ma lực long nữ cùng nhau vang lên, ở ngoài ảnh Diễm phương nam, một cỗ lực lượng mới ngay tại ngưng tụ, dẹp, việc cấp bách, ảnh Diễm không thể chờ đợi thêm nữa." Một cỗ lực lượng mới tại nương tụ. Du Seo nhíu mày, kinh ngạc nói, "Ngài là nói, một cái khác tuyết cự nhân sinh ra rồi?" Ảnh Diễm không biết, nhưng ảnh Diễm cần chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh Diễm Cự Long nói xong, lại nhắm mắt lại, Madeline Ba tức tự nhiên cũng hiểu lòng ngữ, tiếp lời nói, bất kể có phải hay không là tuyết cự nhân mới, tuyết cự nhân dệt đều phải mau chóng diệt trừ, nếu không trước có sói sau có hổ, ta ảnh diễm đại công quốc mới là thật nguy hiểm. Tại trừ ma lệnh đồng thời, lão phu chuẩn bị phái mẹ ấy giờ đi sứ sứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc, trần thuật lợi hại. Vương quốc sẽ đến giúp trợ sao? Không biết. Ngậy. Nói thật lão phu thực lực quá thấp, thấy không rõ cự long cấp độ tầm mắt, cho nên vị kia cự long kỵ sĩ quốc vương đến cùng nghĩ cái gì, lão phu không thể nào phán đoán. Madeline Ba tức thở dài, lão phu chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh hy vọng quốc vương nghệ tình nhân loại sinh tồn không dễ dưới tình huống cho viện trợ. nhưng ông ngoại ngài nói qua, có lẽ vương quốc đã sớm tổn hiến tế nước ta tâm tư. du kiao nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ, có lẽ xí nhật hồng lưu vương quốc đã sớm biết mới sinh ra tuyết cự nhân. vì triệt để xóa bỏ cái này tuyết cự nhân, không tiếc hiến tế ảnh diễm đại công quốc để đổi lấy vương quốc biên cảnh yên ổn. metlin ba tức rối lưng một cái, lao phu không biết nhân lực có cuối cùng, lao phu giờ phút này chi tâm nguyện chính là diện trừ tuyết cử nhân dễ. đến nơi có phải là có một cái khác tuyết cử nhân đến, để ảnh diễm điện hạ hao tâm tổn trí đi. sau một lúc lâu. Ma lực long ngữ vang lên, thanh âm không vui không buồn, "Tiểu Medlin, an tâm làm việc, thật đến một khắc này, hiến tế ảnh diễm chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất." "Tốt, ngươi về trước đi, ảnh diễm cần bàn giao rủ sẹo mấy câu." Medlin bá tức đứng dậy tối đầu, "Vậy lão phu liền đi trước." Chờ Medlin bá tức sau khi đi, ảnh diễm cự long y nguyên nhắm mắt lại, nhưng long ngữ đã ở bên thái rủ sẹo quên quên, vang cùng lửa tranh đấu, năm ngàn năm chưa từng lắng lại, càng sẽ không từ ảnh diễm mà kết thúc, "Du Sẹo, ngươi cùng kèm rất may mắn, có ảnh diễm che chở." "Đúng vậy, ảnh diễm điện hạ." Du Sẹo thừa nhận, nếu là hắn sinh hoạt tại sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc khả năng đã bị vị tiêu cự long kỵ sĩ quốc vương bắt đi làm chuột bạch nghiên cứu thất phu vô tội hoài bích kỳ tội kem dạng này một đầu chưa từng xuất thế cự long cùng dù sẹo tổ hợp tựa như là phố xá sớm mất đầu phố cầm hoàng kim rêu rao tiểu nhi bị cướp là khẳng định sự tình cũng may mắn ảnh diễm cự long không có kỵ sĩ không có nhân tính chói buộc long tính lại kiêu ngạo khinh thường tại cướp đoạt một tên tiểu bối cho nên rủ sẹo tài năng cùng tiểu ngọc rồng bình yên không lo chậm rãi trưởng thành chờ đợi ra mắt ngày đó các ngươi còn có thể càng may mắn ảnh diễm cự long nói ý của ngài là Hiến tế cũng chia tình huống, một loại là Hiến tế lãnh địa, một loại là Hiến tế rồng. ảnh Diễm Cự Long bình tĩnh nói, khi tất yếu, ảnh Diễm chọn Hiến tế chính mình, đem ảnh Diễm Đại Công quốc lưu lại, ngươi cùng Kem có thể tại ảnh Diễm núi lửa cho tàn bên trong một lần nữa phu chào. ảnh Diễm Cự Long mở to mắt, trong đồng tử dọc phản chiếu rủ sẹo thân ảnh, đạp trên ảnh Diễm Thi Hải, trùng kiến ảnh Diễm Đại Công quốc, Dù sẽ cùng ảnh Diễm Cự Long đối mặt. trong nháy mắt trong mối cảm xúc nón ngang, rất khó nói rõ ràng chính mình giờ phút này là cái gì cảm nhận. một đầu vĩ đại Cự Long thản nhiên nói sinh tử, phản phất đây chẳng qua là người trên đường đi, thoáng qua liền mất phong cảnh, mỹ lệ, nhưng là nghĩ lại tức quên. Không tới một bước này, ảnh diễm điện hạ. Dù treo đáp lại nói, đương nhiên không tới một bước này. ảnh diễm cự long ngóc đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu một khoảng trời. Giết tuyết cự nhân diệp, ảnh diễm được đến đại bổ, chờ kem xuất thế, liên thủ chém giết một cái khác tuyết cự nhân, ảnh diễm lại có thể lại bổ. Càng nói ảnh diễm cự long càng kích động, bù lại, ảnh diễm tất cả đều bù lại về sau, chắc chắn tự tay từ trong tay hồng lưu đoạt lại hy vọng, để cái này hèn hạ cường đạo, trả giá nó hy vọng làm đại giới. Hùng hùng hùng hùng giống, phong cách vẽ đổi biến. Nhìn xem bắt đầu ý dâm ảnh diễm cự long. Dù sẽ yên lặng xoa xoa ướt gác khóe mắt, lúc trước vì ảnh Diễm Cự Long nguyện ý lấy thân hiến tế mà cảm động cảm xúc, dần dần thu lại. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thuận ảnh Diễm Cự Long, nói đi xuống, ảnh Diễm điện hạ, ta cùng Kem nhất định sẽ trợ ngươi đoạt lại hy vọng. Tấu chương xong, chương 400. Đại hương Vũ quan tập. Chương 400, Đại hương Vũ quan tập. Theo ảnh Diễm núi lửa rời đi về sau, dù xèo rất nhanh liền bị Nguyên lão hội bổ nhiệm làm Long huyết kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ phó, cũng chính là phó đoàn trưởng ý tứ. Bất quá đây chỉ là trên danh nghĩa, Đường Đường Phi Long kỵ sĩ kiêm Long vực lãnh chúa, không có khả năng tự mình chỉ huy một đám nguyên thú kỵ sĩ, đại kỵ sĩ chiến đấu. Hắn cùng đảm nhiệm đoàn trưởng Medlin Ba Tước, mục đích là hộ vệ Long Huyết Kỵ Sĩ Đoàn An Toàn. Long Miên đại lục siêu phàm hệ thống, trên lệch đẳng cấp quá lớn, đến mức gặp được cối ngựa gia Lam thậm chí Tuyết Cự nhân lúc, kỵ sĩ đoàn đem không có chút nào phát huy không gian. Chỉ có thể lựa chọn vương đối với vương, binh đối binh sách lựa tương đối. Long Huyết Kỵ Sĩ Đoàn bắt đầu tuần tra biên cảnh lúc, lão phu sẽ dùng ảnh vệ thông báo ngươi. Hồng Bảo Trường tiểu trên đường, Medlin Ba Tước cùng dự sẹo đứng sóng, vai hành vệ là Hồng Bảo một chi đặc thù huyền thú kỵ sĩ tiểu đội, khí ước huyền thú tất cả đều là huyền ảnh vũ uyên. Huyền ảnh vũ uyên không thiện chiến đấu nhưng là tốc độ phi hành phi thường cường hãn, chỉ có điều sức chịu đựng hơi kém, càng thích hợp khoảng cách ngắn truyền tin. Chí ít ở trong phạm vi ảnh diễm đại công quốc, huyện ảnh vũ yến miễn có đủ. Được. Du sẹo đáp, hắn không có khả năng lưu tại Hồng Bảo, chờ đợi Long huyết kỵ sĩ đoàn hành động, như thế quá chậm trễ thời gian, lãnh địa của hắn còn cần hắn đến chủ tính trung chỉ huy. Lúc này, Trường Tiêu trên đường tiến lên trong đội ngũ, biểu ca mẹ ấy giờ theo trên lưng chiến mã quay đầu, hướng về phía Mẹt Bá Tức cùng rủ sẹo phất tay. Mẹt Bá Tức không hề bị lay động, rủ sẹo thì phất tay bắt lại. lập tức nói, hy vọng biểu ca lần này đi xí nhiệt hồng lưu vương quốc có thể đạt thành sứ mệnh dẫn tới Vương quốc trợ lực dừng một chút, dù sẽ còn nói thêm ông ngoại ngài vì cái gì không để Quỳnh sứ lệ đi sứ xí nhiệt hồng lưu Vương quốc hiện nhiên Hoa Hướng Dương gia tộc đã đảo hướng xí nhiệt hồng lưu Vương quốc từ Quỳnh sứ lệ đi sứ khả năng càng thuận tiện giao lưu Madeline bá tức lắc đầu chính là bởi vì Hoa Hướng Dương gia tộc đảo hướng xí nhiệt hồng lưu Vương quốc lão phu mới không thể để cho Quỳnh sứ lệ đi sứ nếu không Quỳnh sứ lệ cũng cái gì lợi ích đều tranh thủ không đến chỉ có để mẹ ấy dỡ đem lão phu ý chí truyền đạt cho vị kia quốc vương có lẽ có thể tranh thủ một hai thì ra là thế du xẹo gật gật đầu nợ nương gửi kia liền trúc biểu cả vận may. Đợi đến mẹ ấy giờ đi xứ sứ nhự Hồng Lưu Vương quốc đội ngũ, lái ra trường tiểu con đường, dù xe nhìn từng ngày không, nói, "Ông ngoại, ta cũng muốn đi." "Đi thôi, an tâm quản lý lãnh địa của ngươi, rèn luyện lực chiến đấu của ngươi, chờ đợi ảnh vệ thông báo." Mẹ Medlin bá tức gật gật đầu. Thế là dù sẽ trong lòng kêu gọi một tiếng, chỉ cư tại Hồng Bảo trên đỉnh tháp lâu Hắc Du Long Dục Xi, si, liền gào thét mà đến, lướt qua trường tiểu hành lang. Dục Xi hư không giậm bước, tại Dục Xi xẹt qua nháy mắt, nhảy lên một cái dạng chân ở trên lưng của Dục Xi, chớp mắt hoàn thành phi long kỵ sĩ hợp thể đen nhánh cánh giao thiết vô. Thân thể khổng lồ nhẹ như không có vật gì, một cái ruộng cạn nổ hành cơ động, Hatsu Long Roushi đã trở rù sẹo, bay lên cao cao chân trời trong mây. Rất nhanh liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. La bay khỏi Hồng Bảo, bay khỏi ảnh Diễm núi lửa gió núi Quét phá vi, lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác nóng rực. Rùa sẹo đưa tay xem xét, em mở hình ấn ký đã bốc cháy lên. Rời đi ảnh Diễm cự Long áp chế, Tiểu Mộng Dòng hiện nhiên lại lần nữa phân chấn lên đến, Rùa sẹo thấy thế cười ha ha một tiếng. Mấy ngày nay nín hỏng đi, em, tốt, chúng ta cái này liền về nhà. Bố mở ra lôi đỉnh tăng áp kỹ thuật. Cái chán lôi đỉnh chi chủ ấn ký lóe lóe, vô số lôi đỉnh từ trên người dụ sẹo hiện hiện, cung cấp tốc bao trùm hắc du long dọc xỉ. -si. Giống. Dầu xỉ -si được đến lôi đỉnh chi lực trợ rút, tốc độ lập tức tiến vào tiếp cận vận tốc âm thanh trình độ, có thể chịu được xưng là chuẩn vận tốc âm thanh. Nhanh như điện chớp, nóng bức núi lửa thoáng qua hóa thành băng lén cánh đồng tuyết, sau đó tại cánh đồng tuyết cùng hỏa sơn ốc đảo đường giao giới vị trí bắt đầu hạ xuống. Nơi này vừa lúc chính là mỹ tên nạ gia tộc kinh doanh ú quan tập. Lúc này ú quan tập phi thường náo nhiệt, khen thưởng dụ sẽ sáu vạn năm ngàn tên nông nô, ngay tại lục tục ngo ngoe chạy đến. Một bộ phận nô nô đã cấy lôi thú kéo xe Đạp lên sơn hà thương đạo băng lãnh hành trình còn lại nông nô thì dàn xếp tại u quang tập nhất là thân thể không được tốt lắm nông nô cần phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn thích đứng rét lạnh hoàn cảnh mà những cái kia bị bệnh nông nô liền đem trực tiếp an trí tại u quang tập sinh sống dù xèo cũng sẽ ở trong này đầu tư sản nghiệp vừa vặn cần nông nô lo liệu dù xèo, ngươi trở về sự tình đều xử lý xong sao đại ca do len lưu tại u quang tập phụ trách cân đối gia tộc đội xe vận chuyển nông nô đều xử lý tốt du sẽ cùng đại ca do len một chút vất vả đại ca đều là người một nhà có cái gì vất vả hay không, lãnh địa của ngươi lập tức nhiều nhiều như vậy nông nô, đối với gia tộc đến nói cũng là trọng đại lợi tốt. Zolen vừa cười vừa nói, càng nhiều người, lãnh địa liền sẽ càng phồn vinh. Nhất là Hắc Hỏa đại địa, lôi trạch khai hoang, cần liên tục không ngừng vật tư duy trì, cái này đều cần mĩ tệ nạ gia tộc đang tiến hành chuyển. Có thể nói nương theo lấy rủ sẹo của thời, mĩ tệ nạ gia tộc cũng sẽ tùy theo kiếm đầy buồn đại bát. Đại tẩu đâu, không có lưu lại làm bạn đại ca. Ta để nàng về Huỳnh Quang bảo, úy quang tập điều kiện quà kém, không đành lòng nàng ở trong này chịu khổ. Zolen có chút mất tự nhiên nói, dù sẹo cười cười, hắn nhưng là nhờ kỹ Rôlen ở trong này nuôi một vị tiểu phụ nhân, giống như kêu cái gì gì ly. Lúc này Chát Lơ mang toang, ra kè, đầu đầy mồ hôi chạy tới, nghe tới rô sỉ các hạ tiếng giống, ta liền biết đại nhân ngài đến. Vất vả, Chát Lơ. Du Xeo mỉm cười nói. Chát Lơ lập tức thụ sủng nhược kinh đáp lại nói, vì đại nhân phục vụ, chính là chúng ta tùy tùng sứ mệnh, một chút cũng không cảm thấy vất vả. Rôlen cười giúp nói, Chát Lơ còn là rất tài giỏi, nông nô đội ngũ bị hắn an bài ngay ngắn rõ ràng, một điểm không có hỗn loạn. Chát lập tức gửi tới lời cảm ơn nói, cảm tạ Rôlen thiếu gia tán thưởng, đây đều là Chát thuộc buồn phận sự tình được rồi, ta chỗ này không cần người hầu hạ, các ngươi tiếp tục đi làm việc đi, chờ trở, trở lại xì gà đại viện, ta mới hảo hảo khao chư vị. Du Sẻo phất tay, đuổi đi chát lơ bọn người, đi theo Jolendy trong tiểu viện. Jolendy lập tức phân phó tiểu phụ nhân dạy ly, mau để cho phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Sau đó cùng rủ sờ cùng uống trà, nói chuyện, lãnh địa khai phát, thiếu không được vật tư chuyển vận, ưu quang tập còn phải mở rộng. Du Sẻo, đại ca chuẩn bị ở trong này đóng một tòa lâu đài nhỏ, thuận tiện ngày sau ngươi ta đến đây cư trú. tốt. Du Sẻo gật đầu. Lần trước nói với ngươi, ta tại Long huyết kỵ sĩ đoàn cấp đồng liêu, đã lục tục no ngoe đang đuổi đến. Ngươi nhìn an bài thế nào, là để Thatcher mang lấy bọn hắn hộ tống nông nô, còn là trực tiếp đuổi đi Hắc Hỏa đại địa? Để Thatcher cùng Ezic trước mang một chút đi. Dù sao nói, lãnh địa nông nô nhiều, vừa vặn thiếu người quản lý, để ta xem một chút tài hoa của bọn hắn. Hiện tại dù sẽ thu tùy tùng, không chỉ có muốn khảo sát tùy tùng dung khí, nhân phẩm cùng sức chiến đấu, còn phải khảo sát bọn hắn quản lý lãnh địa trình độ. Tương lai Hắc Hỏa đại địa, lôi chạch nối thành một mảnh, tuyệt đối cần số lớn quan viên. Trước đó hắn còn có chút thận trọng, cảm thấy lãnh địa nhân khẩu quá ít, đối với tùy tùng nhu cầu cũng không đòi vã như vậy. Kết quả bỗng nhiên được đến 65.000 nhân khẩu khen thưởng, lãnh địa nhân khẩu đã đạt tới 7 vạn 5000. Cái này liền cần đại lượng kỵ sĩ đến sung làm quan viên, quản lý nông nô, khai phát đất hoang, để lãnh địa mau chóng đi vào tự cấp tự túc trạng thái. Đúng rồi, đại ca, Mạc Cật có hay không tại Vũ Quan Tập? Du xèo đột nhiên hỏi. Đương nhiên tại, lôi thú kéo xe nhưng thiếu không được hắn chủ trì. Zolend trả lời, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Ta cái này liền để người đi mời hắn tới. Một lát về sau, Mã Cật chạy đến trong tiểu viện. Zolend thiếu gia, Du Xiêu đại nhân. Mã Cật cung kính vấn an, lại không trong ngày thường tiêu căng thần sắc. Du Xiểu mời hắn ngồi xuống, sau đó nói: "Nhiệm sự quá nhỏ, liền để hắn tại kỵ sĩ học viện tiên tiến tu mấy năm, mà ta hiện tại đang cần nhân thủ, trước đó ta gặp qua Mã Lệ Nạ cùng Mị Trần, Mị Trần tựa hồ cố ý đi theo ta." Mã Cực nghe vậy, gật đầu đáp: "Đúng vậy, Mị Trần phụ thân mị nhỏ hơn tước, trước đó hỏi thăm qua ta chuyện này, nhưng ta không biết đại nhân ngài tuyển nhận tùy tùng thái độ, liền không có có ý tốt hướng ngài nhấc lên." "Như vậy ngươi thông báo một tiếng Mị Trần đi, muốn trở thành người theo đuổi của ta, liền đến O yêu xả trang viên tìm ta." Ta thay thế Mị Trần, cảm tạ Du Xiểu đại nhân dịu dắt. Mã Cực trầm giọng nói: "Ba khối lãnh địa tình huống" Mạc Cật Ngươi đều rõ ràng, cho nên Mĩ Trần Tiền Đồ ta liền không nói nhiều. Du xèo bưng chén rượu lên, "Đến, uống rượu." Mạc Cật hai tay chạm cốc, "Ta kính rủ xèo đại nhân một chén." Tấu chương xong, chương 401. Trở lại này. Chương 401, trở lại này, tặng thêm, cầu 100 phiếu. Băng tuyết trên trường thành, lôi thú thỉnh phảng phát ra cùng loại trâu gọi mu mu âm thanh, trừ cái đó ra liền chỉ còn lại phong tuyết gào thét. Mỗ Lao đi bừng xe ngựa trên cửa sổ hơi nước, hướng ra phía ngoài nhìn lại, trừ băng tuyết lũy thế tường thành bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì cánh đồng tuyết cảnh tượng cái này khiến mỗ có chút thất vọng, hắn còn muốn nhìn một chút trên cánh đồng tuyết tuyết quỷ đâu. thân là Hồng Bảo Nông Nô, mỗ cả một đời đều ở tại nóng bức vườn trọng chọn bên trong, mỗi ngày bận rộn làm ruộng. chưa hề biết giá lạnh là cái gì, càng không gặp qua người người nghe đến đã biến sắc tuyết quỷ, hắn thế giới chính là cái kia nho nhỏ trang viên. vốn cho rằng cả một đời cứ như vậy sinh hoạt ở trong trang viên, kết quả đột nhiên có một ngày, hắn cùng trong trang viên một nhóm thanh niên nam nữ cứ như vậy bị chọn lựa ra, sau đó ban thưởng cho Tân Tấn lôi diễm nam tước. mỗ mới đầu không biết lôi diễm nam tước là ai, nhưng người khác vừa nói là trẻ tuổi nhất phi long kỵ sĩ, mỗ liền biết. du xéo mỉ tê cưới rồng thiếu niên hành nhân vật chính. Đương nhiên, một làm một tên nông nô cũng không có tiền đi ca kịch viện bên trong xem kịch. Năm nay lễ rồng sinh thời điểm, trong trang viên mời một nhóm diễn viên tới, diễn xuất qua cưới rồng thiếu niên hành. Cứ việc diễn viên có chút vớ va vớ vẩn, nhưng vẫn là để mộ thấy như si như say. Liên tiếp mấy cái ban đêm đều đang nằm mơ, nằm mơ chính mình trở thành tên thiếu niên kia Phi Long kỵ sĩ, cưới công chúa, đi đến nhân sinh định phong. Mà bây giờ, hắn thành công cùng thiếu niên Phi Long kỵ sĩ có gặp nhau. Hắn thành dù sẹo nô nô. Hắc Hỏa đại địa. Ta muốn đi Hắc hỏa Đại Địa cho mới lao ra trồng chọn, nghe nói thuộc địa thường xuyên sẽ có tuyết quỷ xâm lấn, có lẽ ta sẽ tại Hắc hỏa Đại Địa nhìn thấy tuyết quỷ. Mộ Thất Thần một lát, cửa sổ lại lên một tầng hơi nước, hắn không tiếp tục sát, cho dù sát, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì phong cảnh. Bọc lấy trên thân áo đông, nhiều người như vậy tren tại một cái trong buồng xe ngựa, Mộ Y Nguyên cảm thấy có chút lạnh, cánh đồng tuyết phong cảnh hắn không thấy được, nhưng là cánh đồng tuyết rét lạnh hắn lại sâu khắc lý giải đó là một loại có thể xuyên phá tầng tầng ngăn trở, như dao đâm vào trong thân thể rét lạnh, xuyên lại nhiều quần áo đều sẽ cảm giác đến lạnh. Đống nhiên ở ngoài thùng xe một trận sao động mộ tranh thủ thời gian động thủ lao cửa sổ, sau đó nhìn ra phía ngoài, nhưng thấy mấy tên kỵ sĩ giục ngựa chỉ qua, tựa hồ là muốn đi băng tuyết bên ngoài trường thành, cản quét mấy cái lạc đàn tuyết quỷ. kháng đông chiến mã bọc lấy một tầng vải đông, nhưng là các kỵ sĩ trừ một tầng khinh bạc bên ngoài áo giáp, không có người nào mặc áo đông còn đông. cánh đồng tuyết rét lạnh có thể giết chết bất luận cái gì người bình thường, nhưng tại kỵ sĩ đấu khí trước mặt, lại cũng không đủ nhìn. mau nhìn, rồng. cùng xe ngựa một bên khác cửa sổ, mấy tên trẻ tuổi nông nô đông nhiên gào thét, rồng là lao ra mới rồng. mồ muốn chen đi qua, làm sao quá nhiều người, căn bản chen bất động chỉ có thể hâm mộ nghe người khác kinh hô, thật là đẹp trai à, Lão gia mới cưỡi rồng hộ tống chúng ta đi trang viên mới làm rộn đâu, kia là Hắc Du Long rỗng gì -si các hạ? Không, ngươi hẳn là Sương Hồ rỗng gì -si đại nhân. đám nông nô lao nhao thảo luận lên vấn đề Sương Hồ, hiện nhiên đều nhìn qua cưỡi rồng thiếu niên hành biết Hắc Du Long rỗng gì -si danh hiệu, một ao ước cực, nhưng rất nhanh hắn liền thích nhiên, đến trang viên mới, nhất định có thể nhìn thấy Lão gia mới rồng, ta tại Hồng Bảo trang viên liền thường xuyên nhìn thấy rồng, đám nông nô cũng không biết, bọn hắn nhìn thấy Song Túc phi long, không phải Hắc Du Long rỗng gì, -si, mà là Niêm Thổ Long rỗng. Hộ Tống nhóm đầu tiên lôi thú kéo xe xuyên qua sơn hà thương đạo chính là Do Man Nam Tước. Dù Sẻo cũng không có tự mình hộ Tống lôi thú kéo xe đội ngũ, chỉ là đem Hắc Du Long rồi sì lưu lại hộ Tống đội xe. Chính mình thì cưỡi độc giác thú vô ly đi đầu trở về Hùng Quang Bảo. Thời gian đã qua vài ngày, nhưng mì Tê Nạ gia tộc đội xe cũng mới vừa mới trở về Hùng Quang Bảo mà thôi. Dù Sẻo, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại Hồng Bảo ở lại mấy ngày đâu? Tỷ tỷ giáo lính thập phần hứa vấn, khó được về một chuyến nhà mẹ đẻ, nơi này hết thề để nàng càng thêm tự tại, theo kỵ sĩ đến tối tớ. Ta đích xác đã tại Hồng Bảo ở mấy ngày hôm nay mới vừa vặn rời đi Hồng Bảo, dù sẹo cười cười, hắn thậm chí còn tại ú quang tập ăn xong bữa cơm trưa, trật trật, thật là khiến người ta khó chịu à, ta nhọc nhằn khổ sở đi đường một tuần lễ, tài năng theo Hồng Bảo đi trở về nhà, ngươi lại chỉ cần cưỡi độc giáp thú, liền có thể tại Hồng Bảo hòa ra ở giữa lui tới, Gia Linh trong giọng nói tràn đầy ác gước, nói xong vẫn không quên trừng mắt liếc cục đỡ, sớm biết ta liền nên trước tấn thăng Huyễn Thú Kỵ sĩ lại cho người sinh con, sinh xong hài tử, khí huyết thiệt toại lớn, Gia Linh đấu khí tu vi đã đình trệ, không cách nào lại tiến bộ. Mẹ dìn phu nhân cười kéo nữ nhi tay, nói, có đấu khí liền đủ rồi đâu còn cần trở thành Huyễn Thú Kỵ Sĩ, lại không cần ngươi đi trên cánh đồng tuyết săn giết tuyết quỷ, đều là làm người của mẫu thân, còn như thế không ổn trọng. Nhưng Huyễn Thú Kỵ Sĩ khóc ca, ngươi nhìn dù sẹo, buổi sáng còn tại Hương Bảo, buổi chiều đã cùng chúng ta cùng uống trà, dù sẹo cười cười, không để ý tỉ tỉ làm trò, mà là hỏi tổ mẫu đâu? Ngươi tổ mẫu đi Đại Phong Trang Viên thăm hỏi ngươi cô cô, trên đường đi vì ngươi cô cô nóng ruột nóng gan, hẳn không thể chen vào một đôi cánh bay trở về. Mẹ rìu phu nhân nói, trước đây theo Hoàng Kim Đồng bằng trở về U Quang lòng chảo sông, tại ert cô, cô liền sinh cơn bệnh nặng, sau đó một mực tại Đại Phong Trang Viên tu dưỡng. Dù sẽ sắp phong lôi diễm nam tước, tại ẩn cô cô tự nhiên không thể tiến về, một mình để ở nhà dưỡng bệnh. Vậy ta cũng đi thăm hỏi một chút cô cô đi. Dù xéo nói, mẹ dìn phu nhân gật gật đầu, giáp đỉnh, cụtơ, các ngươi cùng rủ sẽ cùng đi thăm hỏi cô cô. À, còn có rỗ lơ ngươi cũng đi cùng. Đến nỗi mẹ dìn phu nhân chính mình, mượn cớ không có theo tới, nàng cũng không muốn tham dự bà bà cùng cô em chồng chủ đề hai người không phải bố trí cái này quý phu nhân, chính là bố trí cái kia quý phu nhân, không cần viết thư về sau, trò chuyện càng khởi kình. Thăm hỏi qua ẩn cô cô về sau. Giáo Linh liền la hét muốn rủ Sẹo mang nàng đi hát Hỏa Đại Địa chạy một vòng, nhưng sắc trời đã không còn sớm, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi đợi đến ngày thứ hai, Giáo Linh mới cùng Cụ Tợ cùng một chỗ, dưới sự hộ tống của rủ Sẹo hướng hát Hỏa Đại Địa đi đến. Tú Quang lòng trào sông cùng hát Hỏa Đại Địa ở giữa cánh đồng tuyết, tấm băng đã ra bị nẻ ra lít nha lít nhít vết rách, có thể tưởng tượng đợi đến mùa ấm đến, những tấm băng này liền sẽ diện tích lớn hòa tan, qua cái mấy năm, liền lại không tấm băng tồn tại. Lãnh Điệu Cộng Minh sao? Cụ Tợ tò mò hỏi. Vô cùng có khả năng. Dụ Sẹo cười nói, các ngươi trên đường phải cẩn thận một chút, đứng rất xuống vết nứt phía dưới. Trong khe hở trốn tránh có tuyết quỷ. Giáo lĩnh chập chờn sợ hãi than phục, cái này chẳng phải là nói, dù SEO, lãnh địa của ngươi còn phải mở rộng, giống nhà ông ngoại xã nở cửa sông. Không kém bao nhiêu đâu. Hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch có bao lớn? Cũng ta hỏi. Hắc hỏa đại địa khả năng có 3.500 cây số vuông, đến nỗi lôi trạch còn không có mở rộng đến thực hạn, nhưng ta phán đoán hẳn là sẽ không nhỏ hơn 3.000 cây số vuông đi. Dù SEO đối với này có chút đắc ý, lãnh địa càng lớn đại biểu phi long, nguy long lực lượng càng mạnh. Hắc Du Long Giả sĩ vốn là đỉnh phối song tốc phi long, Mà bây giờ quan sát lôi trạch, có thể đánh giá ra độc giác thú Bồ Lý lực lượng, đồng dạng so rất nhiều song túc phi lông mạnh hơn. Hắn ngồi ở trên lưng của Bồ Lý, đưa tay chỉ một vòng trung quanh, theo tấm băng đức gây phạm vi đến xem, ba khối lãnh địa từng ra, mở rộng đến 20.000 20 cây số vùng không có vấn đề, cụ thể có thể mở rộng bao lớn, còn không dễ phán đoán. Úy Quang lòng trảo sông 2600 cây số vùng, Hắc Hỏa đại địa 3500 cây số vùng, Lôi trạch chí ít 3000 cây số vùng. Chung vào một chỗ ước chừng chí ít 9100 cây số vùng. Nói cách khác, tương lai phạm vi lãnh địa, chí ít còn có thể lật một phen lại dễ cánh ngoạn. Tăng thêm một trường, cầu nguyện phiếu rồi, tấu chương xong, chương 402. Dầu đen. Chương 402, dầu đen. Băng kỳ chưa kết thúc, Hắc Hỏa Đại Địa còn bị một tầng băng tuyết nơi bao bọc, nhưng nơi này đã có người tại khai hoang. Phương hướng tây bắc bình nguyên trên mặt đất, trên trăm tên nông nô ngay tại một đội kỵ sĩ dưới sự dẫn đầu, khảo sát dầu đen khoáng mạch. Song túc phi long tầm bổ khoáng mạch, trên cơ bản đều là cạn biểu khoáng mạch, không cần giếng khoan, rất dễ dàng khai thác. Một nhóm mấy kỵ nhân mã đi tới chi này ngay tại khai thác mỏ trong đội ngũ. Du Xiao đại nhân, dẫn đội kỵ sĩ cấp tốc tiến lên, hướng dụ Xiao hành lễ sau đó nhìn thấy rủ xéo bên cạnh rạo lỉnh lập tức lên tiếng kinh hô, à, rạo lỉnh tiểu thư, ngài, ngài làm sao tới, vị này là của tớ các hạ sao? Quyền, ngươi tốt. rạo lỉnh tùy tiện cho hỏi, lập tức nhìn thấy quyển trên bờ vai bỏ một cái đen nhánh lớn bọ cảm, à, quyền, ngươi khế ước cú quang hắc hạ sao? hiện tại ngươi cũng là huyện thú kỵ sĩ rồi. quyền lập tức trả lời, đại nhân tín nhiệm, cho ta khế ước bờ là kẻ cơ hội, hiện tại ta được bổ nhiệm làm mỏ đội kỵ sĩ trưởng, phụ trách vì đại nhân cùng rủ xéo đại nhân khai thác dầu đen. thì ra là thế, chúc mừng ngươi. rạo lỉnh cười nói, tự long chủ ý trước kia ta liền biết Quinn ngươi nhất định có thể được đến phụ thân trọng dụng. Quinn là miệt tên nhà gia tộc một tên đại kỵ sĩ. trước đó không lâu mới thành công khế ước u quang hắt hạt, tấn thăng huyễn thu kỵ sĩ. sau đó liền bị do man nam tức phái tới khai thác dầu đen. nhìn thấy hắn đầu vai u quang hắt hạt, dù sẹo cũng cười cười. lúc trước cũng là bởi vì gia hỏa này rất có thể nói thầm, để dù sẽ từ sáng sớm đến tối đều có thể nghe tới nó huyễn thu nói nhỏ, liền đi ngủ đều không được sống yên ổn. mới không thể không thỉnh cầu sắc bản yêu tinh trợ giúp, đem huyễn thu nói nhỏ tiến hóa thành may mắn nói nhỏ. hơn một năm nay thời gian hành trình luôn luôn vội vàng lại hoặc là ngâm ở trên cánh đồng tuyết đến mức may mắn nói nhỏ đều không có phát động qua trao hỏi qua đi du xeo do hỏi quỳnh dầu đen khai thác tiến triển như thế nào rồi về du xeo đại nhân chúng ta tại dầu đen khoáng mạch tiến lên trước sau về sau đánh 10 cái khai thác dầu điểm đều thành công thu thập được dầu đen trước mắt kế hoạch tại dầu đen khoáng mạch ở giữa bộ phận khai thác một ngụm dầu đen hồ, thấm ra trung quanh dầu đen để ta xem một chút dầu đen đại nhân mời một đoàn người cấp tốc đi tới khai thác dầu điểm lập tức du xeo liền nhìn thấy khai thác đi lên dầu đen hàng mẫu đen xì chất lỏng sình sệt giống cao thể thắng qua giống chất lỏng Da đen nhèm hiện ra sáng ngời, bất quá không có dụ sức trong tưởng tượng loại kia đặc thù mũi. Đại nhân ngài nhìn, Uy để người lấy ra một cây gậy gỗ, sau đó đem gậy gỗ một đầu dính vào dầu đen cũng nhóm lửa. Ngay mắt, gậy gỗ liền cháy lên lửa lớn rừng rực. Uy Hưng phân nói, dù Sẹo đại nhân, dầu đen thiêu đốt hiệu quả so than đá mạnh liệt quá nhiều, chỉ cần một điểm dầu đen thiêu đốt, hiệu quả liền có thể so ra mà vượt than đá lô lò bên trong tiêu đốt nhiệt độ, hoàn toàn có thể thay thế than đá." Cứ việc dầu đen cùng dụ sức trong tưởng tượng dầu hỏa, tựa hồ có chút không giống, nhưng nhìn thấy dầu đen thiêu đốt hiệu quả tốt như vậy, Dụ Sẹo vẫn là tương đối cao hứng rất tốt, rất tốt, Dù sẽ phân phó nói, mau chóng mở rộng dầu đen khai thác quy mô. Vâng, Du xèo đại nhân, quy lĩnh mệnh. Giáo lĩnh thấy thế treo chọc nói, Du xèo, ngươi phát tài à? Dầu đen so than đá còn tốt, về sau tất cả mọi người sẽ tranh đoạt ngươi dầu đen. Thế nào, trước bán một nhóm dầu đen cho chúng ta hắc đỉnh bảo như thế nào? Đánh cái thân tình chết khấu. Tỷ tỷ, tỷ phu, dầu đen giá trị còn không có minh xác, tạm thời không bán. Du xèo cười nói, còn có thể có giá trị gì? Theo giao đỉnh, dầu đen so than đá thiêu đốt cường độ cao, làm như vậy một loại có thể thiêu đốt kim loại. Giá trị của nó liền có thể so sánh than đá tiến hành định giá. Du Seo mỉm cười, giá trị cần chậm rãi khai quật. Hắn đã có nguyên bộ ý nghĩ, thậm chí sớm chọn Hắc Du Long lúc, liền đã định ra một bộ sách lược. Dầu đen hiển nhiên cùng trên địa cầu dầu hỏa không giống lắm đây là một loại ma lực tạo vật, từ song túc phi long tẩm bổ mã sinh, mà không phải giống dầu hỏa, cùng ức vạn năm địa chất biến hóa có quan hệ. Nhưng tổng thể mà nói, có được siêu phàm lực lượng thế giới, giống nhau là từ vật chất cấu thành. Dầu đen cùng dầu hỏa hẳn là cũng có chút cùng loại liên quan, trên địa cầu dầu hỏa có thể sản xuất rất nhiều hóa chất sản phẩm, nơi này dầu đen chưa hẳn không thể. Cho nên hắn chuẩn bị nhằm vào dầu đen, thử nghiệm thành lập một bộ hóa chất hệ thống. Dùng dầu đen sản xuất quần áo, nhựa, cao su trở, khả năng kỹ thuật hàm lượng cao một chút, dù sẹo làm không ra. Nhưng ít ra cũng phải đem dầu đen tinh luyện, phân giải một chút, nhìn có thể hay không được đến dầu hỏa, xăng, dầu diesel, dầu bôi trơn, nhựa đường loại hình sản phẩm. Thật muốn cái gì sản phẩm đều khai phát không ra, đơn thuần chỉ có thể dùng dầu đen xung làm nhiên liệu, cũng phải nghiên cứu làm sao để dầu đen đầy đủ tiêu đốt, phát huy lớn nhất hiệu quả. Tỷ như cái dạng gì lò lò thích hợp dầu đen, lại hoặc là làm sao cố hóa dầu đen, thuận tiện mang theo thiêu đốt chở. Quay đầu hắn sẽ mời một nhóm bác học ra đến đây hắt hỏa đại địa, tự mình nghiên cứu đối với dầu đen khai phát lợi dụng. Cũng sẽ tại phụ cận mở mấy cái lò gạch, xứ lò, tìm mọi dầu đen phương pháp sử dụng đến lúc đó ưu quang lòng trào sông cung cấp bã đất sét, bên này liền có thể không ngừng nung vụn gạch bùn, lại dùng vụn gạch bùn xây dựng tòa thành, cùng kiến thiết thành chấn. Nhìn một hồi dầu đen tiêu đốt, Gia Đình đã cảm thấy nhang chán, dù sao chúng ta lại đi lôi trạch nhìn một cái đi, lôi trạch không được, vì cái gì? Lôi trạch ngươi nghe danh tự liền biết, đây là một chỗ cỡ lớn đầm lầy, trước mắt tuyết động tan nước sắp xếp không đi ra, căn bản không có cách nào đi. Dù xeo nói hắn không quan trọng có thể phi hành, nhưng là giáo linh cùng cụm tợ không biết bay, cho nên không cách nào mang thị tỷ, thị, thị phu đi tham quan lôi chạy. Bất quá cuối cùng một đoàn người còn là đi lôi chạy biên giới, đứng tại vỡ vụn trên tấm băng trông về phía xa một phen lôi chạy đại dương mênh mông phong quang. Như thế một miếng đất lớn, vậy mà là đầm lầy. Dù xeo, cái này ngươi phải làm sao khai phát? Giáo linh do hỏi. Trơ mua ấm đến nhìn lại một chút, nếu là thật sự sắp xếp không sông nước, ta ngay tại địa thế chỗ chúng địa phương đào cái hồ lớn chứa nước. Dù xeo nói, hòa nghĩ đầm lầy năm đó dựa vào khai thác thiên nga hồ, biến thành một mảnh út dã ta cũng có thể làm theo, thậm chí hắn đều không cần hao phí bao nhiêu nhân lực. chính mình trên mặt đất thế chỗ trung địa phương, thi triển Long Tức Tinh Bảo, đem Long Tức xem như thuốc nổ phóng ra, liền có thể nổ ra một cái hồ lớn đương nhiên. hắn cùng Hắc Du Long rùa sỉ tấn thăng thời gian quãng ngắn, còn đang tìm tòi tu hành bên trong, tạm thời còn không có học được Long Tức Tinh Bảo. Cục Tơ Đông như nói, Du sẹo, ta cảm thấy chưa hẳn cần mở đảo hồ lớn, chờ ba mảnh lãnh địa cộng minh về sau, cánh đồng tuyết tăng dã, lôi trạch phạm vi liền sẽ tiến một bước mở rộng, đến lúc đó lôi trạch nước, có lẽ liền có thể phát tiết ra ngoài. Du Xeo gật đầu, dạng này tự nhiên tốt nhất không có gió gì cảnh như nhìn, tại lôi chạy xung quanh bồi hồi một hồi, một đoàn người liền rời đi. một đường đi nhanh, trở lại ốm yêu xà trang viên trời đều đã đen, cho nên giao lĩnh của tạ vợ chồng chỉ có thể ngủ lại xì gà đại viện. anh quen trong thành bảo mỹ thực đến nếm thử ta trong sân nhỏ đồ ăn. dù sẽ cố ý phân phó phòng bếp, cầm đến tay thức ăn ngon đều chỉnh ra đến. bí pháp gừng hành cá tươi canh, bí chế sần xào chuối ngọt, bí kỹ cơm gà kho, bí phương nước chát điểm đậu hũ, bí, cự long chú ý. giao lĩnh cao mày, đối với những thức ăn này lướt qua liền thôi. dù ngươi mỗi ngày liền ăn những thức ăn này sao? không hợp khẩu vị sao? tỷ tỷ. Tỷ phu. du sẽ ăn như do cuốn. Giao Linh nhìn một chút cũng tớ, cũng tớ cũng vừa lúc lần đầu, vợ chồng hai cái lẫn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu. Giao Linh còn khoa trương nói, thật khó lấy tưởng tượng, ngươi từng chịu đựng như thế nào đả kích, mới có thể thích dạng này đồ ăn. Thốt a, thốt a, không làm khó ngươi nhóm. Du xéo lắc đầu bật cười, ngươi ẩm thực khẩu vị một khi dưỡng thành, liền thâm căn cố đế, rất khó tiếp nhận mới đồ ăn. Chính như hắn Vĩnh Viên thích địa cầu quê quán mỹ thực, mà không thích Long Miên Đại Lục bản thổ thức ăn, lập tức quay đầu nói với Mesa quả ra, để trên phòng bếp bình thường thức ăn đi. Tấu chương song, chương bốn Đại lực xuất kỳ tích. Chương 403, đại lực xuất kỳ tích. Hoa Nhi. Giáo Linh vợ chồng sau khi đi, Du xéo liền lưu tại xì gà đại viện chuyên cần khổ luyện, chủ yếu là cùng nghị ương thân nữ yêu long hạ tỷ tiến hành rèn luyện. Từ khi Hạ tỷ mở rộng cửa lòng về sau, tâm linh tốc độ tu luyện nhanh chóng. Nhất là Hạ tỷ equity không so với nhân loại kém, cho nên khơi thông với nhau rèn luyện, rất có một loại nước chảy thành sông nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bất quá, Du Sẽ còn là thông qua tâm linh liên tuyến, cảm nhận được Hạ tỷ trong nội tâm một loại cấp bách cảm giác, nhất là độc giác thú bộ lý xuất hiện ở một bên lúc, loại này cấp bách cảm giác càng thêm rõ ràng cũng không phải là hạ tỷ đấu kị võ lý hiện tại Ngụy Long thân phận, mà là một loại khát vọng, nó vô cùng khát vọng trở thành Ngụy Long. Đừng có gấp, Hạ tỷ, dục tốc bất đạt. Dù sẽ tại tu luyện kết thúc về sau, thói quen cùng Hạ tỷ tiến hành tâm sự, trở thành Ngụy Long cần thời cơ, phần này thời cơ cần bảo trì tâm bình tĩnh, càng táo bạo thời cơ càng sẽ không đến. Ta biết, Du Sẹo. Hạ tỷ ở trong tâm linh đáp lại, nhưng lực lượng của ta tại nhị chuyển nguyên tức bên trong, lộ ra quá nhỏ không đáng nói đến, ta khát vọng tiến bộ. Du Sẹo nhị chuyển nguyên tắc, gần như sắp thành bộ lý Ngụy Long nguyên tắc, Hạ tỷ lực lượng cùng Ngụy Long lực lượng so sánh, đích xác không có ý nghĩa mỗi lần thời điểm chiến đấu, có hay không hạ tì lực lượng dầu dịa, đây chỉ là nhất thời, hạ tì. dù xéo ăn ủi, tin tưởng ta, ta cùng Poly dầu xì si lực lượng còn chưa đủ, thậm chí còn thiếu rất nhiều đối mặt tuyết cự nhân. ảnh diễm đại công quốc bên ngoài, trừ tuyết cự nhân dẹp, khả năng còn có một cái tuyết cự nhân. hắn thành cần nói, đối mặt hai con tuyết cự nhân, ta Alexander, cho nên hạ tì, ta cần lực lượng của ngươi, ngươi tuyệt không phải không có ý nghĩa. ta rõ ràng, dù xéo. tóm lại, chúng ta nhất định phải ổn định lại tâm thần, trước đem tâm linh đồng bộ tu luyện viên mãn, sau đó lại tìm kiếm cái này một phần thời cơ chỉ có dạng này mới có thể giúp ngươi tấn thăng nguyệt lòng, để ta tấn thăng hai chuyển long vực lanh chúa, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Hạ tỷ trịnh chóng đáp, du xeo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình tâm tĩnh khí, tranh thủ để ngươi ta mau chóng tâm linh viên mãn đồng bộ. rất tốt. du xeo lộ ra nụ cười, ngươi cùng tổ lý đều là thông minh nhất tồn tại, lẫn nhau nhất định có thể cân đối hảo tâm linh cân bằng. hai chuyển cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ về sau cần cân nhắc không chỉ là cùng huyễn thu tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, còn phải cân nhắc để huyễn thu ở giữa duy trì tâm linh khế ước cân bằng, nếu không tâm linh mất cân bằng không cách nào mở ra tiếp theo. Chuyện đây cũng là ảnh diễm đại công quốc ít có 3 truyền cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ nguyên nhân, thậm chí có lại chỉ có một vị bốn truyền cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ, chính là mẹ liền bá tước. Dỗ man nam tức mặc dù một mực nói tâm linh cân bằng sắp hoàn thành, có thể mở ra bốn truyền, nhưng trước mắt ý nguyên ở vào ba truyền trình độ. tốt, tu luyện hoàn tất, để chúng ta hưởng thụ một trận tiệc. Dù sèo gõ cái búng tay, liền có người làm đưa tới chuột nướng thịt. hoa nhi hạ thì một tiếng ròn mình bắt đầu ngụm nhỏ ngụm nhỏ huyễn lên chuột nướng thịt bây giờ ô yêu xà trang viên chuột thuộc về nghiêm cấm bắt giữ bảo hộ động vật chỉ có hạ tỷ có thể mỗi ngày hưởng dụng cho dù hồng nhãn thử vương dễ gì cũng chỉ là ngẫu nhiên dưng dưng thêm cái bữa ăn cũng không phải là bữa bữa đều có thể ăn vào chuột nướng thịt chuột sức sinh sản thật nhanh nhưng lại nhanh cũng theo không kịp nhu cầu một nhóm một nhóm trưởng thành chuột bị cả tỷ đưa đi hắc hỏa đại địa tại hắc hỏa đại địa xây dựng tầm bảo thử tiểu phân đội cùng lính gác chuột tiểu phân đội tranh thủ đem toàn bộ hắc hỏa đại địa đặt vào chuột mạng lưới tình báo mà lại cạ tỷ còn đang tranh thủ huấn luyện những con chuột hiểu được phân biệt ma lực khí tức để tầm bảo một khi tầm bảo thử nắm giữ như thế nào phân biệt ma lực khí tức. Hắc Hỏa Đại Địa bên trên bất luận cái gì một cái tinh linh trùng cũng sẽ không lại sói mòn. Tương lai lôi chạch cũng sẽ an bài như thế. Đầu tháng tư, băng kỳ dần lui, mùa ấm mở ra. Nhóm đầu tiên nông nô đã đến Ô Yêu xà trang Viên, những nông nô này tạm thời sẽ không lập tức được an bài đi Hắc Hỏa Đại Địa khai hoang. Cần chờ bọn hắn thích trứng ấm áp thuộc địa khí hậu, lại phải đi khai hoang. Ma Úy Quang Lòng trào Sông bản địa số lớn nông nô thì bị điều động phục dịch, bắt đầu tại Úy Quang Lòng Trảo Sông cùng Hắc Hỏa Đại Địa ở giữa vỡ vụn trên cánh đồng tuyết, xây dựng có thể thông hành xe ngựa con đường. Tranh thủ tại băng tuyết hòa tan về sau, có thể lập tức khai hoang đây làm một hạng không nhỏ công trình. Cũng may u quang lòng chảo sông trong đám người cũ, rất nhiều đều tham dự qua Sơn Hà Thương Đạo. song Hà Thương Đạo tu bổ công tác, đối với tại trong cánh đồng tuyết mở đường thuận buồm xuôi gió Đại Ca do cho thấy chính mình Đại Quý tộc người thừa kế tài hoa, chỉ huy vận chuyển nông nô, điều động nông nô phục dịch, điều động công tượng sửa đường, rất nhiều sự vụ an bài phải có đầu không lộn xộn. Hơn nữa còn không chỉ hoan ưu quang lòng chảo sông tự thân trồng chọn, không thể không thừa nhận người đều có am hiểu, tại quản lý cương vị trong công việc, ta không bằng Đại Ca. Dù sẹo than thở, trên thực tế nếu không phải rụ sẹo là cái người xuyên việt, có thể nói trừ tướng mạo phía trên tiền thân là khắp nơi cũng không bằng đại ca zoelen, nhất là ở thiên phú cùng thủ đoạn bên trên kém quá nhiều. nhưng hiện thực cũng không có nhiều như vậy. nếu như, nếu không phải, nếu hiện nay zoelen, tất cả quang huy đều bị rủ sẹo bao phủ, thậm chí liền rô man nam tức quang huy đều bị rủ sẹo bao phủ. nâng lên mỉ tệ nạ gia tộc, ngoại nhân cái thứ nhất nghĩ tới tuyệt đối là lôi diễm nam tức rủ sẹo mỉ tệ nạ. hắc du long rô xì hạ xuống đám mây đốc xúc sửa đường đội ngũ công tác các kỵ sĩ, nho nho hướng rủ sẹo hình lễ, rủ sẹo phất phất tay, ra hiệu đám người tiếp tục làm việc lù. rủ sẹo, ngươi đến. đại ca zoelen cưỡi ngựa quỷ mã đi tới. đại ca sửa đường tiến trình rất cấp tốc, trong một tháng có thể tu thông a. Dù xéo một điểm cái chán lôi đỉnh chi chủ đơn ký, độc giác thú bộ lì liền thể hiện ra phong cách thân hình, trở đi rủ sở ở trên cánh đồng tuyết hư không dại bước. trong một tháng tuyệt đối có thể tu thông. bất quá quay đầu ngươi đến bổ một kiếm tiêm đao sơn, tại cuối đường bổ cái lỗ hổng. Ú quang lòng chảo sông cùng hắc hỏa đại địa ở giữa con đường, bị tiêm đao sơn mạch ngăn lại cách. không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể bổ. kia liền xuất phát. hai người huynh đệ sóng vai khu trì, ngọc điểm quỷ mã cũng là tương đương phong cách ngựa loại huyết thú, nhưng là cùng độc giác thú so sánh về sau, thì lộ ra mười phần khó coi. Nại Mộ không thích cùng Bố Lý các hạ chịu quá gần, cái này khiến nó cảm giác chính mình muội phần nhỏ bé. Duy len thở dài, trước đó Bố Lý các hạ không có tấn thăng Ngụy Long trước đó, mặc dù rất đẹp trai, nhưng Nại Mộ cũng không thua bao nhiêu, hiện tại không cách nào so sánh được. Nại Mộ chính là khế ước của hắn đồng bạn ngậm điểm quỷ mã. Dù xéo bất đắc dĩ nói, Bố Lý hiện tại, đích xác so trước đó lớn rất nhiều, nhưng đây chính là Ngụy Long tiến hóa. Hiện nay độc giác thú Bố Lý, phong cách đích xác phong cách đến cực hạn, nhưng là hình thể biến lớn về sau, lộ ra cùng chiến mã ở cách không vào, chính là dù xéo vị này độc giác thú kĩ sĩ, cũng bởi vì tỷ lệ vấn đề. Lộ ra có chút ít người cười lớn ngựa cảm giác. Tiêu đại khái chính là tấn thăng long vực lãnh chúa về sau, duy nhất khuyết điểm, hai người huynh đệ một đường nói chuyện thiếm, rất nhanh liền đến cuối đường Tiêm Đao Sơn Mạch, nơi này có một đầu xuống núi sườn dốc. Sửa đường đội vật tư đều là theo đầu này sườn dốc nhân công vận chuyển đi lên. Chiến ma muốn đi lên, đến theo Ô Yêu xà Trang Viên, hoặc là Đại Phong Trang Viên địa cột đường vòng, mới có thể tiến nhập cánh đồng tuyết. Nguyên bản một trái một phải loan nhận sơn mạch, Tiêm Đao Sơn Mạch là hộ vệ Hú Quang Lòng Trảo sông tốt nhất bình chứng, hiện tại Tiêm Đao Sơn Mạch đã trở thành tương lai lãnh địa mới trở ngại. Cũng may dù Sẹo đã nắm giữ đủ để cải biến địa lý lực lượng để các kỵ sĩ sơ tán sơn khẩu phụ cận công nhân. Dù sẽ thả người nhảy lên bay lên giữa không trung, độc giác thú bổ lịt thì hóa thành một tia chớp đụng vào trong thân thể hắn ầm ầm. Lôi điện lấp loé, dù Sẹo đã tiến vào trạng thái chiến đấu, kiếm bướm ấn ký hiện hiện, hóa thành một thanh rộng lưỡi đao lưu tinh hồ địch kiếm. Áo nghĩa lôi chi kiếm, Ông long ngoỏng. Vô số lôi đình hội tụ tại trên lư kiếm, sau đó dù Sẹo giơ lên cao cao lưu tinh hồn địch kiếm, hướng sơn khẩu vô xuống ầm ầm. Nham thạch vảy ra, ngọn núi sụp đổ. Vốn chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ tiêm đao sắt niệm. Trật địa trở thành hẻm núi lớn lỗ hổng. Ju Se Kiếm không ngừng nghỉ, áo nghĩa lôi chi kiếm liên tiếp thi triển, phản phất cắt đầu hũ đem tiêm dao sơn mạch cái này một đoạn ngắn ngọn núi triệt địa đánh nát. Ngạnh sinh sinh chém ra lấy lòng hai bên trượt vách núi, cùng vách núi bên trong, chừng 50 mét thẳng tắp khe nước. Bùi Mù tản đi. Ju Se hài lòng thu hồi lưu tinh hồ được kiếm, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đại ca, ngọn núi ta đã bổ ra một con đường, ngươi phái người đem sơn cốc nát thạch thanh lý một chút, liền có thể cùng trên cánh đồng tuyết con đường liên thông. Đây thật là tạo vật chủ thủ đoạn. Jolen nhìn xem bóng loáng thẳng tắp một đầu khe nứt, chợt chợt sợ hai thản phục. Dù sợ cười ha ha một tiếng, chiến thuật ngựa ra sau, khoảng cách tạo vật chủ thủ đoạn còn kém xa đâu. Cái này à? Nhiều lắm gọi là đại lực xuất kỳ tích. Tấu chương song, chương 404. tuần tra biên cảnh. Chương 404, tuần tra biên cảnh. Gặp núi khai sơn, gặp băng nát băng. Dù xéo nương tựa theo đại lực xuất kỳ tích thủ đoạn, không chỉ có đục mở tiêm đao sơn mạch một đoạn ngọn núi, còn tại vỡ vụn cánh đồng tuyết trên tấm băng, thanh lý ra một đầu thẳng tắp thông hướng hắc hỏa đại địa con đường. Xây dựng con đường đội thi công, chỉ cần quét dọn vụ băng, bằng thẳng con đường, lại trải một tầng vụn than là đủ có thể nói, đầu này liên tiếp u quang lòng chảo sông cùng hắc hỏa đại địa ở giữa lâm thời con đường, được sự giúp đỡ của dù sẹo, thi công thời gian bỗng nhiên rút ngắn. đợi đến mùa ấm đến, băng tuyết bắt đầu hòa tan thành nước lúc, con đường đã sửa xong đầu này vụn than đại đạo, được mệnh danh là ánh lửa thương đạo. thương đạo thông xe về sau, đã an trí tại u quang lòng chảo sông từng cái trang viên, ngắn ngủi liền ăn 6 vạn năm ngàn tên nô nô, hơi thích hướng ấm áp thuộc địa khí hậu, cũng đem lục tục ngao ngoe tiến vào chiếm giữ hắc hỏa đại địa tiến hành khai hoang, kiến tạo tòa thành nước trưởng có thể vận dụng mười tên nô nô. Mỏ dầu đen nước chừng có thể vận dụng 5,000 tên nông nô, mà các xây dựng 3 đầu trụ cột đại đạo cũng có thể giải quyết 10,000 tên nông nô. Huỳnh Quang Bảo bên trong, Đại Ca Zolen đang tính toán, an bài như thế nào dụ xẻo những nông nô này, còn lại 40,000 nông nô, 30,000 nông nô tiến hành khai hoang, 10,000 nông nô khởi công xây dựng thủy lợi, trên cơ bản năm nay một năm có thể như thế chống đỡ xuống dưới. Hát Hỏa đại địa còn thuộc về đất cằn sỏi đá, nông nô không có nửa điểm tích xúc có thể sinh tồn. Chỉ dựa vào dự sẽ cấp cho lương thực nuôi, sau đó chờ đợi đồng ruộng khai khẩn hoa màu thu hoạch hiện nhiên nghiêm trọng lãng phí sức lao động, mà lại cũng bất lợi cho đối với nông nô quản lý, cho nên cho mỗi một vị nông nô đều tìm đến công tác, dựa theo công tác cấp cho khẩu phần lương thực là vượt qua trở ngại thời kỳ lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy an bài đi. Dù sẹo gật gật đầu, Chát ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm hắc hỏa đại địa lãnh địa tổng trưởng, phụ trách hiệp trợ ta đại ca, chủ tính trung toàn bộ lãnh địa khai hoang kiến thiết, cùng quản lý tất cả nông nô. Chát lúc kích động quỳ một chân trên đất, như ngài mong muốn, ta đại nhân. Dỗ liếc mắt nhìn Chát nói, khai hoang là đệ nhất việc quan trọng nhất là cây lương thực trồng chọn cái này liên quan đến sang năm hắc hỏa đại địa tất cả nông nô vấn đề ăn cơm charles quay đầu ngươi cùng ta cùng một chỗ tuần sát hắc hỏa đại địa trước xác định thích hợp khai khẩn thổ địa vâng jolene thiếu gia đại ca lãnh địa của ta liền giao cho ngươi đến khai hoàng du xeo cười nói đại công quốc chiến tranh động viên đã bắt đầu hắn cần đi theo long huyết kỵ sĩ đoàn một đạo tuần tra biên cảnh không cách nào ở trên lãnh địa của mình phóng khoáng tự do jolene cười ha ha nói ngươi liền yên tâm tốt du xeo đại ca nhất định cho ngươi làm tốt cái này đại quảng gia công việc này rất vất vả nhưng jolene thích thú U Quang lỏng trào sông Thủy Trung là dô Man Nam Tức lãnh địa, vẫn chưa tới hắn đến kế thừa thời điểm. Hiện tại dù xẻo lãnh địa vừa lúc để hắn mở ra tài hoa đương nhiên. Cái này biểu hiện ra tài hoa càng nhiều là đối với nhân sự quản lý. Dù sao Hắc hỏa Đại địa hiện tại nhiệm vụ chính là khai hoang, làm ruộng, sửa đường, khai thác mỏ đều là chút cơ sở quy hoạch. Trước bảo đảm đám nông nô có thể nhét đầy cái bao tử, sau đó mới có thể đi vào một bước quy hoạch. Cùng ngày, dù xẻo cơi Hắc Long Dọc Si từ trên bầu trời quan sát Hắc Hoa Đại địa. Hắc Hoa Đại địa trải qua hơn nửa năm thời gian cọ rửa, hình dáng đã ổn định lại, chính là cái hình tam giác lãnh địa. Diện tích ước chừng 3,500 cây số vuông, trừ một số nhỏ khu vực có chút cao thấp chập trùng bên ngoài, đại bộ phận khu vực đều là mênh mông vô bờ bằng phẳng địa hình, lấy trong lánh địa hướng suối nước nóng làm đầu nguồn, ba đầu quanh có khúc hữu đường thủy, hướng lánh địa bên ngoài kéo dài, chuyển vào còn chưa thành hình địa quật. Có thể nói, toàn bộ hắc hòa đại địa, bất kỳ địa phương nào đều có thể khai khẩn vì đồng ruộng, mà lại thích hợp cơ giới hóa trồng trọt. Không biết tương lai ta có thể hay không nghiên cứu ra động cơ lốp trồng, lấy máy móc để thay thế nhân công, nếu không, chỉ dựa vào cái này mấy vạn nông nô làm ruộng, có thể loại 1 phần 3 thổ địa, chính là cực hạn. Không có máy móc trồng trọt súc vật không đủ, phân bón cũng không có. Có thể nghĩ thổ địa thu hoạch khẳng định không cao, chí ít mấy năm trước khai hoàng, chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy nông nô bụng đương nhiên. Dù sẽ phía sau có mỉa tê nạ gia tộc duy trì, khẳng định không cần như thế gian nan. Không nghĩ liên để đại ca trước thay ta khai hoàng, chờ ta đem tuyết cự nhân diện vấn đề giải quyết hết, trở lại an ổn làm ruộng. giống. dầu si một tiếng giống, hướng phương bắc bay đi ảnh vệ đã tới tin, long huyết kỵ sĩ đoàn đã đến phương bắc hồ dương sa mạc, đem theo hồ dương sa mạc cảng bắc biên giới bắt đầu tuần tra. đi vòng ảnh diễm đại công quốc một vòng, san giết tuyết ma, cung y đổ dẫn xuất tuyết cự nhân diện lôi đỉnh gia tăng, tốc độ cực nhanh, bất chi bất giác dùu xeo đã cưỡi hưu long đến hồ dương sa mạc, không có đi hồ dương bảo nghỉ ngơi, trực tiếp tìm tới đã tiến vào cánh đồng tuyết long huyết kỵ sĩ đoàn. Dù xeo, ngươi đến. Madeline bá tức cưỡi manh cường lòng, ở giữa không trung tiếp vào dù xeo. Đúng vậy, ông ngoại. Tuần tra biên cảnh rất khổ, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, ông ngoại. Dù xeo mỉm cười, xâm nhập cánh đồng tuyết săn giết tuyết ma, vốn là hắn cố định kế hoạch. Cho dù không có long huyết kỵ sĩ đoàn tuần tra biên cảnh sự tình, hắn cũng muốn đi cánh đồng tuyết săn giết tuyết ma, vì tiểu ngọc rồng cung cấp trưởng thành dinh dưỡng. Long huyết kỵ sĩ Đoàn Phương tức chiến đấu tương đối đặc thủ. Mười mấy tên huyền thu kỵ sĩ phụ trách ở trung quanh hấp dẫn tuyết quỷ, đợi đến tuyết quỷ tụ lại về sau, Long huyết kỵ sĩ đoàn mới có thể phát động công kích. Bên ngông quân đoàn đấu khí cộng mình, có thể đem trung quanh phong tuyết chấn vỡ, thoáng qua liền có thể đánh tan bảy tuyết quỷ đánh tan về sau chính là xác định vị trí cắn quét, thẳng đến đem toàn bộ bảy tuyết quỷ triệt để lao đi. Ngẫu nhiên gặp được tuyết ma, cũng là như thế đối đối, dựa vào quân đoàn cộng minh trực tiếp nghiền ép đối phó tuyết ma đồng dạng không dâu nào dài thời gian, mà lại hấp thụ năm lần bảy lượt bị tuyết ma theo băng xuống đánh lén giao hấn. Long huyết kỵ sĩ đoàn công kích trước đó sẽ có chuyên môn huyện thu kỵ sĩ phụ trách giám sát tấm băng độn tĩnh, bảo đảm tấm băng phía dưới sẽ không có dấu tuyết ma. Đại bác học gia hội bàn chọn, đặc biệt vì kỵ sĩ đoàn nghiên cứu trinh sát tiễn, lợi dụng kim loại cùng bảo thạch ma lực thuộc tính chế tạo mũi tên, đối với phạm vi lớn tấm băng tiến hành cảm giác rung động nên, một khi có tuyết ma dấu kín băng xuống, liền sẽ dẫn phát trinh sát tiễn tiếng còi. Nhưng thấy dò đường nguyễn thú kỵ sĩ, dương cung bắn tên, đặc thù chế tạo kim loại bảo thạch mũi tên. Sau khi hạ xuống liền phát ra từng vòng từng vòng chấn động ma lực khí tức, đây là một loại tham khảo ma pháp mà chế tạo trận pháp mũi tên, kích phát trận pháp liền có thể phóng ra cùng loại ma pháp điều tra thủ đoạn đợi đến điều tra kết thúc, còn có thể thu hồi trinh sát tiễn. Tựa hồ cùng dẫn lôi thương có chút tương tự. Dù sẽ tò mò hỏi, đều là cùng loại ma pháp ứng dụng, đại bác học gia hội bản tròn đối với nguyên thu ma pháp đã phân tích mấy trăm năm, cuối cùng là tạo ra một chút hữu dụng đồ chơi. Medlin bá tức lạnh nhạt đáp lại, không hổ công hồng bảo hao phí thuế rộn cung cấp ngôi dưỡng bọn hắn. Đương nhiên, một trận bén nhọn tiếng còi, từ phía trước bắn ra trinh sát trên tên phát ra có tuyết ma ẩn nút ở dưới tấm băng, đi vòng, đi vòng. Long huyết kỵ sĩ đoàn mấy vị kỵ sĩ phó chỉ huy cấp tốc phát ra mệnh lệnh. Ông ngoại, có thể phân biệt ra được phía dưới ẩn nút chính là tuyết ma, còn là tuyết cự nhân sao? Du xéo lông mày nhíu lại, do hỏi. Metlin ba tức lắc đầu, còn không thể. Vậy làm phiền ông ngoại hộ vệ Long huyết kỵ sĩ đoàn, ta đến đem cái này còn chuột nhỏ bắt tới. Du xéo vũ nhẹ hát du long dội si cổ. Tâm ý tương thông. Hát du long dội xi lập tức trở rủ sẽ hướng phía dưới lao xuống, lao xuống thời điểm. Dù Sel đã hoàn thành hình thái chiến đấu hóa đổi, lưu tinh hồ điệp kiếm ngưng tụ, ngang nhiên đối với dấu kín có tuyết ma tấm băng tiến hành công kích áo nghĩa lôi chi kiếm. Ầm ầm. Ngàn vạn lôi đỉnh nương theo lấy lưu tinh hồ điệp kiếm công kích, rót vào tấm băng bên trong, ngáy mắt đem phạm vi lớn tấm băng vỡ nát. Một đạo màu xanh đậm thân ảnh rốt của cần nút không ngừng, theo vỡ vụn trong tấm băng nhảy ra, tấu chương xong, chương 405. Hồng lưu lại đến. Chương 405, hồng lưu lại đến, tăng thêm, cầu nguyện phiếu. Lam tuyết ma theo tấm băng phía dưới nhảy ra một khắc này, nó liền không còn là một cái tuyết ma, mà là một viên băng phách châu. Nha cũng có thể là hai viên băng phách châu. Áo nghĩa lôi chi kiếm, dù xeo một kiếm ngang qua chân trời, trực tiếp đem chạy trốn tuyết ma đánh tan thành chia năm xẻ bảy trạng thái. Từ khi lĩnh ngộ kiếm pháp áo nghĩa, nắm giữ nguyên tố chi lực bên trong lôi đỉnh. Dù sẽ trên cơ bản mở màn chính là áo nghĩa lôi chi kiếm, bởi vì cái gọi là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, muốn chính là một kích định sinh tử hiệu quả. Mà lại áo nghĩa lôi chi kiếm tiêu hao, cũng sẽ không so phổ thông chiêu thức tiêu hao lớn hơn bao nhiêu. Cho nên chiêu chiêu đều là áo nghĩa lôi chi kiếm, có cái gì không được. Trờ ta lĩnh ngộ nguyên tố khác chi lực, kiếm pháp của ta đem chân chính làm được hủy thiên diệt địa. Dù sẹo vũ nhẹ hất du long rộp xi cổ, hất du long liền lao xuống lướt qua chia năm xẻ bảy tuyết ma. Dù sẹo nháy mắt thi triển đấu khí long võ, hóa thành một cái đại thủ hư ảnh đánh ra tuyết ma vỡ vụn thi thể, thi thể bị đập thành bốn mịn, lộ ra trong đó hai viên băng phách châu. Bị dù sẹo nhẹ nhõng thi triển đấu khí ngự kiếm, liền đem băng phách châu hút tới. Song hoàng chứng, đắc ý. Dù sẹo vui vẻ vui vẻ nhận. Chư ma lệnh chính sách không có thu hồi, cho nên thân là phi long kỵ sĩ hắn, hàng năm y nguyên muốn hướng hùng bảo giao nộp hai mươi băng phách châu. Vừa vạn lần này tuần tra biên cảnh, hắn chuẩn bị đem hai mươi băng phách châu gấp đủ. Về sau lại tự động đi cánh đồng tuyết phân chiến, vi tiểu mộng rồng chuẩn bị xung túc dinh dưỡng, trợ giúp tiểu mộng rồng sớm ngày núi lửa phun trào. Du Sẹo, lực chiến đấu của ngươi, khiến lão phu nhìn mà thán thở. Metlin bá Tước cười rồng chạy tới. Ông ngoại quá khen. Đây không phải quá khen, đây là sự thật. Metlin bá Tước vui mừng nhìn xem lưng rồng bên trên hăng hái thiếu niên. 18 tuổi Du Sẹo, vẫn là mỹ thiếu niên bộ dáng. Cái này khiến Metlin bá Tước kìm lòng không được nghĩ đến trước đại công tước, Kẹn Nhĩ Tam Thế ảnh điểm. Lúc tuổi còn trẻ hắn liền đi theo Kẹn Nhĩ Tam Thế bốn phía chinh chiến, thời điểm đó Kẹn Nhĩ Tam Thế đồng dạng là một vị mỹ thiếu niên. Đồng thời tuổi còn trẻ liền trở thành cự Long kỵ sĩ đương nhiên, cùng ôn tồn lễ độ dù xèo so sánh, kẻ nhìn tam thế càng thêm bá khí. Madeline ba tức nghĩ tới những thứ này, kìm lòng không được bật cười một tiếng, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, "Nhưng ngươi chiến đấu thủ đoạn quá khiếm khuyết, trên đường đi, lão phu chưa từng gặp ngươi thi triển qua Long tức tinh bạo, đây là vì sao?" Ngạch, còn không có học được. Du sẽ thành thật trả lời. "Đây là phi Long kỵ sĩ kiến thức cơ bản, ngươi đã cấy rồng hơn nửa năm, nên thật tốt suy nghĩ một chút môn này bài tập." Madeline bá tức liếc mắt nhìn rời khỏi hình thái chiến đấu dù xèo trên chán lôi đỉnh chi chủ đấn ký long vực lãnh chúa cùng phi long kỵ sĩ cân bằng không muốn quá lời khoa dù sẹo cười nói ông ngoại ngài quá lo ta thi triển lôi chi kiếm là kiếm pháp phía trên áo nghĩa mà không phải long vực lãnh chúa thủ đoạn kiếm pháp phía trên áo nghĩa metlin ba tức kinh ngạc ngươi là nói ngươi đã linh ngộ nguyên tố chi lực ông ngoại ngài cũng biết nguyên tố chi lực đương nhiên biết đây chính là cự long kỵ sĩ linh vực metlin ba tức kinh ngạc càng thêm nồng hậu dày đặc liền hắn tỏa hạ mãnh cương long đều kìm lòng không được quay đầu long nhãn thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt dù sẹo kinh ngạc không hiểu Sớm tại Mẹ lìn ba Tước ngày đại thọ, Mạnh Cương Long liền gặp qua rủ sẹo. Lúc kia rủ sẹo chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Mạnh Cương Long chưa từng đem rủ sẹo để vào mắt qua, chào hỏi lúc đều chẳng muốn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi đáp lại. Mà bây giờ rủ sẹo không chỉ có là phi Long Kỵ sĩ, Long Vực lãnh Chúa, càng lĩnh ngộ chỉ có Cự Long Kỵ sĩ tài năng nắm giữ nguyên tố chi lực, Cự Long chính là nguyên tố hóa thân. Nguyên tố chi lực từ trước đến nay đều là thần linh tài năng nắm giữ quyền hành, chỉ có Cự Long Kỵ sĩ thân là Cự Long đồng bạn mới có tư cách vận dụng nguyên tố chi lực. Hiện ra thần linh thủ đoạn, bất kỳ người nào khác đều không thể đi quá giới hạn đạo này là trời. Nhưng chính là đạo này phàm tục cùng thần linh là trời, lại bị dụ xẻo lấy lĩnh ngộ kiếm pháp hình thức, triệt để đánh vỡ. Ho ho. Mãnh Cương long theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo long tức, phát tiết trong lòng mình phức tạp cảm khái, giờ khắc này nó đối với dụ sẽ sinh lòng e ngại. Madeline ba tức cảm giác nhạy cảm đến đồng bạn tâm tư, cho nên trong lòng càng thêm rung động, chính mình đứa cháu ngoại này, có thể chịu được xưng là chuẩn cự long kỵ sĩ. Nếu nói ảnh diễm cự long là đại công quốc chân thần, như vậy dụ sẽ chính là một tôn tứ thần, gần với thần. Khó trách. Nắm giữ nguyên tố chi lực, ai còn nguyện ý tốn tâm tư, tại phi long kỵ sĩ nho nhỏ thủ đoạn phía trên. Madlin Ba tức có chút buồn cười nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn mạnh miệng, kiếm pháp áo nghĩa mặc dù tinh diệu, nhưng nhiều một chút kỹ pháp bản thân, cũng không chỗ xấu. Ta biết, ông ngoại. Du Seo mỉm cười đáp, lập tức hất du long dít lên một tiếng, vỗ cánh bay về phía nơi xa, lưu lại dự sẽ thanh nhâm quần, "Ông ngoại, ta đi chung quanh đi dạo một vòng, tìm xem tuyết ma, rất nhanh trở về." Mở ra lôi đỉnh ra tăng kỹ thuật, dầu xỉ tốc độ nhanh như thiểm điện. Gào thét lên bay vào cánh đồng tuyết chỗ sâu, đồng thời rất nhanh liền khóa chặt lại một đầu ở trên cánh đồng tuyết chậm rãi du đang tuyết ma, chung quanh còn có số lớn tuyết quỷ chân trúc. Vận khí không tệ. Dù sờ cười ha ha một tiếng, thông suốt tiến vào trạng thái chiến đấu, lưu tinh hồ điệp kiếm dơ lên cao cao, áo nghĩa lôi chi kiếm lại lần nữa dáng lâm ầm, Phản phất lôi đỉnh chủ nhân nổi giận, tuyết ma không hề có lực hoàn thủ liền bị rủ sèo đánh tan, đẩy vọt thiểm điện lấy tuyết ma làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía phóng sạc, đem số lớn tuyết quỷ điện kết lệnh, theo gió chôn vùi thành cho tàn đấu khí ngự kiếm thi triển, một viên băng phách châu cùng số lớn băng tàn châu liền ninh đinh đang đang lọt vào rủ sèo trong túi. Ta kiếm tiền rồi kiếm tiền à, ta cũng không biết làm sao đi hoa, ta tay trái mua cái nô tay phải mua cái mổ tò rục à. Dù sẹo một bên ngâm nga bài hát, một bên thiểm điện liên kích, đem tất cả tuyết quỷ đều thành trừ sạch sẽ, không lưu lại bất luận cái gì một viên băng tản châu đây đều là tiền. Kim tệ. Dù sẹo, ngươi hử cái gì ca đâu? Thật là khó nghe nha. Độc giác thu Poly ở trong tâm linh chửi bậy rụ sẹo phẩm vị. Bài hát này liền gọi ta kiếm tiền rồi. Dù cười ha ha. Mặc dù Poly cảm thấy khó nghe, nhưng Rossi lại nghe được say sưa ngon lành, còn phát ra long hống âm thanh đến vị rụ sẹo lớn tiếng khen hay. Ngon, vẫn là của ta Rossi hiểu ta. Giống được khen thưởng rộp xi, si, trực tiếp ở chân trời một cái đằng trước xoắn ốc đảo quanh, sau đó lại phản phất rủi ro như lá cây trôi nổi hướng xuống rơi xuống, ngã xuống một nửa lại đột nhiên kéo lên, hoàn thành một lần rụng cạn nổ hành. cơ động đây đều là rụp xèo nhàn rỗi nhàn chán, dạy nó máy bay chiến đấu động tác cơ động, cái gì rụng cạn nổ hành, lá rụp phiêu, cái gì tiếng chuông, trúc lan, còn có cái gì ỉm mua mặn, rắn hổ mang cơ động, phật la lớp mạch luân vân vân, phi hành trên đường cảm thấy nhàn chán, lại hoặc là hư phấn, rộp xi si liền sẽ đùa nghịch một đùa nghịch những động tác này, song tốc phi long tại không trung tính linh hoạt, so máy bay chiến đấu cao hơn vô số lần mà lại chèo chống song túc phi long phi hành không phải cánh quạt gió, mà là ma lực dâng trào. Cho nên Dư Sĩ có thể làm ra bất luận cái gì phức tạp độ khó cao động tác. Kỵ sĩ, Nguy Long, Phi Long tổ hợp, ngay tại trên bầu trời HK độn địch. Đương nhiên, giữa thiên địa một đạo to lớn tiếng giống theo phía tây truyền đến, kia là một đạo rụ xẻo đã quen thuộc Long âm. Hồng. Thần mây rung động, phong tuyết dừng lại, không nhìn rõ thứ gì. Dù sẽ cùng bố ly, Dư Sĩ cũng thu hồi vui đùa tâm tư, nhìn xem phong tuyết tràn ngập cánh đồng tuyết phương tây, mày nhăn lại, đây là Hồng Lưu Cự Long thanh âm. Mẹ ấy giờ biểu ca đi xứ sứ nhiệt Hồng Lưu Vương quốc, thật kéo tới phiên chợ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp gây rối xỉ với bay, bay, trước tụ hợp Long Huyết Kỵ Sĩ đoàn cùng Mạt Lิ่น bá tức lại nói, tấu chương xong, chương 406. Núi lửa chi đỉnh cự Long đối thoại. Chương 406, núi lửa chi đỉnh cự Long đối thoại. Hồng Lưu Cự Long ngoài ý muốn đến, sao trộn Mạt Lิ่น bá tức Long Huyết Kỵ Sĩ đoàn tuần tra biên cảnh kế hoạch, hắn đến về nước nên đón Hồng Lưu Cự Long. Du Sẹo, ngươi hộ vệ Long Huyết Kỵ Sĩ đoàn trở về hồ Dương sa mạc tạm nghỉ, lão phu muốn đi Hồng Bảo chuẩn bị một phen nên đón nghi thức. Ông ngoại xin cứ tự nhiên. Mặc dù Hồng Lưu Cự Long đến tuyết cự nhân dệt tất nhiên là nút, nhưng người y nguyên không thể chủ quan. đúng. hai ngày sau, long huyết kỵ sĩ đoàn trở lại hồ dương sa mạc, không cần rủ xéo lại tiến hành hộ vệ. cho nên ở trong hồ dương bảo bị vài đợt nam tước cưỡng ép giữ lại, nhiệt tình chiêu đãi một đêm. hôm sau sáng sớm, hắn liền cưới hắc du long dọc xì đi hùng bảo. bây giờ thân phận của hắn tôn quý, hùng bảo bên ngoài bảo thông suốt, trực tiếp đáp xuống mẹt lỉn bá tước độc lập lâu đài nhỏ bên trong. mới phát hiện ạt nổn hầu tước cũng tại. du sẹo các hạ. ạt nổn hầu tước từ khi kiến thức đến rủ sẹo nghĩa lôi chi kiếm về sau, đối với rủ sẹo liền càng thêm nhiệt tình. ạt nổn các hạ đưa tay không đánh người mặt tươi cười, dù sẹo cũng mỉm cười đáp lại. dù sẹo, ngươi trở về, long huyết kỵ sĩ đoàn đã thu xếp tốt rồi. Metlin ba tước đưa tay ra hiệu dù sẹo ngồi xuống. đã thu xếp tốt. Ừ. Metlin ba tước gật gật đầu. lập tức nói, át nổn các hạ hôm nay là lấy Hồng Lưu Cự Long sứ giả thân phận đến đây tiếp, cùng Lão Phu tiến hành cần thiết câu thông, thương thảo hai nước cộng đồng phòng vệ Tuyết Cự nhân diện công việc. không sai. át nổn hầu tước nói, Tuyết Cự nhân diện đủ loại hành đã gây nên quốc vương bệ hạ chú ý, cho nên đặc phái phái Hồng Lưu Cự Long đến đây tương trợ ảnh diễm Cự Long, tương trợ ảnh diễm Đại Công quốc chống cự Tuyết Cự nhân diện. Dù sẽ trong mắt hơi híp, đã rõ ràng, Xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc có thể muốn cải biến đối đại ảnh diễm đại công quốc chính sách. Trước đó Vương quốc thủ đoạn, đơn giản chính là phóng túng Tuyết Cự Nhân Dệt, bức bách ảnh diễm đại công quốc tối đầu, cho đến hoàn thành sáp nhập, thôn tính. Nhưng bây giờ, tựa hồ tạm dừng đối với ảnh diễm đại công quốc bức bách, đổi thành giúp đỡ làm chủ. Nguyên nhân trong đó, khẳng định là bởi vì Tuyết Cự Nhân Dệt. Dù sắc âm thầm lý tới, dựa theo nhiều năm như vậy nhân loại cùng tuyết ma chiến đấu, tuyết quỷ hoàn toàn vô chí thương, tuyết ma cũng là kém thông minh, dù cho tuyết cự nhân hai quy cũng có hạn. Nhưng là tuyết cự nhân dệt tại hai lần vẫn lạc chi dịch bên trong thủ đoạn cùng cụt tay về sau đủ loại đánh lén, Hiển nhiên ai quy được đến đại đại tăng cường. một cái vụng về tuyết cự nhân, thực lực cường đại hơn nữa, cũng không cần quá nhiều e ngại. nhưng là một cái thông minh tuyết cự nhân, uy hiếp vậy coi như lớn. dù sao tuyết cự nhân có được vô tận cánh đồng tuyết làm hậu thuẫn, bỏ đi hao tổ chiến, nhân loại căn bản không phải là đối thủ của tuyết cự nhân. hôm nay giết một tên phi long kỵ sĩ, ngày mai làm thịt một đầu song túc phi long, không ra ba năm năm, ảnh diễm đại công quốc liền muốn sụp đổ. quý quốc cứu rút, melin vô cùng cảm kích, nhưng cụ thể viện trợ sách lược cần được đến ảnh diễm điện hạ cho phép. melin bá tư nói. Atlôn hầu tức nụ cười không giảm. Đây là tự nhiên, ta cùng Merlin bá tức ngươi trước thảo luận. Sau đó Hồng Lưu Điện Hạ còn muốn cùng ảnh Diễm Cự Long tự mình đàm phán, chỉ có dạng này, tài năng đặt thành cần thiết viện trợ phương án, hợp tác cùng có lợi. Lập tức Merlin bá tức liền cùng Atlôn hầu tức tiến hành một phen tỉ mỉ luận bàn thương thảo. Lớn đến Hồng Lưu Cự Long như thế nào đóng giữ ảnh Diễm Đại công Quốc, nhỏ đến bắp ngô luống mì miễn thuế số định mức, không chỗ nào mà không bao lấy. Dù ở một bên lẳng lặng lắng nghe, đây cũng là một loại học tập. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng muốn quản lý quốc gia của mình, đến lúc đó miễn không được sẽ dính đến những này công việc vật. Bất quá. Át nổn hầu tức có vẻ như lại cường ngạnh. Dù sẹo một mực đang quan sát Át nổn hầu tức thần thái. Từ khi lần kia thi triển áo nghĩa lôi chi kiếm về sau, Át nổn hầu tức quả thực điệu thấp một hồi. Bất quá hôm nay Hồng Lưu Cự Long đến, Át nổn hầu tức thay đổi điệu thấp phong cách, lại trở lại lúc trước cái kia vinh váo tự đắc vương quốc hầu tức thân phận. Lần trước thủ đoạn còn là quá ôn hòa à, dù sẽ yên lặng cảm khái, nhưng cũng không có lại tìm sự tình ý nghĩ. Bởi vì Hồng Lưu Cự Long đến, Át nổn hầu tức đích xác trở thành ai cũng không thể động tồn tại, nếu không liền muốn đối mặt Hồng Lưu Cự Long Long viện phun ra. Dù sẹo liền đối mặt tàn phế tuyết cự nhân diện đều cần chú ý cẩn thận chúng chi đối mặt một đầu cường thịnh cự long dù cho đầu này cự long rời đi chính mình núi lửa đất ấm lực lượng sẽ bị cánh đồng tuyết áp xúc, y nguyên mạnh không thể địch Nâng chén trà lên du sĩ yên lặng nhấp một hớp canh trà chờ hồng lưu cự long đi ta lại tìm anh nổn các hạ thật tốt uống chén lớn rượu đánh võ mồm ước chừng đi qua hơn một giờ rất nhiều chi tiết rốt cục tại mét lìn bá tức cùng anh nổn hầu tức thương thảo bên trong miễn cương đặt thành nhất trí bầu không khí cũng một lần nữa sinh động đợi đến giữa trưa ăn uống tiệc rượu lúc dù sẽ hiếu kỳ do hỏi anh nổn cắt hạ hồng lưu cự long người ở chỗ nào ta làm sao không có tại ảnh diễm núi lửa phụ cận nhìn thấy nó Hồng Lưu Điện hạ giờ phút này ngay tại Hỏa Nghĩ Đầm Lầy, nơi này dù sao cũng là ảnh diễm Cự Long núi lửa, Hồng Lưu Điện hạ sẽ không tùy tiện quấy rầy. Ạt Nổ̀n Hầu Tức nói, trừ phi là tới cấp mật hy vọng, nếu không giữa Cự Long sẽ không lẫn nhau xâm phạm ảnh diễm núi lửa là ảnh diễm Cự Long địa bàn, Hồng Lưu Cự Long đương nhiên phải nhượng bộ lui binh, chỉ dừng lại ở biên giới ấm áp thuộc địa. Dừng một chút, Ạt Nổ̀n Hầu Tức còn nói thêm, đương nhiên, chờ đến đến ảnh diễm Cự Long cho phép về sau, Hồng Lưu Điện hạ sẽ lần nữa đến thăm ảnh diễm núi lửa, tự mình cùng ảnh diễm Cự Long tướng thảo, hưởng đối ra sao tuyết cự nhân diện nguy cơ. Sự thật đúng là như thế. Giữa chư An uống tiệc rượu kết thúc về sau, Buổi chiều mẹ lìn bá tức liền đem cùng ngạn nổn hầu tức đàm phán kết quả, hồi báo cho ảnh diễm cự long đợi đến lúc chạm vào tối. Một tiếng chấn nhiếp thiên địa, hồng. Trong tiếng kêu, lân giáp khe hở ở giữa lóe ra màu làm kia sáng hồng lưu cự long, phe phẩy che khuất bầu trời cánh, từ hướng tây bắc bay tới, thẳng rơi xuống ảnh diễm núi lửa trên miệng núi lửa. Giống. ảnh diễm cự long đồng dạng một tiếng rung động đại địa tiếng giống, lập tức chậm rãi theo trong rung nham bay lên, sau đó rơi xuống miệng núi lửa một bên khác. Hai đầu quái vật khổng lồ, cứ như vậy ngồi sùm ở miệng núi lửa hai bên, xa xa tương đối. Cùng lúc đó, rất nhiều phi long kỵ sĩ, huyết thú kỵ sĩ, hoặc là bay tới hoặc là chạy tới, nhao nhao đi tới trên miệng núi lửa. Dù treo lấy lôi diễm nam đức, long huyết kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ phó thân phận, thình lình tham dự trong đó. bất quá, trong lòng bàn tay hắn em mở hình ấn ký đã hoàn toàn yên lặng, cùng tiểu ngậm rồng liên hệ triệt để lo tuyệt, hiện nhiên tiểu ngậm rồng vì trốn tránh hồng lưu cự long cảm giác, đã lâm vào triệt triệt để để ngủ say, không lộ một tia khí tức. tăng thêm ảnh diễm cự long che chở, miễn cưỡng có thể không để hồng lưu cự long cảm ứng được nó tồn tại. nếu là không có ảnh diễm cự long che chở, dù treo cũng không dám mang tiểu ngậm rồng lớn ký, tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hồng lưu cự long ngủ ngủ ngủ. ngủ. dầm dầm Hai đạo kỳ lạ ma lực long ngữ vang lên. Một đạo là ảnh diễm cự long ma lực long ngữ, như là dung nham nổi lên, một đạo khác là hồng lưu cự long ma lực long ngữ, phản phát sóng biển tấn công bờ biển. Hai đầu cự long cách miệng núi lửa, không ngừng tiến hành long ngữ giao lưu. Mất im hình ấn ký câu thông, dù Julius đã nghe không hiểu long ngữ, cũng may núi lửa đại thần đã hơn trước, thỉnh thoảng sẽ phiên dịch một chút hai đầu cự long đối thoại, hướng tham dự đàm phán nguyên láo trọng thần, phi long kỵ sĩ si thông báo tiến triển. Hồng lưu điện hạ biểu thị, hy vọng tại bảy khối ấm áp trên thuộc địa, kiến tạo hồng lưu vại tháp, thuận tiện nó mượn nhờ hồng lưu vại tháp truyền lại lực lượng. Ảnh diễm điện hạ phản đối. Chỉ nguyện tại Hỏa Nghĩ Đầm Lầy lập xuống Hồng Lưu Vỹ Tháp, cái khác Hồng Lưu Vỹ Tháp thì thành lập ở trên cánh đồng tuyết. Hồng Lưu Điện Hạ biểu thị có thể lui một bước, nhưng ngoại trừ Hỏa Nghĩ Đầm Lầy, nó còn muốn tại Tân Sinh Lôi Hỏa trên mặt đất thành lập Hồng Lưu Vỹ Tháp. Ảnh Diễm Điện Hạ kiên quyết không đồng ý. Ảnh Diễm Điện Hạ nhượng bộ, biểu thị không thể ở trên Hắc Hỏa Đại địa thành lập Hồng Lưu Vỹ Tháp, nhưng có thể tại lôi trạch thành lập Hồng Lưu Vỹ Tháp. Hồng Lưu Điện Hạ vui vẻ, tấu chương xong, chương 407. Vỹ Tháp. Chương 407. Vỹ Tháp. Theo chập tối nói tới trời tối, ảnh Diễm núi lửa bên trong dung nham phát ra hừng quang, chiếu sáng trên miệng núi lửa ngồi xổm hai con quái vật khổng lồ khiến cho Cự Long nhìn qua so ban ngày càng lộ ra dữ tợn, mà cuối cùng trao đổi kết quả chính là ảnh diễm đại công quốc vì Hồng Lưu Cự Long xây dựng tám tòa Hồng Lưu Vỹ Tháp. Trong đó 6 tòa phân bố tại ảnh diễm đại công quốc chính đông, đông bắc, đông nam, chính bắc, chính nam, tây nam vương hướng trên cánh đồng tuyết. Còn lại 2 tòa, một tòa phân bố tại tây bắc Hỏa nghĩ đầm lầy bên trên, một tòa phân bố tại chính nam lôi trạch bên trên. Vỹ Tháp chính là cung phụng Cự Long lân phiến tháp cao, Hồng Lưu Vỹ Tháp cung phụng tự nhiên là Hồng Lưu Cự Long lần tiến, Hồng Lưu Cự Long có thể mượn nhờ Hồng Lưu Vỹ Tháp, đem chính mình lực lượng nhanh chóng chuyển lại. Tựa như ngày đó ảnh diễm điện hạ Cùng người liên thủ đánh lui tuyết cự nhân dẹp đồng dạng. Tiếp tối thời điểm, Medlin Ba tức vì dụ sẽ giải thích nghi hoặc, có cái này tám tòa hồng lưu vỹ tháp, hồng lưu cự long tùy thời có thể chi viện ảnh diễm đại công quốc. Nhưng, hồng lưu vỹ tháp sao lại không phải hồng lưu cự long nhìn trộm ảnh diễm đại công quốc xuất tu? Ông ngoại, hồng lưu cự long nhất định phải tại lôi trạch bên trên xây dựng hồng lưu vỹ tháp nguyên nhân là cái gì? Du sẽ quan tâm nhất cái này, hắn hiển nhiên rõ ràng, cử động lần này rất có thể là hướng về phía tới mình. Nếu thật sự là như thế, thì nói rõ hồng lưu cự long lúc nào cũng có thể sẽ thông qua hồng lưu vỹ tháp đến giám thị hắn, nhìn trộm bí mật của hắn. Ta không biết, nhưng ngươi có thể đi hỏi một chút ảnh Diễm Điện Hạ. Ta hiểu rồi. Du Xeo gật đầu, lập tức lại hỏi: Ông ngoại, có Hồng Lưu Vảy Thác, Long Huyết Kỵ Sĩ Đoàn còn cần tiếp tục tuần tra biên cảnh sao? Đương nhiên cần, hơn nữa còn muốn mở rộng quy mô. Mẹ Linh Bá Tước vớt dâu nói: Các Đại Hành Tỉnh Kỵ Sĩ Đoàn, các lớn thuộc địa Kỵ Sĩ Đoàn, Long Huyết Kỵ Sĩ Đoàn đều muốn tham dự tuần tra biên cảnh. Càn Quét Tuyết Ma, dẫn Tuyết Cự Nhân dễ xuất động. Dừng một chút, râu tóc bạc trắng Mẹ Bá Tước cảm khái nói: Vương quốc khó được cải biến sách lược, nguyện ý đánh giết Tuyết Cự Nhân dễ, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội một lần vất và suốt đời nhàn nhã, nếu không. Tuyết Cự Nhân Diệt chính là Ta Đại Công Quốc các ngỗng. Vào lúc ban đêm, Dù sẽ trong đêm đi một chuyến ảnh diễm núi lửa, ở trên bình đài nhìn thấy một lần nữa tắm rửa tại trong nham tương ảnh Diễm Cự Long. Bởi vì Hồng Lưu Cự Long đã bay khỏi Hoa Sơn ốc Đảo, trở lại Hoa nghĩ đầm lầy chủ bị tòa thứ nhất Hồng Lưu Vệ Tháp, cho nên Dù xéo lòng bàn tay em mở hình ấn ký lại lần nữa lên, khiến cho hắn có thể cùng ảnh Diễm Cự Long lòng ngựa câu thông. Dù xéo đi thẳng vào vấn đề, ảnh Diễm điện hạ, ngài có biết hay không Hồng Lưu Cự Long vì sao muốn tại lôi trạch xây tháp? Không phải là nó cảm thấy được kem tồn tại? Ung u ngu cùng ngủ. Ma lực Long Nữ vang lên, ảnh Diễm Cự Long nhắm mắt lại nói. Nó không cảm ứng được kem tồn tại, ảnh diễm che chở, ai cũng phát hiện không được. Nó có lẽ coi là, ngươi là ảnh diễm bồi dưỡng kỵ sĩ, muốn khoảng cách gần quan sát ngươi. Nô, no, thì ra là thế. Dù sẹo gật gật đầu. Hiện ở trong ảnh diễm đại công quốc, đã có rất nhiều người, cho rằng dù sẹo rất có thể sẽ trở thành ảnh diễm cự long kỵ sĩ. Phóng tâm mắt nhìn tới, dứt bỏ huyết mạch không nói, chỉ có dù sẹo, có tư cách trở thành ảnh diễm cự long kỵ sĩ. Mà theo ảnh diễm cự long con mắt chú ý rủ xẻo bắt đầu, lại đến cùng rủ xẻo liên thủ đánh lui Tuyết cự nhân dẹp, đều bằng chứng ảnh diễm cự long cùng rủ sẽ quan hệ không tầm thường, cái này vượt xa bất luận cái gì một tên kỵ sĩ đánh ngộ. Hiển nhiên, Xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc cũng chú ý tới điểm này, cho nên Hồng Lưu cự long mới phải kiên trì tại Hắc Hỏa đại địa hoặc là lôi trách kiến tạo Hồng Lưu vại tháp. Khoảng cách gần quan sát rủ xẻo, nhìn trộm rủ xẻo sẽ hay không trở thành ảnh diễm cự long kỵ sĩ. Như vậy, ảnh diễm điện hạ, ở trên lãnh địa của ta, Hồng Lưu cự long sẽ thông qua Hồng Lưu vại tháp, cảm thấy được kem tổn tại sao? Có khả năng. Ảnh diễm cự long nói Vậy tháp tựa như phân thân, Hồng Lưu có vậy tháp, liền có thể khiêu động đại địa lực lượng. Nhìn rõ trên đại địa hết thảy, Hoàng Nghị đầm lầy, lôi chạch, thậm chí hất hỏa đại địa, u quang lòng trào sông đều sẽ trở thành con mắt của nó. Nói, ảnh Diễm Cự Long mở to mắt, nhìn chăm chú rù sẹo, ngươi phải cẩn thận, vậy tháp xây thành, ảnh Diễm liền không thể toàn tâm toàn ý che chở Kem khí tức. Ngươi để Kem trốn đi đi, tựa như nó hiện tại tránh né ảnh Diễm đồng dạng. Ý của ngài là nói, chỉ cần Kem không có khác người bại lộ hành vi, chỉ là lấy ấn ký hình thức xuất hiện, liền sẽ không bị Hồng Lưu vậy tháp nhìn đến. Đúng. ảnh Diễm Cự Long đáp lại. Con của nó bên trong lóe ra hiếu kỳ ý vị, kem, cùng ảnh Diễm nhìn thấy chi cự rồng cũng không giống nhau, nó rất giỏi về dấu kín, rõ ràng liền ở trước mặt của ảnh Diễm, nhưng ảnh Diễm lại khóa chặt không được khí tức của nó. "Quái thai, quái thai." Dừng một chút ảnh Diễm cự long tiếp tục nói, mà lại, ảnh Diễm theo trong núi lửa sinh ra, dung nham dâng lên, ảnh Diễm mới có linh trí, tìm kiếm thuộc về ảnh Diễm kỵ sĩ. "Kem còn không có núi lửa phun trào, cũng đã có kỵ sĩ, còn là ngươi cái kỵ sĩ này." Nói lên rủ cái kỵ sĩ này, ảnh Diễm cự long trong lỗ núi hừ hừ, tựa hồ có chút không lọt nổi mắt xanh hư vị. "Ha ha." Rủ sẹo cười cười. Ta cái kỵ sĩ này làm sao, ảnh diễm điện hạ, ngài không muốn xem thường người à. Ngài gặp qua 17 tuổi Phi Long kỵ sĩ, 18 tuổi Long vực lãnh chúa sao, ta không thể so bất luận một vị nào cự Long kỵ sĩ kém. Ảnh diễm cự Long nghiêng đầu một chút, một hồi lâu trầm mặc mới tiếp tục nói, lĩnh ngộ lôi đỉnh chi lực, người, thiên phú có thể sánh vai cự Long kỵ sĩ. Đúng vậy nha, ta liền nói ta rất ưu tú tốt ta, dù sẽ cười ha ha đây chính là một đầu cự Long đối với hắn Tảng Dương, ảnh diễm cự Long tại ảnh diễm đại công quốc địa vị, sẽ cùng tại quốc gia này thần linh. Nhưng ngươi tính cách, tính cách của ta làm sao rồi? Phổ thông Anh Diễm Cự Long dừng lại một chút, vốn muốn nói bình thường, nhưng là lời này rất khó nói ra miệng đến kỹ một chút hào tình vạn trượng, Ba khi ầm ầm, Cự Long Kỵ sĩ Thiên Phú Thành tiểu thật đúng là chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt dù sẹo. Anh Diễm Cự Long hồi tưởng một chút chinh nó ba vị Cự Long Kỵ sĩ, trừ lời thứ nhất kẹn nhìn Anh Diễm bên ngoài, có vẻ như không có ai thật so dù sẹo ưu tú. Kẹn nhìn hai thế Anh Diễm, cả đời này lớn nhất công tích vĩ đại, đại khái chính là sống được đủ lâu, trọn vẹn sống đến một tuổi đến nỗi kẹn nhìn tam thế Anh Diễm, càng là sỉ nhục tính bị Tuyết Tự Nhân diệt đánh lén chí tử, nhân sinh có thể nói vô cùng thê thảm chứ cự long kỵ sĩ thân phận, sự thành tựu của bọn hắn thật không nhất định so ra mà vượt dù sẹo, mà lại cự long kỵ sĩ cái thân phận này, dù sẹo rất nhanh cũng sẽ có được, còn là độc nhất vô nhị trời sinh cự long kỵ sĩ. Không muốn lại nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy phải tự mình so tiểu ngộng rồng phải kém kỉnh, ảnh diễm cự long trực tiếp rời đi chủ đề, ngươi là cái may mắn tiểu gia hỏa, Hồng Lưu kiến tạo vậy thấp nhìn chỗ ngươi, chỉ cần cẩn thận, kem liền sẽ không bại lộ. Ta sẽ cẩn thận. Ngươi chân chính may mắn là, Hồng Lưu nhìn chỗ ngươi lúc, cũng sẽ đem lực lượng của nó phát xạ đến lôi trạch, gia tốc ngũ quang lòng chảo sông, hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch dung hợp. Bỏ được, bỏ được nhân loại các ngươi luôn nói có bỏ mới có được rất có đạo lý ảnh diễm cự long cảm khái một tiếng lập tức một lần nữa nhắm mắt lại đầu cũng lùi về đến dung nha mặt ngoài chỉ mong ảnh diễm lần này bỏ có thể đổi về đánh giết tuyết cự nhân dẹt đến có thể đổi về kem núi lửa phun trào đến đổi lại về cướp đi hồng lưu hy vọng đến ung ngục cùng ngục ma lực long ngựa dọt tắt ảnh diễm cự long một lần nữa ngủ say Long bàn tay em mở hình ấn ký lấp lóe dù sẽ không khỏi ở trong nội tâm nhỏ giọng thầm thì ảnh diễm điện hạ à ngài đối với bỏ được lý giải có chút lệng ngài đây là một bộ bà đến hồng lưu cự long Còn có vị kia cự long kỵ sĩ quốc vương thật có thể để ngại được như như sao? Lắc đầu. Du xeo rất nhanh liền hạ lòng hạ dạ, không quan trọng, Hồng lưu cự lòng, còn có cự long kỵ sĩ quốc vương không nguyện ý lại như thế nào. Ảnh Diễm Lao Long à, chờ ta kem ra mắt, tự nhiên đánh cho Sí Nhiệt Hồng lưu Vương quốc ngoan ngoãn bỏ được. Tấu chương xong, chương 408. Á dẹt Quốc Vương chi tin. Chương 408. Á dẹt Quốc Vương chi tin. Rời đi ảnh Diễm núi lửa, Du Sẹo và ở tại biểu Camê ấy giờ độc lập lâu đài nhỏ bên trong, bất quá lúc này Mệ Ấy giờ còn tại Sí Nhiệt Hồng Liêu Vương quốc đi sứ chưa về. Hồng Lưu Cự Long là độc thân đến đây, mang gạt nổn hầu tức xong túc phi long, trước một bước tới thương thảo hai nước hợp tác công việc. Cho nên mẹ ấy giờ sứ đoàn công tác còn chưa kết thúc, cần tiếp tục tại Xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc đợi một thời gian ngắn đêm dài đằng đẵng, dù sẽ nằm ở trên giường nghĩ đến tâm sự. Thân ở ảnh diễm cự long dưới mí mắt, tiểu mộng rồng là không dám dáng lâm u ám một cảnh, chỉ có thể thông qua lòng bàn tay em mở hình ấn ký, hơi chút câu thông. Hồng Lưu vậy thắp một khi thành lập, sợ là lại không để cho кем dáng lâm u ám một cảnh. Dù sẽ có chút phiền não, U ám mộng cảnh thế nhưng là đi săn thần khí, mà lại tiểu mộng rồng chỉ có thể ở trong u ám mộng cảnh nuốt băng phách châu trưởng thành. Một khi Hồng Lưu Vệ Tháp thành lập về sau, Hồng Lưu Cự Long cả ngày nhìn trộm, dù sẽ coi như không dám để cho tiểu mộng rồng xuất đầu lộ diện. Vạn nhất bị Hồng Lưu Cự Long phát hiện mánh khoẻ, bẩm báo sĩ nhiệt Hồng Lưu Vương quốc quốc vương, rất có thể dẫn phát nguy cơ. Vị tiêu cự long kỵ sĩ quốc vương, A Zệt Liễn Dương, trước đó một lòng chiếm đoạt ảnh diễm đại công quốc, cảm giác là cái tiêu hùng chi chủ. Đối mặt dạng người này, ta đến kiềm chế một chút, đối phương cũng sẽ không giống ảnh diễm cự long dễ nói chuyện như vậy. Đương nhiên Có lẽ cũng không phải ảnh diễm cự long dễ nói chuyện, chỉ có điều ảnh diễm cự long đã bị hiện thực năm lần bảy lượt đầu đả, đánh cho không còn cách nào khác. Trong thấy vào dù sự cùng tiểu mộng rồng tương lai có thể có chỗ trợ giúp, vì vậy mới có thể dễ nói chuyện. Nếu thật là ảnh diễm cự long ngoại bộ không lo, chỉ sợ cũng phải vắt óc tìm lưu kế, cấp đoạt tiểu mộng rồng hy vọng, lớn mạnh chính mình. Cho nên à, còn là kem thông minh, cho dù cùng ảnh diễm cự long kết minh, cũng chưa từng tại ảnh diễm cự long dưới mí mắt dáng lâm u ám một cảnh, phòng ngừa bị ảnh diễm cự long trợn mặt đánh lén. Điểm này, dù sẽ cần hướng tiểu mộng rồng học tập. Bởi vì cái gọi là ra tất cả đời duy cẩn thận địa thấp, không muốn thiêu. Phụ thân cùng đại ca đã vì gia tộc đổi sinh tồn chi đạo, nhưng còn là trước đó sinh tồn chi đạo, càng đáng giá ghi khắc. Du sẽ ở buổi tối hôm ấy, tự xét lại một lần tự thân, tìm về sơ tâm. Kem. Du leo nâng lên tay trái, nhìn xem thiêu đốt em mở hình ấn ký, cùng hạt đậu tương kiếm bướm ấn ký, cùng ba cái hạt mẹ bụi gai ấn ký, bọ ve ấn ký, thạch sùng ấn ký. Nhẹ nói, về sau thân ở Hồng Lưu Vệ Tháp Phàm Vi, ngươi đều không cho phép dáng lâm vũ ám mộng cảnh, lại nhịn một chút. Đợi đến rời xa Hồng Lưu Vệ Tháp Phàm Vi, ngươi lại dáng lâm, đến lúc đó ta để ngươi ăn như do cuốn. Hiện tại Dù Sẹo đã có đầy đủ thủ đoạn, chính mình đi săn giết Tuyết Ma, thu hoạch băng phế châu, không cần tiểu mộng rồng tự mình đọc khẩu. Em mở hình ấn ký lập lóe, Dù Sẹo mỉm cười, nắm tay, thiêu đốt ấn ký nháy mắt bị bốc nát, bốn phía mặt tử biến mất trên ngón tay khe hở ở giữa. Là đêm, u ám ngộm cảnh không có Giang Lâm, Dù Sẹo vượt qua bình tĩnh một buổi tối. Hôm sau sáng sớm, liền có bất dạ bảo kỵ sĩ chờ tại độc lập lâu đài nhỏ. Nhìn thấy Dù Sẹo về sau, lập tức đưa lên một phần yến hội thư mời, Dù Sẹo đại nhân, đại nhân nhà ta mời ngài tiến về bất dạ bảo dự tiệc, nói có chuyện khẩn yếu tìm ngài tư lực. Át nổn hầu tức tìm ta, Du xéo nhẹ gật đầu, ta sẽ đi, đợi đến giữa trưa, hắn tiến đến bất dạ bảo dự tiệc, tiến hội chỉ mời hắn một người, cùng Át nổn hầu tức mặt đối mặt ăn uống tiệc rượu. Một chén rượu qua đi, Du xéo liền hỏi, Át nổn các hạ, tìm ta đến cùng có chuyện quan trọng gì thương lượng? Ha ha, trước uống rượu trước uống rượu, chờ ăn uống tiệc rượu về sau, lại thương lượng không muộn. Át nổn hầu tức thừa nước đục thả câu, Hồng Lưu Cự Long còn tại ảnh Diễm Đại Công quốc cảnh nội, dù sẽ tự nhiên sẽ cho Át nổn hầu tức mặt mũi, liền cùng Át nổn hầu tức hòa hòa khí khí ăn uống tiệc rượu một phen đợi đến ăn uống tiệc rượu tiếp số, ạt nổn hầu tức cầm ra một phong thư tín, đưa cho dù sẹo. Dù sẹo các hạ, đây là ta xí nhiệt hồng lưu vương quốc cạ dẹt bệ hạ, viết cho ngươi một phong thư, ngươi xem hết tự nhiên biết có chuyện gì thương lượng. ạ dẹt bệ hạ viết thư cho ta. dù sẹo kinh ngạc, ạt nổn hầu tức cười ha ha, không cần kinh ngạc như thế, ạ dẹt bệ hạ mười phần thích lấy bức thư phương thức câu thông, những năm qua không ít cho vương quốc cảnh nội thiếu niên anh tài viết thư cổ vũ. đương nhiên, cho ngoại cảnh thiếu niên anh tài viết thư, ngươi là vị thứ nhất. ở trong kinh ngạc, dù sẹo mở ra ạ dẹt quốc vương bức thư phổ phổ thông thông trên tờ giấy viết lít nha lít nhíp cực nhỏ chữ nhỏ chữ viết không tính là cỡ nào xinh đẹp nhưng mười phần có khí thế Long Miên Đại Lục nhân loại văn minh đều là truyền thừa tại Thần Thánh Diệu Quang Đế Quốc bao quát tư vị văn tự đều là như thế cứ việc mấy ngàn năm truyền thừa các nước đều ở trên cơ sở này phát triển ra chính mình văn tự nhưng xí nhiệt hồng lưu vương quốc cùng ảnh diễm đại công quốc dù sao đồng nguyên đời thứ nhất ảnh diễm cử long kỵ sĩ kệ nhìn ảnh diễm liền xuất thân từ sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc cho nên ảnh diễm đại công quốc văn tự trừ số ít chữ từ sự sai biệt rất nhỏ còn lại đều cùng sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc nhất trí cho nên dù sẽ có thể bình thường đọc. Dù Tiêu Mị tên là Tiểu Hữu, tất nghe nói ảnh Diễm Đại Công Quốc sinh ra một vị Long vực lãnh chúa, ta lòng rất an ủi, từ huyết kình nạ dị qua đời về sau, vương quốc đã hàng trăm năm chưa từng có Long vực lãnh chúa sinh ra, rất là đáng tiếc. Huyết kình nạ dị? Du Tiêu nhìn thấy tin mở đầu, đột nhiên nhớ tới người này là ai. Là ạ tin Liệt Dương làm rồng khả năng diễn biến một sách bên trong, đề cập tới Long vực lãnh chúa huyết kình nạ dị. Kình nạ dị là một đầu mị long, từ phổ thông chim phượng tiến hóa thành huyền thú kim vũ phượng điểu, lại từ kim vũ phượng điểu tiến hóa thành ngụy long kình nạ dị. Nghĩ không ra từ huyết kình nạ sau khi chết Sĩ Nhật Hồng Lưu Vương quốc cũng có trên trăm năm chưa từng sinh ra qua Long Vực Lăng Chúa, bởi vậy có thể thấy được Huyễn Thu tiến hóa thành Ngụy Long sắc xuất đến cỡ nào thấp kém, Long Vực Lăng Chúa tồn tại xa so với phi Long Kỵ sĩ muốn khan hiếm quá nhiều, coi là thật thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết. Tin nội dung phía sau, A Diệt Quốc Vương cảm khái một hồi Long Vực Lăng Chúa khan hiếm về sau, liền biểu thị chính mình một mực chú ý người trẻ tuổi trưởng thành. Đối với Rủ Sập Chi Danh cũng là nghe nói hồi lâu, biết được Rủ Sập tấn thăng Long Vực Lăng Chúa, càng là đầy uống ba chén lấy đó ăn mừng. Cuối cùng, A Diệt Quốc Vương lại biểu thị Sĩ Nhiệt Hồng Lưu Vương quốc khan hiếm nhân tài chính mình cũng là cầu hiền như khác, hy vọng rủ sẽ có thể đến vương quốc bãi phòng. nếu là rủ sẽ tại ảnh diễm đại công quốc phát triển thụt trệ, thì có thể tìm nơi nương tựa sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc, tin tưởng lấy rủ sẹo tài hoa, dây đến hầu tức chi vị tuyệt không phải việc khó. nếu là rủ sẽ tại ảnh diễm đại công quốc phát triển được tốt, thì hy vọng có thể cùng rủ sẹo nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thương thảo thiên hạ đại sự. như thế, vân vân. xem hết tin, theo trong câu chữ cảm nhận được nồng hậu dậy đặc lễ ngộ rủ sẹo, kìm lòng không được cảm khái một câu. a diệt bệ hạ biết thế gian có rủ sẹo a. lập tức trong đầu đối với a diệt liệt dương quốc vương hình tượng phát hoạ. Tại Kiêu Hùng chi chủ đằng sau, lại thêm một cái chiêu hiển đại sĩ đánh giá, mà lại không hiểu đấu, sẽ đem A Jet Quốc Vương cùng địa cầu quê quán Tào Tháo liên hệ với nhau. A Jet Quốc Vương là Tào Tháo, ta chính là xích bích chi trước khi chiến đấu lưu bị a, còn ở trong lang bạc kỳ hồ, đương nhiên đây chỉ là trong lúc nhất thời cảm nghĩ trong đầu. Hạt nổn hầu tức nghe tới rủ sẹo cảm khái, cũng không nhịn được cảm khái, rủ sẹo các hạ, ngươi danh thanh, không chỉ có riêng tại ảnh diễm đại công quốc vang vọng, tại ta sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc thanh danh vang dội, vương công quý tộc rất yêu bản bản sự tích của ngươi. Nhưng ta giống như cũng không có sự tích gì nhưng nói đi, rủ sẹo nói tiếp trừ tấn thăng long ngựa lanh chối lúc kinh lịch một lần tình hình nguy hiểm lúc khác hắn đều là thật tiên lặng tăng lên thực lực lam thủy tinh long mở tỷ cả lạn đầu ngụm bản nguyên long tức hắn rất nhanh liền tấn thăng đại kỵ sĩ trên cánh đồng tuyết mặt đi một lần liền đem độc giác thú bổ liệm ngặt về nhà sau đó dễ như trở bàn tay hoàn thành kế ước, tấn thăng huyện thu kỵ sĩ lục đô dừng tuyết nướng mấy con chuột thế là nghị ưng thân nữ yêu long hạ tỷ cũng đi theo về nhà mở ra hai chuyển cao đẳng huyện thu kỵ sĩ hai lần vẫn lạc chi dịch bên trong vạch về nước liền được đến ảnh diễm cử long giúp đỡ đưa hắn một viên hắc du long trứng sau đó phụ thân dẫn đầu ra tộc kỵ sĩ đoàn vất vả vì hắn càn quét băng tản châu, dưỡng dục hắc du long trứng thành thủ, rất nhanh liền tấn thăng phi long kỵ sĩ. Trên đường đi, xuôi gió xuôi nước đều không có trải qua mấy lần gặp chắc trở, chớ nói chi là trầm bồng chập trùng truyền kỳ. Ha ha, các hạ nói đùa. Át nổn hầu tức cười nói, thứ tử phân đấu, trong đại chiến đến cự long con mắt chú ý, cánh đồng tuyết nhặt rồng, như tổ tông khai sáng ấm áp thuộc địa, sinh tử khế rộng, cùng miễn thú một đạo tấn thăng long lực lênh chúa, vì thân chỗ dựa, một kiếm chém bị thương ba rồng lại chưa khô liên quan quý tộc truyền thừa. Át nổn hầu tức bẻ ngón tay tự thuật dụ sở công tích vĩ đại. Cuối cùng vẫn không quên cho chính mình thêm cái phần diễn lôi đình một kiếm lão phu cũng không thể không hướng các hạ cam bái hạ phong phan muội một loại này lão phu đều viết thư kỹ càng truyền về trong nước nhà tấu chương song chương 409. độc hành hiệp chương 409, độc hành hiệp ngoài ý muốn thu được gạ dẹt liệt dương quốc vương gửi thư dù sẹo vẫn là tương đối đắc ý lại tự hào người sống một đời không phải liền là đồ cái danh cùng lợi ạ cự long kỵ sĩ nhất quốc chi quân tự mình viết thư lôi kéo hắn đây chính là tên bất qua quốc vương lôi kéo dù sẹo cũng không có cho đáp lại hắn cũng không muốn bước lên bại lộ phong hiểm tìm nơi nương tựa cự long kỵ sĩ mà lại ở trong ảnh diễm đại công quốc, ảnh diễm cự long xem hắn vì minh hiếu, thủ tịch cầm quyền là ngoại công của hắn, chính mình cũng là thế tập vong thế nam tước đại quý tộc, đại công tức chi vị lại không giải quyết được, có thể nói hắn chính là thổ hoàng đế. thà làm đầu gà không làm đuôi châu đây là dụ xẻo đấy lòng chân thực khắc họa, hắn dù chưa tráng nhưng cũng là chuẩn cự long kỵ sĩ, hắn có thể hướng những người khác quỳ xuống. Hạt nổn các hạ, thay ta viết thư cảm tạ ạ dẹt bệ hạ. dù sẽ cất kỹ bức thư, nguyên bản hàng năm dương phong sương xỉ gà, người cái tiêu phần còn muốn cung ứng ạ dẹn bệ hạ, không bằng như vậy đi, ta đơn độc đặt cung một dương cho ạ dẹn bệ hạ, mời hắn rút vũ long xỉ gà. Giang Nan vất vả hệ liệt Vũ Long xì gà, một năm chỉ sản xuất 300 dương 100 dương đặc cung Dô man năm tước, 100 dương đặc cung mẹt lìn ba tước, 100 dương đặc cung ạt nổn hầu tước, hiện tại dù sẽ quyết định nhiều sản xuất 100 dương đặc cung cho ạ liệt quốc vương. Dạng này tốt đẹp. ạt nổn hầu tước vui vẻ ra mặt, hắn hàng năm mặc dù có thể được đến 100 dương phong xương xì gà, nhưng là đầu to đến tiến công cho nhà mình quốc vương, chính mình chỉ có thể lưu lại một số nhỏ phong xương xì gà qua qua miệng nghiện. Hiện tại dù xéo đơn độc đặc cung một phần cho hạ liệt quốc vương, hắn liền có thể lưu lại chính mình cái kia một phần. Giờ đi bất ra bảo. Du Sẹo lên đường trở về ố yêu xả trạm viên. Hồng Lưu Cự Long Hồng Lưu vậy tháp đã bắt đầu kiến tạo, một khi xây thành về sau, ảnh diễm đại công quốc biên giới đem vững như thành đồng. Ảnh diễm cự long mặc dù hư, nhưng hồng lưu cự long thế nhưng là trạng thái toàn thịnh, tuyết cự nhân dệt dám mạo hiểm đầu tuyệt đối muốn chết, mà lại tuyết cự nhân dệt trạng thái sẽ chỉ so ảnh diễm cự long càng kém, liền dù xẹo đều đánh lén bất tử, liền có thể thấy đốn. Cho nên long huyết kỵ sĩ đoàn tuần tra biên cảnh, đã không cần rủ xẹo hộ vệ, mà lại không có rủ xẹo hộ vệ, long huyết kỵ sĩ đoàn xung làm mỗi nhử hiệu quả sẽ tốt hơn, chỉ cần có thể dẫn suất tuyết cự nhân dệt lộ diện, liền có thể giải quyết triệt để cái này họa lớn trong lòng. Ta cái này Long huyết kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ phó, mới làm mấy ngày, liền cái tiền lương đều không có cầm, Người Hắc Du Long rộng xi, si, bay lượn ở trên trời, dù xem hưởng thụ lấy mây mù quét cảm giác, có chút hoàng hốt cảm khái. Ông ngoại quá cứng nhắc, chê ta trẻ tuổi, Nguyên láo hội không có lưu vị trí của ta, ta vẫn là về ta Hắc Hỏa đại địa chậm rãi làm rộng đi. Thành thôi thành thôi phi hành, lúc chạm vạng tối đến Ố yêu xã trang viên. Trang viên có chút vắng ngắt, Chatter, Ezith bọn người, tất cả đều đi Hắc Hỏa đại địa, hiệp trợ đại ca Zone tiến hành khai hoang. Lao ra, Hoàng nên về nhà. Ngài sở quản gia vĩnh viễn trung thành cương vị tại Sỉ gà đại viện. Hoa Lưu tại đại viện giữ nhà nghỉ ưng thân nữ yêu Long Hạp Tỷ, cũng bay tới, dù xèo rũa ra cánh tay, nó liền rơi ở phía trên. Mặc dù cánh mở ra, Hạp Tỷ dương cánh quả lớn, nhìn qua như cái cỡ lớn loài chim. Nhưng trên thực tế Hạp Tỷ hình thể cũng không lớn, thu nạp cánh về sau, cùng hồng nhãn thử vương rẻ gì không kém bao lớn. Trêu vừa một hồi Hạp Tỷ, giao lưu trao đổi tình cảm, dù xèo liền thả Hạp Tỷ. Hạp Tỷ cũng không thích đi ra ngoài, trực tiếp bay đi trên lầu chót vườn hoa sân thượng, rơi tại chính mình chuyên môn bò trên cây nhắm mắt dưỡng thần. Mà dù Sky chán lôi đỉnh chi chủ ấn ký, cũng bay ra ngoài hiển hóa ra độc giác thú phổ lý thân ảnh. Lạc Yên tiến vào trong rừng trúc, hai lòng hưởng thụ lấy mùa xuân đến khí tức, thỉnh thoảng sẽ gặp một gặm mặt đất toát ra măng. Cái này măng cũng là cây trúc trùng thảo một bộ phận. Có thể nói cái này khỏa cây trúc trùng thảo tương đương thần kỳ, một gốc trùng thảo chính là một mảnh rừng trúc, nhỏ tổn hại vết thương nhỏ đối với cây trúc tinh linh trùng đến nói không ảnh hưởng toàn cục đừng nói bổ lý thích gặm măng, chính là dù sẹo, cũng thỉnh thoảng để phong bếp cho chính mình chưng một phần trùng thảo măng đỡ thèm. Tương lai cây trúc tinh linh trùng tiến hóa, tuyệt đối phải để kèm luôn hai ngụm long viêm, giúp nó vượt qua nguy cơ sinh tử tiến hóa thành tiểu tinh linh. Đến lúc đó, trùng thảo măng hương vị nhất định sẽ càng thêm mỹ vị, chợ trời Nhìn xem bộ lì hài lòng gặm ăn măng, dù xẻo cũng đói. Thế là lập tức phân phó mưa sở còn ra, đưa tối thức đơn, để phòng bếp nhiều chưng một phần trùng tả măng. Được rồi, lao ra. Gai Sở đáp, quay người liền đi phòng bếp ăn xong bữa tối, dù xẻo lệ cũ tại vườn hoa sân thượng tu luyện, bất quá lần này tu luyện nội dung cùng ngày xưa có chỗ khác biệt. Nhưng thấy hắn dùng móng tay, tại lòng bàn tay của mình quặn cho một phát lỗ hổng. Sau đó huyết dịch liền thẩm thấu ra. Lòng bàn tay bỏ vẻ ấn ký lập loé, hóa thành một cái nho nhỏ bỏ vẻ, bắt đầu ăn như hổ đói nuốt rụi xẻo huyết dịch. Ăn đi ăn đi, kiếm bướm về sau, là thuộc ngươi tiểu gia hỏa này có hy vọng nhất tiến hóa. Dù sẽ yên lặng nhìn chăm chú lòng bàn tay, không ngừng vận chuyển bộ ve dao cho năng lực khí huyết chuyển hóa, đem chính mình lòng tức chuyển hóa thành huyết dịch, lại dùng huyết dịch nuôi nấng bộ ve hổ phách trùng. Cái này bộ ve hổ phách trùng trưởng thành chất dinh dưỡng, chính là dù sẽ tự thân huyết dịch, những sinh vật khác huyết dịch đều không được. Cũng may mắn bộ ve tự mang khí huyết chuyển hóa thiên phú, nếu không dù sẽ thật đúng là không dám lấy máu nuôi giận. Cũng may uống chút máu liền có thể trưởng thành, ta còn nuôi nổi ngươi. Dù xéo đưa tay, gậy một chút bộ ve, bộ ve xoay người, lại tiếp tục tham lam hút lấy máu. Dù xéo nhìn qua em mở hình ấn ký bên cạnh, mặt khác hai cái hạt mẹ ấn ký, lắc đầu thở dài, bùi gai thì cần không ngừng đồng hóa hoang dại bùi gai tin tức tố, tốc độ quá chậm, đời này không có đại cơ duyên, sợ là tiến hóa vô vọng. Đến nội thạch sùng, được rồi, ta căn bản còn không biết thạch sùng muốn ăn cái gì trưởng thành. Khế ước thạch sùng không ngắn thời gian, nhưng dù sẽ còn là không có tham dò rõ ràng, thạch sùng hổ phách trùng như thế nào tiến hóa, cái này nhỏ thạch sùng cũng không ăn côn trùng, mà lại trước đó dù sẽ thân thể vỡ vụn, thạch sùng hao phí đại lượng lực lượng vì hắn tu bổ thân thể, đến mức hiện tại vẫn còn thâm hụt trạng thái, có chút hư. Làm sao để Thạch Sủng bù lại, đây là rủ xẻo một mực nhọc lòng sự tình. Dù sao ai cũng khó mà nói, hắn sẽ còn hay không gặp được càng lớn nguy cơ, đến lúc đó thân thể lại lần nữa chia 5 x 7, không, có Thạch Sủng xuất lực, sợ là không tốt khởi tử hồi sinh. Một lát về sau, bò ve ăn uống no đủ, một lần nữa hóa thành bò ve ân ký, rơi vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay vết thương cũng trong lúc lặng yên phép lại, đây là Thạch Sủng giao cho năng lực, trị liệu một chút vết thương nhỏ nhỏ hạ, căn bản không cần phí Thạch Sủng khí lực gì. Tốt, happy, giờ đến phiên chúng ta tu luyện. Hoa Nhi, một người một mèo đầu ưng bắt đầu nguyên thu kỵ sĩ thường ngày rèn luyện tâm linh đồng bộ vững bước tiến triển hướng về hoàn mỹ trạng thái xuất phát ban đêm ưu ám mộng cảnh giáng lâm hồng lưu cự long hồng lưu vảy tháp còn không có tu đến lôi trạch cho nên tiểu mộng rồng còn có thể tiếp tục tại ban đêm rong rủi một đoạn thời gian giắt tốt tiêu lên bộ lì chúng ta xuất phát một người một rồng một mỹ long một bướm một hoa một giận một thạch sùng ưu mộng đại gia đình bảy tên thành viên trùng trùng điệp điệp hướng cánh đồng tuyết xuất phát chân quý còn thừa không nhiều mấy lần tập thể săn giết hoạt động chờ hồng lưu vảy tháp xây thành chúng ta liền không thể tùy tiện ở trong ưu ám ngậm cảnh gặp nhau cho nên lần này em Ta cho phép ngươi một đường hướng nam, bay đến mệnh mờ hơi thai, nhìn xem chúng ta có thể tới cánh đồng tuyết vị trí nào. Zác, một đường hướng nam, sắp phạt quả đoán. Gặp được bầy tuyết quỷ tiểu mộng rồng liền hơi dừng lại, sau đó há miệng hút vào băng tàn châu, nửa đường còn đụng phải một cái tuyết ma. Tiểu mộng rồng há miệng hút ra băng phách châu, nhưng cũng không có lập tức nuốt, mà là giao cho bộ Lị, bộ Lị dùng chính mình u mộng độc giác, trực tiếp dính chặt băng phách châu, chuẩn bị mang về. Một đường phi nhanh, sau đó đến một mảnh núi non trập trùng. Nơi này là Hắc Ba sơn mạch, Dujiao, nơi này là Hắc Ba sơn mạch. Bộ lì dành nhất về nhớ đường, mượn nhờ U mộng vân thân 8 mét bán kính hình cầu phạm vi, nó cấp tốc nhận ra dây núi này, ở vào nơi nào. H3 sơn mạch sao, chúng ta đã bay ra hơn ngàn cây số A. Dù sẽ hơi chút tính toán, nói cách khác, tối nay chúng ta bay 8, 9 tiếng. Bình thường một đêm, dù sèo giấc ngủ thời gian sẽ không vượt qua 7 giờ. Nói cách khác, U ám mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua, rất có thể vượt qua thế giới hiện thực thời gian hai Thế giới tốc độ thời gian trôi qua hơi có khác biệt đương nhiên cái này cũng không kỳ lạ. Tiểu ngộng rồng thế, nhưng là có thể để cho ưu ám ngộng cảnh thời gian ngừng lại tồn tại, để ưu ám ngộng cảnh thời gian tương đối thế giới hiện thực hơi chút tăng tốc, đồng dạng dễ như trở bàn tay. Dù sao, nó chính là ưu ám ngộng cảnh chi chủ, tấu chương song, chương 410, ăn vụ một cây ma lút. Chương 410, ăn vụ một cây ma lút. Hắc Ba Sơn mạch toàn cảnh, tại ưu ngộng Vân thân dưới trạng thái, hiển nhiên không cách nào nhìn trộm. Cưới tiểu ngộng rồng dù sẹo, chỉ có thể nhìn thấy trên dưới trung quanh 8 mét khoảng cách, hơn nữa còn là phi thường ưu ám cảnh tượng. Lại ra bên ngoài, chính là tuyệt đối một mảnh đen kịt, phản phất có thể nuốt hết hết thảy hắc ám như không có tiểu ngọc rồng cùng độc giác thú bổ lì tâm linh tương liên cùng ba con hổ phách trùng cùng một cái hổ phách tinh linh làm bạn thời gian dài nhìn chăm chú loại này hắc ám tuyệt đối có thể đem rụp xeo bất điên. giắt tiểu ngọc rồng ngáp một cái hiển nhiên đã mệt mỏi kem còn có thể trèo chống sao để ta nhìn ngươi cực hạn du xeo vừa cười vừa nói đêm nay chính là tới làm thí nghiệm trong khoảng thời gian này liên tục nuốt băng phách châu tiểu ngọc rồng nguyên thần hình thái biến hóa cũng không lớn trên đầu sừng thú còn là hai cái diên không có tiếp tục phân nhánh nhưng theo chi tiết có thể cảm nhận ra nó các mặt đều chiếm được to lớn trưởng thành giắt bị du xeo một kích tướng, tiểu ngậm rồng lập tức lên dây cốt tinh thần, một lần nữa phân chấn lên đến, ngẩng cao lên đầu lâu, ý tứ không cần nói cũng biết mệt mỏi cái gì mệt mỏi, nó còn có thể tiếp tục ở trong gu ám ngậm cảnh vẫy vùng ba ngày ba đêm. vậy chúng ta liền leo lên đỉnh núi này. du xeo thấy thế, mập đô đô tay nhỏ vung lên, tiểu ngậm rồng liền với cánh, phi phò phi phò hướng về đỉnh núi bỏ đi. bộ lì theo ở phía sau, phát ra một tiếng rất nhỏ ngang chỉ tiếng cười, ở trong tâm linh nói, du xeo, kem lỏng háo thắng rất mạnh đâu. nô, no, tính tình của nó, hoặc nhiều hoặc ít có chút ít của cường. du xeo đáp lại nói, cùng ảnh diễm cự long. Thông lưu cự long loại này thế sự xoay vần cự long so sánh hiện tại tiểu ngọc rồng chính là cái sữa ba tử cảm xúc không đủ ổn định tính cách mười phần ngây thơ kỳ dị tổ lũ cười tiểu ngọc rồng đã phân chân cánh hướng về hắc ba sơn mạch không biết tên đỉnh núi trèo lên mà đi trong ngay mắt liền đến đỉnh núi giắt mệt mỏi thở hổn hển tiểu ngọc rồng đắc chí la hét đúng vào lúc này lưng rồng bên trên rủ sẹo nhìn thấy phía trước nơi xa một vòng sáng tỏ hào quang màu ưu lam bị đen nhánh làm nổi bật đến phá lệ rực rỡ kia là rủ sợ ở trong vũ ám một cảnh chưa bao giờ thấy qua hào quang màu ưu lam thuần túy đến cực hạn. Jusking hô một tiếng, Kem, Poly nhìn bên kia, cái kia sẽ không là Tuyết Cự Nhân gì cả. Tuyết Quỷ ở trong ú ám ngậm cảnh sát Thái là màu xanh lam, Tuyết Ma ở trong ú ám ngậm cảnh sát Thái là màu xanh đậm. Nhưng cả hai chỗ nở rộ tia sáng đều có vẻ hơi ám trầm cảm giác, giống như là loại kia chống phản quang hiệu quả. Mà lần này phát hiện hào quang màu u lam lại là thật sự ánh sáng, so ma lực chi quăng càng thêm bóng ánh sáng ngời. Giác Tiểu ngộng rồng nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, không cần rụ rẽ thúc giục, trực tiếp hít thở sâu một hơi, bao đủ sức lực hướng hào quang màu xanh lam bay đi. Thật có thể có thể là tuyết cự nhân dệt đâu. Vô Lý cũng nói theo, "Cẩn thận, Kem." Dù Sẹo vỗ nhẹ tiểu mộng rồng đầu, đối với tuyết cự nhân dệt, lại thế nào để phòng cũng không đủ. Trong chốc lát, tiểu mộng rồng đã tới gần hào quang màu u lam. Lúc này Dụ sẽ thông suốt phát hiện, hào quang màu u lam đích sắc phát họa ra cụt tay tuyết cự nhân dệt hình dáng. Khoành Chân ngồi dưới đất, không ngừng có sâu kín ánh sáng nhạt theo bốn phương tám hướng hội tụ, sau đó dung nhập vào tuyết cự nhân dệt hình dáng bên trong. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, tuyết cự nhân dệt trên bờ bay, lại còn có một cái cỡ nhỏ hình người hình dáng đồng dạng khoành chân ngồi tại tuyết cự nhân dệt trên đầu vai chỉ có tuyết cự nhân dệt đầu một nửa độ cao, dù cho đứng lên, cho ăn bể bụng cũng liền tuyết cự nhân dệt đầu độ cao, chừng 20 mét. Chỉ là cái này cỡ nhỏ quái vật hình người, phát ra hào quang màu u lam, thậm chí so tuyết cự nhân dệt hào quang màu u lam, còn muốn thuần túy, còn nóng ánh hơn, còn muốn càng chướng mắt. Đây là? Dù Xiêu nghi ngờ không thôi. Tuyết cự nhân dệt đầu vai, lại còn có một cái tiểu hào tuyết cự nhân, cái này vượt qua hắn nhận biết, hẳn là, đây là con trai của tuyết cự nhân dệt. Nghĩ lại, tuyệt đối không thể, con trai của tuyết cự nhân dệt, kia sáng làm sao có thể so tuyết cự nhân dệt kia sáng còn nóng ánh hơn. Hiển nhiên con tiểu quái vật này, hoặc là cùng tuyết cự nhân dệt cùng cấp, hoặc chính là tuyết cự nhân dệt thượng cấp. Tuyết cự nhân thượng cấp. Một đạo ý niệm nháy mắt nở rộ, hẳn là xương cự nhân. Không qua giống là xương cự nhân đâu. Vô lì cũng ở trong tâm linh suy đoán, xương cự nhân nhỏ như vậy sao, mà lại tia sáng mặc dù so tuyết cự nhân dệt sáng một điểm, nhưng cũng không có vượt qua bao nhiêu đâu, càng giống là cùng cấp tồn tại. Càng bay càng gần. Tuyết cự nhân dệt cũng tốt, trên bờ vai tiểu hào tuyết cự nhân cũng tốt, cũng không phát hiện thân ở u ám ngậm cảnh bên trong dụ xẻo một nhóm. Cái này khiến dù sự có chút tiến lòng. Dắt Tiểu Nộp Rồng xoay quay đầu, liếc mắt nhìn dù sẹo, trong ánh mắt của nó tràn ngập khát vọng, nhưng ít ra còn biết phải hỏi một chút dù sẹo, có thể hay không mở hút. Dù tỉ mỉ quan sát liếc mắt Tuyết Cự Nhân Diệp, cùng Tuyết Cự Nhân Diệp trên bờ vai Tiểu hào Tuyết Cự Nhân, thực tế không thế nào suy đoán đây rốt cuộc là cái dạng gì một đôi tổ hợp, hẳn là đây chính là ảnh Diễm Cự Long nói tới một cái khác Tuyết Cự Nhân. Nô, Tuyết Cự Nhân Diệp là Tuyết Cự Nhân bên trong ta, cái này Tiểu hào Tuyết Cự Nhân thì là Tuyết Cự Nhân bên trong Pháp sư. Như thế vừa suy đoán, thật đúng là giống như là một việc như vậy, kia liền tạm thời xem như cái này Tiểu Hảo Tuyết Cự Nhân là Tuyết Cự Nhân Pháp sư đi. Dù sẹo làm ra tạm định phỏng đoán, lập tức hướng về phía Tiểu Mộng Dòng nói: "Kem, chúng ta đêm nay đụng đại vận, nhưng cẩn thận lý do. Ngươi đừng hút cái này Tuyết Cự Nhân Pháp sư. Ngươi hút Tuyết Cự Nhân Diệt. Nô no, liền hút Tuyết Cự Nhân Diệt của tay. Đầu này cánh tay trái tia sáng ảm đạm nhất, ta liền hút nó. Tuyết Cự Nhân Pháp sư hiển nhiên ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, không tốt hút. Mà Tuyết Cự Nhân Diệt bị Hồng Lưu Cự Long gỡ một đầu cánh tay phải, lại bị rủ sẹo liên thủ với ảnh Diễm Cự Long trọng thương một lần, chính là suy yếu thời khắc. Cho nên rủ sẹo liền kế hoạch hút nó một đầu cánh tay trái, mà lại lúc trước chính là cánh tay này đem ta kém chút bắn Không." chính là đem ta bóp nát, nếu không phải kịp thời tấn thăng long ngực lanh chúa, thật sự treo. Thù mới thù cũ, tích lũy cùng một chỗ. Tiểu nọng rồng cảm động lây, hướng về phía tuyết cự nhân diện cao lớn hình dáng nghe răng chớp mắt, sau đó quấn một vòng, phản phất vòng quanh một ngọn dây núi, một hồi lâu mới vây quanh tuyết cự nhân diện chính diện, đi tới cánh tay trái bàn tay vị trí. Nhưng dù chỉ là tuyết cự nhân một tay nắm, tại nguyên thần hình thái dụ sẹo một nhóm trước mặt, vẫn là quái vật khổng lồ. Tiểu nọng rồng liếm môi một cái, trong lỗ mũi toát ra hai đạo khói đặc lam viêm. Sau đó phát cái hú ác, vọt thẳng tuyết cự nhân diện trên bàn tay nhỏ nhất một cây ngút, hé miệng hút mạnh. Giờ khắc này Tuyết cự nhân giật bàn tay hình dáng, hào quang màu u lam rõ ràng chấn động một cái, sau đó nó nút vị trí hào quang màu u lam liền ngừng tụ thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy cực nhanh xoay một vòng nhi, hóa thành một viên rực rỡ màu u lam tinh thể. Cái này tinh thể cũng không phải là giống băng tần châu, băng phách châu hiện ra hình tròn, mà là giống một viên lấp lóe tiểu tinh tinh. Thì Lã Nguyên thần hình thái xuống, dù xèo năm đấm. Ngay tại cái này mai ngôi sao tinh thể sắp thành hình cũng hướng tiểu ngọc rồng trong mồn bay tới lúc, Tuyệt cự nhân giật cũng không phải lững, nhưng trên bờ vai Tuyệt cự nhân pháp sư lại tựa hồ như phát giác được cái gì, đông nhiên đứng thẳng lên, sau đó huy động trong tay gậy gỗ vũ khí. Cái này hiện ra bạch quang gậy gỗ sáng bóng mười phần đảm đạm, hiển nhiên chỉ là một kiện phổ thông ma lực tạo vật. Nhưng nương theo lấy gậy gỗ huy động, Tuyết Cự Nhân giật cụt tay bên trên ngón nút biến thành vòng xoáy đột nhiên trì trệ, vừa mới ngưng tụ thành hình ngôi sao tinh thể, cũng bắt đầu kháng cự lên tiểu nộng rồng hút vào, thậm chí tinh thể đều có dấu hiệu hỏng mất. Tiểu nộng rồng gấp, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không dám phát ra gọi tiếng, chỉ có thể tiếp tục báo trì hút vào động tác. Cũng may rủ sự quyết định thật nhanh, Polly sử dụng u nộng độc giác, cầm tới cái kia tinh thể. Đến. Nguyên thần hình thái xuống Polly, toàn thân kim quang lấp lóe lôi đỉnh chăn đậm màu vàng độc giáp cấp tốc đâm rách lú ám mộng cảnh cùng hiện thực giao giới chuẩn sắc điểm ở phía trên ngôi sao tinh thể trực tiếp đem ngôi sao tinh thể dính chặt sau đó đong nhiên về sau kéo một cái ngôi sao tinh thể liền triệt địa cùng tuyết cự nhân diệt bàn tay cắt ra Rắc! tiểu mộng rồng thấy thế đại hỉ mất đi tuyết cự nhân diệt liên hệ ngôi sao tinh thể lại không trở ngại cách nó trực tiếp há miệng theo tổ lì trên độc giáp cắn một cái nát ngôi sao tinh thể an tươi nuốt sống nuốt xuống ngủ cùng lúc đó ưu ám ngậm cảnh cũng đạt tới cực hạn bắt đầu vỡ vụn tại sắp ý thức ngủ say khẽ hở du xeo liếc mắt nhìn tuyết cự nhân diệt bàn tay hình dáng. Rõ ràng thiếu một đoạn ngắt. Mà Tuyết cự nhân dẹp trên bờ vai Tuyết cự nhân pháp sư, thì Dương Nanh múa vuốt nổi giận, đáng tiếc, nó ngăn cản không được lần này ăn vụng hành vi. Thậm chí đều phát hiện không được, thân ở u ám ngậm cảnh bên trong tiểu ngộng rồng một nhóm. Vô năng cùng nội tôi, dù xeo đắc ý suy nghĩ vừa mới dâng lên, ý thức liền lâm vào hạ ám. U ám ngậm cảnh hạ tuyến. Tấu chương xong, chương 411. Tuyết dệt người điều khiển. Chương 411, Tuyết dệt người điều khiển. Hôm sau, sáng sớm. Duru từ trên giường sau khi tỉnh lại, liền tự dưng cười lên ha ha cũng ở trong tâm linh cùng Vỗ Lý liên tuyến, tối hôm qua chúng ta làm một kiện đại sự, ha ha ha ha ha ha. Sát thực rất có ý tứ đâu. Vỗ Lý giấc ngủ thời gian so dụ xèo còn thiếu, sớm liền tỉnh, vậy mà ăn vụng một ngụm tuyết cự nhân dệt, ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Đã có thể đến giúp các em trưởng thành, cũng coi là báo một lần thủ đâu. Cái này xa không tính là báo thủ, chờ chúng ta lúc nào ăn hết toàn bộ tuyết cự nhân dệt, mới xem như chân chính báo thủ. Vừa nghĩ tới tuyết cự nhân dệt lại đem chính mình bóp nát. Dù xéo liền toàn thân run rẩy, mặc dù hắn là chết qua một lần người, nhưng bị vụn đất xe ép qua lúc hắn căn bản không có cảm giác bị tuyết cự nhân dệt bóp nát lúc, mới chính thức cảm nhận được sợ hãi tử vong. "Đúng vậy đâu." Tô Lý đáp lại nói, "Bất quá lần tiếp theo lại nghĩ ăn vào tuyết cự nhân dệt, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy." "Không sao, chuyện sớm hay muộn, tuyết cự nhân dệt muốn săn Liệp Ảnh Diễm Cự Long, vậy sẽ phải làm tốt bị chúng ta ăn vụng chuẩn bị." Du Thế Hải Long nói, "Ta hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn để tuyết cự nhân dệt tranh thủ thời gian đến nhập cảnh." "Dừng một chút." Hắn lại thở dài, chỉ tiếc Hồng Lưu Cự Long giá lâm, còn ở bên ngoài ảnh diễm đại công quốc kiến tạo Hồng Lưu Vỹ Tháp, tuyết cự nhân dệt chưa hẳn dám tùy tiện ra tay. "Bất quá dù sẹo, ngươi phát hiện không có." Phát hiện cái gì? Tuyết cự nhân diện cùng tuyết cự nhân pháp sư giống như không thích hợp. Bố Lý nói ra nghi ngờ của mình, bị chúng ta an vụ thời điểm, tuyết cự nhân diện không phản ứng chút nào, không giống như là bình thường tuyết cự nhân vốn có phản ứng, liền tuyết ma đều biết phản kháng đâu. Bị tiểu mộng rồng ở trong ngũ ám mộng cảnh mút vào lúc, tuyết ma mặc dù phát hiện không được tiểu mộng rồng, nhưng ít ra sẽ dương nhanh múa vuốt tượng chống phản kháng một hai. Tuyết cự nhân diện thì im lặng, tựa như chết tùy ý tiểu mộng rồng hút vào. Lạ, ngươi tiểu nói này, ta cũng phát hiện. Du SEO nhíu mày, tuyết cự nhân diện hoàn toàn không có chống cự, ngược lại là tuyết cự nhân pháp sư thi triển thủ đoạn nào đó đến ngăn cản kem tiếp tục hút vào ngôi sao tinh thể, lại liên tưởng đến tuyết cự nhân pháp sư cùng tuyết cự nhân diệt hình thể trích lệnh, cùng phát ra hào quang màu u lam độ sáng khác biệt. Dù sẽ không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, cái này tuyết cự nhân diệt, chẳng lẽ đã thành tuyết cự nhân pháp sư khôi lỗi hay sao? Suy nghĩ một khi phát tán, liền thu không trở lại, hoặc là nói, tuyết cự nhân diệt căn bản cũng không phải là cái gì vật sống, tựa như những cái kia tuyết quỷ, tuyết ma còn sống lúc trí lực rất thấp, chết về sau chỉ để lại một hạt châu. Tuyết quỷ lưu lại băng tàn châu, tuyết ma lưu lại băng phép châu, tuyết cự nhân diệt hiển nhiên cũng có thể lưu lại loại kia tiểu tinh tinh tinh thể cho nên rất có thể tuyết cự nhân dẹt chỉ là lực lượng càng mạnh tuyết quỷ, tuyết ma, mà chân chính vật sống là cái kia tuyết cự nhân pháp sư. Tuyết cự nhân pháp sư đứng ở trên bờ vai của tuyết cự nhân dẹt, cái này giống hay không là tại điều khiển gần đạm, gần đạm, bộ lý không rõ ràng cho lắm. Ngươi có thể hiểu thành một loại đặc thù khôi lỗi, mà tuyết cự nhân pháp sư chính là khôi lỗi người điều khiển, bao quát tuyết quỷ, tuyết ma, đều là tuyết cự nhân pháp sư dùng tuyết ma chi lực chế tạo ra khôi lỗi, sau đó bỏ mặc bọn chúng tự chủ hành động. lập tức, du xéo lại như mày, không đúng rồi, nhân loại cùng tuyết cự nhân chiến đấu mấy ngàn năm. Tuyết Cự Nhân một mực có chút đần độn, không giống như là có người điều khiển gần đảm, mà lại Tuyết Cự Nhân diệt bả vai tiểu quái vật cũng chưa từng bị phát hiện qua. Nhân loại săn giết qua không ít Tuyết Cự Nhân, nhưng vẫn chưa ghi chép qua. Tuyết Cự Nhân có cùng loại Tuyết Cự Nhân pháp sư dạng này người điều khiển. Dù sẹo Tuyết Cự Nhân diệt thủ đoạn cũng cùng trong ghi chép Tuyết Cự Nhân khác biệt, có phải hay không là trước kia Tuyết Cự Nhân cũng không pháp sư điều khiển đâu. Tố Lỵ cho ra một cái phỏng đoán, chỉ có Tuyết Cự Nhân diệt Đông Nhiên có pháp sư. Ngươi nói cũng có khả năng. Dù sẹo trầm tư, nhưng từ Cự Long sinh ra hơn năm năm thời gian đi qua, Tuyết Cự Nhân tới tới lui lui không có khả năng đều không có người điều khiển à? chẳng lẽ cái này năm ngàn năm, tuyết cự nhân đều là không người điều khiển? vừa nghĩ như thế, du sẽ lập tức đối với tuyết ma thế giới nổi lòng tôn kính, không người điều khiển thế nhưng là công nghệ cao, hơn nữa còn là cách hai thế giới ở giữa không người điều khiển. như thế, du cùng lũ lì thảo luận một buổi sáng, đáng tiếc kiến thức quá ít, manh mối quá ít, cũng không có thảo luận ra quá nhiều tin tức hữu dụng. nhưng đại khái có thể xác định một điểm, tuyết cự nhân dệt chính là cái gì giới bản, gần đậm, con tia tiểu hào tuyết cự nhân, thì là tuyết cự nhân diệt người điều khiển. tin tức này đến tìm thời gian. Cùng ảnh Diễm Cự Long trò chuyện chút. Dù Xảo làm ra quyết định, ảnh Diễm Cự Long cảm ứng được một cố lực lượng mới tại ngưng tụ, vô cùng có khả năng chính là cái này, Tuyết Dệt Người Điều Khiển, phát tán. Tiểu Hào Tuyết Cự Nhân đã bị dù Xảo mệnh danh là Tuyết Dệt Người Điều Khiển. Thậm chí hắn còn liên tưởng đến Song túc Phi Long cùng Phi Long Kỵ Sĩ, so sánh một cái có thể là được, Tuyết Dệt Người Điều Khiển mới là giao cho Tuyết Cự Nhân diện toàn bộ sức chiến đấu mấu chốt. Chỉ là Tuyết Dệt Người Điều Khiển từ đâu mà đến, dù sẽ không rõ ràng cho lắm. Xuyên qua dị giới chi môn, Long Nguyên Đại Lục Thượng Cổ lão lưu truyền truyền thuyết, Tuyết Ma xuyên qua dị giới chi môn mà đến, nhưng dị giới chi môn ở đâu? nhiều năm như vậy bên trong bao nhiêu cự long kỵ sĩ tìm kiếm cánh đồng tuyết, có vẻ như cũng không tìm được dị giới chi môn vị trí. đồng nhiên, dù sẹo nghĩ đến chính mình có một đêm tại vườn hoa sân thượng giải sầu lúc nhìn thấy một viên sao băng từ phía chân trời rơi xuống, các tuyết ma sẽ không phải là cưới lưu tinh tới à? Không, hoặc là nói là tuyết dệt người điều khiển là cưới lưu tinh tới. dù sự ý tưởng đột phát chính là lưu tinh truy lạc sau đó không lâu, ảnh diễm cự long cảm nhận được một cố lực lượng mới tại ngưu tụ. nhưng rất nhanh liền hắn liền bản thân phủ định, không đúng, lưu tinh truy lạc trước, tuyết cự nhân diệt liền đã học xong luồng lịch thủ đoạn, thậm chí sớm hơn trước đó. Tại lần thứ nhất vẫn lạc chi dịch bên trong, Tuyết cự nhân dệt liền khai thác đánh lén thủ thắng. Rất có thể, lúc kia Tuyết cự nhân dệt liền đã có tuyết dệt người điều khiển. Cũng không đúng, nếu như tuyết dệt người điều khiển sớm liền có, sẽ còn ngồi nhìn ảnh Diễm Đại công quốc tu dưỡng 20 năm sau. Thậm chí hai lần vẫn lạc chi dịch bên trong, trừ dấu kín tuyết ma, đánh rất củ sến đại công tức bên ngoài, cũng không nhìn ra tuyết cự nhân dệt có thủ đoạn gì a. Hắn ý đồ câu thông lòng bàn tay em mở hình ấn ký, làm sao em mở hình ấn ký chỉ là lấp loé, điều này đại biểu tiểu nhộng rồng ngay tại chiều sâu ngủ say. Tuyết cự nhân dệt ngón nút biến thành môi sao tinh tế, đầy đủ nó tiêu hóa hồi lâu. Còn La nói, Tuyết Dệt người điều khiển cũng cần trưởng thành, tại cùng nhân loại đỏ sức bên trong, chậm rãi học được như thế nào chiến đấu. Liền có chút nghe giận cả người. Bất quá dù sự còn có càng nhiều nghi hoặc, nói trở lại, Tuyết Dệt người điều khiển là một thân một mình, cưới lưu tinh đến Long Miên đại lục. Còn La nói, bọn chúng thành đoàn đến, sau đó mỗi người tìm một cái tuyết cự nhân điều khiển. Như thật như thế, Long Miên đại lục nguy. Đừng hù dọa chính mình, có thể là ta suy nghĩ nhiều, nếu thật là người điều khiển thành đoàn mà đến, sớm nên báo đoàn dần dần đánh tan nhân loại quốc gia. Dù sẽ lúc đầu, không còn suy nghĩ sâu xa tuyết cự nhân sẽ cùng Tuyết Dệt người điều khiển tình huống. Hắn đứng dậy chuẩn bị kêu gọi Hắc Du Long rồng xì, si, sau đó đi một chuyến ảnh diễm núi lửa, đem tin tức này chuyển cáo ảnh diễm Cự Long để ảnh diễm Cự Long tham khảo qua đi, rồi quyết định có phải là chuyển cáo hạ diệt liệt Dương quốc vương. Vừa đứng dậy, mới nhớ tới Rô xì đã về Hắc hỏa đại địa, thân là Hắc hỏa đại địa song túc phi long, nó đã tại bên ngoài phiêu bạt quá lâu. Vừa vặn dù cheo về nhà, chuẩn bị ở lâu một đoạn thời gian, liền để Rô xì về Hắc hỏa đại địa. Được rồi, để Rô xì hảo hảo ở tại nhà tĩnh dưỡng. Bố Lý, hai ta cùng đi ảnh diễm núi lửa. Rô xì câu thông độc giác thú Bố Lý. Trên thực tế Bố Lý tốc độ. So ứng dụng lôi đỉnh gia tăng kỹ thuật gió xì nhanh hơn, đã đột phá vận tốc cấm thanh. Ngồi cưới Bồ Ly đi ra ngoài, xa so với ngồi cưới gió xì muốn thuận tiện. Chỉ có điều Song túc Phi Long mới là Long Miên Đại Lục tuyệt đối giấy thông hành, mặc kệ dù xèo đến đó, Hát Du Long dù xèo đều là thân phận của hắn biểu Tượng. Được rồi đâu? Bồ Ly nhẹ nhàng bay tới. Dù sẽ thả người nhảy lên, cưỡi ở trên lưng của Bồ Ly, vừa mới chuẩn bị xuất phát, bên tai liền nghe tới một tiếng hơi có vẻ u oán kêu to. Hoa. Là Nghi Ưng thân nữ yêu Long Hạp thị, đứng tại vườn hoa sơn thượng bỏ chiến tuệ, ngắm nhìn dù xèo cùng Bồ Ly bóng lưng. Mặc dù không có ở trong tâm linh nói cái gì, nhưng là Hạ tỷ Ai Đoán thần sắc, đã thắng qua Thiên Luân Vạn Ngư nó cũng là dụ Sở Khê ước đồng bạn, mà không phải bảy trong nhà Bình Hoa. Dù Xiểu lập tức quay người, mỉm cười với gọi, "Tới đi Hạ tỷ, chúng ta cùng một chỗ." Tấu chương xong, chương 412. Gối cao không lo vậy. Chương 412, gối cao không lo vậy. Nghĩ đương thân nữ yêu long Hạ tỷ tốc độ, còn kém rất rất xa độc giác thú bộ lý tốc độ, nhưng có một loại phương thức có thể lền bù, đó chính là huyền thú hợp ảnh. Mở ra huyền thú hợp ảnh về sau, Hạ tỷ huyền hóa thành phi dược hình thái, liền có thể đi theo Du Xiểu một ngọn gió chỉ công tác. Trong lúc thoáng qua, đã theo ố yêu xả chân viên bay đến Hồng Bảo. Lại từ Hồng Bảo thông đạo dưới lòng đất tiến vào ảnh diễm núi lửa. Trên thực tế trực tiếp theo miệng núi lửa bay vào, liền có thể nhìn thấy trong ngủ mê ảnh diễm cự long, nhưng là từ đối với ảnh diễm cự long tôn trọng, tất cả người bái phỏng nhất định phải thông qua Hồng Bảo cho phép, tài năng theo trong thông đạo tiến vào ảnh diễm núi lửa. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi tại sao lại đến rồi?" Không đợi dù sẽ chủ động mở miệng, ảnh diễm cự long liền mở mắt. Trong khoảng thời gian này, dù sẽ ra vào ảnh diễm núi lửa tần suất, đều nhanh theo kịp núi lửa lại thần. Có chuyện thần yếu, ảnh diễm điện hạ. Dù sẽ biểu lộ nghiêm túc, Lòng bàn tay em mở hình ảnh ấn ký lập loé, đại biểu cho tiểu mộng rồng mặc dù ngủ say, nhưng y nguyên có thể vì hắn phiên dịch, ta cùng кем tại đại công quốc phương nam hơn 1000 cây số chỗ H3 sân mạch, phát hiện Tuyết cự nhân dị tung tích. Giếp, Ảnh diễm cự long lập tức nghiêm túc lên, Tuyết cự nhân dị tình huống như thế nào rồi? Tuyết cự nhân dị tình huống, hẳn là không tốt lắm, bất quá ta không thấy rõ ràng. Dù xeo đích sắc không thấy rõ ràng, u mộng phân thân dưới tình huống, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái ma lực hình dáng, cũng không thể rõ ràng phán đoán Tuyết cự nhân dị trạng thái. Dừng một chút, dù SEO nói, nhưng là ta có phát hiện cái người. Nói một câu, Tuyết Cự Nhân dẹp bà vai, còn đứng một cái cao hơn 20 mươi mét tiểu hào Tuyết Cự Nhân, mà lại giống như là nó điều khiển Tuyết Cự Nhân dẹp. Dù xeo nói, ta mười phần hoài nghi, cái này tiểu hào Tuyết Cự Nhân chính là ngài cảm thấy được lực lượng mới. Tiểu hào Tuyết Cự Nhân, điều khiển Tuyết Cự Nhân dẹp. ảnh Diễm Cự Long ngay nuốt lấy dụ xeo lời nói, ảnh Diễm không phải rất rõ ràng. Trên thực tế ta cũng không hiểu, loại tình huống này cũng trong ghi chép Tuyết Cự Nhân, tựa hồ không giống lắm. Dù sẽ cẩn thận đem chính mình cùng độc giác thú bổ suy đoán, chuyển cáo ảnh Diễm Cự Long. Sống mấy trăm năm ảnh Diễm Cự Long, lúc nay chính mình to lớn đầu, chưa từng nghe thấy. Ảnh Diễm chưa từng từng nghe nói tuyết diệt người điều khiển tồn tại. Ảnh Diễm cùng diệt tranh đấu hơn 10 năm, diễn đích sắc càng ngày càng thông minh. Cho nên, Ảnh Diễm điện hạ, tin tức này cần thông báo ạ diệt quốc vương sao? Dù sẹo do hỏi, ngay đổ sụp xuống tới người cao đỉnh lấy. Như thật có tuyết diệt người điều khiển, tương lai Long Miên Đại Lục bên trên tuyết cự nhân tuyệt đối sẽ thực lực tăng vọt. Đến cuối cùng, có thể ứng đối có được người điều khiển tuyết cự nhân, chỉ có Cự Long kỳ sĩ. Thậm chí Cự Long kỳ sĩ, cũng chưa chắc có thể ứng đối được có được người điều khiển tuyết cự nhân. Không nội không nội, Ảnh Diễm Cự Long đang ngạc nhiên qua đi rất nhanh liền khôi phục chấn định, tuyết dệt người điều khiển chỉ là suy đoán của ngươi. Hơn 5.000 năm đấu tranh sự, tuyết cự nhân chưa bao giờ có người điều khiển, có lẽ đây chỉ là một ngoài ý muốn. nhưng mặc kệ như thế nào, cái ngoài ý muốn này cần coi trọng. Du sẹo nói, ảnh diễm biết. ảnh diễm cự long liếc mắt nhìn Du sẹo, chậm rãi nhắm mắt lại, thắt ba sơn mạch. ảnh diễm có thể cảm nhận được nơi đó, lực lượng mới đã rút đi, không phải tuyết dệt người điều khiển, không cần sợ hãi, như thường lệ sinh hoạt. có đúng không? vậy ta liền yên tâm. tốt, tiểu gia hỏa, trở về đi, không muốn luôn luôn ngạc nhiên. khoái rời ảnh diễm ngủ đông. Ảnh Diễm Cự Long truyền đạt lệnh đuổi khách, ảnh Diễm cùng ngươi kềm, cần chậm chạp tích xúc thực lực, chờ đợi xoay người ngày đó. Vâng, ảnh Diễm điện hạ. Du xeo đấm đấm ngực, rời khỏi ảnh Diễm núi lửa. Lời nói đã đưa đến, tiếp xuống, loại này cấp độ cao đấu tranh, cũng không phải là hắn có khả năng trộn lẫn, giao cho ảnh Diễm Cự Long đi nhọc lòng là đủ. Hắn nhiều lắm tiếp tục cưỡi tiểu mộng rồng, ở trong u ám ngọn cảnh ăn vụng tuyết cự nhân dệt, cũng xác thực không cần ngạc nhiên, thật có tuyết diệt người điều khiển, không phải cũng phát hiện không được ta cùng kềm. Đến lúc đó lớn không được liền tuyết diệt người điều khiển cùng một chỗ nuốt. Thiểm Điện vừa đi vừa về lúc trạng vạng tối rủ xeo đã nằm tại xì ga đại viện trên ghế xích đu ngâm nga bài hát kết thúc kỵ sĩ muộn khóa tu hành bọ ve hổ phách trùng hút máu hút cho vẹn hắn lòng bàn tay vết thương cũng theo đó phục hồi như cũ khí huyết chuyển hóa chỉ là mất đi một điểm lòng tức mà thôi rất nhanh liền có thể ăn uống bù lại lao ra đêm nay còn muốn đơn độc thêm một phần trương trùng thảo mang sao Ngài sở quản gia đi tới hỏi thăm được rồi mỗi ngày ăn cũng dính thay cái khẩu vị đêm nay thêm một đạo nấm đại loạn hầm tốt xeo nói nhiều hơn huyết nha quẩn mà khác hầm nát một điểm loại này nấm loại ma dược hầm nát mới có thể càng ăn ngon hơn như ngài mong muốn, lao ra. Hoàng nghĩ đầm lầy, thiên nga hồ, mặt hồ bình tĩnh liền một tia gợn sóng đều không có, chỉ có dựa vào gần bên hồ bụi cỏ lau bên trong, một đám tiểu giá vịt tại lớn vịt hoang dưới sự dẫn đầu, vạch phá mặt nước bình tĩnh. Đống nhiên, một đầu song túc phi long từ trên trời giáng xuống, lơ lửng ở trên mặt nước, cánh kéo theo khí lưu, triệt để đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh. Song túc phi long trên lưng có một chút mập ra ạt nổi liệt dương hầu tước, hướng về phía mặt hồ trầm giọng nói, hồng lưu điện hạ, hoàng nghĩ lầm lầy hồng lưu vây tháp, đã xây thành, chỉ chờ ngài cất đặt một mảnh lân giáp kích hoạt. Phân vân mặt hồ bọt nước tùy ý, một bộ quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ phía trên ngầm trong hồ dâng lên, đợi đến màn nước tan đi, thình lình hiện ra Hồng Lưu Cự Long thân ảnh, lân giáp khe hở phía dưới, như nước biển màu lam tia sáng lấp lóe, dữ tợn bên trong hiển hiện khác loại mỹ cảm, Dầm dầm. một trận ma lực long ngữ vang lên, Hồng Lưu Cự Long thanh âm đã truyền vào ạt nổn hầu tức trong lỗ tai, ạt nổn tiểu tử, ngươi biến mất, ảnh diễm đại công quốc khí hậu còn rất nuôi người, bản long cũng nghĩ ở đây trưởng cư nhà, Ngày. Hồng Lưu điện hạ, ta lúc này đến liền giảm béo, ạt nổn hầu tức xoa xoa cái chán có lẽ có mùi hôi lạnh, Hồng Lưu Cự Long thân hình tinh tế thích hết thể có tinh tế đường nét sự vật, tương phản, đối với bất luận cái gì to mọng đồ vật đều phá lệ chẳng ghét. Mà hắn gần nhất, vừa lúc mập không ít. Không tiếp tục để ý tới ạt nổn hầu tước, Hồng Lưu cự long bay ra thiên nga hồ về sau, lại tùy ý lưu lại một câu, thiên nga hồ quá nhỏ, bản lòng không thích, để hoa hướng dương gia tộc đảo lớn hơn một chút, đảo sâu một chút, lại thả điểm cá bạc tô điểm một chút. Vâng, Hồng Lưu điện hạ. Ạt nổn hầu tước một bên điều khiển xong tốc phi long đi theo, một bên liên tục không ngừng gật đầu, ta cái này liền thông báo quẻ bị phạm năm thước, lập tức mở đảo thiên nga hồ. Trong trước mắt Hồng Lưu Cự Long đã bay đến hỏa nghĩ đầm lầy biên giới địa quần. Ở trong hang nơi này, một tòa tháp cao đã đứng vững, chủ thể từ nham thạch lũy thế mà thành, sen kẽ kim loại, tô điểm bảo thạch. Tương tự hình kim tự tháp hình, độ cao cũng chỉ có 100 trăm mét không đến, màu vàng sám chủ thể, tại trời chiều dưới sự chiếu rọi lóe ra hàn quang. Quẹt bị ảnh diễm dẫn theo trên lãnh địa các quý tộc, ngay tại tòa này tháp cao trên bậc thang, nên đón Hồng Lưu Cự Long đến. Hồng Lưu Cự Long vòng quanh tòa này tháp cao chuyển hai vòng, phát ra một tiếng long âm, hồng. Lập tức nâng lên chính mình chân trước, móng vuốt theo dưới cổ phương xé rách xuống tới một khối nho nhỏ lần tiến. Lân phiến biên rồi lóe ra nhàn nhạt nước biển màu lam tia sáng cứ như vậy bị Hồng Lưu Cự Long vứt xuống đến chuẩn sắt rơi tại Kim Tự Tháp kết cấu đỉnh chót. chỉ một thoáng tòa này tháp cao phảng phất đáp lại bắt đầu rung động đồng phát ra chậm muộn thanh âm hồng theo sát phía sau một đạo cùng Hồng Lưu Cự Long không khác chút nào to lớn hư ảnh theo trên tháp cao bay lên vội vội cánh đón lấy Hồng Lưu Cự Long cuối cùng hợp hai là một tiêu tán vô tung Hồng Lưu Cự Long hài lòng gật đầu lập tức vỗ cánh lại bay trở về Thiên Ngã Hồ bên trong nghỉ lại mà quẹ bị phong Nam Tước hạt nổn hầu tức bọn người thì cử hành một trận long trọng chúc mừng hoạt động, chúc mừng tòa thứ nhất hồng lưu vại tháp xây thành. Từ đó về sau, ảnh diễm đại công quốc có thể gối cao không lo vậy. Tấu chương xong, chương 413, hắc hỏa phòng thí nghiệm. chương 413, hắc hỏa phòng thí nghiệm. Lôi trạch đương theo lấy mùa ẩm đến, nguyên bản một vùng biển mênh mông mặt nước đã buốt hơi hầu như không còn, lộ ra bằng phẳng mặt đất. Thời gian đi tới tháng năm ngày đủ loại cỏ dại, cây giống, đã dưới sự chiếu rọi của ánh nắng bộc lộ tài năng. Nhưng nhìn như sinh cơ bừng bừng lôi trạch đại địa kỳ thực nguy cơ từ phía trong bụi cỏ dại khắp nơi đều là vũng nước nhỏ mà vũng nước nhỏ bên cạnh khô giáo thổ địa kỳ thực là ẩn nút bên trong vũng bùn đầm lầy chỉ chờ cả người lẫn vật rơi vào đi giống hắt du long rồi sỉ sát mặt đất trầm trầm phi hành thỉnh thoảng phát ra một tiếng không có ý nghĩa gầm rú nó thích loại này ấm áp thời tiết trên lưng rồng du sợ cái chán lóe ra lôi đỉnh chi chủ đan ký sau lưng thì hiện hóa tuyết trắng hai cánh ngay tại khoảng cách gần quan sát lãnh địa của mình lôi trạch đợi đến du sỉ vòng quanh lôi trạch phi hành một vòng về sau hắn đã trong lòng hiểu rõ lôi trạch hình dáng không quá quy tắc nhưng đại khái là cái hình tròn lãnh địa bên ngông vô bờ bằng phẳng mặt đất cơ hồ tìm không thấy một cái cao điểm sườn đất nhỏ Tiện tay tại giấy viết bản thảo bên trên họa một bức tranh, du xeo bắt đầu phát hoạ. địa thế thấp nhất địa phương là trong lãnh địa tâm ngã về tây nam một chút đất trũng, nơi này thích hợp mở thành hồ nước. tại vừa họa lôi trạch trên bản đồ, du xeo đánh một cái, đại biểu muốn đào hồ. sau đó lại đại đao quát phủ, ở trên địa đồ họa hai đầu xuyên qua, thẳng tắp, ừm, không chỉ có muốn đào hồ, còn muốn mở đào hai đầu đường sông, đem lãnh địa tất cả nguồn nước đều dẫn vào trong hồ nước, cải biến địa hình đầm lầy. chờ mở đào hồ nước, đường sông về sau. Còn muốn tiến một bước mở đảo kênh thoát nước, tranh thủ đem diện tích lớn đầm lầy hoàn toàn bài không nước động địa thế chỗ chúng khu vực, nước sắp xếp không đi ra, cũng có thể ngay tại chỗ đào hồ, hoặc là đổi thành ruộng nước trồng trọt. Tóm lại, chỉ cần có sung túc sức lao động, liền không có loại không được ruộng. Tương lai ba khối lãnh địa dung hợp làm một khối, lôi trạch nước động nói không chừng còn có thể tiếp tục hướng bên ngoài sắp xếp, sẽ càng thích hợp trồng trọt. Dù xe đối với chính mình lãnh địa, tràn ngập lòng tin, đây là có thể chuyển thừa một đời lại một đời cơ nghiệp. Dù cho tương lai chính mình tiến quốc, nếu là con cháu sinh được nhiều, cũng có thể an bài một vị thứ tử kế thừa mảnh này cơ nghiệp cũng không biết ta cùng Vỗ Lý chết già về sau, lôi trại có thể hay không dần dần đẩy mại. Nếu là lôi trại đi ngoại, mất đi ấm áp thuộc địa của mình, tương lai mảng lớn lãnh địa, có phải là lại sẽ một lần nữa héo rút thành lũ quang lòng trào sông, hắc hỏa đại địa hai khối nhỏ. Đây là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bất quá trong ghi chép Long vực Lanh Chúa thực tế quá ít, cho nên Ngụy Long mở ấm áp thuộc địa có gì biến hóa, rất khó nói rõ. Được rồi, ta cùng Vỗ Lý đều rất trẻ trung, mà lại Vỗ Lý mới vừa vận tấn thang Ngụy Long, tuổi thọ tuyệt sẽ không ngắn ngủi như vậy. Dù sẽ tự dễ cười một tiếng, kệ nhìn hai thế đều sống 195 tuổi, ta còn có thể thua bởi hắn hay sao? Cho nên, Dù Xeo đời này tạm định mục tiêu chính là sống đến 200 tuổi trở lên. Nếu có khả năng, hắn muốn cùng Cự Long sống mấy ngàn năm. Thậm chí, ta nếu là cùng Kem hợp hai là một, tựa như hỏa sơn chi ca bên trong xì hỏa rộn vỡ cùng thất lạc Cự Long hợp thể, trở thành khái niệm báo thù Cự Long, liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Dù Xeo bắt đầu mặc sức tưởng tượng, cuộc sống bây giờ thực tế quá đẹp tốt, hắn cùng trên địa cầu những hoàng đế kia, chờ mong có thể trường sinh bất lão, vinh thế hưởng phúc, mà Long Miên Đại Lục siêu phàm chi lực ở trên thân cự long hiện ra đến vô cùng nhẫn nhuễn muốn trường sinh chỉ có trước trở thành cự long kỵ sĩ tốt dục chi si, chúng ta trở về đi lôi trạch khảo sát hoàn tất tạm thời cũng không vội ở khai phát dù xeo dự định trước tiên đem hắc hỏa đại địa khai phát tốt lại nói lôi trạch trước tiên có thể tùy ý hắn dã man sinh trưởng ngẫu nhiên tới một chuyến nhìn xem dựng dục ra tinh linh huyên thu không có là đủ giống hắc du long vu cánh bay cao một lát liền trở lại hắc hỏa đại địa từ trên cao quan sát hắc hỏa đại địa đã xanh nung tươi tốt năm ngoài mới từ trong cánh đồng tuyết mở ra đến năm nay đã sinh cơ mừng mừng Một đầu đại lộ theo phía tây u quang lòng chảo sông, đi ngang qua vỡ vụn cánh đồng tuyết, thẳng cắt thông hướng Hắc Hỏa đại địa vị trí trung tâm. Hơn mấy ngàn vạn tên công nhân, chia khác biệt tổ biệt, ngay tại xây dựng rủ xẻo toàn thành. Mà lãnh địa phương hướng tây bắc, đồng dạng dọc theo một đầu vụn than đại đạo, thông hướng dầu đen khoán mạch, vận chuyển dầu đen đội xe tựa như một hàng dài. Quán mộ trung bên còn có mấy cái lò gạch, lò gốm, xứ lò, thậm chí pha lên lò, ngay tại xây dựng. Phần phần. Hắc Du Long Già Sĩ lao xuống rơi xuống, rơi tại một hàng hơi có vẻ kỳ quái phòng ở bên cạnh. Đại nhân Phụ trách khoáng mạch giám sát huyền thu kỵ sĩ Cati, dùng ngựa chạy tới, hướng rủ xéo đấm ngực hành lễ. Quản mỏ bên này trật tự như thế nào? Du xuất từ trên lưng rồng nhảy xuống, chắp hai tay sau lưng, giống như là lãnh đạo tuần sát hạng mục tiến độ. Cati đối với này không tiếp tán dương, mới tới mấy vị đại kỵ sĩ, đều rất am hiểu quản lý công tác, lấy kỵ sĩ biên đội phương thức quản lý nông nô, làm cho cả quản mỏ công tác ngay ngắn trật tự. Không hổ là Long huyết kỵ sĩ đoàn đi ra nhân tài. Đúng vậy a, Long huyết kỵ sĩ đoàn còn là rất rèn luyện người. Dù Seo gật đầu điểm này theo đại ca hắn Roland trên thân, liền có thể nhìn ra được, Roland quản lý thủ đoạn chính là theo Long Huyết Kỵ sĩ đoàn học được. Chi này trực thuộc Hồng Bảo Kỵ sĩ đoàn, bồi dưỡng đều là đại công quốc hậu bị hơn tước. Cho nên không chỉ có giáo sư như thế nào chinh chiến cánh đồng tuyết, đồng dạng giáo sư như thế nào quản lý lãnh địa, cho dù đó sức không đến huấn tước danh hiệu, cũng có thể đi trong trang viên làm cái kỵ sĩ trưởng. Ngươi cũng muốn nhiều cùng bọn hắn học tập một chút, tương lai toàn bộ Hắc Hỏa đại địa thậm chí lôi trạch, đều muốn giao cho ngươi đến tổn tra, gánh rất nặng. Dù sẽ thân thiết vô vô cả tỷ bà bay, còn có rẹ gì, cũng muốn tăng cường huấn luyện quân sự. Vâng, đại nhân cả tỷ trịnh trọng đấm đấm ngực, sức lực rất lớn, đem áo giáp đều đập đến bang bang vang. cái này khiến rủ sẹo rất hoài nghi, nàng có thể hay không ngực đau nhức. mặt khác, đại nhân xin phân phó, ngươi cũng muốn cẩn thận quan sát bọn này đại kỵ sĩ, nhìn xem có ai không có tác dụng lớn hoặc là nhân phẩm không được, tương lai ta sẽ đào thải một nhóm kỵ sĩ ra ngoài. dù sẽ phân phó nói, mặc dù hắn thiếu khuyết nhân tài, nhưng cũng không phải gì đó kỵ sĩ đều sẽ thu lưu. Ừm. cả tỷ đáp. được rồi, ngươi đi mau đi, ta đi phòng thí nghiệm đi một vòng. Dù sẽ phất phát tay, thằng đi một hàng kia hơi có vẻ kỳ quái phòng ở cái này sắp xếp vụn gạch bùn lũy thế mà thành, vách tường cũng còn không có quét vôi phòng ở. Sân nhỏ trên đại môn treo một bộ bảng hiệu khắc họa phòng thí nghiệm. Dù xeo đại nhân, cổng trực ban kỵ sĩ, cấp tốc hành lễ, đây là mỹ tên nạ gia tộc phái tới chi viện rủ xeo kỵ sĩ. Vào phòng bên trong, một đám người mặc áo khoác trắng học giả cùng học đồ ngay tại bận rộn làm lấy các loại thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm chủng loại hữu tạm. A, dù đại nhân, ngài đến. Một tên áo khoác trắng phát hiện rủ xeo, kỳ rồ ta tới đi một vòng, đỡ lạ xì đồ các hạ ở đâu. Dù Sẹo nhận ra đối phương là bác học gia Kỳ Dồ, lão sư ở đây, ta nuôi lớn người tiền đến. Kỳ Dồ nhiệt tình mà cung kính cho dù Sẹo dẫn đường. Phần này nhiệt tình là hướng về phía dù Sẹo kim chủ thân phận, cung kính thì là bởi vì dù Sẹo sắp trở thành một tên đại bác học gia. Từ chọn công tử mẹ ấy đề cử, dù Sẹo tấn thăng đại bác học gia đầu hàm công việc, đã tại đại bác học gia hội bàn tròn bên trên thảo luận. Hết thệ cần kinh nghiệm 3 lượt hội nghị thảo luận thông qua, tài năng chính thức trao tặng đại bác học gia danh hiệu. Bất quá dù Sẹo vấn đề không lớn đủ phân kỹ thuật đã toàn diện mở rộng, mang đến chỗ tốt rõ ràng, phần này công lao nằm cũng có thể nằm thành đại bác học ra. Lão sư, Dụ Sẹo đại nhân đến." Kỳ Dụ tiến vào một gian phòng thí nghiệm, hướng về phía ngay tại cái nào đó cùng loại lò sắt trang bị trước, nghiêm túc lay hay áo khoác trắng lao giả hô nói áo khoác trắng lao giả quay đầu trở lại, nhìn thấy Dụ Sẹo, bất quá vẫn chưa dừng tay hành lễ, mà là nhanh chóng nói, "Rất xin lỗi, Dụ Sẹo các hạ, ta đằng không xuất thủ hướng ngài hành lễ, cái này trưng cất bếp lọ, luôn luôn thường thường ra trục trặc. Bất quá ngài đưa ra trưng cất phương án, đã sơ bộ ra kết quả, chúng ta thật theo dầu đen bên trong, phân giải đến đặc thù chất lỏng." Lập tức vị này đại bác học gia tọa lạ xì đồ quay đầu hướng về phía bên ngoài hô nói đần đần mau đem trưng cất đi ra hàng mẫu đưa cho rủ sẹo các hạ đến đến lão sư đần cũng là bác học gia giống như kỳ rồ, đều là đại bác học gia tọa lạ xì đồ học sinh hắn ôm mấy cái bình bình lọ lọ chạy chậm tới để lên bàn về sau lập tức hướng rủ sẹo ngả mũ hành lễ đần gặp qua rủ sẹo đại nhân không cần đa lễ rủ sẹo khoát qua tay nhìn về phía bình bình lọ lọ những này chính là dầu đen trưng cất phân giải sản phẩm đần giải thích nói đúng vậy trước mắt thí nghiệm công cụ còn có chút thô giáp, chúng ta chỉ lấy được bốn loại trưng cất sản phẩm, tấu trưng song, trưng 414, trăm mười trưng cất tháp, trưng 414, trăm mười trưng cất tháp đối với dầu đen, dù sẽ hiểu rõ có hạn, dù cho tẩm bổ dầu đen khoáng mạch hsu long dậu xi, si, cũng không hiểu rõ dầu đen. Tựa như gà mái biết đẻ trứng, nhưng không biết vì cái gì chính mình biết đẻ trứng đồng dạng. Dầu đen là dầu xi si lực lượng phóng xạ cũng ngưng kết, kim loại, khoáng sản, nhưng là dầu đen cụ thể có làm được cái gì, cần nhân loại đến tìm tòi. Cũng may dầu đen rất giống rủ sẹo địa cầu quê quán dầu hỏa, mà vừa lúc rủ sẹo đời trước soát tỉ tòe thời điểm xuất từng tới dầu hỏa dầu thô như thế nào thông qua chứng cất chiết xuất các phương thức mượn nhờ khác biệt chất lỏng tại khác biệt điều kiện xuống tính bốc hơi khác biệt nguyên lý phân giải làm xăng dầu đi hơi gen dầu hỏa loại hình thường ngày sử dụng dầu phẩm cho nên hắn liền nghĩ đến dùng đồng dạng chứng cất phương pháp đến phân giải dầu đen y đồ được đến khác biệt sản phẩm thế là hắn tại hồng bảo thời điểm tiến đến bãi phòng đại bác học gia tháp cùng hội bàn tròn rất nhiều các đại bác học gia trao đổi qua cuối cùng mời đến đại bác học gia đó là xì tiến về hất hỏa đại địa nghiên cứu ảnh diễm đại công quốc lần thứ nhất xuất hiện kim loại dầu đen đó là xì là kim loại lĩnh vực đại bác học gia Tại Ma Pháp phân tích, trận pháp cấu tạo phương diện, có cao thâm tạo nghệ, còn là một vị thâm nghiên dược tế sư, mà lại hái tại kim loại, than đá phương diện cũng có được chất tuyệt nghiên cứu. Dầu đen sinh ra về sau, tớ là Si đồ muốn nếm thử nghiên cứu một chút, cùng than đá, than nâu ngang nửa thuộc về nhiên liệu dầu đen, có cái gì chỗ phi phạm, cho nên cùng Dũ sẽ ăn nghiệp với nhau, mang mấy tên bác học gia đồ đệ, tại mỏ dầu đen thành lập hắt hỏa phòng thí nghiệm. Sau đó Dũ sẽ hướng tợ là Si đồ trình bày chính mình đối với dầu đen nhận biết, cũng đưa ra chứng cất phân giải mạch suy nghĩ. Lúc này mới có tớ là Si chứng cất thí nghiệm, được đến bốn loại phân giải sản phẩm. Dù xéo đại nhân, để ta vì ngài giới thiệu một chút cái này bốn loại sản phẩm đi. Đơn cầm lấy một cái ly pha lê, bên trong là một loại hơi mang một ít màu vàng trong suốt chất lỏng. Loại này sản phẩm hơi có mùi thối, phi thường dễ dàng tiêu đốt, mà lại hỏa diễm sáng, không bốc khói, so dầu đen mánh liệt mấy lần. Nô, dù sẽ từ chối cho ý kiến, đơn lại cầm lấy cái thứ hai bịt kín lọ thủy tinh tử. Loại này sản phẩm rất dễ dàng bay hơi, mà lại rất dễ dàng tự cháy, nổ tung. Bất quá nó tiêu đốt hiệu quả phi thường tốt, mà lại rất dễ dàng trưng cất phân giải ra ngoài. Cứng. Đơn lại cầm lấy cái thứ ba ly pha lê bên trong là chất lỏng màu vàng lỏng, loại này sản phẩm thiêu đốt cũng mãnh liệt, nhưng là không ổn định, dễ dàng bay hơi mà lại bốc khói nghiêm trọng. Cuối cùng, Đần cầm lấy cái thứ tư Ly pha Lê, bên trong cũng là chất lỏng màu vàng lỏng, nhưng càng thêm xiển xệ, loại này sản phẩm không thể thiêu đốt mà lại nó dính dính cháo, có chỗ lợi gì, tạm thời còn không biết. Xem hết bốn loại sản phẩm. Du xeo nhíu mày, không có rồi. Liên cái này bốn loại trưng cất phân giải sản phẩm. Đần hồi đáp, còn lại chính là một chút dầu đen cặn bã. Đem dầu đen cặn bã lấy ra ta xem một chút. Du Seo tùy ý nói, xỉ than đá có thể trải vụn than con đường dầu đen cặn bã vì cái gì không thể lấy ra trải đường nói không chừng trải đường hiệu quả so vụn than tốt hơn đâu tốt đa đấng lập tức phái một tên học đồ đem trưng cất thí nghiệm cặn bã lấy tới đen xì một đại đoàn tiếp cận với nửa thể rán nhưng cũng không phải là chân chính thể rán còn giữ lại một điểm chất lỏng đặc tính dù sẽ không có tự mình dùng tay đục vào mà là nhìn xem học đồ nắm một hồi dầu đen cặn bã sau đó khẽ cười nói cái đồ chơi này trộn lẫn điểm cát đất sau đó đệ cho bằng cửa hàng đi ra đường tuyệt đối sẽ rất xinh đẹp có lẽ vậy đó là xì đồ đại bác học ra đã sửa xong trưng cất bếp lò nhưng vụn than con đường cũng rất tốt Dù xéo mỉm cười nói, chờ dầu đen lò lô thí nghiệm hoàn thành, toàn bộ ưu quang lòng chảo sông, hắt hỏa đại địa nhiên liệu liền không còn là than đá, cũng không có vụn than có thể tiếp tục trải đường. Cho nên dầu đen cặn bã trải đường, chờ gấp tìm đòi. thì ra là thế. Đó là xì si đồ gật gật đầu. Mấy cái này trưng cất sản phẩm, ta cảm thấy đều rất không tệ. Đó là xì si đồ các hạng, ngươi tiếp xuống công tác phương hướng, là thiết kế cũng kiến tạo một loại trưng cất tháp, khiến cho cạn mỏ có thể đại quy mô trưng cất phân giải dầu đen. Đó là xì si đồ kêu khổ. Trời ạ, một cái trưng cất nhỏ bếp lò đều đủ ta quan tâm, nếu là thiết kế một toà trưng cất tháp. Dù sẹo nụ cười không giảm, ta sẽ cung cấp càng nhiều kinh phí, cung cấp ngài cùng học sinh của ngài làm nghiên cứu. Tội là sỉ đổ lập tức hai mắt sáng lên, ha ha cười nói, đương nhiên, đương nhiên, vì dù sỉ các hạ ngài dạng này tôn trọng tri thức nam tước phục vụ, là vinh hạnh của chúng ta. Ngài yên tâm đi, ta cái này liền vì ngài thiết kế chương cất tháp. Kia liền xin nhờ các hạ. Dù sẹo cũng cười ha ha, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, kia liền không gọi sự tình, hắn rất chờ mong hăng hỏa phòng thí nghiệm, tại chính mình trọng kim giúp đỡ xuống, có thể hay không khai sáng Long Miên Đại Lục công nghiệp thời đại. Kị học giả cười ha hà nói, đại nhân mời ngài vì dầu đen trưng cất phân giải bốn loại, không, năm loại sản phẩm, đặt tên đi. tốt. dù xeo việc nhân đức không ngừng ai, chỉ vào loại thứ nhất hơi vàng hơi thối trong suốt chất lỏng nói, cái này, liền gọi nó dầu hỏa. chỉ vào loại thứ hai cần bịt kín bảo tồn chất lỏng nói, cái này đâu, rất dễ dàng bay hơi, liền cứ gọi hóa lỏng ngược lại vận khí tốt. chỉ vào loại thứ ba chất lỏng màu vàng ngáo nó nói, cái này, gọi nó. sang đi. chỉ vào loại thứ tư màu vàng kim chất lỏng sền sệt nói, cái này dính dính, liền gọi nó dầu bôi trơn. cuối cùng, chỉ vào dầu đen cặn ba nói, cái này gọi nhựa đường. đến tận đây. Dầu đen đã phân giải thành năm loại mới sản phẩm: dầu hỏa, hóa lỏng khí, xăng, dầu bôi chân cùng nhựa đường. Du sẽ tổng kết nói, đương nhiên, đây chỉ là tạm định, có lẽ thông qua thí nghiệm chứng cất phân giải còn có thể được càng nhiều mới sản phẩm. Đến lúc đó chúng ta một lần nữa thay đổi nhỏ. Mà bây giờ, tớ là xì đồ các hạ, ta hy vọng các người lại tìm tòi tìm tòi những sản phẩm này công dụng. Chỉ cần tài chính đúng chỗ, tớ là xì đồ rất dễ nói chuyện, như ngài mong muốn, dù sẹo các hạ. Tớ là xì đồ dê nói chuyện, dù sẹo cũng sẽ không bạc đáy bọn này các học giả. Lúc này Biểu thì nói, hắt hỏa phòng thí nghiệm quá đơn sơ ta sẽ tại mỏ dầu đen phụ cận, mark chọn chỗ, chỗ phòng theo đại bác học gia tháp, kiến tạo một tòa hoa lệ hắc hỏa bác học tháp, tạo điều kiện cho các ngươi học tập, nghiên cứu cùng sinh hoạt. đớn lạ xì đồ nghe vậy, sừng sốt một chút, lập tức do dự nói, dù sẹo các hạ, ngài không cần xây tháp, chúng ta chỉ là ở trong này nghiên cứu một đoạn thời gian, chờ nghiên cứu kết thúc, chúng ta thủy chung vẫn là muốn về đến hòn bảo. dù sẹo cười nói, không sao, ta sẽ không ép ở lại mọi người, nhưng nếu là ai thích lưu tại nơi này tiếp tục nghiên cứu dầu đen, ta liền sẽ toàn lực cùng hộ hắn, giúp đỡ hắn, ở trên lãnh địa của ta, bác học gia là thuộc về khách quý. hắn thở dài. Tất cả sỉ đồ cười lắc đầu, người có trí riêng. Tất cả sỉ đồ cảm ơn rủi sự các hạng như thế ưu đãi chúng ta. Dầu đen phân giải ra ngoài dầu hỏa, hóa lòng khí, xăng, dầu bôi trơn, nhựa đường, đều có tác dụng, nhưng trước mắt mà nói, công dụng rộng nhất còn là dầu đen bản thân. Đại nhân, chúng ta lò gạch nhà máy nhất, gần nhất thực, thí nghiệm dầu đen đốt gạch. Oyosha lò gạch nhà máy người phụ trách Tiểu William đã vinh dự trở thành hắc hỏa lò gạch nhà máy người phụ trách, tương lai hắc hỏa đại địa tất cả lò gạch nhà máy đều thuộc về hắn quản. Kết quả như thế nào? Đơn thuần dầu đen tiêu đốt so với than đá tiêu đốt không đủ ổn định. Tiểu Y Liêu ăn ngay nói thật, đốt, đốt đi ra vụn gạch bùn, chất lượng cao thấp không đều. Nhưng, nhưng là dùng dầu đen phối hợp tuổi tiêu đốt, hiệu quả liền phi thường tốt, so than đá càng tốt hơn. Dầu đen dù sao cũng là chất lỏng, truyền thống lò gạch không có chuyên môn cung cấp dầu trang bị, đảo ngược dầu nhiên liệu không đủ đều đều. Nhưng là dựa vào tuổi, dầu đen liền có thể tại lô lò bên trong đều đều tiêu đốt. Tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ đem dầu đen đốt gạch kỹ thuật, cải tiến đến trạng thái tốt nhất. Zhu sẽ khẳng định nói, đến lúc đó, ta muốn ở trên Hắc Hỏa Đại Địa kiến tạo đầy đất lò nhà máy, không chỉ có đốt vụn gạch bùn, cũng đốt phổ thông gạch. Cho đến lúc đó nông nô đều có thể ở lại thoải mái gạch đỏ phòng, tấu chương song, chương 415, khai hoang, chương 415, khai hoang, thăng thêm, cầu mười phiếu, hắc hỏa đại địa khai hoang, vang vang liệt liệt trong tiến hành. mấp mô vụn than đại đạo mặc dù đơn sơ lại thô ráp, nhưng hữu hiệu, hiệu cam đoan toàn bộ trên lãnh địa vật tư vận chuyển. giờ phút này ánh nắng tươi sáng vỡ vụn trên cánh đồng tuyết vụn than đại đạo, bởi vì tuyết tan nguyên nhân lộ ra nước súng. nhưng vụn than tốt đẹp sơ thủy tinh bảo trì con đường tính ổn định cũng sẽ không bởi vì nước tuyết thấm vào mà lầy lội không chịu nổi. bất quá con đường kiến thiết tương đối vội vàng. Dẫn đến nền đường không có nhiều lần nền vững chắc qua, đến mức hơi có chút cao thấp nhấp nô. Giang Mệm lờ ngồi tại trên xe ngựa của mình, dù cho thả đèn giường, ý nguyên bị sốc nảy đến eo đều nhanh đoạn mất. Ngờ, đến chưa? Hắn nhịn không được sốc lên xe ngựa dèm, hỏi thăm phía trước lái xe con trai trưởng. Con trai trưởng cũng gật lờ, rất nhiều nông nô chính là dạng này, một cái tên truyền đến truyền đi. Bất quá con trai trưởng trên mặt có một khối màu đỏ bớt, cho nên có tín hiệu, gọi mặt chậm lờ, còn không có đâu, phụ thân. Chọn tốt một chút đường đi, lao đầu ta xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Ta nói phụ thân a, ngài làm gì nhất định phải phí cái này khổ chạy tới hắc hỏa đại địa tìm tội thủ mặt theo lờ phàn án, trên trấn có nhà ta tiệm tạp hóa ô yêu xà trang viên cũng có nhà ta tiệm tạp hóa trông coi cửa hàng chẳng phải đủ rồi sao giang mẹm lờ chính là ô yêu xà trang viên tiệm tạp hóa lão bản nghe vậy trừng mắt liếc chính mình con trai trưởng lão đầu ta nếu là không cố gắng chỉ bằng mấy người các ngươi đổ đần còn có thể ăn đủ no cơm mặt theo lờ rụt cổ một cái giang mẹm lờ mở ra máy hát liền không dừng được trong nhà mới mấy tiền đồng liền từng cái không nghĩ cố gắng nghĩ nằm ăn lão đầu ta ta nói với các ngươi mấy cái tiểu tôn tử đều muốn đưa đi kỵ sĩ học viện bồi dưỡng, các ngươi không tiến bộ, các cháu còn muốn tiến tới, cũng không có không tiến bộ à? mặt thẹo lờ phản bác, đây không phải hiện tại điều kiện không tốt sao? chờ hắc hỏa đại địa điều kiện tốt, lại đến mở tiệm tốt bao nhiêu, tránh khỏi thụ nhiều tội như vậy. ngươi hiểu cái thứ gì? giang mẹm lờ quát lớn, hiện tại hắc hỏa đại địa cái gì đều thiếu, mới là kiếm tiền cơ hội tốt nhất, mà lại ngươi điều kiện gian khổ thời điểm không xuất lực, tương lai điều kiện tốt, muốn góp phần đều không có cơ hội. quát lớn qua đi, giang mẹm lờ lại được ý nói, lao đầu ta nếu không phải cùng lãnh chúa lao ra có chút giao tình. Lưu động tiệm tạp hóa chuyện tốt còn có thể đến viên lao đầu ta. Lập tức liền nói liên miên lại ngài nói lên lúc trước, hắn là như thế nào có mắt nhìn người, quyết định Ô Yêu xà trang viên có thể tại dụ Sẹo đại nhân dưới sự quản lý lên như diều gặp gió, dẫn đầu chạy tới Ô Yêu xà trang viên mở tiệm tạp hóa, lại là như thế nào cùng dụ Sẹo đại nhân nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Dù cho bây giờ dụ Sẹo đại nhân đã là cao quý phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa, lôi diễm nam tướng, nhớ hắn, trực tiếp đem lưu động tiệm tạp hóa sự tình, giao cho hắn đến an bài. Lãnh chúa lao ra để mắt ta răng mềm lở, chính là không kiếm tiền, cái này lưu động tiệm tạp hóa lao đầu ta cũng muốn làm giang mẹm mờ lớn tiếng nói trong lúc nhất thời rất có loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ dông dặc con trai trưởng mặt thèm mờ chép miệng nhỏ giọng thầm thì lừa gạt hai đây nếu là không kiếm tiền ngài có thể so sánh ai cũng sẽ già bệnh lại nói lưu động tiệm tạp hóa lại không phải mời ngài một người làm mấy nhà ông chủ cửa hàng tạp hóa đều đến vì thế để cao nông nô sản xuất tính tích cực dù sẽ tại an bài nông nô sau khi làm việc trừ cung cấp khẩu phần lương thực bên ngoài sẽ còn cho một bộ phận tiền công nhưng hắc hỏa đại địa tất cả đều là đất hoang liền cái chỗ tiêu tiền đều không có thế là rủ xeo liền để người đi mời ú quang lòng chào sông tiểu lái buồn Tới mở các loại lưu động cửa hàng, vì lãnh địa đám nông nô cung cấp các loại nhanh gọn phục vụ. Răng mẹm lờ một nhà, liền được đến một tấm lưu động tiệm tạp hóa giấy phép, đi theo thương đội cùng một chỗ tiến vào hắc hỏa đại địa bán hàng nước xế trước kia, xe ngựa đã xuyên qua vỡ vụn cánh đồng tuyết, tiến vào hắc hỏa đại địa ở trong hang bên cạnh, đã sơ bộ hình thành một cái phiên chợ nhỏ, các loại lâm thời cửa hàng đều đã mở. Rất nhiều cỗ xe ngựa đậu ở chỗ này, mã xa phu nhóm thích ở trong này ăn được một bữa cơm, hoặc là nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Răng mẹm lờ, ngươi cũng tới rồi. Trong đám người, có người hô lên răng mẹ tiền lờ, nha, người một nhà đều đến, đến rồi. Giang mềm lờ lấy lại bình tĩnh, thấy rõ ràng người tới, "Mắt, ngươi thế nào cũng tới rồi." Mặt tiều úm lờ đem xe ngựa ngừng tốt, đi theo hai cái đệ đệ đi tới, nhao nhao hướng đối phương vườn an, mắt thuốc. Mắt cũng đã tuổi trên 50, sờ lấy chính mình dâu dê, cảm khái nói, chạy nửa đời người người bán hàng rong, đến già cũng muốn an ổn an ổn, cho nên mới tới Hắc Hỏa Đại Địa đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới điểm sinh kế." Người lão tiểu tử đi theo thương đội hàng năm đều chạy, không ít tích lũy tiền, rứt khoát ngay tại Hắc Hỏa Đại Địa đóng cái cửa hàng, vượng vững vàng vàng làm ăn. Răng mềm lờ nói, "Là có ý nghĩ này, bất quá Hắc Hỏa Đại Địa thị trấn còn không có định ra đến." mà còn chờ định ra đến đoán chừng muốn tốt mấy năm. Mắt nói, mấy năm này ta cũng không thể miệng ăn núi lở, cho nên trước tới tìm một chút buôn bán nhỏ phụ cấp phụ cấp. Ngươi dự định làm cái gì? Chưa nghĩ ra đâu? Mắt Kỳ thật đã nghĩ kỹ, nhưng là không nghĩ đối với răng mẹm lờ nói, dù sao kiếm tiền điểm há có thể cùng người khác chia sẻ. Hắn muốn mở cái đầu hũ phường, tốt nhất còn có thể thuê mấy trăm mẫu đất, chính mình loại hạt đậu. Từ khi dù sẽ phát minh đầu hũ về sau, đầu hũ đạo này mỹ thực liền cấp tốc tại Hú Quang Lòng Trảo sông truyền bá ra, nhất là tại Bình dân giai tầng truyền bá. Các quý tộc có quá nhiều có thể lựa chọn đồ ăn, đối với đậu hũ không có gì nhu cầu. Nhưng là bình dân có thể ăn vào đồ vật không nhiều, đậu hũ tuyệt đối là cải thiện sinh hoạt hàng cao cấp. Vì vậy, mắt quyết định đậu hũ cái này đừng thua, dù sao bình dân nhà mình làm đậu hũ cuối cùng không tiện, nếu là hắn có thể mở cái đậu hũ phường, sinh ý tuyệt đối không cần phát sầu đồng thời hiện tại hắn liền có thể mở tiệm, đẩy cái đậu hũ xe, liền có thể đi khai hoang điểm tới bán đậu hũ. Thuận tiện nhượng điểm địa, lại phối hợp điểm đậu phộng, đậu tằm, hạt dưa loại hình đồ ăn vặt, cái này không phải có đến kiếm. Mắt trong lòng đắc ý, nhưng đối mặt răng mềm lở lại không chút biến sắc, thậm chí còn có thể lộ ra ánh mắt cảnh giác, cũng không thể nói cho răng mềm lờ. Ta đậu hũ xe đẩy có thể bán tạp hóa, hắn tiệm tạp hóa cũng có thể bán đậu hũ. Giang mẹm lờ hiển nhiên không biết mắt cũng định đoạt việc buôn bán của hắn. Tại nước trà cửa hàng ngồi xuống, hắn còn đang khoe khoang chính mình lưu động tiệm tạp hóa. Lãnh chúa lao ra ngày đó nhìn thấy ta, hỏi ta giang mẹm lờ à, ngươi trông coi tiểu điểm có thể kiếm tiền gì? Đi lãnh địa của ta hát hỏa đại địa đi, nơi đó, khắp nơi đều có vàng. Phần phật, một trận gió phất qua, đống nhiên có người cao giọng hô nói, Song Túc Phi Long là rùa đại nhân. Nhưng thấy một đầu đen xì Song Túc Phi Long mở ra che khuất bầu trời cánh, theo lâm thời trên phiên chợ không lướt qua. Giang Mẹm lơ lập tức trừng trong mắt nói, thật là rồ xì đại nhân. Sau đó trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, cao giọng gào thét, ca ngợi lãnh chúa lao ra, ca ngợi rồ xì đại nhân. Lâm thời phiên chợ rất nhiều người đều kìm lòng không được giống Giang Mẹm lơ, nằm dặm trên mặt đất, triều bái cưỡi rồng rời đi lãnh chúa. Mặc dù bọn hắn cũng không nhìn thấy Song Túc Phi Long trên lưng, phải chăng có người đợi đến Song Túc Phi Long bóng lưng biến mất ở chân trời, Giang Mẹm lơ bọn người mới từ dưới đất bò dậy, nhìn lên bầu trời thốn tức không thôi. Rồ đại nhân có thể che chở Hắc Hoả Đại Địa hơn mấy trăm năm, những ngày an nhàn của chúng ta còn ở phía sau đâu? Giang Mẹm lơ cảm khái nói. Mắt cũng kìm lòng không được gật đầu, đúng vậy à, có mỹ tê nạ gia tộc che chở, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Tấu chương xong, chương 416. Lôi trạch bên trong Hồng Lưu vải Tháp. Chương 416, lôi trạch bên trong Hồng Lưu vải Tháp, tăng thêm, cầu 10 phiếu. Dù Tiếu đi tới Huỳnh Quang Bảo, hôm nay có chuyện khẩn yếu tới Thương Thảo. Huỳnh Quang Bảo trong cách mới, còn có chọn công tử Quỳnh Sư Lệ Hoa Hương Dương, cùng trưởng tỷ đại thần Cổn Kỳ Hạo hơn trước. Dù Tiếu các hạ. Huỳnh Quang Bảo trước cổng chính, đã người cùng một chỗ nghênh đón Du Tiếu đến, Quỷ Lệ nhiệt tình vấn an. Cứ việc dù sở cờ xí tươi sáng duy trì chọn công tử Mẹ Mayweather, nhưng ai cũng không dám vì vậy mà xa cách dù sẹo, mà lại mặc kệ vị nào chọn công tử cuối cùng thắng chọn, dù sẹo cũng sẽ là toàn bộ đại công quốc, nhân vật trọng yếu nhất một trong. Quyết lời các hạ, dù sẽ híp mắt nhìn một chút đối phương, chính là người này, trước đó khuyến khích giờ dậy ra, đến đây đại ca do len trong hôn lễ gây chuyện, muốn ly gián mỉ tệ nạ gia tộc cùng lộ thủ quan hệ của gia tộc. Bất quá Quyết lời chỉ là cái con tốt nhỏ, dù trước đó dự định nhắm vào hắn ông nội, cũng chính là Thiên nga nam tức quẹ bị ảnh diễm, đều phát ra khiêu chiến tuyên ngôn, làm sao đột ngột tấn thăng long vực lãnh chúa dẫn đến mất đi khiêu chiến cơ hội. Quẻ bị phật nam tức đã tại trường hợp công khai bên trên, tuyên bố dụ xẻo là ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân, chính mình còn lâu mới là đối thủ của dụ xẻo đối phương nhận sợ, dù sẽ tự nhiên cũng không tốt lại đi khiêu chiến. Tám tòa hồng lưu vỹ tháp, không phải mới xây thành một tòa sao, làm sao liền vội vội vàng vàng muốn tới ta lôi chạch xây tháp rồi. Dụ xẻo chân trước vừa tiến vào tòa thành, phân chủ khách ngồi xuống, liền trực tiếp hỏi tham quỷ dư cùng cuốn kỳ ảo hớt được. Cuốn kỳ hân tức chỉ là đại biểu hồng bảo lộ mặt. Chân chính người chủ trì là chọn công tử quỷ lụy, nhưng nghe quỷ sư lời giải thích nói, là dạng này xây dựng Hồng Lưu Vệ Tháp cần góp nhặt kinh nghiệm, cho nên nguyên lão hội thảo luận về sau quyết định. Trước tại ấm áp trên thuộc địa kiến tạo Vệ Tháp, chờ đám thợ thủ công kỹ nghệ thành thạo lại đi trên cánh đồng tuyết xây tháp. dạng này a, du xeo như mày, không nói gì thêm nữa. hắn đương nhiên hy vọng càng nguyễn xây tháp càng tốt. một khi lôi chạch bên trên Hồng Lưu Vệ Tháp xây thành, liền sẽ tùy thời bị Hồng Lưu Cự Long chú ý. một cái tiểu ngọc rồng, một cái ảnh diễm Cự Long, một cái Hồng Lưu Cự Long, hắn có thể nói là xưa nay chưa từng có bị ba đầu Cự Long chú ý nhưng ảnh diễm Cự Long cùng tiểu ngọc rồng chú ý cũng còn tốt, mang đến chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. bị Hồng Lưu Cự Long chú ý liền lộ ra có chút, giường nằm chi bên cạnh ngủ người khác, cảm giác tiểu mộng rồng cũng không tiện trở ra. Dỗ Man Nam tức cũng không rõ ràng trong đó muôn đạo, cho nên nói nói, Du Xeo, kiến tạo hồng lưu vậy tháp là chuyện tốt, dạng này lãnh địa của ngươi liền lại khó bị tuyết cự nhân dễ xâm lấn, cho nên nên cho phối hợp ngươi nhất định phải phối hợp tốt. Du Xeo gật gật đầu, được rồi phụ thân, ta sẽ phối hợp xây tháp. Dừng một chút, hắn nhìn về phía In Zầy, nhưng trên lãnh địa của ta khai hoang đang trong tiến hành, phân không ra bao nhiêu nông nô đi lôi chạy xây tháp, xây tháp thời điểm, nhân khẩu, vật tư đều cần từ Hồng Bảo đến gánh chịu, ta nhiều lắm cho một điểm tiện lợi, công tượng. Vật tư có thể từ Hồng Bảo đến gánh chịu, nhưng là dân phu cùng phổ thông vật liệu xây dựng, còn là cần ngay tại chỗ điều động. Sợ dù xèo bất mãn, Уильям tranh thủ thời gian cường điệu nói, đây là nguyên lão hội quyết sách, tám tòa Hồng Lưu Vỹ Tháp kiến tạo, trừ hướng chính tây không có ấm áp thuộc địa, Hồng Bảo trực tiếp gánh chịu. Cái khác bảy tòa, tới gần cái kia một khối ấm áp thuộc địa, liền sẽ từ đâu điều động dân phu cùng vật liệu xây dựng. Cổn Kỳ Vân tức tiếp lời nói, chính nam tòa này Hồng Lưu Vỹ Tháp, xây tại Lôi Trạch, trên lý luận hẳn là từ Hữu Quang Nam Tước, Lôi Diễm Nam Tước hai nhà điều bảy. Rốt Man Nam Tước gật gật đầu, cái này không có vấn đề. Kia liền như thế chấp hành đi. Dù sao gật đầu, bình tĩnh tiếp nhận nguyên lão hội an bài, đây là nghĩa vụ của quý tộc. Dù sao kiến tạo Hồng Lưu Vệ Tháp là vì bảo hộ ảnh diễm đại công quốc canh uy, chỉ cần có thể diệt trừ Tuyết Cự nhân diện, liền có thể đem Hồng Lưu Vệ Tháp hủy đi, lần nữa khôi phục ảnh diễm cự long tuyệt đối trái trở. Mặt khác, dù kỳ thật cũng có chút chờ mong Hồng Lưu Vệ Tháp xây thành, chờ Hồng Lưu Cự Long lực lượng giáng lâm, liền có thể gia tốc u quang lòng chảo sông, hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch ấm áp của mình, trong thời gian ngắn liền có thể hình thành một cái hoàn chỉnh cỡ lớn ấm áp thổ địa. Xác định Hồng Lưu Vệ Tháp kiến thiết phương án, rất nhanh một nhóm lớn hồng bảo công tượng liền tràn vào hắc hỏa đại địa. Sau đó ngay tại chỗ điều động đại lượng nông nô, vượt ngang vỡ vụn cánh đồng tuyết, tiến vào khắp nơi đầm lầy lôi chạch bên trong. Kỳ hạn công trình rất đuổi, bởi vậy nông nô công tác rất là vất vả. Dù cho rủ xèo nhiều lần cường điệu, muốn thiết thực bảo hộ tốt nông nô sinh mệnh an toàn, y nguyên có không ít nông nô trượt chân lâm vào trong đầm lầy, bị tươi sống chết đuối. Thậm chí còn có hộ vệ nông nô kỵ sĩ, vô ý rơi vào trong đầm lầy, đồng dạng bị chết đuối ở trước mặt tiên nhân, không thể bay cũng không phải siêu nhân kỵ sĩ, cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều. Nửa tháng sau, làm dù xèo một thân một mình theo cánh đồng tuyết chỗ sâu đi săn trở về lúc một tòa hình kim tự tháp hình dáng hồng lưu vẩy tháp đã tại lôi chạch đại địa phía nam đột ngột từ mặt đất mọc lên hô rốt cục xây thành sao dù xèo cơi hắt du long rộng gì si, quan sát tòa này hồng lưu vẩy tháp long bàn tay em mở hình ấn ký có chút lấp lóe trong ngủ mê tiểu ngọc rồng ngay tại biểu đạt chính mình đối với hồng lưu vẩy tháp bất mãn dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngẫy nói trở lại kem ngươi liền ăn tuyết cự nhân diện một tay mà làm sao liền có thể ngủ say hơn nửa tháng thời gian dù sẽ chửi vậy nói từ khi sau đêm đó Tiểu Ngộng Rồng một mực tại ngủ say, đến mức dù sẹo đều tổn kho hơn 20 mai băng phách châu. Em hình ấn ký lấp lóe, Tiểu Ngộng Rồng không có trả lời, ai bảo nó là một cái yêu ngủ cự Long bảo bảo. Chính Trụ Bệ, hai tên phi Long kỵ sĩ lao đến, là Do Man Nam tức cùng Át Nổn Hầu Tức. Át Nổn Hầu Tức khẽ cười nói, dù sẹo các hạ, hôm nay đi săn thành quả như thế nào? Tạm được, chỉ ít doanh thu một viên băng phách châu. Dù sẹo cười cười. Hồng Lưu Vệ Tháp sắp xây thành, Át Nổn Hầu Tức liền ngày ngày đến đây tuần sát tiến độ, tốt xác định làm xong ngày, sau đó đi thông báo Hồng Lưu Cự Long. Chúc mừng chúc mừng. Át Nổn Hầu Tức cười nói lập tức lại treo chọc Dô Man Nam Tước, ngươi nhưng phải thêm chút sức, đã tháng 6 ngày, mùa ấm càng ngày càng nóng, tuyết ma lui đến cũng sẽ càng xa, cũng không tốt thu hoạch băng phách châu. Dô Man Nam Tước có chút yếu mày, không đến mức, 20 mươi khỏa băng phách châu mà thôi, tùy thời có thể góp đủ. nói, hắn liếc qua rủ sự ý tứ không cần nói cũng biết, phụ thân thu hoạch không đến đầy đủ băng phách châu, chẳng lẽ không thể hỏi Nhi Tử muốn mấy khỏa góp đủ số A 3 tên Phi Long Kỵ sĩ ở giữa không trung giao lưu một hồi, cuối cùng rủ sẽ hỏi, ạt nổi các hạ, Hồng Lưu Cự Long khi nào có thể đến? Hôm nay là đủ. ạt nổi hầu tư nói, vừa dứt lời không lâu. Liền nghe tới nơi xa chân trời, một đạo tiếng gầm đánh tới, hồng. Theo sát phía sau, Hồng lưu cự long lóe ra làm quang khổng lồ thân thể, xuyên phá tầng mây, nhanh chóng từ hướng tây bắc bay tới. Trong khoảnh khắc liền đến lôi chạch trên không ấm áp khí tức cũng từ trên bầu trời tản ra, hướng về lôi chạch bốn phương tám hướng quét, đây là cự long mới có ấm áp. Bất quá so với ảnh diễm cự long hơi có vẻ khốc nhiệt ấm áp, Hồng lưu cự long ấm áp thì giống như là hà hơi nhàn nhạt tẩm áp. Theo nguyên tố thuộc tính đến xem, Hồng lưu cự long hiển nhiên là thủy thuộc tính. Mà ảnh diễm cự long thì là hỏa thuộc tính, nguyên tố thuộc tính cũng không ảnh hưởng núi lựa phong trào. Cự Long mở đất ấm rửa vào là tự thân lực lượng phóng sạc, mà không phải trong núi lửa dung nham nhiệt độ, hoặc là lòng viêm tiêu đốt nhiệt độ. Tố Ly làm tốt thi triển u ngậm độn thuận chuẩn bị. Du sẽ ở trong tâm linh nhẹ nói. Cái chán lôi đỉnh chi chủ nhân ký lấp lóe. Tố Ly ở trong tâm linh trả lời. Tiến tâm đi dù sẹo, ta thời khắc chuẩn bị đâu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nơi đây nhưng không có ảnh diễm Cự Long che chở, vạn nhất Hồng Lưu Cự Long nổi lên đả thương người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Du sẽ chỉ có thể tự cứu. Cũng may Hồng Lưu Cự Long hạ xuống tới về sau cũng không có nhằm vào dụ xẻo bất kỳ cử động nào, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng dụ xẻo liếc mắt nó cũng không muốn vì dụ xẻo dừng danh, để dụ sẽ có thêm một cái, Hồng Lưu Cự Long con mắt chú ý, tên tuổi. Dù sao, nó Hồng Lưu Cự Long cũng không có chính mình kỵ sĩ, cần tránh hiểm nghi. Tê Lạc, trên cổ một viên nhỏ bé lân phiến kéo xuống, trực tiếp ném đến Hồng Lưu vậy trong tháp. Sau một khắc, Hồng Lưu Cự Long phát ra vô tận long ngâm, Hồng. Hồng Lưu vậy tháp bắt đầu rung động, trầm muộn vang lên Hồng Lưu Cự Long rít gào tiếng vang, sau đó một đạo to lớn hư ảnh dâng lên đợi đến hư ảnh cùng Hồng Lưu Cự Long dung hợp về sau, Toàn này Hồng Lưu vậy Tháp liền coi như là kích hoạt. Không nói lời nào, Hồng Lưu cự long quay người liền một lần nữa bay về phía chân trời, tại mọi người đưa mắt nhìn nhìn kỹ bay khỏi lôi trạch. Mà tại Hồng Lưu vậy Tháp kích hoạt giờ khắc này, thân là lôi trạch chi chủ, dù sẽ cảm giác nhẹ cảm đến, dưới chân lôi trạch đại địa, nhiều hơn một loại lực lượng mới. Hắn im lặng cảm khái, cùng ảnh diễm cự long phóng xạ lực lượng tương đương, nhàn nhạt, nhạt ở khắp mọi nơi. Đây chính là Hồng Lưu cự long lực lượng sao? Ta đã ở vào lực lượng của nó phóng xạ phía dưới, tùy thời tùy chỗ có thể nhìn chúng ta. Tấu chương xong, chương 417. Xem hết một chương này. Chương 417. Xem hết một chuyến này. Hồng lưu cự long lực lượng phóng xạ tại lôi trạch bên trong, thậm chí phóng xạ hướng càng xa hắc hỏa đại địa, u quang lòng trảo rông. Cỗ lực lượng này không thể nghi ngờ mang đến cho hắn nhất định cảm giác an toàn. Cự long ngâm áp, luôn luôn ở trong lúc lơ đãng, liền có thể xông lên đầu. Nhất là dù xeo dạng này phi long kỵ sĩ, càng có thể nhạy cảm cảm nhận được, cự long mang đến ấm áp che chở. Nhưng, cảm nhận được an toàn đồng thời, dù xeo cũng cảm giác được khó chịu ảnh diễm cự long cũng liền thôi, đây là minh hữu của mình, một mục tại che chở chính mình trưởng thành, bị lực lượng của nó phóng xạ là chuyện đương nhiên. Nhưng hồng lưu cự long không phải mà lại Hồng Lưu Cự Long muốn tại lôi trạch thành lập Hồng Lưu Vệ Tháp, không khác chính là hướng về phía hắn vị này long ngực lánh chúa mà đến, nhìn trộm hắn sẽ hay không trở thành ảnh diễm cự long kỵ sĩ. Hô. Nhìn qua trước mắt tòa này hình kim tự tháp hình dáng Hồng Lưu Vệ Tháp, dù sẹo cảm giác, cái này không chỉ là phòng ngự tuyết cự nhân dễ pháo đài, càng là mọi thời tiết 24 giờ giám sát chính mình camera. Trong lòng của hắn có chút ít cảnh cáo ý vị đối với chính mình cảm khái nói, làm ghi nhớ điểm này, đừng cầm thổ dân không xem ra gì. Nhất là loại này có được siêu phàm chi lực thế giới, tiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng làm ra các loại, hắc khoa ký nơi này không có khoa học tự nhiên, nhưng là nơi này có siêu phàm chi lực, hủy thiên diệt địa siêu phàm chi lực. nhập ra tùy tục, ảnh diễm cự long đều khóa chặt không được kem khí tức, chỉ là một tòa hồng lưu vảy tháp, lại có thể lên cái tác dụng gì? du cảm xúc dần dần ổn định lại, lớn không được ta cùng kem chạy tới cánh đồng tuyết giáng lâm. vừa nghĩ như thế, liền triệt để an tâm xuống tới. cung hỏa nghĩ đầm lầy hồng lưu vảy tháp xây thành, hoa hướng dương gia tộc cử hành long trùng khánh trúc nghi thức khác biệt, lôi chạy đất cằn sỏi đá, dù cũng không tình nguyện, cho nên tòa này hồng lưu vảy tháp xây thành về sau chỉ là đơn giản vì đám thợ thủ công cấp cho một bút tiền thưởng. Sau đó từ Dô Man Nam tức tượng trưng lời khấn một phen, liền qua loa kết thúc chúc mừng nghi thức. Sau đó một đoàn người trở lại huỳnh quang bảo ăn uống tiệc rượu. Hạt Nỗn Hầu tức trong âm thầm cùng Dụ Sẹo Thương thảo, năm nay thị gà mậu dịch có thể tiếp tục mở rộng số thị mức, dù Sẹo các hạ, Vũ Long thị gà thâm thụ vương quốc quý tộc yêu thích, cho nên ngài có thể ở trên lãnh địa nhiều loại thuốc lá. Yên tâm, năm nay Vũ Long thị gà, mây mù, gian nan vất vả hệ liệt mặc dù không nhiều, nhưng phổ thông bạch lộ hệ liệt bao no. Dụ Sẹo đáp, Hồng Lưu cự Long giá lâm, hai nước quan hệ có chỗ cải thiện. Cho nên sĩ nhiệt Hồng Lưu vương quốc đối với ảnh diễm đại công cốc mậu dịch bất lộ. Cũng thích Hợp đã thả lỏng một chút, không còn quá nghiêm khắc lương thực, kim loại, bảo thạch loại hình tài nguyên số định mức, vì vậy có thể nhiều san ra một chút số định mức cho Vũ Long Sĩ Gà loại xa xỉ phẩm này đương nhiên. Vũ Long Sĩ Gà tại Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc nhận nhật phụng, cũng là mạo dịch số định mức mở rộng một trong những nguyên nhân. Nhất là tại dự sẽ tấn thăng Long vực lãnh chúa tin tức, truyền vào Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc về sau, càng là dựng nên lên Vũ Long Sĩ Gà không gì phá nổi bức cách bất luận cái gì sơn trại Siga, đều dung chuyển không được Vũ Long Sĩ Gà phía sau cố sự. Rút Vũ Long Sĩ Gà, phẩm kỵ sĩ cả đời, cưới xong tốc phi long, tấn Long vực lẫnh chúa trừ phi ạ đạt liệt dương quốc vương, chính mình mệnh danh một cái xì gà, nếu không liền sẽ không có bất kỳ một cái xì gà, có thể tập hợp đủ thành tựu như thế. Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc các kỵ sĩ, đồng dạng truy cầu loại này manh lưới, hoặc là nói lấy một cái điểm tốt đều nghĩ dính một chút dụ xèo ánh sáng, giống như dụ xèo đi đến kỵ sĩ đình phòng, huống chi, thế nhưng là có truyền ngôn, dụ xèo sẽ trở thành ảnh diễm tự long kỵ sĩ. Như thật như thế, Vũ Long xì gà là sẽ trở thành chân chính kỵ sĩ vinh quang. Các kỵ sĩ không thể thiếu vinh quang. Mây mù, gian nan vất vả hệ liệt không thể mở rộng. Hắc nổn hầu tức tiếc muốn hỏi. Ma dược thuốc la đến chế tác ma lực dược thể. Bồi dưỡng kỵ sĩ, sao có thể đều dùng để chế xa xỉ phẩm, chế tát nhiều, liền làm trái kỵ sĩ đạo đức chuẩn tắc. Dù xèo nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng trên thực tế hắn chỉ là không nghĩ để vũ long xỉ gà quá giá rẻ. Bước cách đã dựng nên, tiếp xuống liền muốn rửa vào vật hiếm thị quý, không ngừng vì vũ long xỉ gà đắp nạn kim thân. Hạt nổn hầu tức không biết trong đó con con quấn quấn, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói, một năm mới một trăm dương gian nan vất vả hệ liệt, như thế điểm làm sao đủ ta rút ra? Một dương phong xương xỉ gà, một dương mười hộ, hộp, một hộp mười cái, tính được chính là một vạn cây phong xương xỉ gà, đầy đủ ngươi một ngày rút sắp tới ba cây. Dù sẽ tính toán nói, một cây xì gà rút nhanh lên, cũng phải hơn nửa giờ, ngươi căn bản rút không hết. Hạt nổn hầu tức lắc đầu, nói là nói như vậy, nhưng lão Phu không có khả năng ăn một mình, nên đón mang đến cũng nên tán một chút phong xương xì gà. Mấu chốt nhất chính là, lão Phu dù sao cũng phải lấy thêm ra 50 dương, đi lấy quốc vương bậy hạ niệm vui đi. Đó chính là người sự tỉnh. Dù sẽ không quan tâm. Một năm 400 dương phong xương xì gà, là hắn định ra đến cực hạ mà lại có một chút hắn còn không có nói với ạt nổn hầu tước, chờ chọn bọn công tử tranh đấu ra đại công tước mới, đặt cung ạt nổn hầu tước cái kia một phần, liền sẽ chuyển cho đại công tước mới thân phận của ạt nổn hầu tước, đã không đủ để hưởng thụ đặt cung khói. Tiến hội kết thúc, ạt nổn hầu tước cơi rồng rời đi. Dỗ Man Nam tước đem đại ca Cazolend cùng Dù Sẹo đều gọi lên trong thư phòng, tiếp tục phẩm vị rượu đỏ. Lung lay ly rượu đỏ, Dỗ Man Nam tước tâm tình không tệ, Hồng Lưu Vệ Tháp xây thành, ta trong lòng này cũng an tâm một chút, hiện tại có ảnh diễm cự long cùng Hồng Lưu cự long song song che chở, cánh đồng tuyết đi săn an toàn rốt cục được đến cam đoan. Dỗ Man Nam tức 3 năm chiến đấu khổ dịch còn không có kết thúc, mà lại hàng năm còn phải giao nộp 20 mai băng phách châu. Hắn tiếp tục nói: Thời tiết càng ngày càng nóng, ta dự định lập tức tập kết gia tộc kỵ sĩ đoàn, đi trên cánh đồng tuyết chinh chiến một lần. Vừa đến thu hoạch băng phách châu, thứ 2 chấp hành chiến đấu khổ dịch, thứ 3 cũng qua loa tách trách một chút chiến tranh đội viên. Phụ thân, ngài không phải cùng cái khác phi long kỵ sĩ kết đội sao? Zhu Xial nói: Cương tinh long kỵ sĩ gì hạ hơn tước, hát môi long kỵ sĩ hẳn có hơn tước. Ta đã để kẹn đản kỵ sĩ trưởng đi thông báo hai vị này, mau chóng chạy đến Lũ Quang Lòng chào sông. Đến lúc đó từ chúng ta ba vị phi long kỵ sĩ che chở lại có ảnh diễm hồng lưu hai đại cự lòng chú ý đi xa nhất định thuận lợi duy sẹo nói không bằng ta cũng kết bạn đi theo đi long huyết kỵ sĩ đoàn đã không cần hắn tiếp tục hộ vệ cho nên hắn hoàn toàn có thể đơn độc hành động vừa vặn bảo hộ một chút gia tộc kỵ sĩ đoàn dỗ man nam tức vui vẻ đáp hoan nên cực kỳ đại ca dỗ man cũng nói phụ thân ta cũng thỉnh cầu cùng kỵ sĩ đoàn một đạo xuất phát cánh đồng tuyết dỗ man nam tức nhíu mày duy sẹo thấy thế vừa cười vừa nói đại ca lãnh địa của ta không thể rời đi ngươi ngươi phải tiếp tục giúp ta khai hoàng dỗ man nam nghe vậy liền tiếp lời nói đúng vậy à duy sẹo lãnh địa ngay tại khai hoàng không thể rời đi người chỉ huy, ngươi làm đại ca không thể đổ cho người khác, liền lưu tại hắc hỏa đại địa khai hoang. phụ thân cùng đệ đệ đều nói, dỗ lên liền cố mà làm đáp ứng, tốt, ta lưu lại khai hoang. đường đường đường. tiếng đập cửa vang lên, lập tức thư phòng đại môn bị đẩy ra. mẹ dình phu nhân theo ngoài cửa thò vào nửa người, thích xem sách nam hải tử nhóm, vung xuống trong tay các ngươi thư tịch, nên xuất phát. liên quan tới rủ sơn tân kịch long vực hàng lôi đỉnh đêm nay chính thức chiếu lên, tuyệt đối đừng đến trễ. ngoài cửa, tại ẩn cô cô dìu lấy ủy dịt lão phu nhân, lão phu nhân nghe con dâu treo trọng, không khỏi đẩy trên sống mũi kính lão, cũng xen vào một câu. Tiểu Quỷ Hỏa nói qua, ban đêm đọc sách, tổn thương con mắt. Dỗ Man Nam tức đáp, "Được rồi, chúng ta xem hết một cuốn này, ngạch, uống xong quyển này." "Được rồi, cái này liền đến." Tấu chương xong, chương 418. Tốt nhất cộng sự. Chương 418, tốt nhất cộng sự. Có lẽ là nhận dụ sẽ ảnh hưởng, long vực hàng lôi đỉnh bộ này hí kịch trở thành một bộ thỏa thỏa đánh mặt thoải mái kịch. Cố sự tiếp nhận bộ thứ nhất cưỡi rồng thiếu niên hành nhưng lại cũng không phải là một cái cố sự, chỉ có thể coi là tác phẩm hai tập đã tấn thăng phi long kỵ sĩ nhân vật chính xạ, bị tuyết cự nhân A đánh lén, hiểm tử hoàn sinh nhưng dựa vào đồng bạn trợ giúp cuối cùng đột phá làm long vực lanh chúa nhưng là không có ai biết sứ giả đã phục sinh chỉ coi sứ giả chết rồi sau đó sứ giả phụ thân su mạn bị rô sáo bá tước đục nhã thân thích cũng bị rô sáo bá tước chấn ép ngay tại rô sáo vinh váo tự gấp lúc giả theo lôi đỉnh bên trong đăng trạng một kiếm trọng thương ba đầu sòng túc phi long tiếp lấy đem rô sáo giẫm ở dưới chân chân trái giẫm lên đối phương má phải bước bách rô sáo bá tước túi đầu trả lại thân thích tài sản cùng tước vị sau đó ngửa không dừng võ cùng hỏa diễm cự long liên thủ bắt đầu phản sát tuyết cự nhân a cuối cùng dẫn theo hỏa diễm đại công quốc kỵ sĩ đoàn san bằng cánh đông tuyết chém xuống tuyết cự nhân a đầu hiến cho tuổi nhỏ đại công tước cũng cới đại công tước tỷ tỷ trở thành hỏa diễm long huyết gia tộc thủ hộ thần một khúc cuối cùng U quang chấn bên trên ca kịch viện tiếng vỗ tay như sấm động đừng nói bộ này long vực hàng lôi đình rất sảng khoái chính là một bộ buồn ngủ nát kịch trên chấn người xem cũng không dám không vỗ tay đây chính là một bộ đánh lấy cải biên từ lôi diễm nam đức phi long kỵ sĩ long vực lãnh chúa rủ xèo cuộc đời khí kịch tại U quang lòng trào sông mỹ tên nạ gia tộc chính là ngày ai dám không nể mặt mũi quý tộc trong bao xương dỗ lơ lôi kéo tớ cô cô cánh tay hiếu kỳ do hỏi cô cô dù sẽ thật rất một lọ bá tức mà sao Tại ợt cô công nhiên đầu, nhìn xem trên chỗ ngồi nhắm mắt giữa thần, phản phất đối với Long Vực Hàng Lôi Đỉnh không có chút nào hứng thú chất nhi. Không khỏi cảm khái nói, dẫm, cô cô nhìn tận mắt rủ sẹo dẫm. Không nha. Dỗ lờ liễu lưỡi. Nàng rất khó tưởng tượng, hai năm này ôn tồn lễ độ nhị ca, lại có như thế cuồng bạo một mặt, dám dẫm một vị bá tước đại quý tộc mặt. Thân tại U Quang Lòng Trào Sông, rất ít đi ra ngoài dỗ lờ, Đối với thân phận địa vị của rủ sẹo, nhận biết còn chưa đủ rõ ràng. Biểu ca sẽ lấy cuồn lệ tiểu công chúa sao? Đã theo trong khói mù đi ra biểu mội đi Anna, thì nhỏ giọng hỏi thăm mẹ của mình. Cưới rồng thiếu niên hành cùng Long vực hàng lôi đình bên trong, rốt đều cưới công chúa đâu? Cứ việc bí mật, rất nhiều quý phu nhân cũng đang thảo luận cái đề tài này, nhưng thật cô cô không làm rõ được, cháu của mình đến cùng nghĩ như thế nào, cũng không ít đi theo ỷ Dịch lao phu nhân cùng một chỗ nói bóng nói gió. Tựa hồ dụ sẹo cũng không có muốn cưới củn lạ tiểu công chúa ý tứ, nhưng là không cưới củn lệ dù sẹo ngươi lại muốn lấy thân phận gì, đến ngươi ảnh diễm cự long đâu. Tai thật cô cô thầm nghĩ đến, không chỉ có ngoại giới lưu truyền rất rộng, nói dụ sẹo là ảnh diễm cự long bồi dưỡng kỵ sĩ, vị thế nạ gia tộc nội bộ cũng đối rủ sẹo cưới lên ảnh diễm cự long, vạn phần chờ mong chỉ cần rủ sẹo cưới lên cự long, bị tế nạ gia tộc có thể sẽ không trở thành long huyết gia tộc, nhưng nói thế nào cũng cùng cự long dính liễu quan hệ, mang phần này lòng hiếu kỳ. tại ẩn cô cô tại hí kịch tan cuộc về sau, cố ý lôi kéo rủ sẹo tiến vào xe ngựa của mình, do hỏi, ngươi nhỏ giọng nói cho cô cô một tiếng, ngươi có hay không hy vọng cưới lên ảnh diễm cự long? đối với cái vấn đề này, tại ẩn cô cô không phải cái thứ nhất hỏi tham, tổ mẫu yến dị lão phu nhân, mẫu thân mẹ dìn phu nhân, cùng phụ thân do năm tước, đại ca do thậm chí ông ngoại mẹ lìn bát tước, đều trong âm thầm hỏi tham qua rủ sẹo rất xin lỗi, cô cô, ta không biết. Dù sẽ cho ra chính mình thống nhất trả lời, ta có phải là ảnh diễm cự long bổ dưỡng kỵ sĩ? Cái này muốn nhìn ảnh diễm cự long ý nghĩ, mà không phải ta ý nghĩ, không phải sao? Cũng đúng nha. Tại ert cô cô gật gật đầu, tán thành rủ sẹo trả lời. Một tên kỵ sĩ có thể hay không trở thành cự long kỵ sĩ, đương nhiên muốn nhìn cự long ý tứ, cự long không đồng ý, ngươi chính là long huyết gia tộc dòng chính, cưới không được. xuống xe ngựa. Dù sẹo cưới ở trên lưng độc giác thú bộ Ly, kỳ thật chính hắn cũng quan tâm cái vấn đề này. bộ Ly, ngươi nói kỵ sĩ thật chỉ có thể khé được một đầu cự long sao? Du Tiêu, ta có một cái suy đoán, mời nói. Theo Song Túc Phi Long tình huống đến xem, Kỵ sĩ đích xác chỉ có thể khế ước một đầu Song Túc Phi Long, cái này khế ước không giống Huyền Thú khế ước, nó có độ cao tính chất biệt lập. Đây cũng là Song Túc Phi Long lực lượng thuộc tính chỗ quyết định. Long tức là bao trùm, Nguyên tức là dung hợp, cho nên Nguyên tức chỉ cần không cao hơn Dung hợp cực hạn, liền có thể chung sống hòa bình. Trên lý luận có thể khế ước rất nhiều con Huyền Thú. Nhưng Long tức là bao trùm không phải Dung hợp, cho nên khế ước về sau, Long tức không cách nào chung sống hòa bình cũng nên có một cái long tức bao trùm rơi một cái khác long tức, cái này cũng mang ý nghĩa kỵ sĩ chỉ có thể khế ước một đầu song túc phi long, không cách nào càng nhiều. Cho nên, phải hiểu rõ cự long phải chăng có thể khế ước nhiều mặt, đầu tiên cần hiểu rõ cự long lực lượng thuộc tính đâu." Tô Lý nói. "Cái này, em ta hàng đêm tiếp xúc, nhưng một ngày không khế ước, liền một ngày không rõ ràng lực lượng của nó thuộc tính, ảnh diễm, cự long cũng giống như thế." "Đúng vậy đâu, cho nên theo lực lượng trên thuộc tính không cách nào phán đoán, cũng chỉ có thể từ trong lời nói của ảnh diễm cự long phán đoán." Nói tiếp, "Ảnh diễm cự long hiển nhiên chỉ nguyện ý trở thành độc nhất vô nhị cự long, nó từng chế nhạo qua rủ xeo ngươi lòng tham. Nhưng là nó giống như cũng không có phủ nhận, dù xeo ngươi đến cùng có thể hay không tại khế ước kem về sau, lại khế ước nó đâu. Lúc ấy rủ xeo biểu đạt qua, chính mình có thể khế ước ảnh diễm cự long ý nghĩ, sau đó liền bị ảnh diễm cự long chế dêu một phen tham lam. Nhưng ảnh diễm cự long nhưng không có cho ra chính diện phủ định. trải qua ngươi kiểu nói này, ta tựa hồ hiểu được, ảnh diễm cự long ý tứ. rất hiển nhiên là nói, khế ước có thể khế ước, nhưng cự long cao não, không cho phép bọn chúng tiếp nhận. Cự long kỵ sĩ si chân trong chân ngoài, bổ lì ở trong tâm linh đắp lại, đúng vậy đâu ta cũng là cho rằng như vậy. bất quá lại bổ sung một câu, nhưng dù xéo ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. song túc phi long còn cao ngạo như vậy, cự long cao ngạo lại nên như thế nào đâu. năm ngàn năm văn minh sự bên trong, nhưng không có kỵ sĩ cưỡi qua hai đầu cự long nha. long tính cao ngạo, cái này đích xác là một đạo khó mà vượt quá khảm. dù xéo cười cười, nhưng hết thề sự do người làm, mọi thứ luôn có ngoại lệ. ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. em mới là ta tương lai cự long đồng bạn. đúng vào lúc này, long bàn tay trái em mở hình ấn ký lấp lóe, không có thiếu đốt. tiểu mộng rồng còn đang say giấc nồng tiêu hóa ngôi sao tinh thể mà lại Hồng Lưu vậy tháp ở bên, nó cũng sẽ không dễ dàng bại lộ bất kỳ khí tức gì. Giơ bàn tay lên, nắm tay, Du Xeo nhẹ nhàng cười một tiếng, kèm tại đoán trách ta chân trong chân ngoài. Nhưng dù Xeo ngươi chính là người như vậy à, Bố Li ở trong tâm linh trêu trọng, hoặc là nói nhân loại chính là như vậy, không ngừng truy cầu càng nhiều, càng nhiều tinh linh, càng nhiều huy thú. cũng chính là loại này truy cầu, tài năng sáng tạo văn minh đi. Còn là Bố Li ngươi biết nói chuyện, ảnh Diễm lao Long sẽ chỉ nói đây là tham lam. Theo Du Xeo, Bố Li không chỉ có hai quý cao, F cấp cao hơn. Mà nghĩ ứng thân nữ yêu long liền kém không ít, ai quy đầy đủ, nhưng mà EQ tương đối kém kình đây cũng là hắn chậm chạp chưa thể cùng hợp đi, đem tâm linh đồng bộ tu luyện tới hoàn mỹ nguyên nhân, giữa cả hai luôn có chút ngăn cách. Nhưng đây mới là huyền thu kỵ sĩ tu luyện trạng thái bình thường. Giống hắn cùng Vô Ly loại tình huống này, như thế tâm linh hợp ý mới là phi thường thái, hai chúng ta à, chính là tốt nhất cộng sự. Tấu chương xong, chương 419. Cuối cùng một tia ngăn cách. Chương 419, cuối cùng một tia ngăn cách. Hồng Lưu vậy tháp xây thành cũng kế hoạch, cũng không có ảnh hưởng đến dù xẻo cái gì, trừ u ám ngộng cảnh không thể giáng lâm bên ngoài. Hắc Hoa Đại địa khai hoang, cũng tại tiếp tục bên trong, không chỉ có mỹ tên nã gia tộc đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực đến giúp đỡ đủ sự kiến thiết lãnh địa, mỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc cũng tại mùa ấm thương đạo khai thông về sau, từ đại di phu thể thở dổ dẫn đầu một nhóm kỵ sĩ, thợ thủ công cùng nông nô kỹ sư đến đây chi viện dù xẻo. Đại di phu đại biểu ca, dù sẽ tại ố yêu xả trang viên xì gà đại viện, thét tiến chiêu đái mỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc các kỵ sĩ, thệ thở dổ bây giờ hơi có chút hăng hái. Tên này trong ngày xưa thường thường không có gì lạ một truyền nguyễn thủ kỵ sĩ, chỉ có thể vùi ở xa nợ cửa sông nông thôn trong trang viên biệt quất nhưng là cùng mẹt lìn bá tức hòa giải về sau lập tức được đến mạ do đại cứu trọng dụng bây giờ tức thì bị bổ nhiệm làm một chi kỵ sĩ đoàn thanh thủy hà kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng chức vụ du sẹo thanh thủy hà kỵ sĩ đoàn sẽ cùng ngũ quang lòng chào sông kỵ sĩ đoàn một đạo trinh chiến cánh đông tuyết hộ tống tới nhóm này thợ thủ công nông nô -no kỹ sư là người mạ do đại cứu đối với người viện trợ thệ thở rổ trước đem công tác giao tiếp cảm tạ đại cứu du sẹo cười đáp lập tức để vừa mới gấp trở về chất cùng đại biểu ca sĩ sẹo giao tiếp hắn thì tiếp tục chào hỏi thệ thợ rổ đại di phù đại cứu làm sao lại phân ra một chi kỵ sĩ đoàn đến đây ú quang lòng chảo sông bên này chinh chiến cánh đông tuyết. thệ thờ rồ trả lời nhạc phụ đại nhân cần hộ vệ long huyết kỵ sĩ đoàn, cho nên gia tộc ba chi kỵ sĩ đoàn không có phi long kỵ sĩ che chở, liền xuất động thanh thủy hạ kỵ sĩ đoàn đến đây ú quang lòng chảo sông tìm kiếm rô man che chở. xa nợ cửa sông từ thanh thủy hạ trong thủy hà hội tụ đến bên trong đại loan quan hà, vì vậy mà gọi tên. bỏ nọ chô gì ạ gia tộc nuôi dưỡng ba chi kỵ sĩ đoàn, phân biệt mệnh danh là thanh thủy hạ kỵ sĩ đoàn trong thủy hà kỵ sĩ đoàn cùng đại loan quan hà kỵ sĩ đoàn. chiến tranh lệnh động viên về sau đại quý tộc đều cần xuất động kỵ sĩ đoàn chinh chiến cánh đông tuyết mò nọ chỗ gì ạ gia tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ liền lựa chọn để thệ thờ rỗ dẫn đội thanh thủy hạ kỵ sĩ đoàn đi theo ưu quang lòng chào sông kỵ sĩ đoàn hành động thì ra là thế du xeo gật đầu chúc mừng đại di phu có cơ hội chỉ huy một chi kỵ sĩ đoàn nếu không phải ngươi nam tức tấn thăng mi thức ta cùng nhạc phụ đại nhân chỉ sợ còn rất khó hòa giải thệ thờ rỗ cảm khái nói du xeo ngươi đại di để ta nhất định phải nói với ngươi một tiếng cảm tạ đại di thái khách khí đều là người một nhà đúng vậy a người một nhà chuyến này trinh chiến cánh đông tuyết ta cũng sẽ tham dự hộ vệ đại di phu cứ việc buông tay hành động là đủ Dù sẹo nói, Thệ thờ Dụ vui vẻ nói, có thể có người vị này ảnh diễm đệ nhất nhân hộ vệ, không thể tốt hơn. Thanh Thủy Hà Kỵ Sĩ đoàn tại ứ quang lòng chào sông chỉnh đốn hai ngày, Thệ thờ Dụ cùng sẹo cũng bị dụ sẽ an bài người mang đi hát hỏa đại địa cùng lôi trạch đi dạo đợi đến ngày thứ ba, đầu tháng bảy thời điểm, Cương Tinh Long Kỵ Sĩ dị ạ hơn tước, Hắc Môi Long Kỵ Sĩ hẳn có hơn tước, cùng nhau mà đến, thế là tập hợp bốn vị phi Long Kỵ Sĩ, hai chi Kỵ Sĩ đoàn đội ngũ theo Âu Dương Xà trang viên phương hướng, trùng trùng điệp điệp hướng cánh đồng tuyết xuất phát. Cạnh nội đã không có tuyết mà, cho nên Kỵ Sĩ đoàn hướng về ngoại cảnh tiến lên. Cuối cùng đến Lục Đô rừng tuyết đây là rủ xẻo vì kỵ sĩ đoàn trọn tốt đất cắm trại. đương nhiên, Lục Đô vườn hoa lanh truyền điểm bên trong sinh hoạt tự hào long đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bất luận kẻ nào tổn thương. Bọn này bên trong tự hào long nói không chừng tương lai sẽ còn sinh ra cái thứ hai nghị ương thân nữ yêu long. Hoa Nhi, trở lại chỗ cũ, nghị ương thân nữ yêu long hạ gì, hài lòng trở lại tự hào long quần bên trong, đồng thời còn vì bọn chúng mang đến lễ vật, tràn đây một cái túi chuột nướng thịt. Hoa Nhi, Hoa Nhi, các tự hào long một trận tranh đoạt, rất nhanh liền đem chuột nướng ăn sạch, mỗi một cái đều ăn miệng đầy chảy mỡ, bụng tròn gò. Đây chính là Hạ Ty các đồng bào. Dỗ Man Nam tức đi theo Dụ Sẹo, cùng một chỗ hạ trại ở trong lục đô Hoa Viên. Đúng vậy, phụ thân. Dụ Sẹo đáp lại nói, lúc trước ta chính là ở trong này phát hiện Hạ Ty, sau một phen trao đổi, Hạ Ty lựa chọn nhận ta làm chủ, sau đó cùng ta hoàn thành huyền thú khế ước. Dỗ Man Nam tức một mặt tao ước, cho nên Hạ Ty cũng là một cái huyền thú loại 15 tự, cùng tổ Ly lúc trước cùng loại. Hắn khế ước ba con huyền thú, sắp khế ước con thứ tư huyền thú. Theo thứ tự là ngân dự phong hổ, ô yêu xạ vương cùng mộng nghiệm quỷ mã. Không có một cái có tiềm lực tấn thăng ngụy long, cùng độc giác thú bộ lì so sánh, tư chất kém quá nhiều. Đúng thế. Như vậy, hạ tỷ có thể tiến hóa thành ngụy long sao? Dỗ Man Nam tức ánh mắt sáng rực dò hỏi. Dù Xeo hồi đáp, có khả năng, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, ngụy long tiến hóa điều kiện thực tế quá hà khắc. Đúng vậy à? Kinh lịch một lần nguy cơ sinh tử tài năng tấn thăng long vực lênh chúa, điều kiện này, Dỗ Man Nam tức đối với rủ sao rớt chi tỉnh, đột nhiên liền mở nhạt rất nhiều. Lúc trước ta còn nghĩ, cũng tìm một đầu huyễn thú loại ngụy long tự khế ước. Dừng một chút, Dỗ Man Nam tức thở dài nói, nhưng tỷ mỹ nghĩ lại. Ngụy Long tự còn là do Thiên Phú xuất chúng, kỵ sĩ trẻ tuổi khế ước tương đối tốt. Dù xeo an ủi, phụ thân, ngài chính vào trưởng niên, chưa chắc không cùng huyên Thu tấn thăng Long vực lãnh chúa khả năng." "Còn là đừng." Dỗ Man Nam tức khoát kho tay, "Ta nhưng không có vận khí tốt của ngươi, có thể trở về từ coi chết." Ngươi có cự Long thời khắc nhìn chăm chú ngươi. Tóm lại, nỗ lực à, ảnh diễm đại công quốc sớm muộn sẽ giao đến các ngươi người trẻ tuổi trong tay. Cho chuyện một hồi có không có. Dỗ Man Nam tức nhìn xem cùng Tự Hào Long Hòa mình Hạp tỷ, bỗng nhiên nói, "Hạp tỷ giống như rất thích Tự Hào Long tộc đàn." "Đúng thế. Nếu như ngươi nghĩ tăng tốc cùng Hạp tỷ tu luyện, Không ngại đem tự hào long đều mang về lãnh địa chăn nuôi. Dỗ Man Nam tức sắc một cái đề nghị, Dù Xéo lại lắc đầu, phụ thân, không được. Vì sao? Gia tộc bốn mùa biển hoa lãnh truyền điểm, không phải nuôi một nhóm như chim cút rồng sao? giết về sau, lãnh truyền điểm liền không lại ấm áp. Du Xéo nói, đạo lý giống nhau, một khi tự hào long rời đi lục đô hoa viên, nơi này liền không còn là vườn hoa. Cũng không quan trọng, vườn hoa xây về đến trong nhà tốt hơn. Dỗ Man Nam tức nói, nhưng mấu chốt là, lãnh truyền điểm mất đi tự hào long, sẽ mất đi ấm áp, đồng dạng tự hào long rời đi lãnh truyền điểm lại sinh sôi đời sau lời nói, liền sẽ không sinh ra tự hào lòng, mà là thoái hóa thành phổ thông cú mèo. Là như vậy sao? Dỗ Man Nam tức sở sở cái cằm, thì ra là thế. Như vậy, Duseo, bộ Ly lôi trạch có tính hay không là lãnh tuyển điểm một loại? Tính? Cái kia lôi trạch có phải là có thể dựng dục ra một nhóm? Được rồi, bộ Ly muốn tìm đến xứng đôi bạn lữ, sợ là không dễ dàng. Dỗ Man Nam tức lắc đầu. Lúc này bộ Ly, ngay tại Lục Đô vườn hoa lãnh tuyển điểm phụ cận nhàn nhã cỏ. Duseo liếc mắt nhìn Bồ Ly bóng lưng, nhỏ giọng nói, "Phủ thân Ta suy đoán Ngụy Long chưa hẳn cần thông qua sinh sôi đến truyền thừa hậu đại. Căn cứ ta đối với Ngụy Long nguyên tắc lĩnh hội, có lẽ phóng xạ đồng loại mới là Ngụy Long truyền thừa mấu chốt. Phóng xạ đồng loại. Đúng, phóng xạ đồng loại. Dù xem nói ảnh diễm đại công quốc trong phạm vi, liền có mấy cái lăng tuyên điểm, có nguyên thú loại Ngụy Long tự, mang ý nghĩa nơi này đã từng sinh ra qua Ngụy Long. Nhưng chính như Do Man Nam tức nói tới, Ngụy Long muốn tìm được bạn lữ, độ khó quá lớn. Dựa vào có tính sinh sôi đến truyền thừa Ngụy Long tự không quá hiện thực, cho nên có khả năng nhất truyền thừa phương thức chính là lực lượng phóng xạ, huyết mạch lây nhiễm. Ta đã đang chuẩn bị một cái thí nghiệm, chờ lôi trạch thỏa mãn sinh tồn điều kiện về sau sẽ hướng lôi trạch bên trong tung ra một nhóm chiến mã. Du xeo con bố lì nhỏ giọng nói, nhìn xem lôi trạch bên trong lực lượng có thể hay không đem nhóm này chiến mã lây nhậm thành tự mã long. Bố lì ghét nhất người khác đem nó nhận làm là ngựa, cho nên tự mã long thí nghiệm, dù xeo đến con bố lì tiến hành, phòng ngựa bố lì cho rằng đây là đối với nó không tôn trọng. Nếu là thành công, chậc chậc, đây đối với bố lì có thể là cái đả kích. Dụ nam tức nhỏ giọng cười nói, hắn đương nhiên biết bố ghét nhất bị cho rằng là ngựa. Dù sèo cười cười, nhưng nếu như thí nghiệm thất bại, thì rất có thể nói rõ, bộ lì huyết mạch đích sắc cùng ngựa không quan hệ. Nó khả năng chính là độc nhất vô nhị độc rất thú, trời sinh trời nuôi, như là song túc phi long. No, vậy là ngươi tin tưởng bộ lì là mã tiến hóa mà đến, còn là trời sinh trời nuôi? Trên lý trí, ta cho rằng bộ lì đích thật là từ mã tiến hóa mà đến, nhưng trên tình cảm, ta tin tưởng bộ lì là độc nhất vô nhị. Dù sèo nói, cái thí nghiệm này, cùng hắn nói là kiểm tra bộ lì huyết mạch, không bằng nói là ta tình cảm cùng lý trí một phen lộn xộn. Nói thế nào? Dụ nam tức có chút không hiểu. Dù xeo ngựa đầu góc 45 độ, theo tán cây khe hở nhìn về phía bầu trời, long vực lanh chúa chính là cực hạn sao? Ta không biết, nhưng ta biết, liên quan tới bộ lì có phải là ngựa cái vấn đề này, ta cùng nó còn có một tiếng ngăn cách. Đánh vỡ cái ngăn cách này. Có lẽ hắn liền có thể nhìn trộm long vực lanh chúa kế tiếp giai đoạn, đương nhiên, có lẽ cái gì cũng sẽ không phát sinh. Long vực lanh chúa, chính là cuối cùng, tấu chương song, trường 420. Sam Ký Sinh. Trường 420, Sam Ký Sinh. Nô. No. Đối với rủ xe kỳ tư diệu tượng, Zô Man Nam tức từ chối cho ý kiến, Long Miên đại lục có siêu phàm chi lực, cho nên Zô Man Nam tức cho dù không đồng ý rủ sẽ tưởng tượng, cũng sẽ giữ lại 3 phần chờ mong, chờ mong tự Mã Long thí nghiệm kết quả, cũng chờ mong Long vực lãnh chúa có thể hay không tiến về phía trước một bước, đi đến cảnh giới cao hơn một ngày này đến. Trình đốn qua đi, kỵ sĩ đoàn tiếp tục hướng nam xâm nhập ngoại cảnh cánh đồng tuyết, mùa ấm đến, để tuyết quỷ lộ ra thứ thớt. Trinh sát tiến đối với từng mảnh từng mảnh tấm băng sạc kích, bảo đảm kỵ sĩ đoàn đi tiến vào trên lộ tuyến, không có bất luận cái gì tuyết ma giấu kín. Công kích, chiến đấu. Trình nón, tìm kiếm. Cánh đồng tuyết chiến đấu sinh hoạt khá là khốc hạn, nhưng là rụ xéo lại trôi qua có tư có vị. Từ khi tấn thăng long vực lãnh chúa về sau, hắn liền y phục đều không cần phân phối độc giác thú bội ly, sẽ vì hắn huyễn hóa quần áo, cũng không cần tắm rửa, lôi đỉnh chi lực trên dưới cắn quét, liền có thể thanh bạch, sạch sẽ một lần nữa làm người. Chính là ăn đồ ăn hơi keo kiệt một điểm, ngẫu nhiên hắn sẽ cùng cương tinh long kỵ sĩ dị ạ hơn tước, hắc muôi long kỵ sĩ hẳn có hơn tước, giao lưu một phen phi long kỵ sĩ tu hành, theo hai vị uy tín lâu năm phi long kỵ sĩ trên thân, học tập một chút long tức tinh bạo, long tức tinh tránh kỹ xảo. Mấy ngày qua đi, long tức tinh bạo kỹ xảo. Hắn rốt cục hoàn toàn nắm giữ, phối hợp đấu khí Long võ tiến hành thi triển, tùy ý lợi dụng Long tức huyễn hóa một thanh lao, liền từ phía chân trời bên trên hướng phía dưới đánh giấu ra. Hô hô hô! Long tức lao tinh chuẩn đâm trúng bầy tuyết quỷ bên trong một đầu to mọng tuyết ma ầm ầm. Long tức tinh bạo nháy mắt phát động, huyễn hóa mà thành Long tức lao phản phân hóa thân thành một viên bom ầm vang nổ tung. To mọng tuyết ma tại chỗ bị nổ thành một đoàn vỡ vụn khối băng. Khốc! Dù sẹo những mày, so ta trong tưởng tượng uy lực phải cường đại hơn một chút, có thể theo kịp ta áo nghĩa lôi chi kiếm. Bất quá đây là ta Long tức mới có hiệu quả, không cần một chiêu này, ta có thể miễu sát tuyết ma. Tuyết Ma so sánh chính là Huyễn Thú Kỵ Sĩ, dù xéo lại là Phi Long Kỵ Sĩ Kiêm Long ngực Lanh Chúa, lực lượng cấp độ đã xa xa cao hơn Tuyết Ma. Giống, dầu xì hạ xuống đám mây, dù sẹo vây tay, liền theo Tuyết Ma cận bã bên trong, thi triển đấu khí ngự kiếm, cầm bước lên một viên băng phách châu, túi người xông lên bầu trời, nhìn thấy một bên khác trên chiến trường, Dỗ Man Nam tức cũng thi triển ra Long Tức Tinh Bảo, xa xa phát xạ một cây Long Tức Trường Thương, đồng thời chuẩn sắt trong ngoài Tuyết Ma ngực. Đáng tiếc, nổ tung về sau, Tuyết Ma chỉ là thiếu một đầu cánh tay, tạo thành lực sát thương, so sánh túc Phi Long hơi thở tổn thương hơi mạnh một chút. Phụ thân cùng dọn phối hợp còn có chút gặp gẹn. Dù sở tùy ý phê bình hay, lập tức liền nhìn về phía cương tinh long kỵ sĩ Di ạ Hư Tước. Hôm nay gặp được tuyết ma đại bộ đội, chọn vẹn ở trong bệ tuyết quỷ phát hiện bốn con tuyết ma. Kỵ sĩ đoàn công kích càn quét tuyết quỷ, bốn con tuyết ma liền bị bọn hắn bốn vị phi long kỵ sĩ riêng phần mình chọn lựa một cái đối phó. Di ạ Hư Tước phương thức chiến đấu liền muốn so dô man nam tức tiêu sái nhiều đồng dạng là long tức tinh bảo, Di ạ Hư lại là trước sau ném ba xào long tức trường thương, sau đó giữa không trung phát động long tức tinh tránh. Nhưng thấy đi sau hai cây long tức trường thương, đột nhiên lấp lóe đội kịp đệ nhất cán long tức trường thương hình thành ba sảo long tức trường thương sánh vai cùng tư thái sau đó tất cả đều cùng một thời gian đánh chúng tuyết ma cũng phóng thích long tức tinh bảo với anh với anh tuyết ma tại chỗ vỡ vụt, rơi ra băng phách châu một chiêu này cũng không tệ dù sẹo gật gật đầu rộp si, bay đầu chúng ta muốn nô thêm chút sức tranh thủ đem long tức tinh bảo long tức tinh tránh còn có long tức tinh không tất cả đều học được kỹ nhiều không ép thân ông ngoại nói chính là đúng mặc dù hắn thi triển áo nghĩa lôi chi kiếm thủy thiên diệt địa nhưng hắn thi triển long tức tinh bảo long tức tinh tránh Long tức tinh hùng, đồng dạng có thể hủy thiên diệt địa. Phương thức chiến đấu càng nhiều, sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Đối mặt địch nhân cường đại, mới có thể có càng nhiều phát huy không gian. Nếu có thể lẫn nhau dung hợp, còn có thể bộc phát càng cường đại sức chiến đấu. Có thể nói giờ phút này dù sẹo mạnh không chỉ là phi long kỵ sĩ, long vực lanh chúa lực lượng, càng có áo nghĩa cấp bậc kiếm pháp gia chỉ kiếm của hán pháp đã có thể thi triển nguyên tố chi lực, khiêu động thuộc về cự long quyền hành. Chiến đấu kết thúc, kỵ sĩ đoàn bắt đầu quét dọn chiến trường. Bố tiên phi long kỵ sĩ ở trên bầu trời đung đầu, dù sẹo nói thẳng, phụ thân, hai vị các hạ. Các người tiếp tục hộ vệ kỵ sĩ đoàn chinh chiến, ta đi chung quanh lục soát một phen. Người đi đi. Vừa mới săn giết một đầu tuyết ma, dỗ man nam tức tâm tình thật tốt, nơi này có ta cùng hai vị các hạ chăm sóc. Dù Xiếu liền một đường hướng nam phi hành, bay thẳng ra mấy trăm cây số, đến Hắc Ba Sơn Mạch. Từ khi một đêm kia án vụng tuyết cự nhân dẹp một cây ngó nút về sau, Dù Xiếu liền bắt đầu nhớ Hắc Ba Sơn Mạch. Bộ Ly, có thể biết đường sao?" Mơ mơ hồ hồ, "Bên này, đúng, chính là bên này, chúng ta đêm đó lên núi lúc, кем chính là từ nơi này phi hành." Vỗ Ly rất nhanh liền phân biệt ra được lên núi con đường, sau đó tìm tòi một trận thành công tìm tới ngọn núi nhỏ kia đầu. Bốn phía đều bị dây núi vây quanh. Ngọn núi nhỏ này không chút nào thu hút. Dạo qua một vòng, không tìm được bất luận cái gì cùng tuyết cự nhân dệt hoặc là tuyết dệt người điều khiển có quan hệ dấu vết, xem ra bị em ăn vụng một mụn, tuyết cự nhân dệt triệt để trốn đi. "Đi thôi, bộ ly, chúng ta tiếp tục hướng nam đi một vòng." Hắc Ba Sơn mạch kéo dài hơn 200 cây số điểm này, khoảng cách đối mở ra lôi đỉnh tăng áp Haku Ju Long Dư Sĩ đến nói, vài phút liền có thể xuyên qua, xuyên qua Hắc Ba Sơn mạch còn là vô tận cánh đồng tuyết. Nhưng là Hắc Ba Sơn mạch cuối cùng, lại sinh trưởng một mảnh khủng lồ rừng tuyết. "No, xuống dưới đi dạo." Ban đêm không bằng ngay ở chỗ này qua đêm, nói không chừng nơi này rừng tuyết có thể dựng dục ra yêu tinh đâu. Du Sẹo ra hiệu rồi xì đáp xuống trong rừng tuyết, nói trở lại, "Polly, ta có chút tưởng niệm yêu tinh xảy loạn." Polly ở trong tâm linh cười ha ha, "Du Sẹo, ngươi không phải tưởng niệm xảy loạn, ngươi là tưởng niệm xảy bạn trong tay may mắn tứ diệp thảo đi." "Ha ha, Polly, ngươi hiểu ta." Du Sẹo cười nói. Nhưng vào đúng lúc này, Du Sẹo trong hai đã lâu vang lên thuộc về may mắn nói nhỏ của quái thì thầm thanh âm. Lực lượng thật là cường đại, đáng sợ đáng sợ. Nhưng giống như lại không có trước đó rằng có hai con quái vật cường đại. Ừm. Dù sẹp trừng to mắt, Bố lì hiếu kỳ hỏi, làm sao rồi? Ta nghe tới may mắn nói nhỏ, nơi này có một cái nguyễn thú đang chờ ta. Dù sẽ kinh hỉ qua đi, còn nói thêm, mà lại cái này nguyễn thú lộ ra tin tức trọng yếu, tựa hồ trước đó có hai con cường đại quái vật ở trong này giăng co. Cường đại quái vật? Vâng, tựa hồ là so ta còn cường đại hơn quái vật. Không phải là tuyết cự nhân? Dù sèo ngay lập tức nghĩ đến tuyết cự nhân. Long Miên Đại Lục trước mắt đã biết lực lượng cường đại, dù sẽ có thể không chút nào khiêm tốn nói, hắn lực lượng gần với cự long cùng tuyết cự nhân đương nhiên, cũng bao quát cự long kỵ sĩ cùng tuyết diệt người điều khiển. Tìm tới cái này huyết thú, sau đó rủ xéo ngươi khế ước nó, cũng biết rồi." Vỗ lì vui vẻ nói, "Nó là cái rộng lượng huyết thú, không chỉ có không đấu kỵ rủ sẽ khế ước cái khác huyết thú, thậm chí còn rất vui vẻ rủ sẽ có thể gia tăng thực lực." "Còn phải chờ một chút đâu, ta cùng hạ tỷ còn không có tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, hơn nữa còn đến cân bằng tâm linh." "Lại nói, cũng không biết là cái gì huyết thú, sao có thể tùy tiện khế ước." Thân là Nhan gia trị đảng, Du Xéo đối với huyết thú rất kén chọn. Mặc kệ như thế nào, trước mang đi nói đi. Ùng. Du Xéo trong túi phòng săn băng Tản Châu, ngay lập tức lòng bàn tay nắm mấy khỏa băng Tản Châu. Thi triển u ngọng nhìn chăm chú kỹ năng, máy mắt trong tầm mắt phảng phất u ám ngọng cảnh dáng lâm, ma lực chi quang bắt đầu nở rộ. Làm sao tiêu hao hết mười mấy khỏa băng tản châu, đem toàn bộ rừng tuyết đều nhìn chăm chú một lần, cũng không có tìm được thuộc về Nguyên Thú Ma lực chi quang. Ngược lại là tại một gốc cây sam tuyết bên trên, tìm tới một gốc đang trong thai nén trùng thảo. Đây là sam ký sinh. Du xéo nhận ra cái này gốc trùng thảo chính là thích ký sinh ở trên cây sam một loại ký sinh thực vật. Thường thường tại cảnh lá tàn lủi cây sam bên trên, phát hiện xanh úng tươi tốt một đám mậu lụ, chính là sam ký sinh. Du xéo lơ lửng ở trên cành cây quan sát cái này gốc trùng thảo, đáng tiếc, tinh linh trùng còn không có dựượng dục ra đến. Đợi buổi tối đi, gặp lại chính là hữu duyên, kem cũng nên thức tỉnh, vừa vặn mượn kem một ngụm nhỏ bản nguyên long viêm, đưa nó thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Vô lý đối với tinh linh cái gì, thú hung không lớn, mà là do hỏi, kỳ quái đâu, cái này nguyên thú núp ở chỗ nào, Du Xiêu, ngươi còn có thể nghe tới may mắn nói nhỏ sao? Nghe không được, cái này nguyên thú xem ra tính tình có chút trầm buồn bực, không thích nói lời trong lòng. Du Xiêu nói, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi. Từng chờ lấy, tìm không thấy nguy thú. Dù xéo dứt khoát ôm cây đợi thỏ tấu chương song chương 421 ma lực thanh âm chương 421 ma lực thanh âm nghĩ ưng thân nữ yêu long hạp tỷ lưu tại lục đô vườn hoa lanh tuyên điểm làm bạn đồng bào của mình các tự hào long dỗ man năm tước di ạ hơn tước hẳn có hơn tước hộ vệ lấy kỵ sĩ đoàn ở trên cánh đồng tuyết cắm trại ba tiên phi long kỵ sĩ hộ vệ còn có trinh sát tiến thỉnh thoảng điều tra tấm băng xuống dị động an toàn không cần lo âu cho nên dù sẽ có thể yên tâm tại hắc ba sơn mạch biên giới trong rừng tuyết hạ trại nơi đây vị trí hắc ba sơn mạch liền gọi hắc ba rừng tuyết đi dù sẽ tùy ý cho rừng tuyết lên một cái tên. Giống. Hắc Du Long Dusi nhẹ nhàng hừ hừ, cũng không thích nơi này. Hắc Ba rừng tuyết bên trong cũng không có cùng loại lục đô hoa viên dạng này lãnh tuyền điểm, cho nên hoàn cảnh muốn ác liệt rất nhiều. Bất quá rừng tuyết cũng đủ lớn, cho nên vẫn là có thể miễn cưỡng tạo dựng lên một cái yêu đất sinh thái. Cũng nguyên nhân chính là này, nơi này mới có thể có huyền thú tồn tại. Phấn phấn. Dusi hạ xuống mặt đất, dựa theo rủ xẻo chỉ đạo, ở trong rừng tuyết gương một khối trên đất chống nút xuống tới, dùng thân thể của mình ví dụ sự cung cấp ấm áp thoải mái hạ trại hoàn cảnh. Mà dù xẻo chính mình, thì săn giết một con thỏ hoang. Tan một đoàn nước tuyết, đối với thỏ rừng đơn giản lột ra thấy thấy. Sau đó liền xuyên tại một cây trên gậy gỗ, dùng tuổi nhặt được hỏa thiêu bắt đầu nướng. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tuổi lửa lốp bốt tiếng vang. Zhou Si nằm dạng trên mặt đất, đầu túi tại trên cánh, con mắt híp lại, dường như đang ngủ trên thực tế bảo trì độ cao cảnh giác. Chứ ảnh diễm đại công quốc cảnh nội, nước ngoài bất kỳ địa phương nào, nó đều không nỡ ngủ độc giác thú vô lý không có hiện thân, mà là lấy lôi đỉnh chi chủ ấn của kỳ hình thức, vì dù xèo hiện hóa một bộ quần áo. Đồng thời loại này hợp thể trạng thái, cũng có thể bảo đảm tại bất luận cái gì nguy hiểm tiến đến lúc, nó đều có thể ngay lập tức mang vũ khí triển vũ mộng đột thuật. Lại cạnh Tùy lửa nổ tung mấy điểm kia lửa đúng vào lúc này, dù sẽ trong thai lại chuyển tới quen thuộc lại lạ lẫm cổ quái thì thầm âm thanh, hỏa diễm, thì nướng, đây là nhân loại, ấm áp chi địa nhân loại, còn có song túc phi long. Trên người bọn họ đều là ấm áp. Ừm. Dù sẽ con mắt nhắm lại, mặt ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng âm thầm đã trừ lên băng tàn châu, phát động u nộm nhìn chăm chú kỹ năng, nháy mắt tầm mắt hoán đổi thành một cái khác bức quan cảnh. Trước mắt đống lửa đã biến mất, thay vào đó chính là hắn tự thân phát tán ma lực chi quang, cùng phía sau Hazu Long giở sỉ cái kia nồng đậm ngọn lửa màu đỏ thắm đường vân. Sam ký sinh yếu đốt sáng ngời, ngay tại cách đó không xa một gốc cây sam tuyết bên trên. Nhưng dù xeo nhẹ nhàng chuyển động đầu, ánh mắt ở trung quanh lục soát một vòng, vẫn không có tìm tới thuộc về huyên thú ma lực chi quang. Quái thai, cái này huyên thú rõ ràng liền tại phụ cận nhìn chúng ta, vì cái gì ta nhìn không thấy nó? Dù xeo như mày, mà lại, nó có vẻ như đối với ta thì nướng, không có hứng thú gì, không phải là cái loại ăn cỏ huyên thú. Lúc trước hắn chính là dùng chuột nướng thịt, dù hoặc hạ thì đêm nay cũng là dự định lập lại chiêu cũ, nướng một con thỏ hoang đến hấp dẫn không biết huyên thú, đáng tiếc chiêu này không gặp hiệu. Thế là dù chỉ có thể chính mình hưởng dụng nướng thỏ rừng. Trăng sáng sao thưa, Du Xeo đang chờ đợi hồi lâu, không thể tiếp tục nghe tới may mắn nói nhỏ về sau, liền dựa vào tại hắt du long rồi xì trên thân, mơ mơ màng màng ngủ. Giác. Thời gian qua đi một tháng lâu, Tiểu Ngộ rồng cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh, lần nữa nương theo lấy ưu ám ngậm cảnh dáng lâm. Em, ta tốt em, nghĩ ngươi. Du Xeo cười ha ha một tiếng, bay thẳng thân mày lên, cười ở trên lưng của Tiểu Ngộ rồng. Náy mắt, ma lực chi quang thắp sáng. Giác. Tiểu Ngộ rồng đắc ý lắc lư đầu. Du Xeo lúc này mới phát hiện, tiêu hóa hết tuyết cự nhân diệt một cây ngói nút về sau. Thân thể của nó rốt cục sinh ra biến hóa rõ ràng đầu tiên là thân thể lớn hơn một vòng, trước đó nó thuộc về hai đầu thân, đầu cùng thân thể lớn, như cái ngốc manh phim hoạt hình cự long. Hiện tại thì có thể rõ ràng nhìn ra, thân thể so đầu lớn một vòng, nọc manh khí tức hạ thấp không ít. Cự long khí chất thì tăng lên một chút. Tiếp theo thì là thân thể của nó độ sáng, nguyên bản thuộc về sáng tỏ hào quang màu vàng nóng, hiện tại thì lộ ra càng lóa mắt. Mà lại trên thân thể cũng mơ hồ cho thấy thần bí lại mơ hồ ma lực đường vân, xa so với song tốc phi long ma lực đường vân càng thêm thu hút tâm thần người ta. Liên du SEO nhìn kỹ đi, đều sẽ sinh ra đầu mê man cảm giác không còn dám cẩn thận nghiên cứu. Cuối cùng, thì là tiểu nộm rồng trên đầu sừng thú cũng có biến hóa mới, nguyên bản chưa 3 cái xiên, hiện tại lại nhiều hơn một cái phân nhánh, càng lúc càng giống lộc giác bộ dáng bất quá tiểu nộm rồng sừng thú, sáng bóng chói mắt như là thủy tinh. Lớn lên a, kem, Rắc. Đáng tiếc vẫn là không thể nói chuyện. Các cả, đừng nóng vội đừng nóng vội còn phải tiếp tục phát dụng, một ngày nào đó ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Nô, có thể là mở miệng nói ma lực long ngữ. Du sợ cời rướt rướt tiểu nộm rồng đầu, lại cùng tiếng mớm, bụt gai, bỏ ve, thạch sùng lên tiếng chào. Tiểu Ngộ rồng bốn phía nhìn nhìn, nghi hoặc nghiêng đầu, rắc. Ngươi làm muốn tìm bổ lì đi? Đêm nay coi như, bổ lì cùng ta hợp thể, hóa thành lôi đỉnh chi chủ ẩn ký. Dù sao nói, hiện tại chúng ta thân ở cánh đồng tuyết chỗ sâu, nguy cơ từ phía, cho nên cần bổ lì thời khắc tỉnh táo. Nếu là đem bổ lì kéo vào ưu ám mộng cảnh, vạn nhất tao ngộ tuyết cự nhân diệt cùng tuyết diệt người điều khiển đánh lén, muốn chạy đều chạy không được. Dù sao Tiểu Ngộ rồng còn quá yếu, cho dù thân ở ưu ám mộng cảnh, cũng ngăn cản không được tuyết cự nhân diệt cùng tuyết diệt người điều khiển hành động. Nhiều lắm hao phí sức lực ăn vụng một vụng, lại găm mất tuyết cự nhân diệt một cây đầu ngó lút mà thôi thậm chí không có chỗ lý u ngộp độc giác, an vụng đều chưa hẳn làm được. Zắc. Tiểu ngộp rồng gật gật đầu, không còn tìm kiếm Boli. Du xéo liền dẫn nó, bắt đầu tuần sát toàn bộ h 3 rừng tuyết, chúng ta nhiệm vụ tối nay có 3 cái, đệ nhất, tìm tới con kia yêu thú, thứ hai, tìm một chút phải chằng co yêu tinh, thứ ba, cho sam ký sinh tinh linh trùng thúc đẩy sinh trưởng một chút. Nhiệm vụ thứ ba rất dễ dàng thực hiện. Tiểu ngộp rồng đã dần dần mạnh lên, phun ra ngoài long viêm đều như là quần quần khói đặc, cho nên chỉ là hơi phun ra một điểm bản nguyên long viêm, liền hoàn thành đối với sam ký sinh tinh linh trùng thúc đẩy sinh trưởng. Lúc đầu thân ở rã ngoại, Sang ký sinh tinh linh trùng sát suất rất lớn sẽ sinh non. Nhưng gặp lại chính là Hưu duyên, được đến tiểu mộng rồng trợ giúp, sang ký sinh tinh linh trùng hoàn toàn cải biến vận mệnh của mình. Tìm kiếm Huyên Thú cùng tìm kiếm yêu tinh có thể đồng thời tiến hành. Nhưng mà dù sẹo cơi tiểu mộng rồng, quân toàn bộ Hắc 3 rừng tuyết một vòng, ý Nguyên không thể phát hiện Huyên Thú ma lực chi quang. Quái thai, ta có thể nghe tới may mắn nói nhỏ, liền đại biểu ta cùng cái này Huyên Thú Hưu duyên, nhưng tại sao phát hiện không được nó? Hẳn là nó cũng không ở tại Hắc Ba rừng tuyết. Dù sẽ không quá tin tưởng điều này, Hắc Ba Sơn mạch bên trong, mặc dù cũng có vài chỗ rừng tuyết, nhưng sinh tồn hoàn cảnh tốt nhất chính là mảnh này khổng lồ Hắc Ba rừng tuyết. Ban ngày, ban đêm, Dù Sẻo đều nghe thấy may mắn nói nhỏ, chứng minh Huyễn Thú liền ở trong Hắc Ba rừng tuyết, tìm không thấy, thật là kỳ quái. Dù Sẻo lâm vào nghi hoặc bên trong, Tiểu Ngọng Rồng tựa hồ cảm nhận được Dù Sẻo hoang mang, chân trước lạch cạch lạch cạch vô vô ngực nhỏ của mình, giắt. Cái gì? Giắt. Tiểu Ngọng Rồng xoay quay đầu cho Dù Sẻo một cái, tiến tâm, ánh mắt lập tức hướng về phía u ám ngọn cảnh đen xì bầu trời, há miệng hét lớn một tiếng, giắt. Sau một khắc, vốn nên yên tĩnh đi mắng, chỉ có thể nghe được dụ sự cùng tiểu ngộng rồng đối thoại ứ ám ẩm cảnh, phảng phất đột nhiên tỉnh lại, đại lượng sồ sồ xoạt xoạt thanh âm, tại mảnh này ứ ám ẩm cảnh thế giới bên trong nở rộ, như là ma lực chi quang nở rộ. Phù phù phù. Vang rội nhất thanh âm, không thể nghi ngờ là theo Hắc Du Long rượt sĩ trên thân phát ra, giống như là ngáy to âm thanh, lại giống là hỏa diễm tiêu đốt âm thanh. Đây là, dù xeo nháy mắt hiểu ra tới, ma lực chỗ nở rộ thanh âm, liền giống như ma lực chi quang. Đây là ma lực thanh âm. Tấu chương xong, chương 422. Giáng ngầm lôi. Chương 422. Giáng ngầm lôi. Mới đầu, ưu ám mộng cảnh cái gì cũng không có, một tia sáng đều không thể gặp, nhưng là dù sẽ xoay người gối lên tiểu mộng rồng về sau, ma lực chi quang liền nở rộ. Hiện tại nương theo lấy tiểu mộng rồng một tiếng giống, ma lực thanh âm cũng nở rộ. Lập tức dù sẹo cơi tiểu mộng rồng, thẳng đến sam ký sinh trùng cỏ phương hướng, đi tới nhánh cây bên trên, liền có thể nghe tới sam ký sinh trùng cỏ phát ra ma lực thanh âm, đó là một loại rất nhỏ, như là lá cây lượn quanh tiếng vang. Sau đó, dù sẹo nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền nghe tới một cái thanh âm khác, giống như là rắn thẹn lưỡi phát ra, tê tê tiếng vang. Theo tiếng mà đi, ngay tại dụ sẽ hạ chạy cách đó không xa, một gốc cây sam tuyết dễ cây phía dưới phát ra, u ám đường nét phát hỏa mà thành dễ cây. Nhìn kỹ đi, có thể phát hiện một cái có chừng thùng nước hốc cây. Cho nên, cái này huyễn thú liền tránh ở trong hốc cây, cho nên ta mới nhìn không đến nó ma lực chi quang. Du sẹo giật mình, lập tức cười ha ha một tiếng, đi, kem, chúng ta đi vào. Nguyên thần hình thái xuống tiểu ngỗng rồng cùng dụ sẹo cũng không lớn, dễ dàng liền có thể bay vào trong hốc cây, sau đó theo trong hốc cây bảy lần hoặc tám lần rẽ, ước chừng hạ đến dưới mặt đất ba bốn mét chiều sâu, rốt cục tại cuối thông đạo nhìn thấy ma lực chi quang kia là chiếm cứ thành một cái rắn bản loài rắn huyết thú, ma lực chi quang đưa nó trên thân lân phiến hoa văn đều phát hỏa ra đến, nó cũng liền cùng rô man nam tức khế ước yêu sả vương không sai bị lắm, lớn bằng cánh tay phổ thông loài rắn, cũng không thuộc về loại kia mãng xà loại cự vật. Kỳ quái chính là, đầu này ban đêm ngủ loài rắn huyết thú, trong giấc ngậm vậy mà ngậm lấy cái đuôi của mình. TT TT, ma lực thanh âm từ trên thân của nó không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra, thật phảng phất một con rắn đang thè lưỡi. Giác, tiểu ngậm rồng gáy mũi ngửi ngửi, sau đó giống như là phát hiện cái gì, con mắt đột nhiên sáng lên. Giác, cái gì? Tiểu ngọc rồng nói không ra lời, nhưng lại khoa tay múa chân, cái này khiến rủ xèo rất dễ dàng liền rõ ràng, ngươi thích cái này huyền thú. Không thể nói thích, ngươi cái gì huyền thú đều xem thường. Ngươi là nói, ngươi đối với nó cảm giác, cũng giống như Pỗ Lỵ. Các các. Tiểu ngọc rồng liên tục gật đầu. Cái này khiến rủ xèo lông mày giơ lên, cũng giống như Pỗ Lỵ, nói cách khác, cái này huyền thú thiên phú, cùng ũ ám mộng cảnh có liên quan. Tất cả bên trong huyền thú, không hề nghi ngờ, chỉ có độc giác thú Pỗ Lỵ khiến tiểu ngọc rồng coi trọng mấy phần. Mà coi trọng mấy phần nguyên nhân, là Pỗ Lỵ có được vũ ngộng hành tẩu thiên phú, nguyên thần bị kéo vào ũ ám mộng cảnh bên trong còn có thể thi triển u ngọng độc giác, đâm rác u ngọng cùng hiện thực bình chứa, từ đó thu lấy trong hiện thực ma lực tạo vật. cái khác huyết thú, tỉ như dù sở khế ước nghị ương thân nữ yêu long hà thì dù cho thân là huyễn thú loại ngụy long tử, y nguyên không thể làm tiểu ngọng rồng nhìn nhiều. có thể thấy được tiểu ngọng rồng cũng là tương đương hiện thực cự long, ai đối với nó có trợ giúp, nó liền mở mắt xem ai. Đầu này, gián ngầm đôi, có thể để cho kem ngươi nhìn với mắt, hiện nhiên nó rất nhanh liền sẽ trở thành đồng bọn của chúng ta. du xéo lập tức làm ra căn đoan, yên tâm đi, chờ ta mấy ngày thời gian, ngươi liền lặng lặng nhìn ta cầm súng nó. Đi thôi, địa điểm này ta ghi nhớ, ngày mai lại đến hàng vùng đó. Dù Sẹo phất tay, đáng tiếc không có cái khác ma lực thanh âm, yêu tinh cũng tìm không thấy. Chúng ta đi Hắc Ba Sơn mạch trung chuyển du, tìm xem tuyết cự nhân dệt bóng dáng. Một đêm khổ tìm. Hắc Ba Sơn mạch chỉ có tuy không, nơi này liền tuyết quỷ, tuyết ma đều rất là hiếm thấy. Chạy, xem ra tuyết cự nhân dệt cùng tuyết dệt người điều khiển cùng một chỗ chạy. Dù Sẹo lắc đầu, bằng không mà nói, lấy tuyết cự nhân dệt sáng choi ánh sáng sáng cách mấy cây số thậm chí mấy chục cây số bên ngoài, liền có thể thấy được. Một tiếng, rắc, u ám mộng cảnh tan đi. Hôm sau sáng sớm, Dù sẽ theo hắc du long rồi sỉ trên lưng khoan thai tỉnh lại, liền điểm tâm đều không lo được ăn, liền bắt đầu tìm kiếm có hốc cây cây đại thụ kia. Vừa mới đi đến đại thụ bên cạnh, bên hai liền truyền đến quen thuộc cổ quái thì thầm thanh âm, cái nhân loại này đi như thế nào tới? Hắn phát hiện ta sao? Còn có cảm giác hôm nay lại nhìn hắn lại có khác nhau đâu? Kỳ quái kỳ quái, ta rất muốn để nó sờ sờ cái đuôi của ta nha. Ừm, dù sèo dừng chân lại đột nhiên có loại đầu này dán ngầm đôi, bị độc giác thú của lì phụ thể cảm giác, dọa nói chuyện mặc dù khác biệt, nhưng đều muốn để hắn kiểm tra. Chỉ là lì muốn để hắn kiểm tra độc giác. Mà đầu này rắn ngậm đuôi thì muốn để hắn kiểm tra cái đuôi. Hẳn là trong ngay mắt, dù sẹo trong đầu, liên tưởng đến rất nhiều, cái đuôi của nó cùng bộ lý độc giác đặc thú. Còn có, bộ Polo muốn để ta sờ nó độc giác, rắn ngậm đuôi muốn để ta sờ cái đuôi của nó, chỉ sợ đều cùng kèm có quan hệ. Dù sẽ không có tự liên đến, cho là mình bằng vào mỹ lực, liền có thể chinh phục rất nhiều huyền thú. Liên tưởng đến tối hôm qua tiểu mộng rồng đối với rắn ngậm đuôi đặc thù cảm giác, có thể thấy được chân chính hấp dẫn Polo, rắn ngậm đuôi không phải dù sẹo bản nhân, mà là hắn bản tay vàng tiểu mộng rồng. Hoặc là nói, La U ám mộng cảnh phi thức Đem lẫn nhau hấp dẫn đến cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Du Sẹo lập tức biết mình nên làm như thế nào, "Ngươi tốt, trong hốc cây rắn nhỏ, ta tới bái phòng ngươi. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Du Sẹo Mị tên ạ, đối với ngươi không có ác ý gì." Hốc cây không có bất luận cái gì tiếng vang. May mắn nói nhỏ cũng không có phát động. Du sẽ phối hợp đối với hốc cây nói, "Ta biết ngươi ngay tại trong hốc cây cư trú, có lẽ ngươi sẽ rất kỳ quái, nhưng ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Ta cũng muốn kiểm tra cái đuôi của ngươi, mà lại ta có thể giao cho ngươi càng cường đại năng lực." "A? Nhân loại bên ngoài đang nói cái gì à? Thật là loạn thật là loạn." Hắn làm sao biết ta ở trong này? Cổ quái thì thầm âm thanh lại vang lên, thanh âm không có đình chỉ, tiếp tục vang lên. Thật đáng sợ, nhưng là hắn thật nguyện ý sở cái đuôi của ta sao? Trời ạ, trời ạ, ta làm sao lại có loại này kỳ quái ý nghĩ? Không không không, ta hẳn là tránh một chút, tránh một chút. Sau đó, cổ quái thì thầm âm thanh lại vang lên kỳ quái lời nói, liền trốn vào trong ngục tốt, trốn vào trong ngục là chỉ u ám ngục cảnh sao? Du xéo hí mắt, sau đó tiếp tục lớn tiếng nói, dán nhỏ, ngươi trốn vào trong ngục vô dụng, ta có thể nhìn thấy ngươi, mà lại ta nhất định phải nói cho ngươi một điểm, ta thế nhưng là ngục cảnh chi chủ. Ngươi tránh ở trong mơ, tựa như là trốn vào nhà ta đồng dạng. A, đáng sợ, đáng sợ." Cổ quái thì thầm tiếng vang lên, "Cái nhân loại này là mộng cảnh chi chủ sao? Vậy ta nguy hiểm nha." "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, dù sẽ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, tại hốc cây nơi này lễ mệ một buổi sáng thời gian, đáng tiếc dục tốc bất đạt, hắn càng là nhiều nói, Gián ngậm đuôi liền càng trầm lặng yên đợi đến giữa trưa qua đi, liền rốt cuộc không còn cách nào nghe tới rắn ngậm đuôi may mắn nói nhỏ. "Duseo, rắn ngậm đuôi hiển nhiên do sợ, chúng ta hẳn là hoãn một chút." Bố Ly ở trong tâm linh cho ra đề nghị lúc trước ta ngươi mới gặp lúc ta cũng rất bàng hoàng, cho nên chờ mấy ngày sau ta mới có thể gặp ngươi. là như vậy sao? chính là dạng này, thân là huyết thú, chúng ta xa xôi so với nhân loại cản cảnh giác hết thể chúng quanh. bộ lì vừa cười vừa nói, ta đối với rắn ngậm đuôi cảm động lây, nó đã muốn để ngươi sở cái đuôi, như vậy sớm muộn sẽ tán thành ngươi. Tốt ta, nghe ngươi. du xeo biết nghe lời phải, không còn cấp bách muốn gặp được rắn ngậm đuôi, đồng thời cũng đệ xuống chuẩn bị đào hang, trực tiếp bắt sống rắn ngậm đuôi ý nghĩ. có được ưu ám ngậm cảnh liên quan thiên phú rắn ngậm đuôi, không thể nghi ngờ là cực giai khế đước đối tượng cho nên vì tương lai tu luyện càng thông thuận, lẫn nhau tâm linh sẽ không sinh ra ngăn cách, hay là muốn lấy công tâm là thượng sách. Thật đợi đến rắn ngậm đuôi khó chơi lúc, lại đào hang bắt sống không muộn, tấu chương xong, chương 423. Ổ rỗ bồ rồ. Chương 423, ổ rỗ bồ rồ. Rời đi hack ba rừng tuyết, dù sẽ trở về kỵ sĩ đoàn, hộ vệ lấy kỵ sĩ đoàn tiếp tục ở trên cánh đồng tuyết chinh chiến đương nhiên. Hộ vệ của hắn chính là ngẫu nhiên lộ mặt, còn lại phần lớn thời gian đều tại một mình tìm kiếm tuyết ma, xâm nhập đến vô tận trong cánh đồng tuyết đi săn. Một bên thu hoạch băng phách châu, một bên tìm kiếm tuyết cự nhân diện đang tiếp. Cánh đồng tuyết quá lớn, Tuyết Cự Nhân Diệp muốn thần thân, dù ai cũng không cách nào tìm tới. Lần trước đơn thuần đụng đại vận, mới gặp mất Tuyết Cự Nhân Diệp một cây ngó lút. Giác. Màn đêm thấp thoáng, ưu ám ngậm cảnh bên trong tiểu mộng rồng. Một ngụm ăn hết một viên băng phách châu, đồng thời cũng không có vội vàng đi ngủ say tiêu hóa. Từ khi nuốt mất ngôi sao tinh thể về sau, tiểu mộng rồng lại ăn băng phách châu, đã không cần ngủ say tiêu hóa. Nhưng vấn đề là, hiện tại băng phách châu đã không cách nào thỏa mãn tiểu mộng rồng khẩu vị. Nó coi trọng Tuyết Cự Nhân Diệp còn lại thân thể. Không có cách nào nha, em. Không phải ta không mang ngươi đi tìm, mấu chốt là tìm không thấy. Dù sẽ thở dài nói ta lại nghe không thể giống nghe thời rắn ngậm đuôi may mắn nói nhỏ, nghe tới tuyết cự nhân dẹp may mắn nói nhỏ. giắt, tiểu ngọc rồng không nghe, tóm lại nó chính là sinh khí. từ từ sẽ đến, dục tốc bất đạt, kiên nhẫn mới là leo lên cự long đỉnh phong tốt nhất phẩm chất, ngươi cũng không nghĩ căn cơ bất ổn, trở thành giống như ảnh diễm cự long hư cự long à. dù sẽ không thể không triển khai một vòng mới giáo dục, miễn cưỡng làm yên lòng tiểu ngọc rồng đội vàng sao động tâm tính. tháng 7 hạ tuần, theo tiếp tế phẩm tiêu hao, kỵ sĩ đoàn cánh đồng tuyết chinh chiến hành động cũng muốn tùy theo có một kết thúc. Dù sẽ không cùng kỵ sĩ đoàn trở về, mà là đi H3 dừng tuyết, bắt đầu một vòng mới công tâm chi chiến. Chính như độc giác thú Upolo lời nói, hòa hoãn một đoạn thời gian rắn ngậm đuôi, rốt cục tại rủ xéo nhiều lần nhắc tới xuống, làm ra đáp lại. "Ngươi thật làm mộng cảnh chi chủ sao?" Cổ Quái thì thầm âm thanh, truyền đến may mắn nói nhỏ được đến đáp lại rủ xéo đại hỉ, đáp ý đáp lại nói, "Rắn nhỏ, ngươi có thể trốn vào trong mộng, hiển nhiên ngươi cũng có thể nhạy cảm phát giác được, trên người ta có nồng đậm mộng cảnh khí tức. Tới đi, chúng ta thành khẩn gặp nhau, ngươi tự nhiên có thể rõ ràng hết thảy." Đáng tiếc rắn ngậm đuôi không có khế ước trước đó, Tiểu mộng rồng không cách nào đưa nó kéo vào ứ ám mộng cảnh, nếu không, ban đêm tới hô một tiếng, rắn ngậm đuôi liền sẽ ngoan ngoãn nhận chủ. Ngươi làm mộng cảnh chi chủ, nhưng ta tại sao phải nhận ngươi làm chủ nhân? Rắn ngậm đuôi ở trong may mắn nói nhỏ đáp lại: "Nếu như ngươi muốn tiến bộ, nếu như ngươi muốn trở nên so hiện tại càng mạnh, thậm chí trở nên giống như ta cường đại, như vậy lựa chọn nhận ta làm chủ, chúng ta liền có thể thông qua khế ước lực lượng, chia sẻ lẫn nhau, lớn mạnh lẫn nhau." May mắn nói nhỏ không tiếp tục vang. Dù sao nói, không bằng dạng này, trong hiện thực gặp nhau, ngươi có chút khó khăn, vậy chúng ta liền ở trong ứ ám mộng cảnh gặp nhau đi." Lập tức câu thông bộ ly thi triển u ngọng độ thuật trực tiếp tiến vào bên trong u ám ngọng cảnh đương nhiên, tâm mắt thì vẫn là thế giới hiện thực, u ngọng hành đầu, u ngọng độ thuật cũng còn ở và u ám ngọng cảnh mặt ngoài, mà không phải chân chính tiến vào u ám ngọng cảnh. rất nhanh hắn liền nghe tới may mắn nói nhỏ phản hồi, À, nhân loại, rủ sẹo, ngươi làm sao biến mất không thấy gì nữa? ta nói a, chúng ta ở trong u ám ngọng cảnh gặp nhau, Dù sẹo hiện thân đáp lại u ngọng độ thuật trong lúc đó, dù sẽ có thể nghe tới ngoại giới thanh âm, nhưng ngoại giới không cách nào nghe tới rủ sẹo thanh âm, thuộc về đơn hướng che lậy. nói xong, rất nhanh lại trốn vào u ám ngọng cảnh sau đó liền nghe tới một tiếng yếu đốt may mắn nói nhỏ, ta tiến vào trong ngộng cũng không nhìn thấy ngươi, kỳ quái kỳ quái, nhưng ngươi lại có thể nhìn thấy ta, bởi vì lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh. Du xéo nở nụ cười, cho nên, rắn nhỏ, nhận ta làm chủ, ta ban cho ngươi lực lượng mạnh hơn, đến lúc đó, ngươi liền có thể ở trong ngộng nhìn thấy ta, thậm chí ở trong ngộng vây vùng thế giới, làm dù sẽ thành công thi triển u ngộng độn thuật về sau. Phản phất đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, dán ngậm đuôi rốt cuộc kìm nén không được nội tâm run động, lặng yên theo trong hốc cây thò đầu ra đây là một đầu mọc bạc trắng loài rắn huyết thú cùng độc giác thú bộ lì sắc thái có chút tương tự đầu đực chừng người trưởng thành nam đống một đôi màu đen mắt nhỏ sáng ngời có thần lưỡi rắn trên dưới phun ra nuốt vào không thể nói xinh đẹp nhưng so với bình thường loài rắn càng giàu có cảm nhận nhìn thấy đầu này rắn ngậm đuôi lộ diện dù xéo liền ngồi sồn trên mặt đất hướng hốc cây đưa tay ra hoan lên ngươi rắn nhỏ rắn ngậm đuôi về sau rụt rụt đầu may mắn nói nhỏ đồng bộ văng lên ta không thích được gọi là rắn nhỏ kia liền gọi ngươi rắn ngậm đuôi đi ta nhìn ngươi lúc ngủ thích ngậm lấy cái đuôi của mình đương nhiên đây là tên khoa học dù sẹo đông kéo tay kéo làm dịu rắn ngậm đuôi tâm tình cẩn trọng Ngươi trả nổi tên của từng người. Gián ngậm đuôi dò xét đầu, nhìn chăm chú rụ sẹo. Du sẹo thản nhiên đối mặt, ta tới cấp cho ngươi đặt tên đi. Ta có danh tự, ta gọi Ô Dụ Bồ Dồ. May mắn nói nhỏ vang lên, gián ngậm đuôi lại có tên của mình đây là rụ sẹo lần thứ nhất nhìn thấy coi hứng thú, cho chính mình đặt tên. Ô Dụ Bồ Dồ, tên của ngươi có hàm nghĩa gì sao? Du sẹo rất hiếu kỳ, đáng tiếc gián ngậm đuôi vẫn chưa đáp lại. Bất quá nó rất nhanh liền hoàn toàn theo trong hốc cây leo ra. Rõ ràng là một đầu dài năm mét màu bạc đại sả, vảy dày đặc không có một chút màu tạm, thô nhất địa phương so người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn. Con mắt nhỏ đầu cũng không nhọn, cho nên lộ ra không có như vậy có lực uy hiếp, thậm chí rất có điểm người vật vô hại ý tứ. dù sako ý chú ý một chút cái đuôi của nó, không nhìn ra cái đuôi có cái gì khác biệt, mà lại từ trong gu ám ngậm cảnh ma lực chi quang đến xem, cái đuôi của nó cũng không có cùng loại độc giác thú phổ li độc giác, nghị ương thân nữ yêu long hạ thì ngốc bao, loại kia có ma lực đường vân đặc thủ, chính là phổ thông cái đuôi. để ta kiểm tra cái đuôi của ngươi đi. dù sẹo đưa ra thỉnh cầu, dán ngập đuôi odo bổ rộp không có kháng cự, rất nhanh, cái đuôi của nó liền bị rũ sẹo nắm trong tay, nhẹ nhàng lay động, mà lần này chạm đến cái đuôi hành vi tất mang ý nghĩa ô rồ bồ rồ chính thức nhận rủ xèo làm chủ ô rồ bồ rồ thể nghiệm qua phi hành sao du sẽ cười ha ha nói ô rồ bồ rồ nghiêng đầu rắn, không rõ ràng cho lắm tại rủ xèo mấy lần dưới sự thúc giục nó mới cẩn thận từng ly từng tí quấn tại rủ xèo cùng trên bờ vai du sẽ thả người nhảy lên cưỡi ở trên lưng của hắt du long rồng si giống một tiếng long hống, rồng si bay lên bầu trời gió gào thét lên nện ở trên mặt ô rồ bồ rồ dọa đến chăm chú cuốn lấy rủ sẹo đáng tiếc nó không có mí mắt không cách nào nhắm mắt chỉ có thể đón gió dương mắt nhìn đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ, ngẫu nhiên may mắn nói nhỏ sẽ vang lên, tái diện rắn ngậm đuôi hoang hốt, bất quá tần suất càng ngày càng thấp, cho đến bay vào ảnh diễm đại công quốc cảnh nội, may mắn nói nhỏ lại không vang lên qua đến mức trở lại ôu u xà trang viên về sau, đem ổ rồ bồ rồ dàn xếp lại, từ đầu tới đuôi đều không có vang lên may mắn nói nhỏ. khả năng, may mắn nói nhỏ thời hạn đã qua, du sẽ thầm nghĩ đến, may mắn nói nhỏ tác dụng chính là trợ giúp dụ xẻo nghe tới những cái kia đối với hắn khế ước huyền thú có trợ giúp huyền thú nói nhỏ. hiện tại ổ rồ đã nhận chủ, tự nhiên không cần may mắn nói nhỏ trợ giúp. Người trước ở chỗ này đồ ăn hưởng chi không hết, nhưng là người ta huyễn thú khế ước còn phải đợi một chút. Ta cùng hạ tỷ tu luyện, còn kém một bước cuối cùng không có hoàn thành. Dù sẹo để người mua phòng hốc cây hình thức, cho rắn ngậm đuôi đảo một ngôi nhà. Ngay tại xì gà đại viện bên cạnh, liên tiếp bộ ly cư chú dừng trước, chờ đợi ổ tổ bộ rồ thích hướng xì gà đại viện phụ cận hoàn cảnh về sau. Dù sẹo mới bắt đầu hỏi thăm cũng kiểm tra rắn đuôi chôn ma pháp. Trên người nó không có ngụy long ngạch tù, khả năng chính là một cái phổ thông huyễn thú. Nhưng nó đồng dạng có hai loại cố định ma pháp, hoặc là nói chỉ có một loại cố định ma pháp thủ hành thuật, có thể đang nhanh chóng xuống xuyên qua bùn đất, nham thạch ma đổi thành một loại cố định ma pháp thì thuộc về thiên phú bản năng cùng loại u ngậm hành tẩu nhưng cùng võ lý u ngậm hành tẩu khác biệt chính là ôu dội ôu dội tiến vào u ám ngậm cảnh bên trong liền không cách nào di động thân thể thiên phú của nó chỉ là để nó có thể giấu kín tại u ám ngậm cảnh bên trong so võ lý ngươi yếu rất nhiều à dù sẽ hơi có chút tiếc nuối thủ hành thuật hiện nhiên yếu võ lý phong hành thuật mà chỉ có thể giấu kín không thể di động thiên phú lại so u ám đi kém nhiều giống như là toàn diện yếu hóa ngươi võ lý ở trong tâm linh đắp lại nhưng là kém thích không phải sao đúng vậy à kém thích dù sẽ thoải mái Bây giờ hắn đã không cần bắt bẻ luyện thu thực lực là không cường đại, có thể trợ giúp cho kem, như vậy chính là thích hợp nhất với thú. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Ozo Bozo, thiên phú của ngươi, liền cứ gọi ưu ám mộng cảnh biệt tích, ưu mộng biệt tích. Tấu chương song, chương 424, tương lai tốt đẹp. Chương 424, tương lai tốt đẹp. Rắn ngậm đôi Ozo Bozo, tại ô yêu xà trang viên định cư lại, nếu không phải dự sẽ sớm muộn phải trả lại trang viên cho gia tộc, hắn nhất định sẽ đem trang viên danh tự, đổi thành rắn ngậm đôi trang viên. Bất quá tạm thời chỉ có thể nuôi thả Ozo Bozo. Dù sẽ còn phải đem huyền thu kỵ sĩ nhị truyện nguyên tức tu luyện viên mãn, mới có thể mở ra ba truyện. Hoa. Ngụy Ưng thân nữ yêu Long Hạp tỷ, ngắm nhìn Du Xiểu, chờ đợi tu luyện. Du Xiểu đồng dạng ngắm nhìn Hạp tỷ, đột nhiên, trong nội tâm sinh ra một chút dao động, có lẽ Hạp tỷ cũng không phải là phù hợp ta huyền thú. Hắn không phải tại phàn nàn lẫn nhau tính cách khác biệt, tâm linh đồng bộ từ đầu đến cuối có ngăn cách, mà là Hạp tỷ định vị, đã theo không kịp hắn giờ này khắp này phát triển, nhất là tại gián ngậm đuôi ổ rỗ bộ rỗ sau khi xuất hiện, càng nổi bật ra Hạp tỷ ở trên định vị gần gà nó không có ưu ái ngẫm cảnh liên quan tiên phú. Quả thật Hạ tỷ thân là Huyễn Thú loại Ngụy Long Tự, tiến hóa tiềm lực lớn, mà lại sức chiến đấu cũng cường đại, có được phong tường thuật, cụ phong thuật hai loại cố định ma pháp. Nhưng nó vào không được cú ám mộng cảnh, đây cũng là mang ý nghĩa, từ đầu đến cuối sẽ cùng u Ngộ Đại gia đình không hợp nhau. Lúc trước ta liền không nên đồ nó xinh đẹp, đồ nó là Ngụy Long Tự, liền không kịp chờ đợi cùng nó mở ra hai chuyện khế ước. Dù sẽ trong nội tâm ảo não một sát na, nhưng rất nhanh liền đem cái này kia ảo não thoát ra, điều chỉnh tốt tâm tính. Mặc kệ như thế nào, đều đã khế ước. Bây giờ không phải là giao động hối hận thời cơ, mà lại. Hạp tỷ thân là huyền thú loại Ngụy Long tự, tương lai một khi tiến hóa thành Ngụy Long, đồng dạng có địa vị trọng yếu. Tới đi, Hạp tỷ, huyền thú hợp ảnh. Hoa nhi, tu luyện trọn vẹn tiếp tục mấy giờ? Tu luyện qua về sau, dù sẽ kiểm nghiệm thành quả, phát hiện tiến bộ hiệu quả quá mức bé nhỏ. So với cùng bộ lì lúc tu luyện, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một ngày ngàn giảm tiến bộ, cùng Hạp tỷ tu luyện thì thuộc về làm nhiều công ít. Cũng may Hạp tỷ trí tuệ đầy đủ, mà lại cũng nguyện ý tiến bộ, một người một hướng tài năng gặp gỡ đi lên phía trước. Nghỉ ngơi một chút đi, đến, ăn chút chuột nướng. Dù xéo để người đưa tới một bàn chuột nướng thịt, đây cũng không phải là bàn địa chuột, mà là ta cố ý để người theo U Quang Tập đưa tới. hỏa Sơn Ốc đảo chuột, Hoa Nhi, hạ tỷ hưng phấn lên. Ngụm nhỏ ngụm nhỏ huyễn lên chuột nướng thịt. Mỗi ngày tu luyện xong về sau chuột mỹ thực, cũng là nó tu luyện động lực một trong. Lao ra, các đợt dìn các hạ xuống đây. Ngài sở quản gia đến đây thông truyền. Dù xéo gật gật đầu, mời nàng tới đây. Rất nhanh, các đợt dìn liền đi lên lầu 2, tướng dụ sẽ hạ thấp người hành lễ. Đại nhân, ta đã phái người đi thông báo chát lơ các hạ. Tận khả năng tại thành mới bảo trung quanh trồng trọt một mảnh cây sam lâm, vì sam ký sinh tinh linh trùng mở ruộng ma dược. Sam ký sinh tinh linh trùng đã sớm ấp trứng đi ra, cũng bị dụ xéo mang về ô yêu xã trang Viên. Bất quá bởi vì đây là một loại ký sinh loại hình trùng thảo, nhất định phải ký sinh ở trên cây sam mặt, cho nên trồng trọt điều kiện tương đối hà khắc. Tạm thời chỉ có thể loại ở ngoài đồn địa quận mặt sậpạn trong rừng tuyết đáng nhắc tới chính là, sải vạn rừng tuyết xung quanh tấm băng đều đã vỡ vụn, hiển nhiên, tương lai sải vạn rừng tuyết cũng sẽ bị đặt vào ấm áp thuộc địa bên trong cũng không biết sải vạn yêu tinh sẽ hối hận hay không, không nghĩ rời xa sải vạn rừng tuyết. Ừm. Dù sèo nhẹ gật đầu, lập tức hỏi: Cát Đơ gìn, ô yêu xà trang viên văn thư trưởng trước, làm còn thuận lợi sao? Cát Đơ gìn nghe vậy, nhẹ gật đầu lại lắc đầu, chỉ là tiếp chát lơ các hạ ban, cũng không có cái gì lý không rõ sự tình, chính là nhân thủ quá ít, đại nhân, quan viên đều bị ngài điều đi hắc hỏa đại địa, trong trang viên chỉ có một mình ta, căn bản bận không quan nổi. Ta không phải trao tặng ngươi mấy cái để bạn danh lệch, có thể để bạn quan viên nhân tuyển ạ, Dù sèo cười nói, chát lơ đã bị hắn bổ nhiệm làm hắc hỏa đại địa văn thư trưởng, vì quản lý tốt mấy vạn tên khai hoang nô trong trang viên bồi dưỡng mấy tên quan viên, đều bị chát cho mang đi chỉ để lại Cắt Đờ Dịn một người. Cho nên Cắt Đờ Dịn cũng liền thành Ố yêu Xả Trang Viên văn thư trưởng. Nhưng là, nhưng là ta mới nhìn bên trong mấy tên nông nô -no quản sự, chuẩn bị đệ bạc làm quan viên, kết quả cái này mấy tên nông nô -no quản sự liền thỉnh cầu điều đi Hắc Hỏa đại điện. Cắt Đờ Dịn mười phần im lặng, lãnh điệu tất cả mọi người biết Ố yêu Xả Trang Viên sớm muộn phải trả lại. Cho nên đều nghĩ đến biện pháp, điều đi Hắc Hỏa đại điện, chiếm trước tiên cơ, thuận tiện sau này đệ bạc, mà không phải lưu tại Ố Ưu Xả Trang Viên. Đây chính là ngươi văn thư trưởng trách nhiệm, Cắt Đờ Dịn Dù Sẹo ngáp một cái, đối với này cũng không quá để ý Cắt Đờ Dịn chỉ có thể đáp, "Vâng, đại nhân." Hồi báo xong công tác Cắt Đờ Dịn, không thể lưu tại xì ga đại viện hưởng dụng dừng lại cơm canh, dù sao Cắt Đờ Dịn là nữ, dù Sẹo đến tránh hiểm nghi. Bất quá chờ đến buổi Sẹo bữa tối vừa mới bắt đầu hưởng dụng thời điểm, Cắt Đờ Dịn lại vội vàng chạy tới, "Đại nhân, việc vui nha làm sao rồi?" Dù Sẹo nhíu mày, vạn vạn không nghĩ tới Cắt Đờ Dịn cũng học xong giẫm lên dở cơm đến năm chực ăn, cho nên hắn đành phải ra hiệu người sợ còn ra, nhờ an bài một phần bộ đồ ăn. Cắt Đờ Dịn thấy thế, thoáng có chút không có ý tứ nhưng vẫn là không có bỏ được tự tuyệt, thực tế là xỉa gà đại viện đồ ăn quá phong phú. Cảm ơn đại nhân. Cắt Đở Dĩ nói lời cảm tạ về sau, lập tức nói, vừa rồi đồn ma dược đồn trưởng đến đây báo cáo, nói Bạch Hoa rừng cây bên trong có một cây mĩ tệ là ma dược, mọc so xung quanh ma dược đều tốt, hoài nghi là trùng thảo. Cho nên, đích thật là một cây trùng thảo. Đúng vậy, ta tự mình đi qua nghiệm chứng, xác định là một cây ngay tại thai ngén tinh linh trùng mĩ tệ nạ trùng thảo. Cắt Đở Dĩ vui vẻ nói, cái này đích xác là đại hi sự, đối với quý tộc đến nói, tinh linh chính là ma lực dược tệ căn đoàn. Dù sao lúc này phân phó nói Ngươi quay đầu phái người đi tìm chất lơ, muốn một phần dược xỉ phân rồng, mặt khác, cho cái này khỏa bạch hoa thụ nhiều bón phân liệu, bảo đảm trùng thảo dinh dưỡng sung túc. Vâng, đại nhân. Nếu như không phải Hồng Lưu vậy tháp ở bên, dù sẽ căn bản không cần khó khăn như vậy, tìm tiểu ngọc rồng mượn một ngụm nhỏ bản nguyên long viêm, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra mĩ tệ nạ tinh linh trùng. Hiện tại chỉ có thể dùng Long Miên đại lục thông dụng phương pháp, đến bồi dưỡng tinh linh trùng. Hắn lại lập tức lợi dụng tâm linh liên tuyến, từ trong tinh linh phòng kêu gọi tới mĩ tệ nạ nấm chim rồ xi, người trong rộn ma dược, mọc ra mới trùng thảo, nhớ kỹ chiếu cố một chút cái này khỏa mới trùng thảo tranh thủ dượng dục ra tinh linh trùng chít chít rô xì méo mó đầu trí thông minh của nó không phải rất cao cùng phổ thông chim nhỏ không sai biệt lắm nhưng là khế đước lực lượng để nó có thể nghe hiểu rủ xèo phân phó a cô tụ cục chân trước rô xì mới bay tới chân sau thuốc lá tiểu tinh linh nhỉ cổ liền theo bay tới rơi ở trên bờ vai của rủ xèo, lưu dưới ẩm ỉ không ngừng cũng không biết nó đang làm ẩm ỉ cái gì sau đó có chút hướng nội lúm mì tiểu tinh linh loai cũng lặng lẽ theo tới nhìn thấy rủ sẹo hai cái bả vai đều rơi tiểu tinh linh nó liền chuẩn bị rơi ở trên đầu của rủ sẹo nhưng nhỉ cổ mắt sắc trực tiếp xông qua cướp đoạt dụ sẹo đầu vị trí, vai cũng không cùng nó tranh, yên lặng rơi tại để trống trên bờ vai. Ở ta nơi này chơi đùa có thể, nhưng là không cho phép làm ở Mỹ, để ta yên lặng ăn cơm. Dụ sẹo quá lớn, lập tức ba con tiểu tinh linh đều an tĩnh lại. Cắt Đờ Dìn vừa ăn mỹ vị món ngon, một bên tràn đầy mừng rỡ nhìn xem tiểu tinh linh. Đương nhiên, là nhìn tiểu tinh linh, còn là thuận tiện nhìn lén dụ sẹo, liền không được biết. Tựa hồ phát giác được Cắt Đờ Dìn thăm dò. Dụ sẹo bất động thanh sắc nói, "Cắt Đờ Dìn, ngươi đi theo thời gian của ta cũng không lâu, tỉ tỉ ngươi đã lập lời thể trung thân không cả, nhưng lại hy vọng ngươi có thể tìm tới hạnh phúc." gần nhất lãnh địa vọt tới không ít nơi khác kỵ sĩ ta sẽ căn dặn cạ tỳ giúp ngươi tìm kiếm. Cát Đợi Dị ánh mắt tạm đạm, nhẹ nói đại nhân ta cũng không xuất ruột cùng tỷ tỷ của ta trung thân không gã cũng là có thể. John đã chết hơn một năm ngươi liền đừng nhớ hắn thật tốt tìm kỵ sĩ gã. Du xeo nói hắn là từ trong miệng cạ tỳ mới biết được. Cát Đợi Dị trước đó cùng hắn tùy tùng kỵ sĩ John âm thầm hẹn họ qua là một đôi người yêu. bất quá hai lần vẫn lạc chi dịch bên trong John chết trận ở trên cánh đồng tuyết chút tình cảm này cũng liền im bặt mà dừng. châm ngắc một hồi Cát Đợi Dị yên lặng gật đầu vâng đại nhân để ngươi đảm nhiệm ô yêu xà trang viên văn thư trưởng, cùng các kỵ sĩ rất khó tiếp xúc, như vậy đi, quay đầu ngươi đi tìm ngươi tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ ngươi làm việc. Ta sẽ để cho chất lơ điều một người trở về, đảm nhiệm trang viên văn thư trưởng. Đại nhân, để ngài hao tâm tổn trí. Đây coi là được cái gì đâu? Du Sẹo cảm khái, các ngươi là sớm nhất đi theo ta người, ta hy vọng các ngươi đều có thể có cái tương lai tốt đẹp. Tấu chương song, chương 425. Chương dạy nghề. Chương 425, chương dạy nghề đầu tháng 8. Mùa hè thời tiết đến, hắc hỏa đại địa khai hoang hừng hực khí thế lôi trạch nước động cũng toàn bộ biến mất, mà ba khối ấm áp thuộc địa ở giữa cánh đồng tuyết, vỡ vụn tấm băng cũng đang không ngừng hòa tan, hòa tan tốc độ viễn siêu tưởng tượng. cái này hiển nhiên là hồng lưu vảy tháp mang đến ảnh hưởng, hồng lưu cự long cố nhiên có thể thông qua hồng lưu vảy tháp đến nhìn trộm rủ rẽ bí mật. nhưng hồng lưu cự long lực lượng cũng miễn không được sẽ tại lôi trạch xung quanh phóng sạng, tiến tới tăng tốc gấm áp thuộc địa ở giữa của mình. theo tốc độ này, đợi đến sang năm, ba khối ấm áp thuộc địa liền sẽ triệt để dung hợp thành một khối. đại ca do cưỡi ở trên lưng ngọc điểm quỷ mã, thương vấn nói, cảm tạ hồng lưu cự long, đợi đến lãnh địa hoàn toàn dung hợp, khai hoang công tác liền tốt hơn làm là phải cảm tạ cảm tạ Hồng lưu Cự Long. Dù sợ cười ha ha, đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng vất vả đại ca ngươi. Ha ha, đều là người một nhà, nói cái gì vất vả hay không. Cưới về sau Jolend càng ngày càng thành thục. Có lẽ là trải qua quá nhiều lần đả kích, tóm lại, hắn hiện tại hoàn toàn bệ ngay ngắn vị trí của mình. Không còn đi yêu cầu xa vời cưới rộng, hoặc là làm một phen rộng lớn sự nghiệp, chỉ nghĩ đem gia tộc ba khối lãnh địa kiến thiết tốt, trở thành mỹ tệ nạ gia tộc truyền thừa trăm ngàn năm cơ nghiệp. Có thể nói hiện tại Jolend đã trở thành hợp cách quý tộc người thừa kế năm nay nông nô mậu dịch còn phải tiếp tục đại ca ta xỉa gà mậu dịch tích lợi lưu một nửa duy trì lãnh địa khai hoang, còn lại một nửa ngươi tất cả đều giúp ta mua nông nô dù xeo nói xỉa gà mậu dịch một ngày thu đầu vàng hắn cũng không phải là cái thần giữ của cho nên kiếm tiền trực tiếp vùi đầu vào nông nô mậu dịch bên trong ngươi yên tâm hiện tại mạo cật toàn quyền phụ trách nông nô mậu dịch lôi thú kéo xe ngày đêm không ngừng nghỉ đã mua được số lớn nông nô dô lên nói ưu quang lòng chảo sông lần lượt mua vào hơn bảy tên nông nô ngươi hắc hỏa đại địa cũng lần lượt mua vào hơn năm tên nông nô dừng một chút Rolan tiếp tục nói, ngươi cũng không cần tổng trầm mê ở tu luyện, ngươi đã là ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân, nên buông lòng một chút. Tìm một cơ hội cùng nhờ cậy ngươi các kỵ sĩ, gặp một lần, nhận lấy mấy người làm tùy tùng, khích lệ khích lệ bọn hắn. "Tốt, ta hiểu rồi." Zhu Xiao gật đầu. Khai Hoang đã non nửa năm, đích xác nên cho tìm nơi nương tựa mà đến các kỵ sĩ, một điểm là nọ. Dù sao muốn để con ngựa chạy nhanh, liền phải cho con ngựa ăn nhiều cỏ, còn muốn đi lôi chạch đi dạng sao?" Rolan hỏi. Zhu Xiao cưỡi ở trên lưng của độc giác thú Boli, ngẩng đầu nhìn một cái màu xanh biết giật giảo lôi chạch, lắc đầu, "Được rồi." Lôi Trạch không có khai hoang, cũng không có chuyển biến tốt gì. Nghĩ thoáng hoang lôi trạch, còn phải chờ, dù sao Hắc Hỏa Đại Địa đều mới khai hoang một khối nhỏ. Dỗn lên nói, trước mắt tòa thành chung quanh đồng ruộng, mương nước đều đã khai hoang tốt, nhất là ruộng ma dược, cơ bản đã đầy đủ. Dù sẽ tinh linh không nhiều. Hai con tiểu tinh linh, thuốc lá tiểu tinh linh mỹ cổ, lúa mì tiểu tinh linh oai, một cái nấm chim, mỹ tên nạ nấm chim rồ xì. Bảy con tinh linh trùng, mọ nọ chỗ gì ạ tinh linh chủng, cây thẻ là tinh linh chủng, bạch hoa thụ tinh linh chủng, bổ công anh tinh linh chủng, cây trúc tinh linh chủng, đồng địa tinh linh chủng. Sang ký sinh tinh linh trùng, cộng thêm hai con nấm trùng, mị tê nạn nấm trùng, huyết nha khuẩn nấm trùng. Ngoài ra còn có một cái mị tê nạn nấm trùng đang trong thai nén. Số lượng không nhiều, ruộng ma dược rất tốt mở, nhưng mở về sau ruộng ma dược chỉ gieo hạt phổ thông cây nông nghiệp, phải lợi thành mới bảo đầu nhập vận hành, sẽ trồng chọt ma dược nông nô di chuyển tới, mới có thể đem trùng thảo dần dần cây ghép tới. Về đi, đại ca." Du Sẹo nói độc giác thú bộ ly nhẹ nhàng đạp trên không khí, ưu nhã hư không cất bước, ngọc điểm quỷ mã thì cần đạp trên vũng bùn vùng đất ngập nước tiến lên. "Du Sẹo, ngươi có trở về hay không huynh quan bảo?" không được, ta đi mỏ dầu đen nhìn xem, đại ca ngươi trở về cùng chị dâu đoàn tụ đi, sớm ngày sinh cái tiểu chất nhi đi ra. Dù sẽ phất phất tay, lập tức như một đạo địa quang, chỉ là trong chớp mắt, liền biến mất ở trên cánh đồng tuyết. Jolen nhìn qua vụ sẹo rời đi phương hướng, thổn thức không thôi, nại Mộ, chúng ta lúc nào có thể tấn thăng Long vực lên chúa?" Mộng Nghiễm Quỷ Mã nại mồ, phí mũi ra một hơi, rất muốn mắt trợn trắng. "Long vực lên chúa là dễ dàng như vậy tấn thăng sao? Nó chỉ là một thuật phổ, phổ thông thông nông nghiệm quỷ mã, ảnh diễm đại công quốc thường thấy nhất thú." "Ha ha." Jolen bật cười, chỉ đùa một chút. "Đi nhanh lên đi." Dù cho có hồng lưu vậy tháp che chở, ta Y Nguyên cảm thấy trên cánh đồng tuyết lạnh lẽo, luôn cảm giác Tuyết Cự Nhân dệt sẽ từ nơi nào đột địa mà ra đánh lén ta. Lần này lại mộng thật mắt trơ trắng. Tuyết Cự Nhân dệt muốn đánh lén, ít nhất cũng phải đánh lén Phi Long Kỵ Sĩ. Làm sao lại đối với một cái nho nhỏ huyện thu Kỵ Sĩ động thủ đây không phải từ rơi giá trị bản thân à? Mạnh Mộ, ngươi đây liền không hiểu. Rỗ lên bản thân treo chọc nói, ngươi Kỵ Sĩ, ta Rỗ lên Mỹ tên Nạ, tương lai cũng sẽ là Phi Long Kỵ Sĩ. Tuyết Cự Nhân Diệp nếu muốn đánh lén ta, cái này gọi bóp chết Phi Long Kỵ Sĩ tại cái nôi. Phi phò mại mồ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, chạy như bay, mà đổi thành một bên, du sẹo đã đến mỏ dầu đen, nhìn xem quy mô càng thêm mở rộng bận mỏ, tâm tình thật tốt. Nhất là quần quần khói đặc theo ống khói cây cột bên trong bay lên, cho hắn một loại máy liệt cách mạng công nghiệp thức lãng mạn xung kích. Trong đó ống khói cao nhất, khói đen dày đặc nhất, chính là vừa xây thành cũng đầu tư hắt hỏa lò gạch nhà máy. Đại nhân, ngài, ngài đến rồi. Hắt hỏa lò gạch nhà máy người phụ trách là ngày xưa ô yêu xả lò gạch nhà máy người phụ trách tiểu y liam đồng thời rủ còn chứng kiến tiểu y liam phụ thân ngũ lệnh liam. Du sẹo đại nhân. Ngũ Lệ Vi Lương nhìn thấy rủ sẹo về sau, hai chân đều có chút du lên. Ngũ Lệ Vi Lương thấy, gặp qua rủ sẹo đại nhân, tướng, hướng rủ sẹo đại nhân vẫn an. Rủ sẹo nhớ kỹ Ngũ Lệ Vi Lương, đây là hắn theo mỹ tệ nạ gia tộc lò gốm nhà máy bên trong đảo đến gốm công đại sư phó. Ngay lúc đó Ngũ Lệ Vi Lương còn có tay người đại sư kiêu căng. vì dìu dắt con trai của mình Tiểu Vi Lương mới có thể giúp đỡ hắn chủ bị ô yêu sả lò gạch nhà máy. Bây giờ gặp lại Ngũ Lệ Vi đã khiếp sợ rủ sẹo nam tước uy nghiêm, ngay cả lời đều nói không lưu loát, hướng hắn có chút cả lâm nhi tự làm chuẩn. Ngũ Lệ Vi ngươi làm sao cũng tại. Du sẽ tùy ý hỏi, đến thăm nhi tử. Tiểu y William thay giải thích nói, đại nhân, là ta đem, đem phụ thân ta mời đi theo. Lò gạch sử dụng đen, dầu đen về sau, ta sợ nắm giữ không tốt độ, liền, liền mời phụ thân ta tới hỗ trợ, không phải chính, công tác chính thức, không trả tiền, đại nhân, không phải công tác chính thức. Du xeo nhíu mày, mặc dù ta rất chán ghét hướng trong nhà xưởng lúng túng nhét người, ăn bất tiền trợ cấp hành vi, nhưng phụ thân ngươi nếu là tay nghề đại sư, mời hắn tới hỗ trợ, sao có thể không trả tiền? Lập tức, Du xeo nói thẳng, về sau giống phụ thân ngươi dạng này tay nghề đại sư, lấy lò nhà máy danh nghĩa thuê cũng thanh toán tiền lương, tri thức chính là giá trị. ngũ lệ phi liam cung cấp giá trị của mình, dù xeo liền sẽ lựa chọn hướng hắn thanh toán thù lao. dù xeo đại nhân, cảm tạ ngài khẳng khái, nhưng là, nhưng là ta ở tại u quang Trấn, cũng không luôn có thể chạy tới nơi này công tác. ngũ lệ phi liam đáp lại nói, hắn đã lao, tới giúp đỡ chút vẫn được, nhưng không nguyện ý ở chỗ này. dù sao hắc hỏa đại địa còn tại khai hoang, sinh hoạt điều kiện quá ác liệt. dù xeo cũng không bắt buộc, mà là đổi một cái đề nghị. đích xác, ngươi lớn tuổi, tự thân lên trận công tác đã không thực tế, mà lại hắc hỏa đại địa cũng gian nan một chút. bất quá. Ngươi có hay không ý nghĩ giáo một nhóm học sinh? Dạy học sinh? Mũ Lệ William là người, dù xeo đại nhân, ngài nói chính là học đồ sao? Ta ở trên chấn lò gốm trong xưởng mang qua rất nhiều học đồ rồi. Ta chỉ là, trong trường học dạy học sinh. Trường học? Mũ Lệ William càng ngộng, đốt đất, đốt gạch tay nghề, còn có thể vào trong trường học dạy học sinh sao? Du xeo cười nói, đương nhiên có thể, ta đã kế hoạch ở trên đô quan chấn, mở một nhà trường dạy nghề, kỹ thuật trường học, đại khái chính là bắt chước kỹ sĩ học viện tình huống, từ các người dạng này tay nghề đại sư, giáo sư trẻ tuổi nông nô các loại tay nghề. A, cái này, ta được không? Mộ Lệ William có chút ý động, dù CEO đại nhân, ta chỉ là cái phổ thông công công. Cái gọi là tay nghề đại sư, chỉ là cái hư danh. Mộ Lệ William tại thân phận của ưu quan trấn, chính là cái cao tuổi làm không nổi công việc về hưu gốn công mà thôi. Ngươi làm sao không được, ngươi có chế gôn kỹ thuật, đốt gạch, đốt đất thậm chí đốt xứ đều có thể, hoàn toàn có thể dạng dạy người khác. Dù Sở Cơ định ra đến, chờ trường dạy nghề chủ hoạch kiến là tốt, ta sẽ để cho người cho ngươi cấp trò thư mời. Thấy dù CEO đã quyết định, Mộ Lệ William cũng liền không còn xoắn xuýt, mà là cười hắc hắc, đỡ nghiêm mặt dò hỏi, "Dù CEO đại nhân, tại trường dạy nghề dạy học sinh Cái kia có thể cầm tới thủ lao sao? Dù sẽ cho hứa hẹn, đương nhiên có thể, mà lại không thể so với người làm gốm giờ công thủ lao thấp. Tấu chương song, chương 426, hắc hỏa gạch. Chương 426, hắc hỏa gạch. Quyết định thuê mũ lại William đến chưa chủ hoạch kiến lập trường dạy nghề dạy học, dù xéo liền tại William phụ tử cùng đi, thì sát hắc hỏa lò gạch nhà máy. Dầu đen lò lô đã bắt đầu vận chuyển, không có chuẩn hóa thiết bị định chế, những này dầu đen lò lô đều là các đại sư phụ dựa theo kinh nghiệm thiết kế, nhưng là hiệu quả lại tương đối tốt, đốt đi ra hiệu quả một điểm không thể so than đa kém vụn gạch bùn đã có thể đại lượng sản xuất, liên tục không ngừng vận chuyển thành bảo mới kiến thiết công trường. đại nhân ngài nhìn, tiểu y Liam chỉ vào ngay tại buốt khói ống khói, ống khói rất thô, trung binh còn có từng vòng từng vòng thang lầu giá đỡ, cái này ống khói không chỉ có thể sắp xếp khói, còn có thể hằng khô gạch muội, dựa vào dầu đen tiêu đốt khói đen đến hao khô. tiểu y Liam có chút ít tự hào nói, là chúng ta công nhân lục lội ra đến, dầu đen khói bên trong chứa ma lực, cái này ma lực có thể để cho vụ gạch bùn trở nên càng dám chắc, mà lại càng có tính bền dẻo, gõ đều gõ không xấu. dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bởi vì bãi đất xét không đủ vụ gạch bùn sản xuất được quãng, cho nên chúng ta sản xuất càng nhiều hơn chính là loại này phổ thông gạch. bị khói đen ma lực hang khô qua đi, loại này phổ thông gạch cũng biến thành mạnh hơn, chính là theo đỏ biến thành đen. từng dãy gạch đen, chỉnh tề xếp chồng chất ở trên đất trống. Dù sẽ cầm lấy một khối, dùng tay thô sơ giản lược cảm nhận một phen, đích xác so với bình thường tấm gạch muốn càng có tính bền dẻo. không phải nói độ cứng tăng lên, mà là tính bền dẻo tăng lên. phổ thông tấm gạch rất giòn, rất dễ dàng mẻ gãy, nhưng là loại này gạch đen lại bởi vì dung nhập trong khói đen loại nào đó vật chất, trở nên tính bền dẻo phi phàm. nô, no, không tệ không tệ, loại này gạch đen. Xây dựng tòa thành đều đầy đủ. Rùi sêu vui vẻ. Ngũ lẹt William ở một bên cười bồi nói, Rùi sêu đại nhân, ngài tòa thành khẳng định phải dùng tốt hơn vụn gạch bùn xây nhà. Loại này gạch đen, đẳng cấp còn là kém một chút. Gạch đen còn là càng thích hợp kiến tạo phổ thông phòng ốc. Tiểu William tiếp lời nói, bên kia hắt hỏa bát học tháp chính là dùng gạch đen kiến tạo, vừa đắp kín lúc liền phát sinh qua một lần nổ tung. Vậy mà không, có đem tường nổ sập, chỉ là nước mây đạo lỗ hỏng. Trước đó đơn sơ hắt hỏa phòng thí nghiệm đã thăng cấp thành hoa lệ hắt hỏa bát học tháp độ cao chỉ có năm mươi so ra kém hồng bảo đại bát học gia tháp có hơn trăm mét cao nhưng tại hắc hỏa đại địa mảnh này khai hoang chi địa đã tính được tương đương hoa lệ gạch đen hiệu quả đã trong thực chiến được đến nghiệm chứng Dù xeo lúc này vui vẻ cho gạch đen đặt tên về sau loại này dùng dầu đen hun khói gốm đi ra gạch đen liền cứ gọi hắc hỏa gạch cái này có thể trở thành kế vụn gạch bùn về sau hắc hỏa lò gạch nhà máy một cái khác chủ đánh sản phẩm vâng đại nhân nhiều sản xuất hắc hỏa gạch đương nhiên các ngươi cũng không nên quên cùng hắc hỏa bác học tháp hợp tác tiếp tục tìm tòi càng nhiều gạch chủ loại mới du xeo nói lại nghĩ tới cái gì a đúng rồi đây là vị nào công nhân lục lội ra đến Tiểu U Liam nói một tên công nhân danh tự. Dù Xéo lập tức để người đem tên này công nhân gọi qua, sau đó đơn giản hỏi thăm một chút đối phương phát hiện khói đen hun gạch quá trình. Sau đó liền ngay tại chỗ ban thưởng tên này công nhân một viên kim tệ, cái này mai kim tệ, ban thưởng không phải hắc hỏa gạch, mà là phát minh bản thân. Về sau ta sẽ ở trên lãnh địa thường trực, ta yêu phát minh, ban thưởng, phàm là có mới mẹ đặc biệt phát minh người đều có thể được đến ta ban thưởng. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, công nhân tiếp nhận cái này mai kim tệ, một viên phát minh hạt giống, bắt đầu từ nơi này truyền bá. Tiện tay trồng mầm ngống xuống về sau. Du Sẹo liền kết thúc đối với Hắc Hỏa Lò Gạch Nhà Máy Tuần Sát, tại cả tỷ chờ kỵ sĩ dưới sự chen trúc, hướng Hắc Hỏa Bách Học Tháp đi đến. Vừa mới xây thành, thậm chí đều không có bắt đầu trang trí, các bác học gia liền không kịp chờ đợi chuyển vào. Rất nhanh, Du Sẹo ngay tại Đại Bách Học Gia tựa Lạp Sí đồ dưới sự dẫn đầu, đứng tại Hắc Hỏa Bách Học Tháp tầng cao nhất, mặc dù chỉ có cao hơn 50 mét, nhưng y nguyên có thể quan sát toàn bộ Hắc Hỏa đại địa. Dấu đen trưng cất tháp xây thành về sau, ta liền định rời đi, Du Sẹo khắc hạ. Tựa Lạp Sí đồ nói, dưới sự thiết kế của hắn, ảnh diễm đại công cốc thậm chí long miên đại lục tòa thứ nhất dầu đen trưng cất tháp, sắp xin nhưng làm tớ là sĩ đồ tựa hồ cũng không rõ ràng tòa này dầu đen trừng cất tháp ý nghĩa cũng dự đoán không đến công nghiệp hóa thời đại giáng lâm hắn thấy đây chỉ là đối với ma lực kim loại một loại nghiên cứu mà thôi các hạ là muốn về hồng bảo làm cái gì nghiên cứu du sẽ hỏi đúng vậy du sẽ các hạ ngài có tư cách biết ta muốn đi chuẩn bị nghiên cứu tớ là sĩ đồ giải thích nói đại bác học gia hội bàn tròn chuẩn bị tại dẫn lôi đường trinh sát tiến trên cơ sở nghiên cứu một loại nhằm vào tuyết cự nhân trang bị nhằm vào tuyết cự nhân du sẹo kinh ngạc đúng vậy chính là thông qua đại địa chi lực cùng tấm băng ma lực chấn động đến định vị tuyết cự nhân diện tung tích đương nhiên, trước mắt vẫn chỉ là một cái khái niệm, chưa hẳn thật có thể nghiên cứu ra đến. ngài cũng biết, tuyết cự nhân là cùng cự long tồn tại ở cùng một đẳng cấp, chỉ cần có hy vọng, đương nhiên muốn thử nghiệm. dù sẽ cấp tốc tiêu tan tọa là sĩ đồ rời đi, đáng tiếc ta hiện tại không có dư thừa tài lực, nếu không nhất định sẽ tài trợ nghiên cứu của các ngươi. tọa là sĩ đồ cười nói, điểm này không cần lo lắng, nguyên lão hội trả lời đầy đủ nghiên cứu tài chính. tuyết cự nhân mang đến nguy cơ, chưa bao giờ có như thế cấp bách tình huống, bởi vậy nguyên lão hội đám đại thần đồng dạng hoảng loạn. tăng thêm đây là khái hồng bảo chi khẳng, cho nên mới sẽ trả lời đại bất học gia nghiên cứu sẽ đầy đủ tài chính. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày nghiên cứu ra thành quả. Chỉ hy vọng như thế. Kết thúc đối với mỏ dầu đen thị sát, dù xéo lại đi đang trong xây thành bảo mới, giống như hình quan bảo, tòa pháo đài này chiếm diện tích 50 mẫu. Bất quá 50 mẫu đất bao quát tường thành, tòa thành chủ thể, tháp lâu, mặt cỏ, con đường, sông hộ thành chờ mấy cái tạo thành bộ phận. Trước mắt thành bảo mới chủ yếu tại kiến tạo tòa thành chủ thể. Đại nhân, chủ bảo trong năm liền có thể hoàn thành, cho nên tòa thành danh tự, còn có các ngài tộc cơ sĩ, huy chương đều muốn mau chóng thảo luận. Chatler đi theo ở sau lưng Dụ Sẹo, hướng Dụ Sẹo giới thiệu các hạng công sự mặc dù không có sửa đổi quý tộc dòng họ, nhưng dù Xeo đã ở trên thực tế khai sáng gia tộc mới, cho nên phải có chính mình lôi diễm nam tước cơ sĩ Huy Trường không thể tái sử dụng mỹ tên nạ gia tộc, tòa thánh danh tự liền gọi Xi sì Gà bảo. Dù Xeo đã sớm chuẩn bị đến nội gia tộc cơ sĩ tại mỹ tên nạ gia tộc cơ sĩ trên cơ sở vẽ bên trên độc giác thú hình bóng, Huy Trường thì áp dụng độc giác thú hất du long cùng kiếm ba loại nguyên tố tổ hợp, chất lơ linh mệnh cụ thể vẽ công tác khẳng định cần hắn an bài người đến thiết kế. Sau đó rủ sẽ nói thêm, hiện tại lãnh địa có bao nhiêu tên kỵ sĩ đến đây tìm nơi nướng tượng? Mười tên đại kỵ sĩ. 48 tên kỵ sĩ, Chất Lơ trả lời, trước mắt đều an bài tại Hắc hỏa Đại Địa các nơi chủ trì khai hoang. Quay lại bất chút thời gian, liên định tại đêm mai đi, đem tất cả kỵ sĩ đều triệu tập tới, bao quát Ezhit bọn hắn. Dù sẹo nói, ta chuẩn bị tại đêm nay tuyển nhận mấy tên chính thức tùy tùng. Người cũng đem các kỵ sĩ biểu hiện đều nói một câu. Vâng, đại nhân. Chất Lơ móc ra một cái bản bút ký, đưa cho Dù Sẹo. Đại nhân, liên quan tới các kỵ sĩ biểu hiện, ta đều ghi chép tại trên sách này. Nô chuẩn bị rất đầy đủ. Hắc Hắc, cười nói, vì đại nhân phục vụ, có thể nào không tận tâm tận lực. Du xéo nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, bắt đầu lật xem lên chát lơ bản bút ký. Phía trên kỹ càng ghi chép mỗi vị kỵ sĩ nội dung công việc, cùng mấy ngày liên tiếp biểu hiện, đã có trong công việc biểu hiện, cũng có bí mật biểu hiện. Bút ký là chát lơ viết, khó tránh khỏi có rất nhiều chủ quan phán đoán. Nhưng sau khi xem xong, Du xéo đối với tìm nơi nương tựa chính mình nhóm này kỵ sĩ, năng lực cùng nhân phẩm đã có cơ bản hiểu rõ. Tấu chương xong, chương 427, tùy tùng, chương 427, tùy tùng. Ban đêm, tinh quang rực rỡ. Si sì gà bảo chưa xây thành chủ bảo phía trước, trên bãi cỏ đống lửa thiêu lót, trung bình trên kệ bảo thạch đèn đón phát ra quang minh đem toàn bộ sân bãi chiếu sáng giống như ban ngày. Các kỵ sĩ ngồi trên mặt đất, vây quanh đống lửa hài lòng nói chuyện hiếm. Cách đó không xa địa phương, mười mấy tên xì sì gà đại viện nam buộc hầu gái, ngay tại bận rộn chuẩn bị đồ nướng tự phục vụ đỡ tối. Mặc tạp dề mũ phu nhân, đè ép cúng họng, nhỏ rộng quát lớn phòng bếp hầu gái tay chân vụng về động tác, động tác nhanh một chút, cẩn thận một điểm, không muốn nôn nôn nóng nóng. Đây chính là lao ra lần thứ nhất tại thành bảo mới cử hành đồ nướng đỡ túi. Thật xin lỗi, mụ phu nhân. Phòng bếp hầu gái cúi đầu, không dám phân biệt. Nàng là mới tới, vì thích tiếng sì gà bảo tương lai công tác, sì gà đại viện tuyển nhận mấy đầu bếp nội danh phòng hầu gái. Mà lúc đầu lão nhân từ phòng bếp hầu gái thăng cấp làm phòng bếp nữ buộc trưởng bà bà dạ, bưng một điệp bàn ăn đi tới dọn dẹp, cũng lặng lẽ an ủi tên này người mới. Mù phu nhân miệng giống như là một cây đao, nhưng là tin từ ta, nàng người rất tốt, nàng chỉ là quá sợ hãi làm nện bữa tối mà thôi. Có đúng không, bà bà dạ, ta coi là mù phu nhân chán ghét ta. Cái này cũng không phải sai, mù phu nhân chán ghét bất luận cái gì phòng bếp người hầu, bao quát cùng tại phòng bếp công tác bờ dân phu nhân, ta trước kia cũng là bị mù phu nhân như thế tới mắng. Bà bà dạ đồng tình nói, tóm lại, sống qua trong khoảng thời gian này, sống qua trong khoảng thời gian này, mụ phu nhân liền sẽ không mắng ta sao? Không, là sống qua trong khoảng thời gian này, ngươi liền quen thuộc bị mắng, sẽ không còn bởi vì bị mắng mà thương tâm sợ hãi. Các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Mụ phu nhân thanh âm vang lên, giống như là bị bóp lấy cổ hà mã đang gọi, còn không cố gắng làm việc, bà bà dạ, ngươi thành phòng bếp nữ bộ trưởng, liền cho rằng có thể lên ngày sau. Rất xin lỗi, ta cái này liền đi làm sự tình. Bà bà dạ quay người nhanh chóng rời đi đồ nướng đài, lưu lại Mู่ phu nhân, tiếp tục mắng lấy mới tới phòng bếp hầu gái đồng nhiên trên bầu trời một tiếng long hống truyền đến đen xì hất du long rộp xì đột nhiên xé rách hắc ám xuất hiện dưới sự chiếu rọi của ánh đèn đây là rủ xèo cười song túc phi long đuổi tới xì gà bảo đại nhân các kỵ sĩ nhao nhao đứng dậy hướng rủ xèo hành lễ không cần đa lễ rủ sấp từ trên lưng rồng nhảy xuống cái chán lôi đỉnh chi chủ ấn ký chiếu sáng rạng rỡ chư vị mời ngồi đêm nay là ta lần thứ nhất chiêu đái mọi người bịa đồ nướng bao no rộng mở hưởng thụ ca ngợi đại nhân các kỵ sĩ vai phụ rủ xèo mỉm cười đương nhiên đang hưởng thụ đồ nướng tự phục vụ đỡ túi trước đó còn có một hạng mọi người mong đợi nhất quy trình kiếm bướm ấn ký trận lóe lên hóa thành tiêu chuẩn kỵ sĩ bội kiếm dù sẹo nắm chặt lưu tinh hồ được kiếm đảo mắt lần nữa ngồi xuống đến các kỵ sĩ cao giọng nói ta lôi diễm năm thước dù sẹo bị tê nà đem tại tối nay tiếp nhận trong khoảng thời gian này biểu hiện ưu dị kỵ sĩ đi theo lời vừa nói ra các kỵ sĩ hô hấp lập tức vì đó một gấp rút có người vì dù sẽ chuyển đến cái ghế dù sẽ trực tiếp ngồi trên ghế sau đó nói người theo đuổi của ta mời đến bên cạnh ta an vị eric mang kim ngân lang khiển kevin dẫn đầu đi tới ngồi tại dù sẹo bên tay phải sau đó chát lơ cũng đi tới, ngồi tại rủ sẹo bên tay trái. ngay sau đó gỡ rộ vở mang phong nhận tông hùng diệu, cả tỷ mang hồng nhãn thử vương rẻ gì cũng đi tới. sau đó liền rủ sẹo ba tên tùy tùng kỵ sĩ, tuân, dạ kệ cùng, dêm, cùng tiểu mê đệ gỡ dón thẳng lộ tụ. chính thức tùy tùng, chỉ có cái này tám tên kỵ sĩ. con trai của mạc cờ vân tức diệu sở, mặc dù rủ sẹo đã đáp ứng, nhưng diệu sở còn nhỏ, còn tại kỵ sĩ học viện ngồi dưỡng. tám tên kỵ sĩ cùng hối thú, tại rủ sẹo hai bên trái phải quanh chân ngồi xuống đối diện hơn sáu tên kỵ sĩ, tất cả đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái này tám tên kỵ sĩ, hận không thể thay vào đó. Erz, Goro, cả tỷ cũng liền thôi. Dù sao cũng là huyện thu kỵ sĩ, chặt lơ cũng được. Đây là lãnh địa văn thư trưởng, quan văn thân phận nhiều hơn kỵ sĩ thân phận. Gờ dọn tăng lôi thủ cũng được, đại quý tộc thứ tử thân phận không giống. Nhưng là Tom, dã kệ, dêm, lại làm cho đối diện các kỵ sĩ tràn ngập đố kỵ. Ba người bọn họ niên kỵ phí thời gian một năm lớn, vẫn chỉ là phổ thông cụ trang kỵ sĩ, nhưng cũng bởi vì cùng đúng rồi lãnh chúa, bây giờ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu ta trước kia đi theo rủ sẻo đại nhân, sớm vôn thành huyện thu kỵ sĩ, bao nhiêu kỵ sĩ đều ở trong lòng vẫn ất, làm sao bọn hắn không thể sớm đi theo rủ sẻo? chỉ có thể ở đây khách chờ mong có thể vào rủ sẹo chi nhãn Tòa thành còn đang xây dựng lãnh địa còn tại khai phát công hân vẫn cần phân đấu tất cả những thứ này cần thân là lãnh chúa ta cùng thân là kỵ sĩ tùy tùng cùng một chỗ phân đấu đi thực hiện du sẽ ánh mắt ở trên mặt các kỵ sĩ từng cái đảo qua bị ánh mắt của hắn đảo qua kỵ sĩ nhao nhao ấn ngực ý đồ để chính mình lộ ra càng thêm tinh thần phấn chấn một chút không nói nhảm quá nhiều du sẽ trực tiếp bắt đầu điểm danh mỉ trơn tại đại kỵ sĩ mỉ trơn đứng lên hắn là mạ cơ hơn tức con rẻ mạ lẹn nẹt trợ phu đến trước mặt ta đến ừ bị Trần Biểu lộ kích động, mặc dù hắn sớm đã bị hứa hẹn sẽ bị dù sẽ thu làm tùy tùng, nhưng giờ khắc này coi là thật đến lúc, hắn vẫn kích động không thôi có thể sớm hơn đi theo dù sẹo, tài năng sớm hơn phong tước. Summer. Dù sẽ tiếp tục điểm danh. Sắc Lý lão hân tức cháu trai Summer, nảy dựng lên đứng người lên, tại. Đến trước mặt ta đến. Ứng. Edock. Hệ e thờ Giác hân tức chất nhi e Edock, chẳng ổn đứng dậy, tại. Đến trước mặt ta đến. Ứng. Cái này ba tên đại kỳ sĩ đều là cá nhân liên quan cũng là rủ xéo đã sớm hứa hẹn lát nữa thu làm tùy tùng nhân tuyển đặc biệt là giảm mở cùng éo e đọc cùng dù sẽ quan hệ không tệ lúc trước hai lần vẫn lạc chi dịch bọn hắn bị biên tại kỵ sĩ đoàn chi viện biên đội bên trong tiếp nhận rủ xéo chỉ huy đi theo rủ sẽ cùng một chỗ về nước xem như bộ hạ cũ ba cái danh tự qua đi rủ xéo lại điểm ba cái danh tự đều là đại kỵ sĩ trong đó ken nghệ tuyệt là long huyết kỵ sĩ đoàn giải nghệ đại kỵ sĩ một người khác phở rằng thì là do nam tức để cử tới là hắn ngày xưa đồng liêu nhứt tử sáu người đứng ở trước mặt rủ xéo Dù xéo đem lưu tinh hồ điệp kiếm chống trên mặt đất, biểu lộ cũng không trang nghiêm, ngựa khí cũng có chút tùy ý, nhưng hiện trường không khí thì vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi 6 người, có nguyện ý hay không trở thành trong tay của ta lợi kiếm, kính dâng các ngươi trung thành cùng dũng khí. Rầm rầm, 6 người đồng loạt quỳ một chân trên đất, nguyện ý. Rất tốt, ta nhận lấy các ngươi trung thành cùng dũng khí. Dù xéo nâng lên lưu tinh hồ điệp kiếm, tại 6 tên đại kỵ sĩ trên bờ vai, tả hữu các điểm một chút đơn giản tùy tùng nghi thức, như vậy là thành. Nhưng nghi thức mặc dù đơn giản, đại biểu hàm nghĩa lại trang nghiêm vô cùng. Đây là một phần đồng đẳng với khế ước kết thúc trái lời thể người đem nhận cự long vì nổ. Mà dù sẽ chính là bị ảnh diễm cự long con mắt chú ý người, làm tùy tùng của hắn, không hề nghi ngờ sẽ bị cự long chú ý dám vi phạm đối với dụ xẻo lời thể, tuyệt đối sẽ bị cự long hạ xuống nguyên lần rửa. Sau đó dụ xẻo lại điểm 12 tên biểu hiện ưu dị tên cụ trang kỵ sĩ, cùng nhau thu làm chính mình tùy tùng. Một trận tùy tùng nghi thức cũng liền đến đây kết thúc. Nhưng dù xẻo nhìn xem trở thành chính mình tùy tùng các kỵ sĩ vui mừng hớn hở, mà còn không có trở thành tùy tùng kỵ sĩ thì âm thầm nắm tay. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động đưa tay ngăn chặn các kỵ sĩ tiếng hồn nào. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân ngồi xếp bằng Ezid, cao giọng nói, Ezid, đến trước mặt ta đến. Tấu chương xong, chương 428. Ezid vân tước. Chương 428, Ezid vân tước. Ezid sững sở, không rõ ràng cho lắm rủ sẹo vì sao hô đến tên của mình, nhưng thân là tùy tùng, hắn bản năng đứng lên, đi đến rủ sẹo trước mặt. Đại nhân, Ezid, chúng ta quen biết rất nhiều năm. Du sẹo lạnh nhạt nói, theo ngươi trở thành ta kỵ sĩ khóa lao sư bắt đầu, cho tới bây giờ chúng ta cùng một chỗ ở trên lãnh địa mới khai hoang, xuyên qua giữa chúng ta là kỵ sĩ vinh quang. Du xéo mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người yên lặng nghe. Ezic trong lòng tựa hồ có cảm ứng, nhưng rất nhanh hắn liền đem một tia này cảm ứng cho các Đức, với hắn mà nói, một tia này cảm ứng đại biểu sự tình, khó có thể tưởng tượng. Hắn chỉ là yên lặng lắng nghe. Du thì tràn ngập biểu diễn muốn, ra bước, diễn thuyết. Hôm nay, ngay tại tối nay, ta, Lôi Diễm Nam tức rủ xéo mĩ tên nạ, muốn hướng người theo đuổi của ta Ezic chia sẻ vinh quang của ta. Đây là lãnh chúa đối với kỵ sĩ hứa hẹn. Ông, giờ khắc này, đông đảo kỵ sĩ đã rõ ràng rủ trong lời nói hàng nghĩa. Ác bước, đấu kỹ, thương vấn, thất vọng các loại cảm xúc ở trong lòng của mỗi một vị kỵ sĩ bốc lên, quen quần đồng phát lên men, ma thân là tiêu điểm dễ. dù cho lại thế nào cực lực chặt đứt cái kia một kia cảm ứng, nhưng dù xeo lời nói đã minh xác cho ra đáp án, một kia này cảm ứng thành thật, cái này khiến hắn không thể ức chế bắt đầu rung động, hai chân có chút rung động, vận chuyển nguyên tắc cũng vô pháp bứt lên. giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất rất nhiều. khi còn bé, biết được chính mình dựng dục ra đấu khí chi trùng thoải mái, thời niên thiếu, đấu khí chi trùng nở rộ về sau hư phấn. sau khi tốt nghiệp, mỗi ngày khổ luyện nhưng lại không người thưởng thức buồn khổ, gia nhập kỵ sĩ đoàn, tu thành đại kỵ sĩ về sau chờ mong bị chỉ định vị rủ sĩ kỵ sĩ khóa lão sư nội tâm vô cùng phấn vui cùng xoắn xuy cùng kim ngân lang khuyên kê Vin khế ước, lần thứ nhất cảm nhận được nhân sinh xuất hiện trọng đại bước ngờ về sau một bước một cái dấu chân đi theo rủ sẹo tiến lên hai lần vẫn lạc chi dịch về sau rủ sẽ cầm hát rùa long trứng hứa hẹn tương lai phong hắn làm huân tước sau đó rủ sẽ tấn thăng phi long kỵ sĩ long vực lãnh chúa thành công sát phong làm lôi diễm nam tước hắn liền biết chính mình huân tước danh hiệu đã ổn nhưng khi nào sẽ chân chính rơi xuống hắn không biết mà một khắc không có rơi xuống nội tâm của hắn liền một khắc không cách nào thản nhiên bởi vì hắn biết chính mình lãnh chúa rủ sẹo đã bay quá cao quá xa đến mức chính mình khó mà nhìn theo bóng lưng hắc hỏa đại địa cũng tràn vào từng đám kỵ sĩ có chút kỵ sĩ mười phần thiên tài đều là vì cùng một cái mục đích ez thật sự có qua lo lắng chính mình có thể hay không chẳng khác người thường sau đó triệt để rời đi rủ sẹo tầm mắt cũng may giờ khắc này hắn triệt để an tâm lại hắn biết mình vẫn chưa đi theo bỏ lỡ lãnh chúa hắn biết rủ sẹo sớm muộn sẽ hướng hắn chia sẻ vinh quang đại nhân ez trong mắt chứa nước mắt thanh âm nhẹ nhàng sau đó lạch cạch một tiếng ghé quỷ dưới đất phủ phục tại rủ sẹo mũi chân Duy sập túi đầu xuống, nhìn mình kỵ sĩ trưởng, nhẹ lời nói, Ezi, kể từ hôm nay, ta đem trao tặng ngươi huân tước danh hiệu, ngươi sẽ thành ta lôi diễm nam tước vị thứ nhất ngay tức, ban cho ngươi trang viên, huyễn thú cùng lãnh chúa quyền lực. Vô hình. Ezi đầu góc phảng phất nổ tung, trên mặt một mảnh đỏ bừng huyết sắc. Bao nhiêu năm ước tưởng, mấy đời người chờ mong, vào đúng lúc này hy vọng thành thật, hắn trở thành ảnh diễm đại công quốc một tên quý tộc. Huân tước lãnh chúa, mặc dù chỉ là trung thân chế tước vị, mà không phải thế tộc vong thế đại quý tộc, nhưng đây là một cái thân phận hoa lệ thủy biến, là huyết mạch địa vị chất ngẩng vội. Ông ông ông trong đầu tựa như mê mội ông ông tác hưởng, eriết vô cùng lớn nghị lực dành lại loại này khó mà ước chế cảm nhận. sau đó hé miệng, tựa như câm điếc mở miệng gian nan đáp lại, thanh âm đều nhanh sai lệnh, eriết, thể, chết, hiệu, chung, đại nhân, cứ việc thanh âm có chút buồn cười, nhưng mọi người tại đây không có bất luận cái gì một tên kỵ sĩ sẽ chế giễu eriết thất thố. tương phản, người người trong lòng hiện hiện ý nghĩ đều là hận không thể lấy thân thay thế eriết, đến kinh lịch dạng này một trận buồn cười biểu diễn. ngày đêm chuyên cần, cánh đồng tuyết phân chiến, rời xa cố hương, liều mạng tranh đấu, vì cái gì? vì chính là thân phận quý tộc. Vì chính là đi trên đường, các bình dân hô một tiếng, huân tước lao ra. Vì chính là có một tòa chính mình trang viên, tất cả nông nô đều muốn hướng chính mình quỳ xuống đất dập đầu, sau đó vì chính mình phục vụ. Ta cũng sẽ có một ngày này sao? Đi theo Vũ Sẹo đại nhân, nhất định có thể thực hiện. Ezith có thể thành, ta cũng có thể thành. Huân tước A. Diệu Quang phù hộ, tự long chú ý, ta sẽ trở thành vị kế tiếp huân tước. Các kỵ sĩ cảm xúc bành trướng, tràn ngập hy vọng. Làm dù Sẹo đỡ lên Ezith về sau, không biết là vị nào kỵ sĩ dẫn đầu, gào thét, Ezith huân tước, Ezith huân tước, Ezith huân tước. Thanh âm vang vọng toàn bộ xì gà bảo, liền chuẩn bị đồ nướng tiệc tối bọn người hầu, đều dừng lại trong tay công tác, hâm mộ đi theo gào thét, Erit vua tước. Giờ khắc này, Erit cảm giác chính mình đi đến nhân sinh đỉnh phòng, hắn không uống rượu, trên thực tế bụng còn có chút đói, nhưng hắn cảm giác chính mình say, say bất tỉnh nhân sự, lung lay sắp đổ lại phiêu phiêu dục tiên. Ta, Erit, là vua tước. Nghe chung quanh tiếng hô hán, hắn hai mắt có chút mất tiêu cự, cả người trở nên ngốc trệ, nhưng là khoe miệng nụ cười làm thế nào đều không dừng được. Dù sẹo đem hắn giao cho bên cạnh cả tỷ năm đối với loại tình huống này dù sở trùng tình cũng được, hắn một đường đi tới suối gió suối nước xuyên qua chính là hân tức lãnh chúa, mà lại sớm liền chú định khai sáng chính mình quốc gia, cho nên không hiểu edit được phong làm hân tức về sau làm sao đông nhiên liền ngốc rơi, cái này khiến hắn nghĩ tới phạm tiến trung cử, cũng may edit chỉ là tuét miệng cười ngây ngô, không có làm ra ngoài định mức điên động tác, nếu không nói không chừng hắn cũng phải học tập phạm tiến cha vợ, phiến edit hai cái to mồm đợi đến gào thét, edit vươn tước, thanh âm nhỏ lại, edit cũng theo cười nướng ngẩn bên trong lấy lại tinh thần, đỏ mặt hướng rủ sẹo tạ lỗi, rất xí lỗi, đại nhân ta, ta thất thú. không sao. Du Xeo mỉm cười, người tới, cho Äzit e huân tức chuyển một cái ghế. trở thành quý tộc, Äzit e có tư cách cũng giống như Du Xeo, ngồi trên ghế, mà không phải ngồi trên mặt đất đợi đến Äzit e nửa bên cái mông ngồi lên cái ghế. Du Xeo liếc nhìn liếc mắt các kỵ sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi tại có chút dầu dĩ không vui chát lơ trên mặt, chát lơ cúi đầu, nhìn ra được tâm tình của hắn phức tạp. cùng là Du Xeo lão sư, mà lại chát lơ tổ tiên còn là một tên huân tước lãnh chúa, chỉ là gia đạo xa xôi, mới lưu lạc làm một tên người xa cơ thất thế. may mắn dựa vào một điểm văn hóa tri thức, được đến huỳnh quang bảo tán thành trở thành nam tước thứ tử gia đình lão sư. Lúc đầu, hắn cùng thân phận của Ezic tám lạng nửa cân, thuộc về rủ xẻo bên người một văn một võ hai vị tâm phúc chi thần. Làm sao? Ezic khế ước với thú, trở thành huyền thú kỵ sĩ, mà hắn, đừng nói khế ước với thú, liền ngay cả đấu khí cũng dần dần bị bại. Thành không kỵ sĩ, bên trên không được cánh đồng tuyết, đời này cũng đừng nghĩ lập xuống công vân, chiếm được văn tước danh hiệu. Nhất là nhìn xem Ezic bị đám người gieo họ, từng tiếng, hỗn tước, đâm vào chatler lỗ tai đau, trong lòng càng đau. Từ đó về sau, hắn cùng thân phận của Ezic sẽ thành một đạo không thể vượt qua lực trời. Cam chịu số phận đi. Chát lơ, dù sao ngươi cũng quen thuộc hô erit vì các hạ. Thật tốt buổi dưỡng như tử, đại nhân sẽ không quên người công lao. Chát lơ cúi đầu, ở trong lòng yên lặng an ủi mình. Bình thường cái này có thể rất tốt làm dịu cảm xúc, nhưng đêm nay, tựa hồ không thế nào có tác dụng. Một cố khí nạnh tại ngực, buồn bực đến hoảng, để hắn thở dốc đều cảm giác được khó chịu, đầu óc cũng đi theo ngơ ngơ ngắc ngắc. Hốt hoảng bên trong, hắn phản phất nghe được có người đang gọi hắn. Chát lơ, Chát lơ không có kiềm phản ứng, thẳng đến có người từ phía sau lưng đẩy một cái, hắn mới thông suốt kinh hỉ, sau đó không thể tưởng tượng nổi ngẩn đầu. Nhìn thấy một tấm anh tuấn xoái khí khuôn mặt đây là hắn lãnh chúa rủ xéo mị tê nằm mặt, mỗi lần ở trên vũ hội, không biết bao nhiêu danh viện thuộc nữ nhịn không được nhìn lén. Đại nhân, ngài đang gọi ta." Chắt lơ trừng to mắt. Du xéo nhẹ nhàng gật đầu, đến trước mặt ta đến. "A." lơ phảng phất trên thân qua một trận dòng điện, sau đó lão đảo đứng dậy đi tới rủ xéo trước người. Bước dứt bất an, kích động run rẩy, hai tay cũng không biết hướng cái thế thả. Các kỵ sĩ ánh mắt rời đi, cũng theo ngồi trên ghế elit, chuyển rời đến dáng người mập da Chatler trên thân. Tấu chương xong, chương 429. Chatler mưu tước. Chương 429. Chát Lơ vân tước đống lửa thiêu đốt ánh mắt mọi người tiêu điểm đã từ trên người Ezit chuyển rời đến Chát trên thân. Chỉ nghe Rủ Xeo bình tĩnh nói, Chát gia đình của ta Lão sư cũng là ta quản lý lãnh địa trợ thủ đắc lực. Mặc dù ngươi đấu khí đã hủy hoại, không cách nào cùng ta sóng vai tại cánh đồng tuyết chiến đấu, nhưng ngươi cần cụ công tác giải quyết trên lãnh địa nỗi lo về sau. Dừng một chút, cho Chát cũng cho đám người một cái tiêu hóa thời gian. Sau đó Rủ sẽ tiếp tục nói, ngươi không thể lặn xuống công vân, nhưng ngươi đồng dạng là ta trung thành tùy tùng, cống hiến to lớn. Cho nên tại tối nay, ta Rủ Xeo Mị Tê nạ, đồng dạng muốn hướng người theo đuổi của ta chát lơ chia sẻ vinh quang của ta nói xong dù xeo nhìn xem chân kinh không thể tưởng tượng nổi đến hoàng hốt chát lơ có thể lý giải đối phương tâm tình vào giờ khắc này hắn đối với Edith, đã sớm tiết lộ qua phong tức ý đồ nhưng đối với chát lơ cũng không có tiết lộ qua mà chát lơ cũng chưa từng ảo tưởng qua phong tức hắn ý nghĩ là bồi dưỡng nhi tử để nhi tử tiếp tục đi theo dù xeo đọ sức một cái phong tức cơ hội bởi vì bản thân hắn cũng không phù hợp phân đất phong hầu điều kiện trừ lại quý tộc thứ tử bên ngoài pham làm một tiên kỵ sĩ muốn phong tức đầu tiên liền phải trở thành đại kỵ sĩ cũng khé đớp minh thú liên huyện thu đều khế ước không được, lại như thế nào có thể thủ hộ chính mình trang viên? chat lơ vạn bạn không nghĩ tới, tối nay vốn nên thất lạc chính mình, vậy mà cũng có thể giống édiz tên này huyện thu kỵ sĩ, chia sẻ lãnh chúa rụ rẽ vinh quang, mà lại là xếp tại gở dỗ vờ, cả tỷ chờ huyện thu kỵ sĩ trước đó trở thành lôi diễm nam tước dưới trướng vị thứ hai hơn tước. đại nhân, chat lơ không chậm trễ chút nào trễ, tại dù sở tiếng nói vừa ra nháy mắt, liền quỳ một gối xuống địa, nước mắt ước chế không nổi, tại hơi có nếp uốn trên mặt tuông hành. rủ sẽ không có dừng lại, nói thẳng, chat kể từ hôm nay. Ta đem trao tặng ngươi hơn tước danh hiệu, ngươi sẽ thành ta lôi diễm nam tước trung thượng văn tước, mà ta ban cho ngươi trang viên, nông nô cùng lãnh chúa quyền lực. Chát lơ không có khế tước huy thú, cho nên rủ sẹo ban cho không được hắn huyền thú. Ông ông ông. Giờ khắc này Chát lơ giống như Ezi, cảm giác đại não đều thiếu oxy si mê muội, trước mắt tràn đầy tiểu tinh tinh đang lói lên. Cũng may hắn so Ezi linh hoạt rất nhiều, thoáng mê muội một chút liền lấy lại tinh thần. Sau đó nằm dạt trên mặt đất, hôn một chút rủ sẹo mũi dày, tiếp lấy trùng điệp đấm ngực, lặp xuống lời thể, Chát thể sống chết hiệu trung đại nhân. Sau đó hắn liền nghe tới chính mình đời này nghe qua tuyệt vời nhất tiếng hô hoán. "Chatler vương tước! Chatler vương tước! Chatler vương tước!" Tiếng hoan hô tiếp tục đến đồ nướng tự phục vụ nữa tối bắt đầu, bọn người hầu bận rộn đồ nướng, các kỵ sĩ thì đứng, ngồi xổm hoặc là ngồi dưới đất hưởng thụ mỹ thực. Chỉ có ba vị quý tộc, Juscel, Ezic, Chatler có thể ngồi trên ghế hưởng thụ mỹ thực. "Ezic vương tước, đến, chúng ta cùng uống một chén." ly Olivia hướng Ezic lay động một chút. Ngày xưa hai người đều là Juscel lão sư. Những cái này 1 2 năm trong thời gian Ezit làm viên thú kỵ sĩ, địa vị vững vàng áp chế hắn. Bây giờ Chát rốt cục tìm về lực lượng, hắn cùng Ezit đều thành vương tước, lại khôi phục dị vãng không phân cao thấp tình trạng. Ezit cũng khó được không có sụp mặt, mà là cười cùng Chát chạm cốc. Cả ly, Chát Lơ vương tước. Trời ạ, Chát nói thầm một câu, khó trách ngươi bình thường không yêu cười, ngươi cười lên giống như là muốn ăn tiểu hải. Ezit nụ cười lung túng, sau đó từng ngụm từng ngụm uống hết một ly lớn bia. Sau khi uống xong, cả người đã không cười, khôi phục ngày xưa chất phát thần sắp đem đối thủ cũng nụ cười đã kích rơi. Chát tâm tình thật tốt, lại bưng cái chén đi tìm người khác đi uống rượu. Dù sẽ thì ngụm nhỏ ngụm nhỏ thưởng thức trang viên tự nhượng bia đen rượu đây là một chén ma lực bia. Hắn có một cái bông bia tinh linh trùng, trồng chọn 150 trăm mẫu bông bia ma dược, trừ lấy ra chế tác ma lực dược tề, cũng sẽ lưu lại một điểm sản xuất ma lực bia, dùng cho trên yến hội chiêu đáy rượu, hoặc là uống một mình tự uống. Đại nhân, chặt lơ mời ngài một chén, thưởng thụ một vòng đám người, huyên tước, sưng hô về sau, chặt lơ lại lưỡn nghiêm mặt đi tới rủ xèo bên người, dù xèo dơ ly rượu lên, nói, trở thành huyên tức về sau, công việc của ngươi không thay đổi, y nguyên hiệp trợ ta đại ca khai hoang hắt hỏa đại địa, đợi đến hắt hỏa đại địa tự cấp tự thúc lúc. Ta lại vì ngươi cùng Ezio quy hoạch trang viên. Hiện giai đoạn hất hỏa đại địa, liền cái thổ địa quy hoạch đều không có chế định, tự nhiên cũng không cách nào lập tức phân ra hai người trang viên. Chắc lơ liên tục gật đầu. đương nhiên, đại nhân, trang viên không nóng nảy, không nóng nảy. Trên thực tế hắn rất gấp, suốt ruột muốn hưởng thụ một chút trang viên lánh chuối niềm vui thú. Làm sao sự thật bày ở trong này, đồ chi làm sao? Dù sèo lung lay chén rượu, cả ly. Cả ly, đại nhân, đồ nướng tự phục vụ bữa tối tiếp tục hơn một giờ. Bia rất khó say ngã các kỵ sĩ, nhưng trướng bụng bụng đủ để cho đại gia hỏa tận hưởng ăn uống no đủ. Dù ngáp một cái, tốt. Tối nay liền đến nơi này đi, mọi người mau trở về nghỉ ngơi. Lập tức cùng chiếm cứ tại trên cây cổ thụ du long rồi xì lên tiếng chào hỏi, liền gỡ độc giác thú bồi ly như chấp giật vạch phá đêm tối. Sau một lát trở lại xì gà đại viện, tắm một cái, thả nhường, nằm tiến vào thoải mái giường lớn bên trong, bắt đầu làm lên mộng đẹp. Mà một đêm này, chú định có thật nhiều người mất ngủ. E dứt mất ngủ, trở lại lâm thời trong trụ sở, là lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được cảm giác, cho nên rút quát lôi kéo đã túi mí mắt kim ngân lang quyển Kevin, trắng đêm sướng trò chuyện. Kevin, thật không nghĩ tới a, đại nhân vân đất phong hầu ta vì hân tức lãnh chúa. Ezit hương phấn nói. Kevin lật qua mí mắt. Ezit tiếp tục nói, mà lại, từ nay về sau, ngươi ta chính là chân chính một thể, ta trang viên chính là của ngươi trang viên, chúng ta cộng đồng quy hoạch trang viên. Bất quá, hiện tại trang viên còn không biết ở nơi nào. Kevin dơ lên con đàm 81. mươi lại chật chật thở dài, thật không nghĩ tới, chắc lơ cũng bị đại nhân phân đất phong hầu hơn trước, đại nhân thật là một cái nhân tử, nhớ tình bạn cũ người, đi theo dạng này đại nhân, sao có thể không tận tâm tận lực? Về sau ta muốn càng thêm cố gắng mới là. Cứ như vậy, đã khốn đến mở mắt không ra ra Kevin, quả thực là nghe Ezit một đêm, hăng hái, cảm ơn. Ngư Điểu. Cuối cùng nhìn ngoài cửa sổ có chút trắng bệnh bầu trời, Kevin trong lòng im lặng ngưng nghẹn, tâm linh tu luyện tiến triển không lớn, Ezic, ngươi đến tìm xem chính mình nguyên nhân. Mà đổi thành một bên. Thatcher cũng chú ý tuân gia một đêm, sắp đến bình minh lúc đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm. Hắn cái này một đêm, một nửa thời gian tại ý dâm hân tức cuộc sống tốt đẹp, một nửa khác thời gian thì nghĩ đến thế gian phồn hoa. Trước đó bởi vì cả tỷ tấn thăng huyền thu kỵ sĩ nguyên nhân, hắn đã không dám có ý đồ với Catterdin. Nhưng ta hiện tại đã thành hơn thước, Catterdin đi theo ta, mặc dù không thể trở thành hun tức phu nhân, nhưng dù sao cũng tốt hơn cô độc sống quãng đời còn lại lơ mang theo đắc ý thẩm nghị, bất quá, thân phận ta khác biệt, Cắt đờ Dịn tự hồ cũng không có trước kia xinh đẹp như vậy, lòng người dễ biến. Lúc trước lơ nhìn thấy Cắt đờ Dịn, liền hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác Cắt đờ Dịn hoàn toàn dài đến chính mình thẩm mỹ phía trên. Nhưng bây giờ trở thành hư tức qua đi, lại đi dò xét một lần, chỉ cảm thấy Cắt đờ Dịn cũng liền bình thường. Chậc chậc, vẫn là thôi đi, ta lơ là cao quý hơn tức, há lại Cắt đờ Dịn có thể tùy tiện được đến người. Chatler rủi rủi con mắt, vận chuyển đấu khí thoảng hóa giải một chút mắt uần thâm, kỵ sĩ làm lấy sự nghiệp làm trọng, lại là mỹ hảo một ngày a. Thấu chứng xong, chương 430 viên kín là gì chương 430 viên kín là gì mùa hè thời tiết đáng người cảm giác hạnh phúc mãnh liệt nhất nhất là ấm áp thuộc địa sinh hoạt đáng người mỗi ngày đều có thể lộ ra mỉm cười bởi vì mùa hè thời tiết vạn vật sinh trưởng mãnh liệt nhất thu hoạch quả lớn từng đống bởi vì mùa hè thời tiết cánh đồng tuyết lực lượng không ngừng lối bước không có tuyết mà tuyết quỷ nhập cảnh bất kỳ nguy hiểm nào siga bảo trận đầu đồ nướng tự phục vụ đỡ tối tình huống cấp tốc tại toàn bộ hắc hỏa đại địa truyền lên mở sáu tên đại kỵ sĩ mười tên cự trang kỵ sĩ bị hắc hỏa đại địa chủ nhân lôi diễm nam tức rủ thu làm tùy tùng nhất khiến người nói chuyện say xưa thì là Ezhit cùng Chatler Phong Tước nhất là Chatler Phong Tước Ezhit là huyền thú kỵ sĩ là rủ sở kỵ sĩ khóa lao sư cũng là rủ sở hộ vệ kỵ sĩ trưởng đi theo rủ sẹo nam trinh bắc chiến còn tham dự qua hai lần vẫn lạc chi dịch Phong Tước thuộc về trong dự kiến sự tình không đáng bất luận kẻ nào kinh ngạc ngược lại là Chatler khiến người bất ngờ Chatler thuộc về rủ sẹo tâm phúc cái này không thể nghi ngờ toàn bộ hắc hỏa đại địa khai hoàng công tác đều là từ Chatler chủ trì nhưng Chatler không may chính là đấu khí tu luyện quá kém khí đức không được huyền thú mà lại cũng không thế nào trải qua cánh đồng tuyết, tham dự chiến đấu lập xuống công văn, có thể nói cơ bản không có phong tước khả năng. Dù sao ảnh diễm đại công quốc tứ vị, cho tới bây giờ chỉ hỏi chiến công cùng huyết mạch đại quý tộc thứ tử, huyết mạch tôn quý, không lập chiến công cũng có thể phong tước, người bình thường không lập chiến công, chỉ có thể đi bắt học ra loại hình trên lệch lộ tuyến. Nhưng mà lơ lại được đến Vân Đất phong hầu. Tự nhiên sẽ có kỵ sĩ sinh lòng oán hận, cho rằng lơ thượng vị phá hư quy củ, nhưng dù sẽ không quan tâm. Hắn thành công bắt nguồn từ chính hắn, Ezic, Chatler đối với hắn giúp ích rất nhiều, cho nên mới nguyện ý đối với bọn hắn chia sẻ vinh quang nhân tính phức tạp, trên đời không có hoàn mỹ chế độ, chỉ giảng quy củ, không giảng ân tình, làm sao không phải một loại không công bằng? thân là lãnh chúa, dù sẽ cần năng lực chắc tuyệt đại kỵ sĩ, vì chính mình tranh chiến, nhưng tương tự cũng cần trung thành tuyệt đối, vì chính mình vì lãnh địa phục vụ thuộc hạ. tào tháo đều có thể bất luận xuất thân chỉ cần có tài là nâng, hắn dù sẽ học tập một hai lại thế nào, hướng hồ, hắn có hai khối ấm áp thuộc địa, tương lai sẽ còn hợp thành càng lớn một khối, phân đất phong hầu mấy trục cái vân tức đều không đáng kể, phân một cái cho tâm phúc lại có thể tiểu gì, lãnh chúa còn không thể có điểm đặc quyền rồi. mượn nhờ chát lơ, hắn truyền lại cái tín hiệu này không chỉ có các kỵ sĩ khát vọng tại dụ xẻo dưới chướng phân đấu, liền những cái kia không phải kỵ sĩ người bình thường, cũng tựa hồ nhìn thấy trở thành quý tộc khả năng. Lôi Diễm Nam tức phong thượng thuộc hạ, không chỉ có nhìn thuộc hạ chiến công, cũng nhìn thuộc hạ tại phương diện khác cống hiến, đương nhiên đối với đám nông nô đến nói, những này cùng bọn hắn cũng không quan hệ, thành thành thật thật nhiều loại điểm dụng, lưu thêm một điểm thu hoạch mới là trọng yếu nhất. An đủ no, tài năng sinh con dưỡng cái, nói không chừng nhi tử tương lai bị lãnh chúa lao ra tuyển chọn đưa đi tu luyện đấu khí, trở thành một tên kỵ sĩ. Kia liền thật là, tự long chú ý, đi đến một đầu không giống bình thường con đường. Ezid đại nhân, buổi sáng tốt lành. Hướng Ezhít các hạ vân an, gặp qua Ezhít vân tước, mang kim ngân lang khuyển đến đây tuần sát khai hoang công trường Ezhít, rõ ràng cảm nhận được thân phận khác biệt mang đến biến hóa. Dĩ vãng đám người tôn kính hắn, nhưng bây giờ đám người kính sợ hắn, thậm chí không dám cùng hắn nhìn thẳng, cho dù là một chút kỵ sĩ, cũng sẽ biểu hiện ra kính sợ. Ezhít rõ ràng, đây không phải kính sợ bản thân hắn, cái này kính sợ chính là hắn quý tộc danh hiệu. Nhưng nói đi thì nói lại, quý tộc danh hiệu là hắn kiếm đến, người khác kính sợ quý tộc danh hiệu, cùng kính sợ bản thân hắn có cái gì khác nhau? Bởi vậy Ezhít nội tâm tương đương hư vấn, hắn khát vọng một ngày này, đã khát vọng quá lâu cũng may một đêm chưa ngủ đã tiêu hao quá nhiều hưng phấn cảm xúc đến mức hắn hiện tại hoàn toàn có thể điều khiển tâm tình của mình bình tĩnh đối mặt đám người chào hỏi cùng ngày xưa dẫn đầu mấy tên kỵ sĩ tuần sát các nơi khai hoàng công trường ezic các hạ tấn thăng vân tước về sau còn giống như trước kia không có biến hóa à không ít kỵ sĩ cảm khái như thế cũng càng thêm kính nể ezic đây mới thực sự là kỵ sĩ nội tâm cùng bên ngoài trước sau như một mà đổi thành một vị tân tấn vân tước liền có chút không giống buổi sáng tốt lành chatler vân tước chatler các hạ buổi sáng tốt lành ngài ăn sao gặp qua chatler đại nhân đám người nhựt tỉnh kính sợ hướng Chát Lơ chào hỏi, đổi lấy lại là Chát Lơ không câu nệ nói cười gật đầu, lập tức liền cưỡi chiến mã, mang một đám kỵ sĩ cùng văn thư tiểu lại, cấp tốc rời đi. Chát Lơ các hạ hôm nay tâm tình cũng tốt, cái mũi đỏ dù dùi sờ sờ chính mình cái mũi đỏ, hắn vốn là đồn ma dược đồn trưởng Kiêm ô yêu xà trang viên quan kỹ thuật, hiện tại thì đảm nhiệm toàn bộ hắc hỏa đại địa quan kỹ thuật. Trợ thủ của hắn là một tên cao tuổi nông nô kỹ sư, nghe vậy gõ gõ cái tàu, có lẽ là tâm tình quá tốt. Nói thế nào, giờ này này này, Chát các hạ cùng thân phận của chúng ta đã khác biệt. Phu tá nói, duy các hạ có lẽ ngài hẳn là đổi một cái xưng hô, xưng hô hắn, chat lơ đại nhân, tài năng một lần nữa thu hoạch khuôn mặt tươi cười. cho cái tẩu đổ đầy thuốc lá sợi, điểm lửa, mị mị rút một ngụm, phụ tá còn nói thêm, nhưng bằng vào ta sắp 60 năm nhân sinh kinh nghiệm, khả năng, các hạ, đổi thành, đại nhân, ngài y nguyên không đổi được chat lơ các hạ khuôn mặt tươi cười. tại sao có thể như vậy? ta gặp quá nhiều quý tộc lao gia, trừ phi ở trước mặt quý tộc lao gia khác, bọn hắn mới có thể lộ ra hòa ái một mặt, đối mặt người bình thường, giống ngươi ta dạng này, cơ bản đều là rất cao lãnh bộ dáng. phụ tá cười nói, người ra thành tinh, một điểm không sai. Chắt lơ trên đường đi cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đều là hơi hợt gật gật đầu, nhiều nhất lại về một cái lãnh đạo, "Chào ngươi." Nhưng làm đại ca Zolen cưới mộng yểm quỷ mã chạy đến lúc, chắt lơ liền cấp tốc thay đổi một bộ sán lạ lại còn tiếp may khuôn mặt tươi cười. "A, Zolen các hạ, ngài đến rồi." Chatler vươn trước. Zolen đã biết được tin tức, mặt lộ nụ cười, hô một tiếng chắt lơ tứ vị, chúc mừng các hạ được như nguyện, được đến hôn ước danh hiệu, từ đây trở thành ảnh diễm đại công quốc quý tộc." Chatler đấm lưng nói, "Đại nhân nhà ta trao tặng vinh quang của ta, Chatler chỉ có đợi đợi tiếp tiếp đi theo đại nhân huyết mạch, mới có thể hồi báo lấy trung thành." Hai người khách sáo một phen. Trên thực tế, Jolen là có chút xem thường. Dù sẽ tại sao phải sắc phong một tên cụ trang kỵ sĩ vì hơn tước. Trên thực tế cùng loại chát lơ dạng này quan viên, mỹ tên Nạ gia tộc có rất nhiều, nhưng chưa từng có bất luận cái gì ưu đãi. Quản lý lãnh địa quan viên, ở trong mắt các quý tộc, chính là cao cấp điểm tôi tớ mà thôi. Tôi tớ lại có thể nào nhảy lên trở thành chủ nhân? Bất quá cân nhắc đến chát lơ dù sao cũng là dù sẹo gia đình lão sư, Jolen còn có thể lý giải. Chát lơ các hạ, hôm nay chúng ta cũng triệu tập các kỵ sĩ lại triển khai của họ, bố trí một chút tiếp xuống khai hoang nhiệm vụ. Được rồi, Jolen các hạ. Tuần sát một lần lãnh địa, nhận lấy mấy tên tùy tùng, lại sát phong hai vị hơn tướng, dù sẹo liền lần nữa làm lên vùng tay trưởng quý. Vội vàng cùng nghĩ ưng thân nữ yêu long hạ tỷ tu luyện, thuận tiện cùng rắn ngậm đuôi ộn rộn bổ rộn tăng cường một chút tình cảm đồng thời cũng muốn bất thời gian cùng độc giác thú bộ lì rèn luyện. Tuy nói long vực lãnh chúa phương thức chiến đấu cùng huyễn thú kỵ sĩ không có bản chất khác nhau, chỉ là nhiều một cái so với nguyên tắc áo giáp, huyễn thú hợp ảnh tiến thêm một bước, hình thái chiến đấu đồng thời nắm giữ lôi đỉnh chi lực, nhưng cuối cùng vẫn là có rất nhiều chi tiết kỹ xảo, có thể tiến một bước ưu hóa cải tiến, tại tăng lên thực lực trên đường, dù sẽ chưa từng cảm thấy buồn kẽ không thú vị tương phản hắn rất xa vào tại loại này mạnh lên quá trình đối với lực lượng thăm dò vĩnh viễn không có điểm dừng mạnh lên tín nhiệm của hắn vô cùng kiên định cùng lúc đó thông hướng ôu yêu xà trang viên vụn than đại đạo bên trên một tên tướng mạo hơi có chút dị vực khí chất kỵ sĩ cưỡi một cái cùng loại đa điểu nhưng lông vũ đầy đạn, lại vàng nóng đại điểu, ở trên vụn than đại đạo lao vụt. chỉ chốc lát sau liền tới đến xì gà đại viện trước cửa nhìn đại môn nam buộc lập tức tiến lên hỏi thăm các hạng xin hỏi ngài là ai đến đây xì gà đại viện phải trang từng có hẹn trước ta không có hẹn trước kỵ sĩ hết sức trẻ tuổi giống như là vừa mới trưởng thành khẩu âm cũng mười phần quái dị, ta gọi vĩm kín nạ gì, ta là sứ nhiệt hồng lưu vương quốc vượng điểu năm tước, ta đến đây bái phòng lòng vực lãnh chúa rụ xèo bỉ tệ nã các hạ. nói, hắn còn móc ra một phong thư, cái này là chọn công tử mẹ ấy dở mỏ nọ chỗ gì ạ viết cho rụ xèo các hạ tin, nhờ ta mang tới. thấu chương xong, chương 431, trăm ba mươi một, ạ ra hẳn nhì, chương 431, trăm ba mươi một, ạ ra hẳn nhì. vĩm kín nà gì, đổi một thân ở không áo đuôi tôm rụ xèo, ở trong phòng tiếp khách quan sát tỉ mỉ trước mặt thiếu niên, tướng mạo không tốt hình dung, dị vực khí chất nồng đậm mà lại nói lời nói khẩu âm cũng cùng loại ạt nổn liệt Dương Hầu tức, bất quá so ạt nổn hầu tức càng sứt sẹo một chút. Ạt nổn hầu tức dù sao lâu cùng ảnh Diễm Đại Công Quốc liên hệ, khẩu âm càng ngày càng tiếp cận bản địa. Thiếu niên thì khó mà nói đại công quốc khẩu âm đối mặt đột nhiên tới chơi vùi tìm nãi gì, dù sẽ tương đương ngoài ý mẫn, ngươi nói ngươi là sứ nhiệt Hồng lưu Vương quốc phượng điểu nam tước. Đúng vậy, dù xẻ các hạ. Thiếu niên đấm ngược hành lễ, đối với dù sự kính ý thản nhiên bộc lộ, ta tháng 5 năm nay phần mới trưởng thành, thuận lợi kế thừa gia tộc truyền thừa xuống phượng điểu nam tước chi vị, bất quá gia tộc chỉ có một khối trang viên lớn lãnh địa. Như vậy du xeo nhớ mày, huyết kín nạp gì là gì của ngươi? Ngài cũng biết ta thẳng tổ phụ à? Vịn kinh ngạc nói, huyết kín nạp gì chính là ta ông nội, đời thứ nhất phượng điệu nam tước. Nhưng là ông nội sau khi qua đời, lãnh địa ngày càng người hoài, chỉ còn lại một cái trang viên. Huyết kín nạp gì chính là dòng khả năng diễn biến một sách bên trong, trốn nâng lên long vực lãnh chúa đối với trong sách nhân vật hậu đại, đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, dù sẽ ít nhiều có chút cảm giác không chân thật đợi đến người hầu bưng tới nước trà, hắn dò hỏi, vịn các hạ, Du xeo các hạ, mời ngài gọi thẳng tên của ta đi. Vim đặt chén trà xuống, hướng dụ sẽ hạ thấp người tối đầu, ngài là kỵ sĩ si trên đường tiền bối, cũng là kỵ sĩ si tu hành điển hình, vì ở trước mặt ngài chỉ là cái tiểu bối. Sự thật cũng đúng là như thế. Kim nạ dị gia tộc lãnh địa, về ngoại đến chỉ còn lại một cái trang viên, nói không chừng ngày nào liền vượng điểu nam tộc tứ vị đều sẽ bị tước đoạt. Mặc kệ là thân phận, còn là thực lực, Vim đều không thể cùng dụ xèo đánh đồng. "Tốt, ta liền gọi ngươi Vim." Dụ xèo nhẹ gật đầu, ngươi ngồi xuống trước nói chuyện. "Đúng rồi, bên ngoài con kia là điểu, là ngươi huyền thú đúng không? Bộ dáng của nó rất kỳ quái, tựa hồ là huyền thú loại ngụy lâm tự. Nó gọi Lily." Li. Vìm nâng lên lý lý lúc, trong mắt có ánh sáng, đích thật là Huyễn thu loại nguy lòng tự, mô phỏng kỳ nạ dị lòng, nhưng ta cùng nó còn không có khế ước. Ta mới vừa vận tấn thăng đại kỵ sĩ không bao lâu, đấu khí siềng xích còn chưa đủ thuần thủ. Thì ra là thế. Dù sẹo các hạ, đây là chọn công tử mẹ ấy giờ viết cho ngài tin. Vìm đem một phong thư giao cho Dù sẹo. Sau đó liền trầm mặc không nói, mặc dù hắn đã trưởng thành, nhưng hiện nhiên cũng không phải là rất am hiểu giao tiếp bộ dáng. Ngươi ngồi trước, ta xem một chút tin. Dù sẹo nói. Lập tức mở ra mẹ ấy giờ biểu ca tin, nhìn bút tích đích thật là mẹ ấy giờ viết, mà lại trên phong thư ấn ký cũng đích thật là mò nọ chỗ gì ạ gia tộc sở độc hữu đến nỗi vì sao mẹ ấy giờ viết thư, không cần gia tộc kỵ sĩ truyền tin, lại ủy thác nước lạ một tên thiếu niên kỵ sĩ đưa tin. Trong thư đã có giải thích. Du Sẹo, ta không thể không thừa nhận, ca ngợi cự Long, lần này đi sứ sứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc, ta hoàn mỹ hoàn thành du thuyết nhiệm vụ, để hai nước đạt thành minh hữu, cự Long cũng đem kể vai chiến đấu. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, ta nên đón ta tình yêu. Nguyên Lai, like. mẹ ấy giờ tại đi sứ sứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc về sau một lần trên vũ hội gặp được một vị danh viện thuộc nữ hơn nữa còn là vừa thấy đại yêu tâm tâm tương tích loại kia nàng gọi anh nhỉ anh nhỉ hoa kim ngân nàng mỹ lệ nàng linh Động, nhiệt tình của nàng là ta không cách nào hình dung tồn tại ta có khả năng nói cho ngươi chính là phụ thân của nàng là a liệt dương vương quốc một vị bá tước dù sèo hí mắt trực tiếp hỏi điểm a liệt dương bá tước ngươi biết sao biết hắn cùng ngạn nổn liệt dương hầu tước đều là liệt dương vương tộc chi thứ huyết mạch bởi vì cưỡi rồng về sau khôi phục liệt dương dòng họ vĩnh giải thích nói cô cô của ta chính là a bá tước phu nhân anh nhỉ là biểu tỷ ta thì ra là thế. Dù sẹo rõ ràng, Vinh hiển nhiên là bị mẹ ấy giờ bắt có tới. Quả nhiên, trong thư rất nhanh liền nâng lên lǐm. Vinh rất sùng bái ngươi, bởi vì hắn tặng tổ phụ chính là Long Vực Lanh Chúa, hắn nhờ ạn nị quan hệ, hy vọng đến đây hướng ngươi thỉnh giáo, như thế nào tấn thăng Long Vực Lanh Chúa. Cho nên ta đem hắn mang về nước, cũng để hắn đi tìm ngươi. Mẹ ấy giờ không có tự mình mang về tới, hắn vừa mới đi sứ trở về, có quá nhiều chuyện còn bận rộn hơn, mà lǐm lại chờ không nổi, cho nên rước quát phái người đem lǐm hộ tống đến U Quang lòng chào sông, để lǐm một mình đến đây bái phòng dù sẹo tin cuối cùng, mẹ ấy giờ hy vọng dù sẽ có thể nhìn tại hắn kiếm không dễ tình yêu phân thượng, thu lưu vìm một đoạn thời gian. khép lại tin, du xéo mặt mỉm cười, do hỏi, như vậy, vìm, tướng ta hình dung một chút ngươi biểu tỷ an ni đi, hắn muốn biết khả năng hấp dẫn biểu ca thuộc nữ sẽ là bộ dáng gì. vìm nhíu mày nghĩ nghĩ, an ni biểu tỷ rất xinh đẹp, cũng vô cùng, rất hoạt bát sáng sủa, cái khác ta cũng không rõ ràng. bởi vì nhà nàng tòa thành tại đô thành, mà ta trang viên tiếp giáp cánh đồng tuyết, lần này cũng là thừa kế tước vị về sau đô thành bái kiến quốc vương bệ hạ, mới tại an ni biểu tỷ nhà ở một đoạn thời gian. du xeo hiểu rõ. Hiện nhiên biểu tỷ đệ quan hệ trong đó cũng không phải là rất thân mật, mà lại cũng không ở tại cùng một chỗ, một năm chưa hẳn có thể gặp được một lần. Quan hệ làm rõ. Dù xéo liền đi thẳng vào vấn đề, mẹ ấy giờ ở trên thư nói, ngươi muốn thỉnh giáo ta, làm sao tấn thăng Long Lược lãnh Chúa? Phải. Vị ánh mắt kiên định đáp lại nói, nhưng là tại sao phải trở thành Long Lược lãnh Chúa đâu? Đi vấn đấu phi Long Kỵ Sĩ, không phải lại càng dễ một chút sao? Bởi vì ta muốn khôi phục gia tộc thành thế. Vị nói, ta cùng Lily, chúng ta đều nghĩ trọng trấn gia tộc, khôi phục tảng tổ phụ Long Lược Lăng Chúa thời kỳ rầm rộ, mà không phải ngồi đợi Lăng địa hệ bại thành Lăng tuyên điểm đương nhiên còn có một nguyên nhân vĩnh không nói trong nhà hắn không có song túc phi long hắn muốn trở thành phi long kỵ sĩ độ khó cùng long vực lãnh chúa cũng kém không nhiều trí ít trong nhà có một đầu huyễn thu loại ngụy long tự, mô phỏng kỉ nạ gì long lý lì so người khác nhiều một tia tấn thăng hy vọng du xeo nghe xong trầm rãi lắc đầu thật có lỗi vĩnh nếu như là mục đích này ngươi còn là trở về đi du xeo các hạ đây là vì cái gì tấn thăng long vực lãnh chúa thập tử vô sinh nếu như chỉ là vì trấn hương gia tộc không có cần thiết liều mạng như vậy mà lại Ta cũng nói thật cho ngươi biết, tấn thăng long vực lãnh chúa không có đường tắt có thể nói, sinh tử một đường, nội tình không đủ người tuyệt đối không thể thành công. Đây là lời nói thật, dù Xiao như không có hổ phách trùng nội tình, như không có tiểu mộng rồng nội tình, hắn đồng dạng tấn thăng không được. Là mẹ ấy giờ tương lai biểu cầu em vợ, nếu có khả năng, dù sẽ còn là nguyện ý truyền thụ cho hắn kinh nghiệm, thay vào đó kinh nghiệm truyền chịu không được. Phất phất tay, dù Xiao nói, cho nên, trở về đi, khế ước lì lì, trở thành một tên huyễn thú kỵ sĩ, suy nghĩ tiếp biện pháp cơi rồng đi. Vinh cũng không có đi, mà lại ánh mắt ngược lại càng nóng bỏng, dạy bảo của ngài. Cùng tặng tổ phụ lưu cho gia tộc hậu bối lời nói giống nhau. Ừm, cái gì? Du sẹo hỏi lại. Ngài nói long vực lăng chúa cần nội tình, tặng tổ phụ lưu lại lời nói, cũng nói cho chúng ta biết hậu bối chuẩn bị đầy đủ nội tình, tài năng xung kích long vực lăng chúa. Vínm rất khó nói, Du sẹo các hạ, cái nội tình này, nói chính là hổ phách trùng, đúng hay không? Lần này Du sẹo là thật kinh ngạc, ngươi biết hổ phách trùng, hoặc là nói, ngươi tặng tổ phụ cũng có hổ phách trùng. Tấu chương song chương bốn mẹ ấy dở tình yêu. Chương bốn mẹ ấy dở tình yêu. Ta tặng tổ phụ có hồ phách trùng, mà lại đã truyền thừa đến trong tay của ta. Vinh Kinh Nà Di mở ra tay trái, long bàn tay một hạt hạt mẹ ấn ký, trực tiếp lói ra, hóa thành một cái cùng tiền su không sai biệt làm ốc sen. Bưng lấy ốc sen nhỏ, vừa cứ như vậy thoải mái biểu diễn ra, nó gọi khiên tròn. Đến gia tộc bọn ta đã rất nhiều năm, năm đó tặng tổ phụ chính là dựa vào khiên tròn cung cấp lực phòng ngự, ngăn lại nguy cơ sinh tử. Nói ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía dù sẹo, dù sẹo các hạ, ngại càng thấy ta có khiên tròn về sau, có đầy đủ nội tình tấn thăng long vực lãnh chỗ sao? Nhìn xem đầy mắt trợm ngằm điểm. Dù Xeo đã không biết nên nói đứa nhỏ này thành thật, còn là nói đứa nhỏ này có chút thiếu thông minh. Hổ phách trùng chân quý như thế chi vật, cứ như vậy biểu hiện ra ở trước mặt một cái người xa lạ, hơn nữa còn là có đầy đủ thực lực cướp đi hổ phách trùng người. Cũng may dù sẽ không có lên tham niệm, mà là quan sát tỉ mỉ liếc mắt ốc xin hổ phách trùng. Sau đó nói, ngươi tặng tổ phụ nếu như có thể dựa vào nó bảo hộ, có thể phá nguy cơ sinh tử, như vậy ngươi tự nhiên cũng có khả năng. Nhưng ta chỉ có thể nói, hết thảy đều không phải cố định. Ngươi nếu là muốn dựa vào muốn chết đến tận thăng, cái kia tỷ lệ lớn thật sẽ chết. Trấn Hưng gia tộc, chết làm sao tiếp? Vẩm Kiên định nói, nắm đấm boss, Oops xin hổ phách trùng liền một lần nữa hóa thành hạt mẹ ẩn ký. Ngươi xác định?" "Xác định." Nô. No. ngươi có chí riêng, dù sẽ hiển nhiên không có nghĩa vụ thay người khác làm lựa chọn, tốt à, nếu ngươi thật chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, kia liền viết một phong thư về nhà, sau đó ta sẽ dạy dỗ ngươi một chút long vực lãnh chúa tấn thăng kinh nghiệm." Nghe nói rủ sẽ đáp ứng dạy bảo chính mình, Vẩm Nai lập tức mừng rỡ túi người chào, "Vẩm bái kiến lão sư." "Ừm." "Lão sư, ta sốt ruột tới bái phòng ngài, mang đến tài vật cũng còn lưu tại Hoàng bảo, lưu đang chọn công tử mẹ ấy giờ nơi đó, chờ ta mang tới về sau." Lại hướng lao sư ngài dâng lên học phí. "Không đội không đội, ngươi trước ở trong trang viên ở lại đi. Dù sẽ không thèm để ý điểm kia học phí, nhưng nên có quy trình không thể thiếu, dù sao đối phương cùng hắn vô thân vô cố, không cần thiết miễn phí dạy học, có thể để cho hắn bái sư học nghệ, hoàn toàn là cho mẹ ấy giờ biểu cả mặt mũi. Mẹ ấy giờ niên kỷ không nhỏ, khó được tìm tới cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, hắn nói thế nào đều phải giúp một thanh." Lập tức lại nói với lìm, "Ngươi quay đầu vào ở phiên chợ nhỏ quan viên ký túc xá, ở trong trang viên cũng gánh cái chức vụ. Ta thường xuyên ra ngoài, sẽ không định cư lâu dài xỉa gà đại viện, cho nên lúc ta không có ở đây, ngươi liền tự học. Vâng, lão sư." Vừa đáp, sau đó đội người dẫn đi cùng mô phòng kiến Nạ Dị Long lì lì, đi phiên chợ nhỏ quan viên ký tốc xá. Lúc này độc giác thú Bồ lì ở trong tâm linh nói, "Ta quan sát mô phòng kiến Nạ Dị Long, trên đầu của nó có cái mào, cho ta cảm giác cùng ta trước kia độc giác, hạ tỷ trên đầu ngóc mào, là giống nhau cảm giác, nó đích thật là huyền thú loại ngụy long tử. Dù sao cũng là long vực lãnh chúa hậu đại, ngụy long kiến Nạ Dị khẳng định sẽ lưu lại một nhóm ngụy long tử." Du Xiel gật đầu. Liên quan tới long vực lãnh chúa tin tức Hắn còn có rất nhiều vấn đề chuẩn bị hỏi thăm huyết kình nà gì, tỷ như ngụy long mở ấm áp thuộc địa như thế nào thoái hóa, ngụy long tuổi thọ có bao nhiêu, ngụy long như thế nào sinh sôi, ngụy long tự, còn có long vực lãnh chúa có hay không càng nhiều kỹ xảo chiến đấu, thậm chí cả huyết kình nà gì có hay không thăm dò qua long vực lãnh chúa cảnh giới tiếp theo vân vân. Bất quá cái này cũng không có gấp gáp tại nhất thời. Đi thôi, Tố Ly, chúng ta đi một chuyến Hồng Bảo, biểu ca vậy mà thu hoạch tình yêu, ta đến hảo hảo hỏi một chút tình huống. Du sẽ thả người này lên, cưới tại độc giác thu trên lưng, lập tức nhanh như điện chớp, một đường lao vùn vụn đến Hồng Bảo. Khi hắn đi vào, mẹ ấy giờ độc lập lâu đài nhỏ, từ trong miệng quản gia biết được, mẹ lìn bá tước cũng tới, mà lại cùng mẹ ấy giờ phát sinh cãi lộn. Dù sẹo các hạ, ngài vừa vặn khuyên một chút lao ra cùng tôn thiếu gia. Quản gia nói, được. Dù sẹo đẩy cửa tiến vào tổ tôn hai cái cãi lộn thư phòng, nhưng thấy mẹ lìn bá tước kẹp lấy một cây xì gà, ngay tại dựng dâu chừng mắt, mà mẹ ấy giờ biểu ca thì đứng ở trước bàn, đỏ hồng mắt không chịu lùi bước. Ông ngoại, mẹ ấy giờ, các ngươi đây là làm sao rồi? Dù sẹo tiện tay đóng lại cửa lớn của thư phòng, lại kéo đem ghế ngồi xuống. Dù sẹo, ngươi tới được vừa vặn mẹ ấy giờ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, người đến cùng ông nội nói một chút cái gì là tự do yêu đương, tư tưởng của hắn đã ngoan cố, vĩnh viễn giới hạn ở trong khuôn sáo của quý tộc. làm càn, ngươi cái danh con, làm sao cùng ông nội nói chuyện? mẹ lìn bá tức giận dữ, mẹ ấy giờ co lại duỗi cổ, nhưng không có xin lỗi. du xeo thấy thế, ho nhẹ một tiếng, ông ngoại, mẹ ấy giờ trước bận rợ, mẹ ấy giờ, ngươi ngồi xuống, không nên đứng nói chuyện. du xeo, cái này không có chuyện gì để nói. mẹ lìn bá tức rút miệng xì gà, không nghĩ tại ngoại tôn trước mặt quá mức thất tố, thế là ngựa khí chỉ hoan chỉ hoãn, nói. Lão phu có thể đồng ý mẹ ấy giờ theo xí nhiệt hồng lưu vương quốc thông ra, nhưng không cho phép cùng liệt dương gia tộc có liên quan. Anh nhì dòng họ là hoa kim ngân, không phải liệt dương. Mẹ ấy giờ ngồi trên ghế biện bạch, phụ thân của nàng là ả liệt dương, trên người nàng đồng dạng chạy liệt dương vương tộc huyết mạch. Mẹ ấy giờ nếu như ngươi còn muốn cạnh tranh chọn công tử, cũng không cần nghĩ đến cưới liệt dương vương tộc huyết mạch nữ nhân. Mẹ lìn bá tức nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cun ả cũng là bởi vì có liệt dương vương tộc huyết mạch, cho nên nàng mới mất đi người thừa kế tư cách. Tổ chủ thủ cưới đàn sen nhi, cũng cưới vân nhi bọn hắn đều không muốn cùng liệt dương vương tộc người thông ra ngươi còn không hiểu sao trước khác nay khác hiện tại hai nước kết minh mẹ ấy giờ nói mới một nửa liền bị mệt lìn bá tước đánh gãy kết minh không có nghĩa là hòa giải giữa cử long cửu hận xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng nồng nặc kéo dài hơn mẹ ấy giờ quay đầu du sẹo, ngươi giúp ta cùng ông nội nói đi ta nói với hắn không thông du sẹo liếc mắt nhìn mẹ ấy giờ lại quan sát liếc mắt mệt lìn bá tước hắn đung nhiên nghĩ đến một vấn đề một cái ảnh diễm đại công quốc rất nhiều quý tộc đều dưới đáy lòng nói thầm vấn đề của tiên đại công tức đến tuột cùng là tự chịu diệt vong hay là bị người tận lực dung túng Cái vấn đề này, chú định không có đáp án, trừ phi có người sẽ đọc tâm thuật, nếu không ai cũng suy đoán không thấu mẹ lìn bá tước nội tâm, liền ảnh Diễm Cự Long cũng là như thế. Dù sắp chỉ là suy nghĩ hiện lên, rất nhanh liền bị hắn đè xuống, sau đó dù bận vận đung Dung nói, "Ông ngoại, ta cùng ảnh Diễm Điện hạ đã rất quen thuộc, ta tin tưởng ảnh Diễm Điện hạ cũng sẽ không khúc mắc điểm này chuyện nhỏ. Đúng không? Ta đã nói rồi, ảnh Cự Long nào có nhỏ mọn như vậy." Mẹ ấy giờ biểu ca lập tức phụ họa dù sẹo. Mettlein 3 tước lại phản bác, "Dung Sẹo, chi tiết quyết định thành bại, vĩnh viễn không muốn phỏng đoán Cự Long nội tâm, ngươi cảm thấy Cự Long không thèm để ý địa phương." có lẽ vừa vặn là cự long để ý nhất địa phương, cho nên mẹ ấy giờ không thể phạm sai lầm. đây không phải phạm sai lầm, đây là tự do yêu đương. ta nhận định hẳn nỉ hoa kim ngân. mẹ ấy giờ buồn bực nói. metlin ba tức trầm mặt nói, việc quan hệ ảnh diễm đại công quốc tương lai đã không phải là mò nọ chỗ gì ạ gia tộc sự tình, lao phu tuyệt không thể dung cho phép ngươi hồ nháo. mẹ ấy giờ biện bạch nói, ta liền kết cái cưới, cưới cai o yếm nữ hài tử, làm sao liền liên quan đến ảnh diễm đại công quốc tương lai rồi. bởi vì lao phu muốn ngươi trở thành ảnh diễm đại công quốc đại công tước, dẫn đầu hương bảo, dẫn đầu ảnh diễm đại công quốc đi ra khốn cảnh. nếu như quyến dữ lấy lên này. Hải Diễm Đại Công quốc sớm muộn sẽ bị xí Nhật Hồng lưu Vương quốc sáp nhập, thôn tính, nếu như ổ chủ tụ lên này, thậm chí không cần Vương quốc sáp nhập, thôn tính, đại công quốc liền tự mình sụp đổ. Nói xong, Medlin ba tức liếc mắt nhìn Dụ Sẹo, đột nhiên thở dài nói, nếu như lão phu thật hy vọng cự long có thể lựa chọn Dụ Sẹo, như vậy, quốc gia này còn có thể cứu. Nếu không, ba người các ngươi chọn công tử, lão phu một cái đều không yên lòng. Mẹ ấy giờ gật gật đầu, khó được đồng ý nói, nếu là Dụ Sẹo làm lại công tướng, ta cũng tình nguyện, chí ít dạng này liền sẽ không có người phản đối ta cưới ăn nghi. Trái một câu phải một câu ngươi liền không thể rời đi cái kia ản như sao? Mẹ liền bá tức để ép nộ khí nói, là lao phu những năm này thiếu khuyết đối với ngươi quảng giáo, mẹ ơi giờ, ngươi hiện tại ngây thơ mà xúc động, để ta rất thất vọng. Mẹ ấy giờ thoáng cúi đầu, nhưng là không chịu chịu thua. Ông nội, ngài thích nghe nhất Đông Tuyết cùng tưởng khúc ngài cũng từng có tiếc nuối không phải sao? Ngài liền nhất định phải ta cũng giống như ngài, trung thân ân hận, vượt qua nửa đời sau sao? sao. Nghe vậy, mẹ liền bá tức tay, khẽ giùn lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lấy gốc, hốt một hơi xì gà, xương mù ở trước mặt trà ngập ra, một người ân hận. Dù sao cũng tốt hơn một nước người ân hận. La Phu đầu tiên là ảnh Diễm Đại Công quốc Thủ tịch cầm quyền, tiếp theo mới là tổ phụ của ngươi. Mẹ ấy giờ thu hồi ngươi phu nhân tâm địa. Tấu chương song chương 433. siêu tầm dân ca chương 433, siêu tầm dân ca. Liên quan tới mẹ ấy giờ biểu ca cùng hạ gia ản nhỉ tình yêu cố sự, dù cho có rủ sở một bên cổ vũ, ý Nguyên không thể được đến mẹ lìn bá tước tán thành. Ông nội rất cố chấp, đợi đến mẹ lìn bá tước rời đi, mẹ ấy giờ ngồi ở trên ghế thở phì phò nói, có chút, du sẹo gật đầu mẹ ấy giờ nói, ông nội làm thời gian quá dài thủ tịch cầm quyền, đã sớm quen thuộc nói một không hai, hắn việc đã quyết định tỉnh, ai cũng ngăn cản không được. ta hiện tại lý giải, hắn muốn thật nguyện ý giảng đạo lý, củng tiền tiểu tử kia làm sao lại tạo tin đồn bậy bạ. kuku, dù xéo vố vố mẹ ấy giờ bà bay, có một số việc đi qua, liền đừng có lại đề cập. ai? mẹ ấy giờ thở dài, ngươi định làm gì? dù xéo hỏi thăm, ông ngoại không gật đầu, ngươi chỉ sợ không có cơ hội cùng ăn lì thông ra. dù sao ngươi là chọn công tử, cũng là mò nọ chỗ gì ạ gia tộc người thừa kế, hôn nhân rất khó từ ngươi làm chủ. mẹ ấy giờ nắm tóc. Thở dài nói, ta hiện tại rất khó khăn chính là, chọn công tử không biết khi nào tài năng kết thúc, không, có người cho cái kỳ hạn. Chẳng lẽ 10 năm không kết thúc, ta liền phải 10 năm vây ở chọn công tử tức trên cái thân phận này sao? Chọn công tử loại này dở dở ương ương chế độ. Hoàn toàn là Hồng Lưu Cự Long cùng ảnh diễm Cự Long lẫn nhau thỏa hiệp mà thành sản phẩm, cung ảnh diễm Cự Long kết minh dụ xẻo rõ ràng điểm này. Hồng Lưu Cự Long không hy vọng ảnh diễm Đại Công Quốc nhanh như vậy liền tuyển ra mới Đại Công Tước, chỉnh hợp thành bền chắc như thép, ảnh hưởng xí nhiệt Hồng Lưu Vương Quốc từng bước một sáp nhập, thôn tính ảnh diễm Đại Công Quốc, ảnh diễm Cự Long thì cũng là đang kéo dài thời gian cho dù sẽ cùng tiểu mộng giống phát dục, chờ đợi phản kích thời khắc. Có thể nói, ba vị chọn công tử ai có thể thắng chọn, đám cự Long căn bản không chú ý, bọn chúng riêng phần mình đều tại nghẹn đại triều, chờ đợi đặt vững thắng cục. Sau khi thắng lợi, ba vị chọn công tử cũng tốt, những người khác cũng tốt, chỉ cần cự Long một câu liền có thể quyết định đại công tức nhân tuyển đương nhiên, đứng tại rủ sẹo góc độ, ảnh diễm cự Long tất thắng. Ai bảo ảnh diễm cự Long đứng sau lưng, là hắn cùng tiểu mộng giống đâu, đây chính là tương lai cự Long kỵ sĩ trừ phi ạ lệ quốc vương đích thân đến, nếu không chỉ là một đầu hồng lưu cự Long, đừng nhìn lại là lấy đi hy vọng, lại là kiến tạo vậy tháp. Kỳ thật không nổi lên được bao lớn sóng gió. Chọn công tử thân phận cũng không tính là khốn cảnh, chí ít để ngươi học được như thế nào quản lý quốc gia. Zeus an ủi mẹ ấy giờ một câu, đợi đến thắng chọn về sau, chính như ông ngoại nói tới, quốc gia này giao cho ngươi đến quản lý càng khiến người ta yên tâm. Nhưng ta thật có thể thắng chọn sao? Ta cảm giác Queen Selesor ta cơ hội phần lớn. Mẹ ấy giờ nói thẳng, ông nội càng là cường thế, cố chấp, liền càng ngày càng nổi bật ra quyền truy lấy tốt đến. Ai cũng không muốn cái cường thế đại công tước. Đây là lời nói thật. Bất quá dù sẽ chỉ là phất phất tay, chớ suy nghĩ quá nhiều, ai làm đại công tước, chưa chắc là ảnh diễm đại công quốc các quý tộc có thể quyết định. Tóm lại, biểu ca ngươi cần phải làm là học tập như thế nào trị quốc, còn lại giao cho thời gian đến quyết định. Đây là tự nhiên. Không đúng, Du Sẹo, chúng ta bây giờ thảo luận là như thế nào để ta thuận lợi cưới được An Nhi? Đúng rồi, An Nhi bao lớn rồi? 17. Mẹ ấy giờ ngu ngơ cười một tiếng, ta cũng mới 22, ta cùng An Nhi từ đâu nhìn đều rất xứng không phải sao? 17. Du sẽ hơi trầm ngâm một chút, nếu như biểu ca ngươi có thể thuyết phục ông ngoại, tự nhiên có thể thuận lợi cưới An Nghi nếu như thuyết phục không được ông ngoại lời nói, ta đề nghị ngươi viết thư cho An Nhi, để An Nhi chờ ngươi mấy năm, để An Nhi chờ ta mấy năm. Mẹ ấy giờ như mày, không sai. Nếu là giữa các ngươi tình chân ý thiết, thời gian mấy năm thoáng một cái đã qua. đến lúc đó biểu ca ngươi thắng chọn đại công tức về sau, hết thể giải quyết dễ dàng. cho dù biểu ca ngươi thất bại, vẫn là mỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc người thừa kế, đồng dạng sẽ không bôi nhọ An Nhi. dừng một chút, dù xeo nói, cho nàng một cái thời hạn, không ngại định vị 4 năm hoặc năm năm kỳ hạn. nếu là thời gian hòa tan tình cảm, không, sẽ không. mẹ ấy giờ kiên định nói ta cùng anh nhỉ vừa thấy đại yêu mặc dù ở chung thời gian không lâu nhưng ta cùng với nàng đều tin tưởng vững chắc tình yêu của chúng ta đến chết cũng không đổi ta cái này liền viết thư cho nàng định ra 5 năm được rồi định vị 4 năm kỳ hạn đi lập tức mẹ ấy giờ một lần là xong viết một phong thư dài viết xong tin lại nghĩ tới cái gì nói với dù sẹo hàng năm hai nước đều sẽ lẫn nhau đi sứ đoàn dù sẹo ngươi phải hỗ trợ đề cử quyết định ta đến đi sứ sĩ nhật hồng lưu vương quốc chỉ có dạng này ta mới có thể có cơ hội nhìn thấy anh nhỉ được hết thảy giải quyết mẹ ấy giờ rút cục nhẹ nhàng thở ra lúc này lại nghĩ tới cái gì, nói, tìm đi tìm ngươi, ngươi nhìn thấy hắn không có, nhìn thấy, thu hắn làm học sinh. Du xèo nói, chập chập, có ngươi cái này phi long kỵ sĩ kiêm long vực lãnh chúa làm lão sư, đứa nhỏ này nói không chừng thật có thể khôi phục kình nã gì gia tộc vinh quang. vậy cũng không nhất định, long vực lãnh chúa nếu là dựa vào giáo sư điểm kinh nghiệm liền có thể tấn thăng, như vậy vương quốc cùng ta đại công quốc gần trăm năm cũng sẽ không chỉ sinh ra huyết kình nã gì cùng hai ta vị long vực lãnh chúa. Du xèo đối với này cũng không xem trọng, mà là nói, cùng hắn tưởng tượng lấy tấn thăng long vực lãnh chúa, không bằng cước đạm thực địa một chút, tranh thủ cưỡi rồng. Đúng vậy a, còn là cưới rồng chân thật nhất. Mẹ ấy giờ gật đầu, uống một đứa rượu, khuyên khuyên mẹ ấy giờ, thuận tiện cùng mẹ ấy giờ đơn thuần tại kiếm pháp bên trên đỏ sức một hồi từ khi Dụ Sèo lĩnh ngộ áo nghĩa lôi chi kiếm, liền tại kỵ sĩ bên trong nhấc lên một cỗ trào lưu, khiến cho các kỵ sĩ bắt đầu điên cuồng tu luyện kiếm pháp. Quay lại ta để người đưa tới một bản còn không có duyệt lại Tam kiếm lưu đại chiêu biểu ca, kiếm pháp của ngươi quá suy nhược. Tỉ thí xong kiếm pháp, Dụ Sèo ghét bỏ nói, mẹ ấy giờ nháy mắt một cái, vẫn chưa nhũ chí, có hay không một loại khả năng tính, không phải kiếm pháp của ta quá suy nhược, mà là kiếm pháp của ngươi quá mạnh đâu. Lần trước Jolend hôn lễ, ta còn trong âm thầm cùng Jolend đọ sức, hắn nhờ ngươi dạy song kiếm lưu, cũng chỉ là đánh với ta thành nan tay. Trước khác nay khác, nếu như biểu ca ngươi còn là vừa rồi trình độ, nô, no, ngươi lại cùng ta đại ca khi chiến đấu, sẽ thua rất thảm. Jolend kiếm pháp tiến bộ nhanh như vậy, ngươi cho rằng đâu, ta đại ca hiện tại cũng không có việc gì liền sẽ hướng ta thỉnh giáo kiếm pháp, kiếm pháp tạo nghệ đều nhanh đuổi kịp ông ngoại. Thật ra, Mây ơi giờ gấp. Tóm lại, khắc khổ tu luyện đi biểu ca, luôn nghĩ nữ nhân sẽ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm. Dù sẹo nho nhỏ đã kích một chút Mây ơi giờ về mặt tu luyện táo bạo tâm tính. Sau đó lại cự tuyệt mẹ ấy giờ mời hắn đi tham gia cái nào đó vũ hội. Lặng yên rời đi Hoàng Bảo. Sau đó lợi dụng độc giác thú Ly, huyễn hóa ra một bộ bình dân quần áo, đi dạo một hồi Nội Phong Thành. Long vực hàng lôi đỉnh nhiệt độ còn chưa qua, không ít các kịch viện không chỉ có chiếu lên bộ này kịch, còn tại diễn lại cưới rồng thiếu niên hành. Có thể nói, dù xèo danh tiếng, y nguyên bao phủ toàn bộ Nội Phong Thành, thậm chí toàn bộ ảnh diễn đại công quốc. Làm trong hi kịch nhân vật phản diện, dẫu xáo ba tức có tiếng xấu. Mà trong nhật thực, nghe nói Nguyên lão hội thủ tịch quan tỏa Osclot uy lão bá tước đã tránh về đất phong vái thạch lĩnh đồng thời tuyên bố nhất định phải giết nói xấu hắn kịch tác người ni cô lát. Bất quá ni cô lát làm danh tiếng vang xa kịch ra đã trở thành hồng bảo các quý tộc thượng khách vô số quý tộc các quý phu nhân nguyện ý che chở ni cô lát. Atôn liệt dương hầu tức càng là bung lời ni cô lát có thể ở tại bất dạ bảo cả một đời. Hồng bảo cũng tốt nộ phong thành cũng tốt. Ni cô lát tạm thời là không giám đốc. Hát tại hí kịch chiếu lên lúc liền đã đi theo thương đội đi u quang lòng chảo sông tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại đang hành tẩu tại hắc hỏa đại địa bên trên tại từng cái khai hoang điểm siêu tầm dân ca. Vừa đến hưởng thụ rủ xẻo che chở, thứ hai cũng là dự định sáng tác một bộ lấy mở ấm áp thuộc địa làm đề tài tân kịch đương nhiên ở sâu trong nội tâm, Nicolas làm sao không đang mong đợi, như là rất nhiều quý tộc chỗ chờ mong, chờ mong ảnh diễm cự long lựa chọn kỵ sĩ. Vũng than trên đường nhỏ, Nicolas mang một vị lão buộc, nhìn xem đám nông nô cưỡi xe ngựa đến từng cái nông trường, lòng tràn đầy cảm khái, nếu là ảnh diễm cự long lựa chọn rủ xẻo các hạng, ta hiện tại siêu tầm dân ca, đều chính là tương lai tân kịch tài liệu. Tấu chương xong, chương 434, Tháp chương cất phun ra nuốt vào. Chương 434, Tháp chương cất phun ra nuốt vào. Lao gia bên kia là cháy sao, làm sao toát ra cuộn cuộn khói đặc? Nikola tùy hành lão bột, nhìn xem phương hướng tây bắc kinh hô, nhưng thấy phương hướng tây bắc cuộn cuộn khói đen hướng không trung chẩn hợp. Nikola đã tại hắc hỏa đại địa sư tầm dân ca một đoạn thời gian, biết rất nhiều hàn mục, nghe vậy lập tức trả lời nói, đây không phải cháy, đây là hắc hỏa lò gạch nhà máy tại đốt gạch, dùng dầu đen hỗn hợp vật liệu gốm về sau đốt khói, hun làm bệng mục, dùng khói hun gạch. lão bột không hiểu, đây là cái gì đạo lý? Dầu đen có được ma lực, dầu đen đốt khói bên trong cũng có ma lực, bị hun khói qua gạch mục, ma lực sẽ bám vào ở bên trong, trở thành ma lực tạo vật. Nô, no, ta nhớ không lầm. Những này gọi là hắc hỏa lò gạch gần với vụn gạch bùn. Nicolas lật ra bản bút ký của mình, phía trên lít nhà lít nhít ghi chép vô số siêu tầm dân ca nội dung, trong đó có hắn đến thăm hắc hỏa lò gạch nhà máy ghi chép. Lão Bộc cũng không phải là mỗi ngày đều đi theo hắn, cho nên không có đi qua hắc hỏa lò gạch nhà máy. Vụn gạch bùn, cái này ta biết, lao ra, dù xe đại nhân xì gà bảo, chính là dùng vụn gạch bùn xây dựng. Lão Bộc tán thán nói, mặc dù còn không có đắp kín, nhưng là sỉ gà bảo thật rất hứng vị, nhất là cây kia rồng cột trụ, thật cao a. Rống cột trụ là chuyên môn vì Hắc Du Long Giơ Si mà xây dựng một cây trụ, trăm mét độ cao, đủ quan sát toàn bộ Hắc Hỏa đại địa đây là Giơ Si yêu cầu. Nó thích cao cao công trình kiến trúc, nhưng là cảm thấy hình quang bảo loại hình phổ thông toà thành, cao nhất tháp lâu cũng chỉ cao hơn 50 mét, còn là quá thấp. Cho nên dù Sẹo liền là nó mà kiến tạo căn này cao tới trăm mét rống của trụ. Ngôi sồn trên đó, quan sát đại địa, phong cảnh có thể nói đẹp không sao tả xiết. Đúng vậy à, rống cột trụ coi như không tệ, đứng ở phía trên nhìn ra xa toàn bộ Hắc Hỏa đại địa, cảm giác khẳng định phi thường mỹ diệu. Nico lắc lắc đầu, đáng tiếc ta không phải Huyên Thú Kỵ sĩ. Nếu không cưới Huyên Thú Phi hành, đồng dạng mỹ rượu. Không chỉ có không phải Huyên Thú Kỵ sĩ, Nico lát liền Kỵ sĩ đều không phải. Tự nhiên không có tư cách ngồi cưới Phi hành Huyên Thú. Một chủ một buộc, dọc theo vụn than đường nhỏ tiến lên, câu được câu không trò chuyện đợi đến nhanh đến cơm trưa điểm thời gian thời điểm. Lão bục một bên bận rộn nấu cơm, một bên tùy ý dò hỏi. Lão gia, ngài đến Hắc hỏa Đại Địa đã gần một tháng, chúng ta còn muốn ở trong này suy tầm dân cao ca lâu thời gian. Ngươi nhớ nhà rồi? Là có chút, nghĩ tới ta tiểu tu tử. Lão bục thành khẩn trả lời. Ha ha, đừng nóng vội, đừng nóng vội lúc này mới một tháng mà thôi, ta còn muốn ở trong này siêu tầm dân cả nửa năm, nhìn một chút mới mở ấm áp tu địa, như thế nào từ không tới có, biến thành hương lúa ngào ngạt đồng cỏ phì nhiêu ngàn lần giảm. Nico lát nói, nửa năm, Lao gia, chúng ta lễ rồng sinh cũng về không được nộ phong thành sao? Lão bột thở dài, đừng vội vãi, ta thế nhưng là thanh toán ngươi một số lớn tù lao. Nico lát nói, ngươi một cái lao đầu tử tại bên ngoài phiêu bạc, lại có thể đổi lấy các con cháu trong nhà vui vẻ tận hưởng lễ rồng sinh, còn có thật khó chịu cái gì? Lão bột gật gật đầu, Lao gia nói đúng lắm, tranh thủ thời gian nhóm lửa nấu cơm, ăn uống no đủ chúng ta buổi chiều tiến đến hắc hỏa quan bộ tham quan ngày mai thế nhưng là tháp trưng cất thử vận hành thời gian ầm ầm tháp trưng cất bên trong anh minh không có quá dụng cụ tinh vi cùng kỹ thuật toàn này thu cùng mà kiên cố kiến trúc cao lớn vật đang tiến hành đơn sơ nhất hóa chất tinh luyện thông qua trưng cất thủ đoạn liên tục không ngừng đem cao thể dầu đen phân giải làm năm loại sản phẩm đó là xì sì đô đại bác học ra giờ phút này đang đứng tại một tòa chi nhánh tháp ra dầu trước miệng nhìn kỹ ngưng kết xuống tới sang tạp chất rất nhiều trong tháp nhiệt độ còn cần tiến một bước cân bằng hóa Hắn kiểm tra một lần sang sản phẩm, lập tức phân phó học sinh của mình nhóm, đi điều chỉnh tháp trưng cất từng cái tháp trưng cất phòng nhiệt độ, lấy đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Một mực không ngừng điều chỉnh thử, thẳng đến lúc chiều, tháp trưng cất rốt cục hoàn mỹ trưng cất phân giải ra năm loại sản phẩm. Không ngừng dầu đen đưa vào tháp trưng cất bên trong. Một nhóm làm nguyên vật liệu, tiến hành phân giải trưng cất, một nhóm làm nhiên liệu, cung cấp tháp trưng cất phòng nhiệt độ. Số lớn tiếp thụ qua ngắn ngủi huấn luyện nô nô, bắt đầu lô hàng dầu hỏa, xăng, hóa lỏng khí, dầu bôi trơn cùng nửa đường, sau đó vận chuyển địa phương khác nhau tổ chức. Trong đó nửa đường trực tiếp đưa đi sửa đường đội thi công. Hát hỏa Bắc Học Tháp đã lục lọi ra nhựa đường chảy đường phương pháp, cho nên đội thi công có thể dùng nhựa đường tới lấy thay vùng than. Đây đều là dầu đen trưng cất đi ra sản phẩm. Nicolas đi theo Tợ Lạ Sỉ si đồ đại bác học ra sau lưng, dò hỏi: "Đương nhiên, rất không thể tưởng tượng nổi, ta coi là dầu đen chỉ có thể thiêu đốt." Nicolas nói. Tợ Lạ Sỉ si đồ đáp lại nói: "Thiêu đốt chỉ là nó một loại cơ sở cách dùng, tựa như kim loại không chỉ có thể dùng để rèn đúc đao kiếm, cũng có thể rèn đúc nông cụ." Ngài không hổ là đại bác học gia, có thể sáng tạo ra dạng này phát minh. Đây cũng không phải là ta sáng tạo ra. Đó là sĩ đồ liên tục có tay, ta chỉ là tiếp nhận Lôi Diễm Nam tướng ngợi, đến đây tiến hành đối với dầu đen tiến hành nghiên cứu, chân chính sáng tạo ra chương cất kỹ thuật là Lôi Diễm Nam tước. Cự Long chú ý, dù Seo đại nhân vậy mà như thế bác học. Nikolaken. Đó là sĩ đồ nói theo, dù sẽ các hạ bản thân liền là bác học gia, mà lại đại bác học gia hội bản tròn, đã tại thảo luận tấn thăng hắn vì đại bác học gia. Các hạ cưỡi rồng thiếu niên hành long đột hàng lôi đỉnh ta rất thích, nhưng có một chút khuyết điểm. Ngài mời nói thẳng. Quá chú ý rủ Seo các hạ kỵ sĩ con đường, đương nhiên, cái này không gì đáng trách, kỵ sĩ thống trị đại công quốc hết thảy nhưng là ngươi xem nhẹ một điểm dù sẽ các hạ đồng dạng là một vị bác học gia điểm này nhân vật chính giả trên thân không có thể hiện đi ra ni cô lát mốc ra bản bút ký cấp tốc ghi chép lại đúng vậy ngươi nhắc nhở rất tốt ta xác thực sơ hở điểm này người người đều đang chăm chú rủ xếp tại kỵ sĩ chi đạo bên trên phi phạm thành cứu nhưng có rất ít người biết đã mở rộng đến từng cái trang viên đủ phân kỹ thuật vậy mà cũng là rủ sẽ phát minh ra đương nhiên khả năng cũng là mọi người tận lực xem nhẹ điểm này dù sao đủ phân kỹ thuật nói trắng ra chính là nghiên cứu phân và nước tiểu chơi phân cái này không phù hợp phi long kỵ sĩ long lược lãnh chúa Cũng rụ rập tự thân thân phận của lôi diễm năm trước. tốt, ni cô các hạ, ngươi tiếp tục tham quan tháp chứng cất đi, ta muốn trở về thu thập hành lý. đó là xì đồ nói, ngài muốn rời khỏi hắc hỏa bát học tháp. đúng vậy, đại bác học gia tháp có nhiệm vụ khẩn cấp cần ta, mà lại ta đối với dầu đen nghiên cứu, cơ bản cũng có một kết thúc. đó là xì đồ nói, nhưng là đám học sinh của ta sẽ lưu tại nơi này, chủ trì hắc hỏa bát học tháp, cùng tòa này tháp chứng cất. chúc ngài vẫn may, đó là xì đồ các hạ. ni từ biệt một tiếng. đó là xì đồ đại bát học gia mặc dù rời đi. Nhưng là tháp trưng cất vận chuyển lại ngày đêm chưa từng ngừng, liên tục không ngừng khí đốt, nhựa đường được đề luyện ra. Nicola tất toàn bộ hành trình đi theo những này sản phẩm vận chuyển về nơi nào. Nhựa đường tự nhiên là dùng để trải đường, mà lại chủ yếu là trải hắc hỏa đại địa trụ của đường, dùng để thay thế vụn than đại đạo. Bởi vì sản lượng có hạn, cho nên đường nhỏ y nguyên lựa chọn dùng vụn than trải vụn than trải phi thường giản tiện. Dầu hỏa thì được đưa đi hắc hỏa đại địa các nơi khai hoang điểm, lấy dầu hỏa đèn hình thức, chiếu sáng đám nông nô ký tốc xá. Trước đây đám nông nô, ban đêm duy nhất luôn sáng, chính là ngọn nến đây là dùng động vật mờ chế tác mà thành hoặc là dùng sáp ong chế tác mà thành, mười phần tự thớt, dùng không chỉ có xa xỉ, mà lại thiêu đốt lúc khói đen cũng lớn đến nỗi rực rỡ bảo thạch đèn đóm, chỉ có các quý tộc mới sử dụng nổi. Mà bây giờ có dầu hỏa đèn, đám nông nô cũng có thể hưởng thụ nổi, chiếu sáng đen nhánh ban đêm giá rẻ nguồn sáng, tấu chương xong, chương 435. Không thể tưởng tượng nổi. Chương 435, không thể tưởng tượng nổi, tăng thêm, cầu 100 phiếu. Nhựa đường cầm đi trải đường, dầu hỏa cầm đi đốt đèn. Sang vận chuyển hắc hỏa lò gạch nhà máy, bên đường ngay tại tử tự tợ Lạp Xi si đại bác học gia học sinh, điều chỉnh thử kiểu mới sang lô lò nghe nói loại này xăng lò lô lý luận hiệu quả, so dầu đen lò lô hiệu suất cao hơn, chất lượng càng ổn. hóa lỏng khí thì tốn kho, loại này chất lỏng phi thường dễ dàng bay hơi, bay hơi qua đi còn dễ dàng tự cháy tự bạo, trước mắt chưa tìm tới phù hợp phương pháp sử dụng. cuối cùng thì là dầu bôi trơn, loại sản phẩm này chính như kỳ danh, có thể trơn bóng các loại bộ kiện, xe ngựa trục xe cần trơn bóng, vũ khí, khôi giáp bảo dưỡng cũng cần trơn bóng, thậm chí tại hầm rượu bị kín miệng, máy say gió truyền lực trụ các nơi cũng có thể phát huy được tác dụng. dầu đen nhìn qua chỉ là đen xì thuốc cao, nghĩ không ra lại có nhiều diệu dụng như thế. Thật không hổ là Song Túc Phi Long Tẩm bổ ma lực kim loại. Nico lat khép lại viết tràn đầy bản bút ký, cạn khái nói, lần này siêu tầm dân ca ở trên Hắc hỏa Đại Địa thu hoạch rất dồi dào, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy. Mấy năm về sau Hắc hỏa Đại Địa, nên là cỡ nào phong quang. Lời con chưa dứt, một tên kỵ sĩ trẻ tuổi lao vùng một tới, xuống ngựa do hỏi, xin hỏi là Nico lat các hạ sao? Ta là Lôi Diễm Nam tức Tùy Tùng, ta gọi bổ lạ. Bổ các hạ, Nico hạ thấp người thi lễ, bị nhân chính là Nico lat. các hạ, đại nhân nhà ta mời ngài tại sế chiều ngày mai tiến về Sì Ga bảo tham gia lễ Hắc Hoa đống lửa tuyệt Nico không rõ ràng cho lắm, lễ hắt hỏa. Đúng vậy, đại nhân nhà ta định ra hàng năm ngày 15 tháng 8, cây nông nghiệp đội thu thời tiết, làm chúc mừng hắt hỏa đại địa mở ngày lễ, định danh là lễ hắt hỏa. Bộ lạ giải thích nói, năm nay là lần đầu tiên lễ hắt hỏa. Thì ra là thế, tốt, ta sẽ chiều ngày mai nhất định đúng giờ tham gia lễ hắt hỏa đống lửa thề tối. Nico đáp, đúng rồi, du xeo đại nhân cũng sẽ tham gia sao? Đương nhiên, này sẽ là đại nhân nhà ta, lần thứ nhất cùng các lĩnh dân cộng đồng chúc mừng ngày lễ, vì cái gì định tại ngày 15 tháng 8, làm lễ hắt hỏa. Sigma Bảo vừa xây thành chủ bảo trong giàn cung, Đại Kazolen một bên bồi tiếp dụ sự kiểm tra chi tiết, một bên dò hỏi, "Ngươi không phải ngày 11 tháng 9 cưới rồng sao?" Zolen dùng tay gõ gõ chủ bảo chủ đứng, chủ đứng không chỉ có là dùng vụn gạch bùn lũy thêm mà thành, bên trong còn dưới yêu cầu của hắn, tăng thêm đại lượng kim loại vật liệu. Có thể nói, cái này một tòa tòa thành dùng tài liệu nền vững chắc, cho dù là tuyết cự nhân đập một bàn tay, cũng không nhất định có thể đè tòa thành cho đập tan, có thể chuyển thừa hơn ngàn năm mà bất hủ. "Ta không thích ngày 11 tháng 9, cho nên lựa chọn tháng 8 ngày 15." Ju Xiao nói, đây là chỉ có hắn biết đến kiêng kỵ. Tốt ta Zolen cũng không tra cứu thêm nữa, nhưng là đống lửa tiệc tối ta liền không thèm ra, không quấy rầy ngươi cùng lĩnh dân chúc mừng, vừa vặn ta cũng có một hồi không, có về nhà, nhân cơ hội này trở về một chuyến, sau đó đi Hỏa Sơn ốc đảo mua năm nô. Ừm, cùng chị dâu thật tốt đoàn tụ đoàn tụ, tranh thủ thời gian cố gắng sinh hạ ưu quang lòng cháu sông tương lai người thừa kế. Người cũng phải nỗ lực a, Juseo. Zolen cười vô vô đệ đệ cánh tay, hắc hỏa đại địa, lôi chạch hai khối lãnh địa, đều đang đợi người thừa kế đến. Nếu là trong nước các tộc nữ ngươi không lọt nổi mắt xanh, liền đi sứ nhiệt hồng lưu vương quốc đi một vòng. Lập tức Jolen trêu chọc nói, "Ngươi nhìn mẹ ấy giờ dạo qua một vòng, liền nhận biết ra gia Aani, ngươi đi nói không chừng có thể nhận thức đến Asua gia các thục nữ." Dù xe mắt trợn trắng, Asua hầu tức gia các thục nữ, nghiên kỷ cũng không nhỏ. A liệt Dương là sứ nhiệt Hồng Lưu Vương quốc bá tước, mà Asua liệt Dương thì là sứ nhiệt Hồng Lưu Vương quốc hầu tước, A Zet liệt Dương quốc vương thân đệ đệ. Nhưng cùng thân là cự long kỵ sĩ ca ca khác biệt, Asua hầu tước tuổi mục chi danh, liền ảnh diễm đại công quốc đều hiểu rõ. Dựa vào liệt Dương vương tộc đáp lên vô số tài nguyên, Miễn cương tấn thăng làm một truyền huyễn thú kỵ sĩ, liền đã không còn bất luận cái gì tiến bộ đi sứ ảnh diễm đại công quốc loại chuyện này, thích hợp nhất nhân tuyển hẳn là a xủa hầu tước. Làm sao chỉ là một tên huyễn thú kỵ sĩ, căn bản là không có cách đại biểu sĩ nhật hồng lưu vương quốc bên ngoài. Lúc này mới lựa chọn chi thứ ạt nổi hầu tước. Nhưng mặc kệ như thế nào, a xủa đều là một vị hầu tước. Dựa theo thần thánh diệu quang đế quốc tước vị chế độ, hầu tước là trung thân chế tước vị, cao hơn bá tước một cấp, mà phạm là có thể thu được hầu tước chi vị quý tộc, nhất định có thế tập vong thế tước vị có thể chuyển thừa bá tước hoặc là cao hơn. Tỷ như ảnh diễm đại công quốc quỷ tơ rổ ảnh diễm hậu tước, củng tiền đại công tước chi phụ, chính là tại không cách nào kế thừa đại công tước chi vị dưới tình huống bị phân đất phong hầu vì hậu tước. Cái này cũng không ảnh hưởng củng tiền sau này kế thừa đại công tước chi vị đại công tước hoặc công tước, bá tước, nam tước đều là thế tập vong thế tước vị, hậu tước, tử tước, huân tước thì toàn bộ là trung thân chế tước vị. Công tước người thừa kế trước tiên có thể phong cái hậu tước danh hiệu, lại từ từ chờ đợi lao công tước chuẩn bị. Bá tước người thừa kế cũng có thể trước phong cái tử tước danh hiệu, lại từ từ chờ đợi lao bá tước chuẩn bị. Đồng dạng nam tước người thừa kế cũng có thể trước phong cái huân tước danh hiệu. Ngoài ra, bá tước với đất nước có công lớn, có thể phong cái hầu tước danh hiệu, nam tước với đất nước có công lớn, cũng có thể phong cái tử tước danh hiệu, kỵ sĩ với đất nước có công lớn, tự nhiên liền có thể chiếm được văn tước danh hiệu đến nôi công tước, đã tương đương với một nước chi chủ, phong không thể phong, tiến thêm một bước lời nói cũng chỉ có thể tiến vị đại công tước hoặc là quốc vương. À sủa gia lại không phải chỉ có nữ nhi, không phải cũng còn có tôn nữ à?" Jolen cười nói, "Ngươi có thể tìm lý do, đi sứ xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc, lấy thanh danh của ngươi, mặc kệ là A sủa gia, còn là A gia các thuộc nữ, đều sẽ chèn phá túi đầu gà cho ngươi." Dừng một chút, Zhou Len lại tiếp tục treo chọc nói, "Nói không chừng hạ diện quốc vương nhà các tiểu công chúa cũng nguyện ý gả cho ngươi." "Quá xa, ta mới 18 tuổi, còn không nghĩ sớm như vậy đi vào hôn nhân phần mộ. Hôn nhân cái phần mộ này, chậm một chút sớm một chút đều muốn tiến vào, không bằng sớm một chút đem phần mộ chế tạo rộng rãi chút, ngủ cũng dễ chịu." Zhou Len nói, "Kia là chuyện sau này." Du xéo đi đến chủ bảo trên hành lang, nhìn xem bên ngoài sán lạn ánh nắng, ta còn không nghĩ sớm như vậy liền khốn đốn tại ảnh diễm đại công quốc, hoặc là xứ nhiệt hồng lưu vương quốc trong vòng quan hệ này. "A, ngươi muốn đi đâu?" Zhou theo tới, "Ta muốn đi bên ngoài nhìn một chút." Cổ Phong Lôi đỉnh Vương quốc, Tịnh Không Hối Minh Vương quốc, Hỏa Lưu Kim Vương quốc, còn có rất nhiều đại công quốc, bàn Thạch đại công quốc, vụ hải đại công quốc, Âm Mai đại công quốc. Nhiều như vậy Cự Long ta đều muốn nhìn một chút. Chậc chậc. Rốt Len cười nói, "Ta xem như rõ ràng, tiểu tử ngươi đang có ý đồ gì?" "A, đại ca rõ ràng cái gì? Ngươi khẳng định là nghĩ đến, ảnh diễm Cự Long nếu là bức bách tại huyết mạch duyên cớ, không muốn cùng ngươi khế ước, ngươi liền đi thông đồng quốc gia khác Cự Long." Rốt Len một bộ, nhưng mà đã xem thấu hết thảy, "Tư thái, theo ngươi phong thái, nói không chừng thật có thể thông đồng một đầu Cự Long. Ta cũng sẽ không lung tung thông đồng Cự Long." Dù xéo ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói, nhưng cự Long Kỵ sĩ đích thật là ta mục tiêu ký định. Đúng vậy à, ngươi đã là phi Long Kỵ sĩ kiêm Long Ngự lãnh Chúa. Tại Kỵ sĩ chi đạo ngươi chạy tới cuối cùng, lại hướng phía trước, chỉ có khế ước cự Long, tấn thăng cự Long Kỵ sĩ. Dù len cảm khái một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn đệ đệ. Trong ngày xưa, cái này căn bản không bị hắn để vào mắt đệ đệ. Bây giờ đã là hắn khó nhìn bóng lưng vĩ đại nhân vật. Mà lại, Dù xeo năm nay mới mười tuổi, còn có thời gian mấy chục năm đi sáng tạo không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không thể tưởng tượng nổi sao? Dù học Dù xeo, ngửa đầu nhìn này trong lòng yên lặng cảm khái dị vãng ta cảm thấy dù sẹo cưỡi rồng cũng là không thể tưởng tượng nổi dù sẽ tấn thăng long vực lãnh chúa cũng là không thể tưởng tượng nổi dù sẽ phong làm nam tước cũng là không thể tưởng tượng nổi nhưng cuối cùng đều thành sự thực a tấu chương xong